Chương 99, Nước hoa. Hella Ly Dạ không phải rừng rậm đen người địa phương, một năm trước nàng còn sinh hoạt tại ấm áp rừng rậm đen phía Nam, có một gian thuộc về mình sinh đẹp phòng, có cái hạnh phúc gia đình. Mỗi ngày, ánh nắng sẽ tại lúc sáng sớm xuyên thấu phòng cửa sổ, kim sắc quang mang chiếu sáng trôi nổi buổi bặm, trên sàn nhà lưu lại mỹ lệ đồ án. Nàng có thể mặc tơ tằm áo ngủ, miễn cưỡng nằm tại sôp trong chăn, chờ lấy người hầu đến đây hầu hạ. Khi đó Hella Ly Dạ có xinh đẹp thải sắc cái tóc, có phiêu giật gợn sóng tóc dài, có nhồi vào mấy cái tủ quần áo quần áo cùng giày, có một chiếc tiểu mà gương mặt xinh đẹp, còn có vô số người sửi. Nàng là sở ở đỡ dịp 13 thế sủng ái nhất tiểu nữ nhi, nhưng hiện tại có cái gì? Vô tận gió bất cả ngày phá không ngừng, âm u rừng rậm giống như địa ngục thảm. Ngưu xuân người hầu mở ra thiếu giáp miệng, mỗi ngày đang hỏi chủ nhân, ngày mai liền đột lương, chúng ta nên làm cái gì? Có trời mới biết lễ lì Dạ mấy ngày nay là thế nào vượt qua. Nàng tư một cái gì cũng sẽ không đại tiểu thư biến thành lo lắng hết lòng đầu Lĩnh, nàng nhất định phải dẫn đầu sở ở đỡ dịp gia tộc cuối cùng mấy tên trung thần đi phục hưng mình gia tộc cùng quốc gia. Lần này tới thú nhân cư điểm, là muốn thu nhập dưới trướng. Vì thế nàng mang tới trong tay mình chỉ có tài phú, kia đáng thương một túi nhỏ bạc thạch, giá trị 1000 kim tệ, chính là nàng vốn liếng cuối cùng. Dù là biết rõ thành công khả năng rất nhỏ, nhưng Elly Dạ nhất định phải đi thử một chút. Nàng gửi hy vọng ở ổ sở công quốc uy danh còn có chút dùng, có lẽ có người sẽ vì một cái không đáng tiền trước xuông mà bán mạng. Elly đã từ nhà ấm bên trong mới nợ nụ hoa biến thành đất hoang bên trong nợ rộ hoa hồng, nàng còn kỳ vọng mỹ lực của mình có thể phát huy chút tác dụng, có thể thu cho mấy cái giới vay chi thần, cái này rất dễ nàng sở hữu, nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác. Dù La Hê Ly Dạ trên mặt sứ lạnh, nam nhân cũng đều vì nàng khuynh đảo, dù là nàng ánh mắt lạnh lẽo, nam nhân cũng đều vì nàng mê loạn, dù là nàng trở thành vòng quốc kẻ lưu lạc, nàng tin tưởng vững chắc nam nhân vẫn là sẽ như Thiêu thân lao đầu vào lửa tuôn đi qua. Bởi vì hệ Ly Dạ. Vốn Tô Chuột, phở ở dở dịp mỹ mạo cả thế gian vô song, sắc sỡ loá mắt, không người có thể địch. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nha. Sự dở lại cuốn, thay thế hắn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tính tình vẫn còn lớn, khí thế đỉnh phong thời điểm bậy mà bỏ gánh không làm, dự định thu dọn đồ đạc muốn về nhà. Đối với cái này đột phát sự kiện, các bộ đầu lính mờ mịt luôn cuống, mấy chục số dũng mãnh mạo hiểm giả hai mặt nhìn nhau. Trên trăm số vũ trang người hầu càng là biến thành con rồi không đầu. Bọn chúng sẽ chỉ gọi gọi thì thầm lung tung nghị luận, một bộ tận thế muốn tới sợ hãi. Hệ lý Zạ lần thứ nhất phát hiện coi là mình đang chạng, nàng không còn là ánh mắt mọi người tiêu điểm, thậm chí không ai đến đây hướng nàng chào hỏi, lấy lòng, định loạn. Người trẻ tuổi nổi giận, thống mạ toàn trường. Người phía dưới so chết cha mẹ còn khó chịu hơn, cảnh tượng này để Elly Zạ cảm thấy kinh ngạc, lại cực kỳ kinh hỉ, có người tại đoạt nàng danh tiếng, so với nàng còn có lực hiệu triệu nhưng đây chính là một lãnh tụ vốn có phẩm chất. Lão Luân Bở Gở đang thở dài, nói đám người đã mất đi một cái tốt đầu lĩnh. lý Dạ hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mới biết tại mình lưu lãng tứ xứ thời điểm, Victor. Hugo thế mà chỉnh xuất một phen không nhỏ sự nghiệp. Người trẻ tuổi này sử dùng vu độc đầm lấy tay này, nát bài đánh ra vương nổ hiệu quả. Hắn chỉ dùng 2 3 ngày công phu liền đem mấy cái điểm định cư nhân viên tổ chức thành liên quân, một hơi đánh ngã thú nhân hào đối mặt bộ lạc kế hoạch tạo thành uy hiệp lớn lao. Liên quân nội bộ đều cảm thấy người trẻ tuổi kia thiên nhiên gánh vác lãnh đạo trách nhiệm, thưởng thụ hắn chắc tuyệt năng lực tổ chức mang tới chốt tốt. Nhưng hắn ngay tại thời khắc mấu chốt này lại phát tỉnh tỉnh, các người muốn cắp cắp liền cướp bóc, nghĩ sống mãi với nhau liền sống mãi với nhau, muốn làm gì liền làm gì, đại gia ta không hầu hạ. Thân kỳ. Ê, lý Dạ trong lòng cho Chu Thanh Phong như thế đánh giá. Nàng đột nhiên tâm đầu hoảng nóng, lại như hận hắn đã lâu gặp Cam Lộ vui vẻ tiểu tử này so với cái kia mọi rợ ưu tú nhiều, với ai hợp tác cũng không bằng cùng hắn hợp tác. Hắn còn đã từng đã cứu ta. So sánh rừng rậm đen bên trong một đống hữu dụng nhiều hơn trí tuệ rời đi rừng rậm đen. Nhưng nàng không thể hai tay trống không rời đi, nàng cần một cái đáng tin minh hữu. Chu Thanh Phong hoàn toàn không phải một cái bình thường dũng sĩ, hắn đối với bằng hữu không rời không bỏ, đối dân đen lòng mang nhân từ lại không quá phận tha thứ. Nhất làm cho hệ Lụy Dạ động tâm là người tuổi trẻ thủ đoạn, hắn nối các nhà đầu lĩnh nghị hết biện pháp lôi kéo lợi dụ, thời khắc mấu chốt lại sần đổi vứt bỏ. Chỉ nhìn những này ngu xuẩn hiện tại hỗn loạn dáng vẻ, để bọn hắn làm gì đều sẽ là ứng. Phần này đối quyền lực cùng lòng người trưởng không tuyệt đối nhất lưu, công mấy vị trọng thần cũng bất quá như thế. Hẹ Lụy Dạ nhận định Chu Thanh Phong làm như thế phái khẳng định có mưu đồ khác. Nàng quyết định lấy mình tương đối siêu nhiên thân phận tham gia việc này, nhu cầu càng nhiều lợi ích, thế là vị này tư thế hiên ngang công chúa điện hạ trực tiếp xông qua Chu Thành Phong trước mặt. Victor, Hugo, chúng ta lại gặp mặt. Có thể cùng ngươi hào hảo nói chuyện sao? Chu lại ra chính nạo kiểu đâu? Trong phòng tia sáng u ám, chỉ có thể nhìn thấy có bóng người đứng ở trước mặt mình, ngược lại là có một cỗ hương khí theo phun trào khí lưu thổi qua tới. Rất thanh nhã mùi, phi thường dễ ngửi. Dương rậm đen bên trong, mùi mồ hôi bẩn, sắt vị, nước buồn vị, mùi máu tươi, mộc neo vị, những này mùi mới là chủ ưu. Có thể ngửi được hương khí thật sự là gọi người tinh thần chấn động, thành công hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Chu Thanh Phong đối nước hoa không có gì giải, nhưng hắn đối mùi thơm này rất quen thuộc. Khi bóng người hướng hắn bay tới lúc, hắn kỳ thật liền biết là ai tới. Phần này thanh nhã hương vị khiến người thoải mái dễ chịu, phiêu nhiên, giống như tại dương quang minh mịt trong mùi hoa du tửu. Hoa tươi cùng nắng sớm hóa thành một mảnh biển, Chu Thanh Phong liền lơ lửng ở biển trung ương, cái này từng là hắn đối kháng Hoàng Long lúc duy nhất yêu thích. La yêu thương người chi nước mắt. Rất lâu không lên tiếng bóng ma mở miệng. Yêu thương người chi nước mắt, đây là thứ gì? Chu Thanh Phong trong đầu hỏi. Đến từ ô sở công quốc đỉnh cấp nước Hoa, vương tộc chuyên dụng, sản lượng rất ít, giá cả cực cao. Bởi vì hương khí tiếp tục thật lâu, nho nhỏ một bình cũng có thể dùng rất nhiều năm. Trước mắt ngươi nữ nhân xuất thân bất phàm. Cái này muội tử là ta nhìn chúng công chúa điện hạ, đương nhiên bất phàm. Đại khái là trước đó muốn hố Chu Thành Phong lại không hố đến bóng ma thái độ thông thả rất nhiều, cố ý nhiều vài câu giải thích. Chu đại gia cũng không có cách nào sinh khí, chỉ có thể dưới đáy lòng sách nhỏ bên trên cho bóng ma ghi lại một bút. Về phân trước mắt nữ nhân này. Công chúa điện hạ, ta tại vu độc đầm lầy chờ ngươi rất lâu, một mực không có ngươi tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về phương Nam sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chu Thanh Phong thoáng ngồi dậy, "Ngươi làm sao còn lưu tại rừng Dạ Đen?" Nghe được câu này tra hỏi, Lệ trong lòng trầm xuống, khổ sở cơ hồ rơi lệ. Nàng thấp giọng nhẹ giọng nói, "Ta đã không phải cái gì công chúa điện hạ, ta sở thuộc cổ sở công quốc bị người phá vỡ, phụ thân của ta chết bởi loạn chiến, vương vị thuộc về người khác." Cái này nghe rất tồi tệ. Chu Thanh Phong thở dài. Lệ cười khổ, tiếp tục hỏi bito, "Ngươi đây, ta một mực rất kỳ, ngươi vì sao lại ra hiện tại ta bị cầm tù độc vật?" Ta muốn nói là hợp, ngươi tin không? Đương nhiên tin tưởng. Như vậy mời ngồi xuống đi, chúng ta đều có thể bông lỏng chút. Trên người người yêu thương người chí nước mắt rất dễ chịu, ta thích vô cùng. Chương 100, liếc mắt đưa tỉnh. tình. Tính yêu cùng nhiệt nam nữ một khi rơi lệ, bi thường sẽ tiếp tục thật lâu. Ô Sở Công quốc nước hoa công tượng tìm tới một loại hương khí tiếp tục dài đến mấy tháng phối phương, vì thu hoạch được tốt đẹp marketing kết tinh hiệu quả, cố ý đem mệnh danh là yêu thương người chí nước mắt. Loại nước hoa này mùi thanh nhã, hoa bát, thích hợp chưa nhân sự thiếu nữ sử dụng. Chân chính quý phụ nhân ngược lại sẽ truy cầu một chút tương đối đậm, bổ sung hoặc hiệu quả nước hoa. Nếu không phải Chu Thanh Phong đỗng nhiên đề cập, Hellea Dạ đều muốn quên mình dùng nước hoa danh tự. Nàng bị Hồng Long hạ là tịch bắt đi, lúc bên người chỉ dẫn theo cái bọc nhỏ yêu thương người chi nước mắt là trong bọc số ít mấy món vật phẩm. Nàng cách mấy ngày mới dùng một lần, hiện tại cũng thấy đấy. Nói tới nước hoa, Hellea Dạ căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Người dần chuyển đến một chiếc nát ghế, còn đốt sáng lên ngọn đèn. Nàng thuận theo ngồi tại người tuổi trẻ bên tay phải, mượn ánh sáng yếu ớt lặng lặng nhìn đối phương khuôn mặt. "Làm sao ngươi biết là yêu thương người chi nước mắt?" Nữ nhân hỏi. "Ngẫu nhiên biết đến." Chu Thanh Phong cười cười, hắn tự nhiên lại chủ động nắm lên hệ Lệ trưởng cổ tay, ngươi hẳn là nhỏ tại cổ tay sao a. Hệ kiếm một chút lại vô dụng nhiều đại lực, cuối cùng dung lòng. Bàn tay nàng không lớn, làn da vẫn như cũ kiểu nộn. Chu Thanh Phong to gan đem nữ nhân bàn tay bắt lấy, có chút đứng dậy đặt ở chóc mũi tinh tế người người, tán thắn nói thật rất không tệ, ta thích. Chu Thanh Phong giống như làm hôn tay lễ, lại đem hệ bàn tay bôm xuống. Nhưng nữ nhân đảo ngược bắt hắn lại tay, dùng sức nắm chặt vị to, đàm điểm chính sự, ngươi không ngại à? Có ý tứ cho chuyện, như mảnh mai vong quốc công chúa cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy khí đảm. Ngẫm lại mình đã từng nhiều lần bởi vì đùa giỡn nàng mà bị trọng chết, Chu Thanh Phong liền muốn bật cười. É Lily dạ khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên. Rất lâu không ai như thế cùng với nàng đảm thiếu, đến mức nụ cười của nàng đều có chút lạnh nhạt. Tâm tình vui lòng, nàng vẫn là quyết định tiến vào chính để ngươi hiện tại có tính toán gì? Ta muốn để ngươi bồi tiếp trò chuyện tới mai a. Chu Thanh Phong cùng nữ nhân tay nắm lấy, song phương đều không có vùng ra ý tứ, nhìn như thân mật lại phản phất đấu sức. É Lily dạ hít sâu một lần, nghiêm túc trầm giọng nói ta cảm thấy lấy kế hoạch của ngươi là có thể được, cách thành công đã không bao xa. Ta nguyện ý mang Nạp Sệ Kỵ sĩ ở bên trong tất cả bộ hạ gia nhập ngươi liên quân. Ngươi cùng Nạp Sệ Kỵ sĩ đều là người tốt, các ngươi nguyện ý tán thành, ta phi thưởng tăng kích. Nhưng hiện tại liên quân thật sự là một bãi bùn nhão, ta xem bọn hắn mỗi người đều xinh khí. Ta thật sự là không muốn quản. Trời vừa sáng, ta liền về vu độc đầm lầy. Chu Thanh Phong vẫn là vẻ bài thái độ, đột nhiên bàn tay đau xót. Eddie Dạ đang dùng lực bóp hắn, còn ra vẻ giận dữ quắc nghiêm tốt điểm, ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm. Ngươi có thể giáo huấn những thứ ngu kia, có thể đưa yêu cầu, nhưng ngươi không thể từ bỏ. Mã Ta, ta cùng Nạp Kỵ sĩ bọn người là tuân thủ chiến thần giáng nhiễu. Chúng ta xem vinh dự như sinh mệnh, xem khiêu chiến vị cam lộ, chúng ta tôn trọng tất cả đối nhân, tuân thủ cơ bản chiến trường phát tác. Ngươi sẽ phát hiện chúng ta là tốt nhất chiến hữu." Đoạn văn này âm lượng rất cao. Sau khi nói xong nghệ lì ra lại xích lại gần đến Chu Thanh Phong trước mặt, nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi ý nghĩ, đơn giản là muốn gọi những cái kia đầu lĩnh mà tôi, để bọn hắn giao ra càng nhiều quy lực, càng nghe lời chút. Ta có chút đề nghị, có lẽ ngươi có thể tiếp thu." Chu Thanh Phong tại trên ghế nằm, hệ lì ra ngồi ở bên cạnh. Nữ nhân vị trí gần một chút, ép xuống thân thể cơ hồ cùng hắn mặt tiếp mặt, ngọn đèn quang ảnh chiếu rọi xuống, hai người tựa hồ tại hôn. Lúc này trong phòng chỉ có nam nữ hai người, vị ửn rất ngoan cảm giác lui ra ngoài, giữ ở ngoài cửa. Nhưng phòng bên ngoài còn gạt ra trên trăm số thấp phẩm trong lòng các nhà đầu lĩnh cùng mạo hiểm giả. Từ khi hệ lý Dạ vào phòng về sau, bọn hắn liền giễn cổ lên, thò đầu ra, giống như sau cơn mưa toát ra cây nấm, ý đổ từ cửa phòng thấy rõ bên trong tình trạng. Kết quả liền thấy luôn luôn cao lãnh công chúa điện hạ đem người trẻ tuổi ép tại trên ghế nằm, một đống người đều chua chua bắt đầu nghị luận. "Luke, ngươi không có hy vọng. Hẻ Ly Dạ không thích người lão già hoạn này, nàng thích tuổi trẻ tiểu hoạn tử." "Lan đi, đừng nói mỏ. Đây chính là một nước công chúa Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới theo đổi nàng. Các ngươi không có phát hiện lần này là Hẻ Ly dạ chủ động sao? Xong, chúng ta đều không có hy vọng. Chúng ta vốn là không có hy vọng, nữ nhân kia xem chúng ta thật giống như trông thấy một đống đống phân và nước tiểu. Phòng bên ngoài ồn ào, trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh. Lẫn nhau tới gần bề sau, Chu Thanh Phong ngửi thấy càng thêm nồng đậm mùi nước hoa. Lần này mùi đến từ hệ Ly dạ cái cổ, đặc biệt là nàng sau hai. Con mùi không còn là yêu thương người chi nước mắt thân nhã, mà là mị hoặc, trêu chọc, ngọt ngào. Là mê dụ lan, vũ sư thi triển huyền thuật trọng yếu vật liệu. Thân tính yêu thuần tín đồ cũng thích dùng thứ này đến chế tác tín vật, bình thường là tình nhân ở giữa mới có thể dùng tới thứ này. Xem ra nữ nhân này tìm không thấy khác, chỉ có thể cầm thứ này đến an ủi chính mình. Bóng ma lại lên tiếng. Chu Thanh Phong ánh mắt kinh ngạc, bị Hélie dị dạ thân thể chuyển đến hương khí vậy tâm khí táo bạo, mặt đều đỏ bừng. Nữ nhân ở hắn bên thai nói vài câu, cũng phát hiện người trẻ tuổi căn bản không đang nghe, nàng cấp tốc minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng có chút xấu hổ. Người có thể hay không nghiêm túc điểm? Hélie dị dạ còn trách tội Chu Thanh Phong nghe được ta đang nói gì sao? Chu cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân mặt, thấp giọng nói cái này lại không trách ta. Ai bảo ngươi trên người mình bôi lên mê dụ lan hoa nhị bột phấn, ngươi hẳn phải biết thứ này đối nam nhân có tác dụng gì, nó không nên bị xem như thường ngày dùng nước hoa. Đủ. Lệ Lý Dạ quát khẽ đánh gãy Chu Thanh Phong, nàng một lần nữa ngồi thẳng người, tức giận mà hỏi ngươi tuổi tác không lớn, làm sao hiểu nhiều như vậy? Ngay cả Mê Dụ Lan đều biết, ngươi bộ dáng này cực kỳ giống năm đó ta thấy qua những quý tộc kia đổ bỏ đi, cái gì khác cũng đều không hiểu, liền hiểu nam nữ điểm này từ sự tình. Cả ngày trong đầu nghĩ chính là như thế nào thai hòa nữ nhân, như thế nào tìm kiếm. Đây quả thực là trà đứ. Chu Thanh Phong yếu ớt nói Mê Dụ Lan là nữ nhân chuyên môn dùng để Im ngay, Lệ Lụy Dạ lần nữa đánh gãy, bởi vì chính nàng mặt cũng đỏ lên. Mê dụ Lan là làm cái gì, nàng biết đến rất rõ ràng. Chính là bởi vì rất rõ, nàng nhất định phải ngăn cản Chu Thanh Phong nói tiếp. "Thu hồi ngươi tâm tư xấu xa, ta chỉ là tìm không thấy thích hợp độ dùng hàng ngày, là yêu thích cô này luý khí, nhưng bình thường cũng xưa nay không làm cho nam nhân tới gần quá ta." Nữ nhân khí thế hung hăng quát, vì mắt mũi, nàng không thể không ác hình đắc trạng. Ta lại không nói gì. Chu đại gia cảm thấy mình rất bị khuất. Lời Hữu nói xấu đều để cái này không nói lý nữ nhân đem nói ra, hắn đều chen miệng vào không lọt. Hệ lý Dạ tại rừng rậm đen giao cạo trên sơn núi chờ đợi một năm, ngày thường đều muốn chịu được một đầu hồng long thô lỗ vô lễ, nhưng chính nàng cũng có chút bị đồng hóa. Nhìn thấy người trẻ tuổi khỏe môi bừng lên, nàng không khỏi càng thêm tức giận, nắm lấy Chu Thanh Phong tay lần nữa nắm chặt. "Ôi, Chu Thanh Phong đau kêu một tiếng ngươi như thế dùng sức làm cái gì? Ngươi cho ta nghiêm túc điểm." Ta rất chân thành. "Nghiêm túc liền một lần nữa thực hiện chức trách của ngươi, tiếp tục dẫn mọi người đi thắng được thắng lợi. Thắng lợi có quan hệ gì với ta? Chính các ngươi rối loạn, ta căn bản không gì chuyển được. Kia là ngươi căn bản không có cố gắng, cũng không có mấy người trợ giúp." Hiện tại ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Có ngươi cũng không được, những tên kia thực sự quá kém. A nha nha, không cho phép lại bắt ta, đau như ca. Victor, Hugo, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Ta vẫn cho là ngươi là dũng cả người, tại sao có thể gặp được khó khăn liền từ bỏ? Ngươi có biết hay không trước mắt nhiều cơ hội khó được, ta tuyệt không cho rằng dưới mắt là cơ hội gì. A nha nha, người nữ nhân này khí lực làm sao như thế lớn? Không cần bắt ta. Phòng bên ngoài, trong gió lạnh, một đám người xem náo nhiệt cổ đều rối đau nhức, liền nghe được trong phòng, giống như đang liếc mắt đưa tình. Chương 101, trình hợp, xuyên qua đến kiếm cùng ma pháp thế giới. Hoàn thành thí luyện về sau, Chu Thanh Phong một mực cảm thấy mình hai lần tại thường nhân lực lượng hẳn là rất mạnh, nhưng hiện thực lại cho hắn mở cái thiên đại cho đùa. Thế giới này quái vật có thiên hình vạn trạng năng lực, cho dù là yếu đến cận bá địa tinh đều có thể đem tối thấy vật, am hiểu ẩn nấp tiềm hành, gian xảo xảo trá. Ma lực lớn vô cùng, da dày thịt thô quái vật càng là khắp nơi có thể thấy được. Tỷ như thú nhân lực cơ bản lượng chính là nhân loại 3 đến 4 lần, tốt vung mạnh mười mấy lười lớn liền cùng chơi giống như. Còn có tại trong rừng cây gặp phải xài lam nhân, Bưu Hạn chẳng những lực lượng lớn, tốc độ nhanh, còn cực kỳ nhanh nhẹn. Nhân loại mình thì có thể thông qua không hề tầm thường khác biệt tăng thêm cường hóa chính mình. Mặc kệ là lão kỵ sĩ Nacet, vẫn là các bộ đầu lĩnh như Phi Thiết, Luke bọn người, cơ bản thuộc tính đều là gấp 2 3 lần tại thường nhân lực lượng. Hiện tại đụng phải cái nhìn như kiểu mỹ công chúa điện hạ, Ellie Dạ nhỏ yếu bản tay phát ra lực lượng so nam nhân còn lớn hơn. Chiến thần mục sư có thể mượn nhờ thần lực đến để thăng chính mình. Thoát khỏi ác long không chê hễ Lị Dạ bình tĩnh, ôn hòa, nho nhã lễ độ, đoan mà khí quyển, thân ở khốn cảnh cũng không quên bảo trì dáng vẻ, có thể trở thành vương quốc công chúa về sau. Nàng trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo, cường ngạnh, không chịu thua. Ê, lý dạ không muốn trở thành kẻ lưu lạc, nàng đối Chu Thanh Phong tổ chức chống cự liên minh rất có hứng thú, hy vọng mượn nhờ cái này bình đài đến thực hiện mình khát vọng. Nhưng Chu Thanh Phong lại về bài thế mà nghĩ giải thể, cái này khiến nàng cực kỳ không cao hứng. Rõ ràng có tốt như vậy lãnh đạo thiên phú, còn đánh xuống coi như không tệ cơ sở, thậm chí nhẹ nhọn thu hoạch được một trận nho nhỏ thắng lợi, tiểu tử này tại sao có thể không cố gắng? Không phải liền là chưa thể thành lập tuyệt đối quyền uy, lúc lạc thế lực tất cả đều là cỏ đầu tường a, đó căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Ethelydia bản ý là hiệu chi lấy tỉnh Động chi lấy lý thuyết phục Chu Thanh Phong tỉnh lại. Nhưng trên thực tế Chu Thanh Phong căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới quên nói, hắn này lại chính là miễn cưỡng không muốn động. Hai cái trẻ tuổi nam nữ đều là quật cường tính tình, rõ ràng đều thưởng thức hoặc thích đối phương, lại ai cũng không chịu nhường cho. Thằng đến cổng truyền đến một tiếng tắc khục, kỵ sĩ đứng ra hòa hoãn không khí công chúa điện hạ, có lẽ chúng ta nên cho Hugo các hạ một chút thời gian. Lão kỵ sĩ mái đầu bạc trắng, thái độ khoan hậu, đối Phong rất không tệ. Hắn không tốt tại trước mặt đối phương nằm tự cao tự đại, rất tự giác đứng lên. Elisa cũng ý thức được mình ý nghĩ quá cứng ngạnh, liền xoay người đi ra ngoài. Nhưng tới cửa nàng lại quay đầu với To. Hugo, ta vĩnh viễn cảm kích người đã giúp ta, cho nên ta rất hy vọng hợp tác với người, người sẽ nhận thức đến hợp tác với ta giá trị. Quân thần hai người rời đi, Chu Thanh Phong nhào cái chán. Đối với như thế nào cùng nữ hải tử kết giao, hắn là lý luận tri thức phong phú, thực thao kinh nghiệm là không. Hắn không hiểu lấy nữ hải tử niềm vui, rõ ràng thật thích đối phương, nhưng lại cố ý khiến cho đặc biệt giả mồm. Tại thế giới hiện thực cũng là tiểu tẩu tử để cho Chu Thanh Phong, mới khiến cho hắn nhẹ nhõm gấp thủ. Đổi người khác mới không dễ dàng như vậy cho hắn sắc mặt tốt. Dù bị ổ từ ngoài phòng vào hỏi nói chủ nhân, trời đã tối, chúng ta trả về vu độc đầm lại a. Trở về làm gì? Chờ chết a. Chu Thanh Phong tức giận chặn lại một câu những cái kia vì tư lợi gia hỏa ở đâu? Ta có lời muốn nói với bọn hắn. Các bộ đầu lĩnh cùng cốt cán đều tại ngoài phòng, bọn hắn nghe góc tưởng nghe nửa ngày cho hay. Chu Thanh Phong từ trong nhà ra, thay đổi vẻ ngoài thái độ, lự khí lạnh lùng quát trải qua hôm nay một hệ liệt sự tình, ta nghĩ ta có thể ngả bài. Các người đều nghĩ bảo trì mình độc lập tính, ham lợi ích, không muốn nỗ lực. Ta cũng muốn đem các ngươi chỉnh hợp đối kháng địa tinh bộ lạc, cũng thành lập thế lực của mình. Cái này vốn là là theo như nhu cầu. Chính như Hẻ Ly đã nói, ta cũng không phải là không nguyện ý lưu lại, nhưng ta đã nỗ lực rất nhiều, đến lượt các ngươi xuất một chút lực. Ta không yêu cầu các ngươi hoàn toàn nghe ta, nhưng ta yêu cầu ở sau đó chiến đấu bên trong, các ngươi mỗi nhà nhường ra một phần 10 binh lực cho ta chỉ huy. Các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể rời khỏi ta thành lập chống cự liên minh, vô luận là bảo trì trung lập vẫn là đối địch, ta đều không để ý dù sao ta đã chiếm hữu thu nhân cứ điểm, sau này cái này điểm định cư đem đổi tên là thôn Hải Hòa, nó thuộc về ta. Nghe được Chu Thanh Phong muốn bắt nhà mình 1 phần 10 binh lực, phí chết, ác Luke bọn người nghị luận ở Mỹ ai cũng không muốn tùy tiện đáp ứng, nhưng nếu như không đáp ứng, Chu Thanh Phong liền muốn bọn hắn xéo đi, đừng đến vướng chân vướng tay. Không đợi nghị luận có kết quả, Chu Thanh Phong cao giọng hô câu tốt, "Nơi này thú nhân ở địa phương nào? Sửa đời chết ở dưới tay ta, đám người kia còn có ý định kháng cự ta à? Trong sân đốt mười mấy cây bó đuốc, tốt la lên một tiếng liền có mười mấy tên phá áo nát giáp thú nhân đứng ra. Đây đều là cứ điểm muốn có lực lượng vũ trang, ngoài ra còn có chút thú nhân phụ nữ trẻ em cùng nhân loại cư dân thậm chí nô lệ đứng tại bên ngoài vi đấu, có hơn 100 số. Thú nhân là cường tráng dã man chủng tộc. Sau khi thành niên lựa chọn trở thành chiến sĩ, một số nhỏ chọn trở thành tắt mãn xả mạn hoặc là vu y y, nhưng bọn hắn văn hóa luôn luôn là hậu, dựa vào đi săn cùng thu thập mà sống, điển hình cá thể cường đại, quần thể nhỏ yếu. Ta sẽ cho mỗi người các người một thanh lưỡi bồ lớn, một kiện giày đặc y phục, một đôi nhịn xuyên dày, một kiện kiên cố dắp ra. Ta sẽ còn để các ngươi ăn no bụng, chứa khỏi các ngươi tật bệnh, để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Nói cho ta, lựa chọn của các ngươi là cái gì? Mất đi đầu lĩnh 10 cái thú nhân chiến sĩ lẫn nhau tương vọng, không có lựa chọn nào khác, hoặc là khuất phục, hoặc là bị các phe phái thế lực chia cắt. Không sợ trường luôn từ bọn hắn rất nhanh hướng Chu Thanh Phong một chân quỳ xuống, xoa ngược túi đầu, thừa nhận đối phương là đầu lĩnh của mình. Chính như tuột mỗi ngày tiêu la, thú nhân vĩnh bất vino, trừ phi bao an bảo ở. Trống rỗng nhiều 10 cái có thể đánh mọi trợ, Chu Thanh Phong lực lượng tăng nhiều. Hắn lại quay đầu nhìn phí chết bọn người, đám kia cổ đầu tương lập tức ý thức được Chu Thanh Phong đối bọn hắn ỷ lại giảm mạnh, có địa bàn lại có người, ai còn quan tâm bọn hắn. Ta cho các người 2 ngày thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ cho ta trả lời chắc chắn. Đừng hy vọng ta sẽ vô duyên vô cớ đối các ngươi tốt, trách nhiệm cùng nghĩa vụ là ngang nhau. Các có thể lăn, nhớ kỹ đừng cho ta gây chuyện. Hiện tại cái này điểm định cư thuộc về ta." Chu Thanh Phong vung tay lên, để phí chết bọn người xéo đi. Hậu cần đội vẫn như cũ nấu cơm cung ứng nửa tối, lão bở gở cho các thôn dân cung cấp cơ bản chữa bệnh. Vốn có nô lệ bị giải trừ nhân thân khế ước, khôi phục tự do. Có mới đầu lĩnh chỗ dựa, thú nhân cũng liền không phải tùy tiện ức hiếp đối tượng. Chỉ là một cái ban đêm, thú nhân cứ điểm liền chuyển hóa thành nhân loại cùng thú nhân tạp cư hài hòa thôn. Vốn có quan hệ xã hội bị hoàn toàn xáo trộn, tất cả mọi người có chút không thích thú mà miệng, nhưng dù sao cũng so triệt để chiến bại càng tốt hơn lấy tụt dẫn đầu, thú nhân chiến sĩ nhọn nháy mắt quên nguyên đầu lĩnh bị rớt sự thật, đem đầy ngập tức giận chuyển rời đến cái khắc điểm định cư nhân mã trên thân. Nho nhỏ thôn hài hòa chui vào hơn 400 người, hoàn toàn ở không hạ. Điểm định cư bên trong tất cả địa phương trấn lích, thế lui ra một đoàn người chỉ có thể chiếm theo một cái chuồng ngựa xung làm điểm dừng chân. Khi Chu Thanh Phong đối các lộ nhân mã xử trí chuyển đến, nàng không chịu được tán thán nói thiên tài thống soái. Hắn có vu độc đầm lầy hơn 200 nhân khẩu khi cơ sở, lại lôi kéo thú nhân làm thành viên tổ chức của mình. Một nháy mắt trở thành rừng rậm đen, nhân khẩu nhiều nhất thế lực. 10 cái thú nhân chiến sĩ đã là không nhỏ lực lượng. Chúng ta cái này 7 8 cái kỵ sĩ cũng khó có thể không giúp hắn, Victor. Hugo liền đứng ở thế bất bại. Cái khác điểm định cư đầu lĩnh nếu là có đầu hóc, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra một phần 10 nhân mã quyền chỉ huy, những này nhân mã một khi giao ra chỉ sợ liền muốn không trở lại. Nhưng nếu như bọn hắn không giao? Eddie Dạ nhắm mắt trầm tư, nhất thời nghị không ra cái khác điểm định cư người nếu là không có đầu hóc không hợp tác, Chu Thanh Phong muốn thế nào xử lý, dù sao cái này rừng rậm đen người không có đầu hóc chiếm đa số, ánh mắt lâu dài cơ hồ không có. Chương 102, Duy tu nhà máy. Trời tối, mấy thôn hải hòa dần dần yên tĩnh chưa cần thiết chạm gác bên ngoài, trong thôn đã không nhìn thấy dư thừa người đang đi lại. Nhưng tại thôn xóm một góc trong phòng lại còn điểm bó đuốc, mười mấy 20 cái giường rậm đen thai to mặt lớn chính tập hợp một chỗ. Giơ ý nạ trùng điệp vỗ bàn một cái, tức giận quát các ngươi thật nghĩ bị địa tinh nô dịch hay sao? Mạc Bộ Lạc có thể triệu tập 2-3 trăm hùng địa tinh, 4-5 ngàn đại địa tinh, mấy vạn địa tinh phá hôi, chúng ta không liên hợp lại đánh như thế nào qua. Một đầu khác phí chết cũng là tức giận như sấm, đồng dạng đập bàn bác bỏ nói run. không có khả năng triệu tập nhiều như vậy binh lực, ngay cả một nửa đều triệu tập không đến. Đám kia địa tinh mặc dù số lượng nhiều Nhưng bọn chúng tản mát tại toàn bộ rừng rậm đen, không có khả năng có nhiều như vậy. Nạ Mãng to cho nên ngươi liền muốn quấy rối, thật sao? Cuối cùng kéo tất cả mọi người đi làm điệu tinh nô lệ. Ta là vì mọi người tốt, không có ai có thể tiêu diệt tất cả điệu tinh. Phí Chết là không chút nào yếu thế. An Khang ngồi ở giữa, thấp giọng điều giải nói mọi người bình tĩnh một chút nha, chúng ta hiện tại thảo luận là muốn hay không đem một phần 10 binh lực giao cho Victor. Hugo chỉ uy, cái này cùng điệu tinh có bao nhiêu binh lực không quan hệ. Đương nhiên muốn Đường Nhiên không muốn. Nạ Phí Chết đồng thanh hô, cây kim so với cọng râu mắt lẫn nhau cũng ở tại trước bàn Luke kê thì trầm giọng nói Bạch Quạ doanh điệu chỉ sợ thật muốn không chịu nổi. Các điệu tinh giành tay, khẳng định phải đến đánh bị Victor. Hugo chiếm linh thú nhân cứ điểm. Chúng ta muốn ở chỗ này cùng địa tinh Liễu mạng sao? Liễu mạng đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Cái này quyết định bởi tại Victor. Hugo mạnh bao nhiêu thực lực? Nếu như hắn nguyện ý Liễu mạng, ta cũng không để ý giúp đỡ chút. Là ngoại lai người đứng xem, Vũ sư học đồ Dạ Sởn một mực bảo trì siêu nhiên thái độ. Nhưng sau lưng của hắn là thành Hàn Phong, chỗ đứng rất chốt. Quyết định bởi tại Victor. Hugo mạnh bao nhiêu thực lực, chỉ sợ điểm ấy mới là mấu chốt. Tại trong thôn Tâm Viện Lạc bên trong, Chu Thanh Phong tay cầm một thanh rượu cùng mấy món rác ra, dở khóc dở cười. Đây chính là hắn thủ hạ thú nhân chiến sĩ trang bị, phế phẩm lưu đâu, cơ hộ không có chút giá trị. Dù là không hiểu giá luyện, nhưng Chu Thanh Phong cũng có thể phân biệt ra được trong tay thanh này găng chế tạo rượu thực sự là kém cỏi Găng quá giòn, có chút va chạm sẽ xuất hiện lỗ hồng. Nó còn dễ dàng gì xét, khó mà bảo dưỡng. Thú nhân văn minh trình độ thấp, nấu sắc kỹ thuật cực kém. Dùng phổ thông lò rượi vào vật liệu gỗ là không có cách nào hòa tan quan sát, chỉ có thể đạt được chút xốt bọn biển sát, thông qua lập đi lặp lại đốt luyện rèn thành trừ một chút xi lực một loại tạp chất, đạt được mềm mại thép tôi. Thép tôi lại tiến hành than hóa đạt được từng gang gang, thú nhân chiến sĩ dùng chính là loại tài liệu này chế tạo hàng nát dịu. Trước đó là sẽ kỵ sĩ đưa cho tụt một thanh khai sân búa, thì là tiến thêm một bước dùng gang cùng thép tôi điệp ra đốt nóng sau lập đi lặp lại rèn hình thành hoa văn thép. Loại này chất liệu chế tạo vũ khí được cho tinh lương, là dị giới nhân loại xã hội có thể cung cấp định cấp phẩm. Nhưng đối với thế giới hiện thực, cái gọi là hoa văn thép căn bản không phải vật liệu thép, nó bất quá là hàng việt hệ trong văn học bị gán ghép đại lượng sắt thái truyền kỳ cổ đại thần khí. Đối với hiện đại giả luyện kỹ thuật đến nói, tính năng của nó còn không bằng bị khắp nơi đã kích thủ tiêu đầu thép. Chu Thanh Phong vị trí thế giới hiện thực tốt xấu là thập niên 90 Trung Quốc, xưởng sắt thép thông qua lò cao cùng lò luyện thép có thể thành trì lưu hình lẫn, tăng thêm ngoài ẩn dụm, sản xuất cao chất lượng nước thép, trải qua sự rèn dập chờ đến tiếp sau gia công cùng xử lý nhiệt, được tính năng dị thép kim. Hiện đại vật liệu thép cùng cổ đại thiết liệu hoàn toàn là thời không khác nhau, khác biệt chiều không gian hai loại đồ vật. Chu Thanh Phong bước xuống trên tay nát rượu, về đến phòng mở ra thời không môn, chuẩn bị đi cho mình bộ hạ làm chút chân chính tốt rượu. Muốn lập phù đầu kỳ thật không khó, nông thôn cung tiêu xã liền có dự bán. Rất khéo léo một thành, một kg không đến, dùng để trẻ tuổi phi thường thuận tiện. Nếu muốn lớn một chút rượu thì là rượu chưa cháy, dùng chất lượng tốt thép hợp kim mangan gằng chế tạo lưỡi búa, cường độ cao, nhịn xung kích, nhịn đè ép, chịu được ma sát, dùng để chém vào phá cửa đều không tốn sức chút nào. Nhưng loại này rượu cũng sẽ không vượt qua 2kg, quá nặng đi khó dùng. Nhân loại bình thường liền sẽ không sử dụng mười mấy ký lớn, kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình nhưng đám kia thú nhân nhất định phải loại này trọng lượng mới được, dịu quá nhẹ đối bọn hắn đến nói đâu chỉ một loại vũ nhục. Xem ra chỉ có thể định chế. Chu Thanh Phong nghĩ đến Hà gia ở trong thành phố liên hệ nhà kia máy móc nhà máy, quyết định đến đó tìm kiếm phương án giải quyết. Nhưng hắn tìm tiểu tàu tử hỏi một tiếng, kết quả nữ nhân đều so với hắn có kiến thức. Ngươi không phải liền là muốn mua bà dịu a? Làm sao phải chạy đến thành phố đi? Trong thôn liền có, ngươi cưới mồ tỏ đi còn nhanh hơn. Chu Thanh Phong cãi cọ một câu ta là muốn định chế. Trong chợ quốc, sẻng, cái cao cái kia không phải định chế. Trong thôn tự rèn làm việc còn chịu khó. Ngươi muốn cái gì có cái gì, đi vào thành phố, chưa chắc có người lý ngươi. Nếu là làm đem dịu liền phải đi vào thành phố, chúng ta nông thôn còn làm không kiếm sống rồi. Ngọc Lan Tẩu tử nói có lý, cho cười Chu Thanh Phong cái gì cũng đều không hiểu. Nông thôn đối làm bằng sắt công cụ nhu cầu lớn, không có khả năng đều dựa vào thành phố giải quyết. Hắn không phản bắt được, chỉ có thể ngoan ngoãn cấy mộ tờ đi một chuyến trong thôn. Nam đầu xã còn không chỉ một nhà rèn sát, thậm chí có chuyên môn duy tu nhà máy, ngày mùa thời điểm muốn bảo hộ toàn xã đồng ruộng máy móc hữu hiệu vận hành. Nông thời điểm liền giúp 10 rậm 8 xã lão bách tinh chế tạo công cụ. Duy tu nhà máy chính là cái sân rộng, hai cái xưởng đinh đinh loảng xoảng vang. Một tờ rừng ở hán môn miệng, liền có người sư phụ ra hỏi tiểu hòa tử, muốn mua cái gì? Muốn mua mấy cái dìu. Chu Thanh Phong quét mắt cái này duy tu nhà máy. Nơi này dung mạo không đáng để ý, thổ lý thổ khí, thiết bị cũ kỹ, nhân viên phổ thông, xem xét liền không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, nhưng dịu đối hiện đại công nghiệp đến nói đồng dạng không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng a. Trong xưởng sư phó nghe muốn mua dìu, đem Chu Thanh Phong đưa vào nhà máy trưng bày thất. Hắn chỉ vào góc tường một loạt dìu tiểu nhân bảy khối, lớn 15, ngươi tùy ý chọn. Chu Thanh Phong tùy tiện nắm một cái. Hỏi lươi búa này có thể phá giáp, hách có thể bổ sắc không?" Sư phó cười ha ha một tiếng, nắm lên một thanh rìu, tìm cây mấy mẫm lại mẻ thô thành thép, tiện tay chém thành vài đoạn búa thể là gang, lươi bữa là cao than thép, kéo dài dùng bền, tuyệt đối dễ dùng. Hỏng miễn phí cho người sửa. Chu Thanh Phong bắt đem búa nhỏ ước lượng, cảm thấy cái đồ chơi này hoàn toàn có thể làm mình dự bị vũ khí. Hắn lại hỏi có càng lớn dịu sao? Người muốn bao nhiêu lớn? Ta không cần cán cây gỗ, chỉ cần dịu, nhưng được 8 kg tài liệu, phân lượng được đủ. Theo thể trọng tính, Chu Thanh Phong một lần chỉ có thể mang 8 điểm 5 kg hiện thực vật phẩm vận chuyển về dị giới. Quá nặng đi hắn mang không đi qua. Sư phó lắp đầu nói ai nha, không có dạng này dịu, cũng không có dạng này bán pháp nha. Chu Thanh Phong miệng bên trong tung ra một câu định chế, ngài một mực báo giá liền tốt. Một mực báo giá. Nhớ tới tiểu tử này là cưới mộ trở tới, trong xưởng sư phó trong lòng dạo qua một vòng, thử nói định chế rất đắt, một thanh dịu được trăm, không có lời. Trên trăm chính là nguyên nhân, Chu Thanh Phong trả giá nói ta muốn 20 thanh định chế lưới bồ lớn, không cần cán cây gỗ, nhưng muốn kiên cố dùng bền, lưới bồ có thể chặt đứt mấy lại mẻ thành thép. Người cho nói giá. 20 thanh lớn, đây là muốn mở rượu cửa hàm nha. Trong xưởng sư phó đem chu Thanh Phong trên dưới rổ xét 1 phen 50 khối một thành, trước giao một nửa tiền đặt cọc. 50 cũng đắt. Chu Thanh Phong hô cái một ngụm giá 30 khối một thành, ta lập tức giao tiền đặt cọc. Ta lại không muốn cán cây gỗ, lưu cho ta tốt bữa lỗ là được. 30 khối một thành, 20 thanh chính là 600 khối. Chu Thanh Phong đem tiền đều móc ra lấy đó thành ý, thuận miệng còn muốn cái tặng phẩm tiền tại cái này, tuyệt không đổi ý ta về sau mua công cụ còn tưởng tới. Các ngươi lại cho ta một thanh đũa nhỏ, như thế nào? Nhìn thấy mấy trăm khối tiền, trong xưởng sư phó cục xác định, gia hỏa này đúng là muốn mở dịu cửa hàng chương 103, lưu Sát chi thần. Nam đầu xá Duy Tu nhà máy có rèn cơ có mài cơ, tạo một thanh dịu không bao lâu. Thanh thứ nhất định chế dịu tạo ra đến còn mang theo áp áp, Chu Thanh Phong lấy ra ước lượng mấy lần, rất là hài lòng, thong khoé rút tiền đặt cọc. Duy Tu nhà máy người cũng cao hứng, nhìn Chu Thanh Phong liền cùng nhìn tài thần không sai bị lắm, mở một chút tâm tâm thu 600 khối, cũng biểu thị còn lại rượu hôm sau liền toàn bộ đánh tốt, thật đúng là tiến hắn một thanh đũa nhỏ khi tác phẩm. Đũa nhỏ đại khái lớn cỡ bàn tay, vừa nhẹ vừa mỏng, không đến nửa ký, chỉnh thể dùng cao than thép lạnh rèn, hai lần tôi vào nước lạnh cứng lại, lôi búa mở miệng Mài cực kỳ sắc bén, Duy Tu nhà máy người nói, vật liệu thép quá tốt, không cần máy móc đều mất mặt. Chu Thanh Phong mở một chút tâm tâm cầm một lớn một nhỏ hai thanh rìu đi, ước định ngày thứ hai lại đến cầm còn lại. Chờ 24 giờ đi qua, hắn vừa vẫn có thể đem hai thanh dịu đưa đến dị giới phòng. Thôn Hải Hòa vẫn là hơn nửa đêm, vị đoàn đám công tượng bị gọi tới cho dịu phối tay cầm. Tốt cùng Chu Thanh Phong thời gian dài, biết tiểu tử này thường xuyên không hiểu thấu làm tới tốt hơn độ vật, nghe được tin tức liền chạy đến tham quan. Làm cái cán búa không phải khó, mấy lần công phu liền tốt. Ngược lại là đám trợ thủ công mượn đóng lửa chiếu sáng sáp hợp lại cùng nhau lặp đi lặp lại quan sát không hiểu mà đến dịu, lưỡi búa này chất liệu quá tốt rồi. Lưỡi búa bị mài ánh sáng trưng dám, giống như mặt kính. Huy Ưng cầm lên liền thấy mặt mình, bình thường dịu nhưng mài không ra loại hiệu quả này, cho dù là tốt nhất hoa văn thép cũng làm không được. Bọn hắn vậy mà không cách nào phán đoán đây là như thế nào chế tạo. Đối với kim loại công cụ, bình thường đều yêu cầu cứng cỏi, gan quá giòn, thép tôi quá mềm. Chỉ có sắt than hợp kim vật liệu thép mới phù hợp yêu cầu. Tăng thêm cái khác hữu ích kim loại nguyên tố thép hợp kim liền càng là tốt hơn thêm tốt. Trong viện liền có một thanh vết rỉ loang lổ ga dịu. Chu Thanh Phong nắm lên cao than thép dịu dùng sức một bộ, cứng rắn gang lại bị hắn một bộ hai nửa. Hắn cầm lưỡi búa nhưng như cũ sáng ngời, lưỡi dao không có chút nào tổn thương. Đám trợ thủ công lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh ngạc tại Hoa Vân thép cũng làm không được điểm này. Tốt nhìn muốn giỡ, chạy tới đem mũi dịu đã mất, xoay tròn lại hướng bị chém ra gang khối bên trên mãnh lực một bộ. Thú nhân hai ngày này khôi phục vô cùng tốt, lực lượng so Chu Thanh Phong còn lớn hơn. Hắn một bộ liền đem dịu đều bổ mặt đất, khối liền cùng bay, vỡ vụn bay loạn. Những người khác mình, chỉ có nắm đầu bữa đến đống lửa nhìn đằng trước đường này. Phát hiện lưới bướm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lúc này tuyên bố thanh này dịu thuộc sở hữu của hắn, bất kỳ người nào không cho phép đoạt. Phối hợp dài hơn 1 mét cán búa, mới dịu cũng tới 10 kg. Lẽ ra Tuột Khẳng Định sẽ kêu la lên nhẹ, nhưng lần này hắn hoàn toàn không có gì ý kiến. Hắn không thể đem cái kia thanh dịu coi là mình lao bà ngủ. Hugo gần cho Chu Thanh Phong búa nhỏ phối hợp tay cầm, toàn nặng cũng không cao hơn 1 kg. Thử một chút lưới dao, tiện tay vạch một cái liền cắt vỡ ngón tay, hắn vì thế kinh ngạc đến cực điểm, hỏi Hugo các hạ, lưới bướm này dùng làm bằng vật liệu gì? Chẳng lẽ là tiến hành phụ ma? Phù ma? Không có a. Bóng ma tựa hồ cũng kinh ngạc tại Chu Thanh Phong trôi này bố nhỏ, rất trầm thấp nói lời bố này không có bất kỳ cái gì phụ ma liền như thế sắp bén, là trộn lẫn vào ma pháp gì kim loại a. Nếu như đối với nó tiến hành phụ ma, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Ngẫm lại trôi này không biết tung tích phụ ma gai nhỏ kiếm, Chu Thanh Phong liền đối bóng ma đáp lại cực lớn cảnh giác. Bóng ma lại tựa hồ như hiểu rất rõ hắn ý nghĩ, trầm giọng nói với to: "Hugo, ngươi có đầy đủ tiềm lực, muốn trở thành một cử chi sao? Ngươi lại muốn ta làm cái gì?" Chu hỏi ngược lại. "Ta không thích ngươi gần nhất làm sự tình, ngươi nhất định phải làm ra cái biến." Bóng ma ngữ điệu trở nên băng lánh nếu không ta chẳng nhưng sẽ không cho ngươi ban thượng, sẽ còn thực hiện trừng phạt. Nếu như ngươi lấy lòng ta, ta liền chỉ đạo ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nha, thật sao? Chu Thanh Phong biểu thị không quan tâm. Bóng ma lại hừ hừ cười lạnh ngươi biết không, trước đó bị ta phụ thể người cuối cùng đều sẽ nổi điên. Bọn hắn khẳng định là ý chí lực quá kém. Ngươi đối với mình ý chí lực rất có lòng tin đi. Có lẽ ngươi đã biết, ta từng tại một đầu gọi A Lạc Tịch Hồng Long trước mặt thẳng tắp đứng thẳng. Nếu như ngươi đối ta thực hiện ảnh hưởng không thể vượt qua đầu kia Hồng Long năng uy, liền thiếu đi nhiều lời. Dù sao ngươi cũng đã nói, mình hiện tại rất yếu. Bóng ma hừ hừ hừ cười lạnh với to. Hugo, ngươi sợ tác sở vi hoàn toàn rời bỏ lý niệm của ta, ngươi cứ như vậy chờ không nổi bị ta hủy diệt sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhìn. Ta không cách nào lại chịu được ngươi vô lễ cùng kinh nhẫn, nhất định phải đối ngươi tiến hành trừng phạt. Là ngươi khóc dòng dòng một khắc này, chính là ta vinh quang một khắc này. Chu Thanh Phong cảm thấy sau đầu bay ra khí tức cấm lãnh. Hán vội vàng quay đầu, liền thấy một đoàn tử sắc bóng dáng bên trong tung bay cái hư đầu lâu xương. Xương đầu trống mang theo cực mạnh ác cùng khí tức khủng bố. Nó vừa xuất hiện, cả viện tựa như rơi vào hầm băng. Hugo cùng tụt bọn người giống như định thân thuật, giật mình không phát hiện. Sương đầu trong hốc mắt thiêu đốt hỏa diễm, truyền ra lẫm khốc vô tình muôn nữ. Victor, Hugo, ta không thích người đối dân đen nhân tử, không thích người tha thứ. Người vốn nên trả đạ bọn hắn, cưỡng hiếp bọn hắn, nô dịch bọn hắn, tựa như thế gian tất cả quý tộc đùng đặng. Ngươi ứng đối cao cao tại thượng, dẫm lên từng chồng bạch cốt leo lên vôn tọa. Victor, Hugo, ta cũng không thích người đối cái khác nhân loại đầu lĩnh thế giáo. Bọn hắn đối ngươi nói láo, lựa gạt, qua loa, chỉ muốn từ ngươi nơi đó thu hoạch được lợi ích. Ngươi vốn nên mượn nhờ ta cấp cho tri thức cùng lực lượng đi trừng phạt bọn hắn, lấy âm nhu đối âm nhu, lấy hoang ngôn đối hoang ngôn, lấy lửa gạt đối lửa gạt. Nhưng ngươi thế mà đem hết thể đều thản nhiên cáo tri, mà những thứ ngu xuẩn kia vô năng đến tự hạ, bị ngươi ép không có biện pháp. Ta không thích cục diện như vậy, cái này hoàn toàn rời bỏ ta bản nguyên. Ta thích hỗn loạn dữ dặc, vô tình phản bội, tàn khốc tử vong. Nhưng ngươi không có làm được trở lên bất luận cái gì một điểm. Đợi ở trên thân thể ngươi thậm chí để ta cảm thấy cực đoan suy yếu. Ý chí của ngươi lực sát thực vượt qua ta tưởng tượng, cho nên ta càng phải hủy đi ngươi. Bóng ma nói xong, vèo một cái liền hướng tụt sâu đầu phụ thể. Nguyên bản định thân bất động thú nhân lập tức khuôn mặt vặn vẹo, cầm chặt trong tay chiến phủ, hai mắt dần dần trở lên xích hồng. Chu Thanh Phong cấp tốc xông đi lên, mãnh lực một quyền đánh vào tụt cái óc, đem còn chưa khôi phục thú nhân tại chỗ đánh ngất xỉu. Bóng ma vèo bay ra, lại đi phụ thể tử sân. Công tượng đầu mục còn không bằng tốt, vẹn vẹn bị Chu Thanh Phong chưởng kích cái cổ liền ngã hạ. Bóng ma lần nữa thoát ra, bay ra đấu trường, tìm kiếm kế tiếp thích hợp phụ thể mục tiêu. Nó vừa tiến vào hắc ám bên trong, Chu thanh Phong lập tức tìm không thấy lúc nào đi hướng. Ngược lại là mới bị đánh lung la lung lay đứng lên, lớn tiếng to, không phải liền một thanh Ngươi thế mà muốn đánh ta? Chu Thanh Phong nhảy lên bên trên tường, nhìn trái ngó phải không biết nên hướng cái hướng kia truy. Hắn hướng tuột hô còn nhớ rõ chúng ta tại Bạch Quạ doanh địa đụng phải Mẫu đi Đại sư sao? Cái gì? Tột tự nhiên nhớ kỹ. Tiên địa kỳ thật bị Tà thần phụ thể. Sau khi hắn chết, Tà thần một mực trên người ta. Nó không khống chế được ta, vừa mới liền muốn đi khống chế ngươi. Ta đánh mất xỉu ngươi là vì cứu ngươi. Nhưng Tà thần lại chạy, ta hiện tại tìm không thấy nó đi địa phương nào. Tà thần? Làm sao thoát ra thần? Tôi hoàn toàn mê tơ, không rõ Mẫu Địch Đại sư làm sao lại cùng thần có quan hệ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Thanh Phong, vội vàng hô đi tìm cái kia công chúa, nàng là mục sư. Chiến thần mục sư có đối kháng tà thần trách nhiệm. Tà thần có thể dẫn phát bao lớn phiền phức, tự mình cảm thụ qua Chu Thanh Phong cũng phi thường rõ ràng. Hắn vội vã tìm tới vừa mới nằm ngủ hệ Luy Dạ cáo chi tình huống, cũng tiện thể thừa nhận mình có thể có thành tựu hiện tại sát thực đạt được tà thần trợ giúp. Ta không muốn tuân theo tà thần yêu cầu đi làm, nó liền muốn hủy diệt ta cùng sáng lập liên quân. Đối với Chu Thanh Phong miêu tả, cùng nạp kỵ sĩ cũng bị làm cho hoàn toàn choáng váng. Công chúa điện hạ ngược lại là rất nhanh tỉnh táo, vững vàng nói với to Ta liền cảm thấy ngươi cùng lần trước gặp nhau lúc nhiều chút khí tức tà ác, vậy mà là bị tà thần phụ thể. Nó sẽ kỵ sĩ ngược lại là khen Chu Thanh Phong một câu có thể thoát khỏi tà thần khống chế, cũng để chính nó rời đi, cái này cho thấy Hugo các hạ có tương đương mạnh ý chí lực cùng tự điều khiển. Chu Thanh Phong lại không không nói nhảm tà thần có thể rất nhẹ nhàng để một người bình thường mạnh lên. Mà lại, ta ném đi một thanh từ nó phụ mà gai nhỏ kiếm. Ta hoài nghi nó ở sau lưng còn có dấu cái khác tiến độ. Ethel lý giải lại lắc đầu nói tà thần sẽ không tùy ý phụ thân, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể từ trên người nó đạt được lợi ích. Ta hiện tại nhất định phải xác định cái này thần là ai. Người đang cùng Tà Thần tiếp xúc bên trong có hay không thu hoạch được cái gì đặc biệt nhắc nhở? Nhắc nhở. Chu Thanh Phong lập tức nhớ tới mình tại Quảng Sát cốc Quảng Mộ kém chút bị bóng ma đồng hóa, lúc ấy ta từng nghe đến một chút từ, trí Cao Vương Tọa, Âm Ù, Lửa Gạt, Hoang Lôn, Huyễn Ảnh. Có Chí Cao Vương Tọa cái từ này là đủ rồi, đây là thần quốc danh xưng, chỉ có một tên ở tại bên trong. Nó là Hoang Lôn Chi Vương, là màu đen mặt trời, là ám nhật, là thế gian tất cả phân tranh chí nguyên. Hệ Luy Dạ lúc này biến sắc, nét sẽ sĩ càng là trọng. Quân Thần hai người im lặng đối mặt, một hồi lâu sau trăm miệng một lời nói làm nhu sát chi thần, sì Nhân loại chúng thần bên trong nhất điên, không có cái thứ hai. Chương 104, trong ngoài đều không đốn. Nưu sát chi thần Si Dịch, vẻn đại lục nhân loại thần hệ chỉ có mấy cái cường đại thần lực một trong. Nó thích biên chế hoang luôn cùng âm u, chuyển bá phân tranh cùng nưu sát. Nó để chí hữu phản bội, người yêu bất hòa, thân thuộc tương tàn, tín đồ khắp nơi giải lời đồn, mê hoặc nhân tâm. Nó thích đem phàm nhân dẫn hướng hủy diệt, nhiễu loạn thế gian trật tự vận hành bình thường. Ám nhật không chỉ một lần chứng minh, vì thu hoạch được lực lượng, nó có thể xử xuất bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì đối lực lượng cực độ khao khát, bởi vì mong đợi đồ thành vì thần thượng chi thần, nó luôn luôn làm chút hại người không lợi mình sự tình. Khác Tà thần làm chuyện xấu đều là hô nhân. Si Dịch quá xấu, xấu đến cực hạ, xấu đến điên, đến mức nó làm chuyện xấu cái hô thứ nhất chính là mình. Vì để cho tất cả phàm nhân thậm chí thần linh đều đến sùng bãi mình, Si Dịch tiêu hao rất nhiều thần lực chế tạo một bản sợ dạ kinh. Bạn này ẩn chứa cường đại uy năng kinh thư tuyên truyền Si Dịch là thế gian duy nhất chân thần. Chỉ cần nhìn qua quyển sách này, bất kỳ cái gì phàm nhân cùng thần linh đều sẽ không có chút nào điều kiện trở thành Si Dịch tín đồ, bị nó tùy ý điều khiển cùng sai sử. Kết quả quyển sách này viết thành về sau, Si Dịch bởi vì thật cao hứng, chính nó cái thứ nhất lật nhìn sợ dạ kinh. Thế là được cái này chí cường thần khí ảnh hưởng, Si Dịch vậy mà thành cái chỉ biết mình ca tụng mình ngớ ngẩn, trực tiếp liền từ thần quốc vỡ lạc, rơi xuống thế gian. Nó mạnh mẽ thần lực tan thành mây khói, thần niệm phân hóa tăng dã, đầu não ngơ ngơ ngắc ngác, rơi vào muốn phụ thuộc cái nào đó phạm nhân mới có thể kéo dài hơi tàn hạ chẳng. Nhưng coi như như thế, Si Dịch giữ lại bộ phận thần tính, không phải người bình thường có thể chống cự tồn tại. Nó vẫn như cũ tính cách đặc liệt, yêu thích đùa bỡn âm nhu quỷ kế. Vô với nhìn thấy phạm nhân tại uy hiếp của nó cùng hoang Luân hạ tự giết lẫn nhau. Đây chính là Chu Thanh Phong tại Bạch Quạ doanh địa đụng phải bóng ma, mất đi bản nguyên ý thức Nyu Sát chi thần Si Dịch. Tại phát hiện phụ thể mình vậy mà là cái đã từng có được cường đại thần lực chân thần, phản ứng của hắn là ngọa tảo, không nhiều vất điểm chỗ tốt, thua thiệt lớn. Si Dịch đúng là cái bảo tàng a, chỉ là nó chuyển thụ cho Chu Thanh Phong chi thức liền thiên kim có được. Tại dị giới, chi thức giá trị cực cao. Cần thân phận địa vị, cần tiền tài tài phú, cần cơ hội vận khí, mới có thể học được một điểm gia lông. Minh bạch sự tình khẩn cấp, Phong bọn người tất cả đều nhảy lên thôn hài hòa đổ tưởng liền đợi đến xem ai sẽ bị phụ thể nhảy ra quấy rối. Làm sao tăng thêm nguyên bản thú nhân cứ điểm hơn 100 người, hiện tại mới thôn hài hòa chen lớn hơn 500 người, nhưng thủy trung niên tĩnh, ta có thể cam đoàn, sĩ si dịp không có khả năng phụ thể bộ hạ của ta. Hệ lý giả nghiêm túc nói chúng ta đều là chiến thần tệm vụ thành kính tín đồ, đối tả thần phụ thể tất nhiên mãnh liệt phản kháng. Nat sẽ kỵ sĩ nói theo sĩ si dịp cũng sẽ không tùy tiện phụ thể dân đen. Nhưng hắn thích nhất đùa bỡn âm nhu quỷ kế, âm thầm điều khiển cục diện, rất có thể sẽ khống chế cái nào đó nhân vật chốt, tại đặc biệt thời khắc dẫn phát một trận phản loạn hoặc là ám sát. Nói đến ám sát, chính Chu Thanh Phong chính là sĩ sì dịp hiện tại muốn làm nhất rơi mục tiêu. Hắn cất một cái hồ sơ, thắn vừa nói nói xem ra chỉ có ta có thể đem bị phụ thể người dẫn ra. Nói xong hắn liền quay người, rời đi hệ Ly Dạ đặc chân chuột ngựa. Tuất đội vàng đuổi theo Victor, ngươi muốn đi đâu? Đi ngủ. Ta thần muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn đi ngủ. Đúng vậy a, chính là muốn đi ngủ. Hệ Ly Dạ cùng nạp sẽ kỵ sĩ liếm nhau, vội vàng chào hỏi mấy tên bộ hạ đuổi theo Chu Thanh Phong, đuôi nhau tiến vào trong thôn chủ trại, xung làm hộ vệ. Mà vượt quá mọi người dự kiến chính là, Chu đại gia thật đi ngủ, chờ lấy có người đến ám sát hắn. Nhưng mà một đêm vô sự, toàn bộ làng đều thường thường an an. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Thanh Phong là thần thanh khí sảng, ngược lại là trong một đêm ế Ly Dạ bọn người có chút khôn đốn. Du Bỉ Ồ, cho ế Ly Dạ công chúa bọn người an bài ăn ngủ. Về sau bọn hắn cùng chúng ta chính là cùng một bọn. Tối hôm qua dừng lại làm ầm ĩ, ngược lại trừ khử Chu Thanh Phong cùng ế Ly Dạ song phương một chút ngăn cách. Hai người cũng sẽ không tiếp tục đàm cãi lộn sự tình, chuyên chú vào trước mắt. Wilson, đi kiểm lại một chút chúng ta địa bàn nhân khẩu. Tất cả mọi người muốn thành lập thượng hạ cấp quan hệ, tốt nhất có cái danh sách. Ngươi hiểu ý của ta không? Muốn để mỗi người đều hiểu mình nên nghe ai, phụ trách chuyện gì. Chu Thanh Phong đem công tượng đầu mục làm quản gia làm, giống nhau chức trách còn bao gồm tuột cùng lão burger. Mà chính hắn trực tiếp quản lý 13 tên thú nhân chiến sĩ, đem nhóm này mọi trợ tu nạp ở bên người xung làm trợ bệ, mọi trợ kỳ thật tốt quản lý, cho ăn no cũng không có cái gì phiền phức. Nhưng liên quân thế lực khác không nhận Chu Thành Phong trực tiếp quản hạn. Tối hôm qua mở ra điều kiện, đám người này cũng không có một cái hồi phục. Hắn hoài nghi mất đi ký ức xỉ dịch liền phụ thể ở trong đó người nào đó trên thân. Trọng điểm hoài nghi phí chết ra hòa này, tư tâm nặng nhất. Nhưng một cái 3 ngày qua đi, Trong thôn chuyện gì cũng không có phát sinh, không ai quấy rối, không ai chạy trốn, không người đến ám sát. Ngược lại là nạ chạy tới biểu thị nguyện ý thoát ly cho Tần Hổ, lấy cá nhân thân phận gia nhập Chu Thanh Phong giới trưởng. Chu Thanh Phong trong lòng đang đang nghi, xem ai đều giống như bị sĩ dị phụ thể. Đối với cấp 3 giờ y nạ, hắn đã không nhiệt tình, cũng không cự tuyệt, chỉ nói đơn giản âm thanh hoan nên, liền làm cho đối phương tiến vào đội ngũ của mình. Vào đêm trước, một mực không có gì tồn tại cảm vu sư học đồ dạ sẩn chạy đến, cũng biểu thị muốn gia nhập đến Phong lãnh đạo chống cự liên minh. Hắn còn mang đến cái khác đầu lĩnh trước mắt chẳng thái Mười mấy người liền có 10 cái ý kiến, không dứt cái nào. Ta ý đồ thuyết phục bọn hắn nhận rõ hiện thực, nhưng bọn hắn lại càng nhao nhao càng hùng. Luke cùng phía chết thậm chí không biết tại sao đánh một trận. Ta thực sự chịu không được đám kia ngu xuẩn. Dạ Sơn là lý trí vũ sư, thiên nhiên liền chịu không được một đám cầu thả người. Nhưng hắn đối Chu Thanh Phong cũng một mực không lắm nhiệt tình, này lại chạy tới có phải hay không là bị sĩ dị phụ thể. Dạ Sơn sau khi đến, Luke cũng chạy tới. Hắn sương mặt sương mũi một thân khí, tới liền tuyên bố mình sở thuộc gấu giống phong nguyện ý ra 1 phần 10 nhân thủ về Chu Thanh Phong chỉ huy. Trong đó liền bao quát chính hắn. Cái này hiển nhiên là một loại thỏa hiệp, một phần 10 nhân thủ gia nhập Chu Thành Phong giới trướng, lại khẳng định vẫn là bị Luke nhìn chằm chằm. Giá hỏa này sẽ là được sĩ dịp cổ động nội ứng a. Luke sau khi đến, cái khác đầu lính cũng nhao nhao chạy tới. Bọn hắn đột nhiên mất bỏ hiểm khích lúc trước, đều biểu thị nguyện ý đáp ứng Chu Thành Phong điều kiện, giao ra một phần 10 nhân thủ, bảo trì chống cự liên minh đoàn kết cùng hoàn chỉnh. Mỗi người nhìn đều nghĩa chính từ nghiêm, có lý do chính đáng. Phân biệt láo ngược hoa hoàn toàn không cách nào phân biệt ai đang nói láo, sĩ dịp làm Mewsat chi thần, nắm giữ hoang luôn thân chức. Nó phụ thể mục tiêu khẳng định có lấy cực cao hoang luôn Cũng bởi vì sĩ dị dịch thoát ly, Chu Thanh Phong không thể không đem đại bộ phận tinh lực đặt ở nhận ra nội bộ phụ thể người. Đối địch tinh chú ý đều giảm xuống. Có thể nhập đêm không bao lâu, một thợ săn vội vã chạy về trong thôn báo cáo cho vũng bùn điệu tinh xuất động, bọn chúng điều động hơn ngàn binh lực, mục tiêu là chúng ta nơi này. Hơn ngàn binh lực. Chu Thanh Phong cảm thấy trở nên đau đầu, nội ứng không có tìm ra, ngoại địch tới cửa. Địch nhân thế lớn, cũng không nên chiến lại không được, địa tinh có nhìn ban đêm năng lực, tự nhiên thích giả thợ. Nhân loại nhưng không có, trong đêm chiến đấu tất nhiên rối loạn. Đối mặt đến, hoặc là canh giữ ở tường vây sau đợi đến hùng đông. Họ là chủ động xuất kích nửa đường mai phục kéo tới Hưng Đông. Chu Thanh Phong không thể không đem các bộ đầu lĩnh gọi tới, cáo tri tình huống. Đám người nghe xong địa tinh chủ động giễu tới, tất cả đều biểu thị muốn cố thủ chờ đợi bình minh, căn bản không ai nguyện ý tại đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài đuổi theo số ngàn quái vật chấm giết. Liền ngay cả hệ Lụy Dạ đám chiến thần tín đồ đều không làm loại này lỗ mãng sự tình. Chu Thanh Phong tại đêm tối đồng dạng là mù lòa, đối giờ bó đuốc tiến vào hoàn phức tạp rừng con đường chặn đường điệu tinh không nắm chắc nào. Hắn đồng ý cố thủ quyết định, cũng mệnh lệnh trong thôn ngoài thôn nhiều một chút bó đuốc, bảo đảm chiều sáng. Mà sau mấy tiếng Điệu Tinh Lao tắt mãn sa mà run, tự tự mình dẫn đội. 6-70 đầu hùng địa tinh, hơn 300 đại địa tinh vệ đội, hơn 1000 địa tinh trưởng mâu thủ cùng cùng tiếp thủ, tổng số gần 1500 gia xanh quái ra hiện tại Tân Sinh thôn Hải Hòa bên ngoài. Đen như mực ban đêm, khoảng cách hùng đông còn có 3 giờ, nhưng địch nhân công kích sắp bắt đầu. Chu Thanh Phong đứng tại làng tường Vê Lỗ Châu Mai sau nhìn qua đi đến. Hôm trước là hắn tiến công nơi đây, hiện tại đổi hắn phòng thủ. Tình thế rất là không ổn, hắn có thể hay không chống đỡ tại 3 giờ? Chương 105: Từ chiến. Trước khi trời tối, một chi khổng lồ điệu tinh đội ngũ tử cho vũng bùn rời đi. Dẫm lên ổ nào tiếng bước chân, dọc theo gỗ gầy nhấp nhô con đường hướng thú nhân cứ điểm phương hướng xuất phát. Bộ lạc tắt mãn sạ mãn run. Gít cũng đứng tại trên tường rào, cầm trong tay khô lâu pháp trượng, giống như một đoàn bị bóng tối bao trùm xương ngủ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng đêm chỗ sâu. Dưỡng rẫm đậm đen bên trong nhân loại điểm định cư cách xa nhau đều không xa, coi như mấy cây số khoảng cách, lại cho mạc bộ lạc chinh phục tác chiến mang đến phiền phức rất lớn. Ta rất không hiểu một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi là thế nào chỉ huy chiến đấu. Run. Gít trầm thấp tự nói, tại trước mặt nó là một nhóm người khoác trọng giáp, vũ lực cường đại hùng điệu tinh chiến sĩ. Nhưng không quan hệ, lập tức liền sẽ biết. Hung điệu tinh là hung tàn cùng xảo trá kết hợp, là điệu tinh bộ lạc bên trong cường giả. Bọn chúng khổ người có thể vượt qua thú nhân, đơn thể chiến lực càng là cao hơn một lần. Thú nhân còn tính là loại người sinh vật, hung điệu tinh thì là đứng đắn xấu xí quái vật. Những này to con da hỏa da dày thì thôi, không sợ phổ thông đau bổ đọ chặt. Bọn chúng đầu góc cũng không ngu ngốc, bất kỳ cái gì khinh thị đối thủ của bọn nó đều đem phục tùng thảm trọng đại giới. Nếu nói cái điểm, chính là điệu tinh trời sinh hỗn loạn tập tính để bọn chúng vĩnh có cách nào phối hợp lẫn nhau. Hùng điệu tinh phía sau là đại tinh, đây là một loại khác điệu tinh họ hàng. Bọn chúng cùng loại xã hội loài người bên trong vũ trang người hầu, so địa tinh tạp binh mạnh, nhưng kém xa hùng địa tinh. Nhưng bọn chúng xem như địa tinh bộ lạc bên trong duy nhất có kỷ luật quan niệm chủ loại. Đại địa tinh chuẩn bị thấp kém khảm đao cùng một thuẫn, đứng xếp hàng liệt đi ra cho vũ bùn. Bọn chúng là địa tinh bộ lạc trung kiên, có đầy đủ số lượng cũng có tương đương năng lực. Dù muốn vững chắc sự thống trị của mình, dựa vào chính là đại địa tinh bộ đội. Tại đại địa tinh phía sau chính là lộn xộn địa tinh tạp binh, như ong vỡ tổ chen tại trên đường xô xô lầy Bọn chúng nắm lấy đoàn mâu cùng đà cung, gọi thì thầm không ngừng làm ầm ĩ, đây là điệu tinh bộ lạc bên trong tuyệt đối đa số, chiếm hơn 9 thành. Tuột trong miệng giết thế nào cũng giết không hết liền chuyên chỉ những này điệu tinh tạp binh. Bọn chúng chiến lược thấp nhưng số lượng thực sự quá nhiều, chào ra liền phô thiên cái địa. Luận cá thể, bọn chúng khắp nơi đều là thiên địch. Nhưng luận quân thể, bọn chúng thì là rất nhiều trí tuệ sinh vật thiên địch. Trải qua mấy giờ hành quân, dùn dít dẫn đầu bọn chúng ra hiện tại Chu Thành Phong thôn hài Hòa bên ngoài. Trên đường đi chuyện gì cũng không cách nào nói, là điệu tinh sân nhà, không có ai dám tại trong đêm khiêu chiến hơn ngàn số lượng điệu tinh bộ đội. Dùn Lại cỡi một đầu tòa lang, bên người ẩn ẩn còn có cái tái nhật làn ra vong linh tích khách đi theo. Tại nhìn thấy thôn Hải Hỏa trên tường rào ánh lửa về sau, nó chỉ huy hùng điệu tinh nhóm liền phát ra ô khắc câu khắc cầm vũ, thoát ly đội ngũ trực tiếp phát động công kích. Địa tinh cứ như vậy tùy hứng, chỉ cần có đầy đủ số lượng, bọn chúng ngay cả cự long còn không sợ. Dù đi đối bộ hạ duy nhất chỉ huy chính là đem trong tay pháp trượng hướng thôn xóm phương hướng một chỉ, cái khác cái gì đều không làm, cũng không làm được. Hung điệu tinh bắt đầu heo đội xung phong. Đại tinh theo sát phía sau. Địa tinh tạp binh cũng biến thành hưng phấn, nắm lấy vũ khí giống như thủy triều trải rộng ra. Loạn hô gọi bậy phát ra to lớn cả âm, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Chu Thanh Phong đứng tại trên tường rào, bên người là 50 danh thủ cầm cung nọ vũ trang người hầu. Tại tường vây bên trong, hai bộ máy ném đá túi trong lưới lắp đặt quấn quanh dây thường dầu hỏa bình. Dây thường rót dầu hỏa, bó đốc một điểm liền. Bùi Đẩn tự mình chỉ huy, đem dầu hỏa bình vứt ra ngoài. Máy ném đá lương đỡ phát ra nhấp nhô tiếng ma sát, ném cánh tay tại phối nặng thế năng tác dụng dưới, đem dầu hỏa bình ném đi trăm mét, rơi xuống đất đốt thành mười mấy mét vương ánh sáng. Tại ánh sáng bên trong có thể thấy do năm lấy Tô Lậu Vũ Khí Hùng địa Tinh đang nhanh chóng xuất kích, những này to con mặt xấu đều bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Chu Thanh Phong mắng thầm quả nhiên là quái vật, cứ như vậy lăng đầu lăng náo giết tới, thật sự là không sợ chết. Địa Tinh vẫn thật là là không sợ chết. So sánh dưới nhân loại chỉ có một viên dùng tốt đầu, tố chất thân thể chưa từng chêm ưu, thủ rất nhiều hạn chế. Tỷ như nhân loại không có mắt nhìn được trong bóng tối, trời tối sau nhất định phải dựa vào bó đuốc chiếu sáng. Vì để cho vũ trang người hầu thấy rõ mục tiêu, máy ném đá liền nhất định phải chế tạo ánh lửa. Mà chờ sáng ngời chiếu xạ ra thân ảnh của địch nhân. Phụ trách chỉ huy nản sẽ kỵ sĩ hô to một tiếng sạc kích. Trường cung bắn xa, trước hết nhất ném bắn một đợt. Sau đó là nhẹ nhỏ, dày đặc sạc kích. Tất cả trên đầu tên đều bôi lên tê liệt dự tế, chúng tên người sẽ tại ba đến trong vòng 7 phút mất mạng. Trừ vũ khí xóa độc hỗn loạn đùi cũng bị dùng tới. Trên tường rào chuyên môn có thợ săn hoặc du hiệp tại sử dụng ném đa tác, đem rất có kích thích tính đùi quân tại vài nát ném ra ngoài đi. Toà khắp đùi sẽ để cho tiến công hùng điệu tinh khang, lệ, làn ra thậm chí phát cuồng. Quái vật tiếng trời đêm, trước cái chạy hùng lại, chủ, lại không Bọn chúng rắt cuốn họng hô to, lại chạy càng nhanh, hơn 10 giây liền sổng qua trăm mét khoảng cách, chống đỡ gần tường đây. Ngoa tạo. Chu Thanh Phong bị những này hùng điệu tinh dã man cho rung động đến. Hắn nhìn tận mắt đối phương không giảng đạo lý xông lên, vượt qua 3-4 mét chiến hào, trèo lên 5-6 mét tường đây, vung ra vũ khi đem trên đầu tường bắn tên vũ trang người hồn đện vào sợ nào vỡ tan. Những bãi vật này bị bụi kích thích kịch liệt ho khan cũng không dừng lại bước chân, thậm chí ngay cả cái giảm tốc đều không có, căn bản không sợ sĩ tử. Chu Thanh Phong trong lòng mắng một tiếng, chỉ có thể chờ hỏi bên người thú nhân vệ đội chống đi tới. Hắn thậm chí vừa khai chiến liền không thể không thả ra lá bài tẩy của mình, la lên tân đạc phóng xuất ra tinh linh ma tượng. Ma tượng vừa ra trận liền nắm lên mình trưởng cùng, liên rút ba mũi tên bắn về phía phương hướng khác nhau mục tiêu. Tại hỗn loạn hoàn cảnh hạ, hai đầu hùng điệu tinh bị mạnh mẽ mũi tên bắn trúng lực, một đầu tức thì bị bắn trúng hốc mắt, bị mất mạng tại chỗ. Chu Thanh Phong đứng tại trên tường rào không thể lui, hắn la lên lính liên lạc để trong thôn mạo hiểm giả đi lên ngăn cản. Nhưng ngang ngược hùng Ít nhất phải 3-4 tên thú nhân chiến sĩ mới có thể ngăn ở một đầu. Trên tường rào không gian có hạ, không cách nào bố trí quá nhiều binh lực. Nhưng binh lực không đủ liền ngăn không được phát quần hùng địa tinh. Chu Thanh Phong rất nhanh ý thức được mình tạo dựng binh lực cùng hỏa lực cấp độ không đủ, phối hợp không hoàn thiện. Hắn nhất định phải lập tức đem đội dự bị kéo lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ra lệ, mấy cái hùng địa tinh bỗng nhiên xông lên trước đem hắn bao bọc vây quanh, cùng bạo công kích. Cheo. Đối mặt lang nha động, đại khảm loại hình vũ khí nặng, Chu này tinh kỵ binh thật giống như tú hoa vô dụng. Lui không thể lui tình huống dưới. Hắn lực lượng không bằng hùng địa tinh loại quái vật này, nhanh nhẹn cùng ưu thế tốc độ cũng không thể phát huy ra. Loạt. Chu Thanh Phong trầm mặt ra hiện tại trước khi chiến đấu bố trí chiến thuật trong hội nghị. Nhất huyết chém giết kích động vẫn chưa từ đầu góc hắn tối lui, trước mắt chính là phí chết, Luke, An Khang đám cổ đầu tường chính vô ngữ muốn cùng điệu tinh quyết nhất từ chiến. tử chiến. Lão tử quát quát tức khắc bị chém chết thời điểm, các người đám ra hỏa này ở đâu? Chu Thanh Phong tức giận vô cùng, tâm hắn biết mình bố trí sai lầm, không nên đem những này cổ đầu tường khi đội dự bị đặt ở hàng 2. Hắn làm quan chỉ uy mới hẳn tại hàng hai. Nương hi tốt. Chu Thanh Phong vô bàn một cái, nội trận lôi đỉnh mắng ta mặc dù chỉ là cái không có gì kinh nghiệm cùng thiên phú bàn phím nhà quân sự, nhưng các người lũ khốn kiếp này đừng chỉ cho lão tử nói dễ nghe, toàn diện cho ta đẻ vào trên tường giáo đi. Chương 106, chiến sự mở lại. Bành, nặng nề bản gỗ bị đập bắn ra, Chu Thanh Phong nổi giận phừng phừng, hận không thể cắn chết trước mặt đám này sẽ chỉ ba hoa trích chẹo cổ đầu tường. Tiếp qua mấy giờ, địa tinh liền sẽ đại đội đột kích, các ngươi còn tại chít chít meo meo lãng phí thời gian của ta. Bọn chúng sẽ lấy vượt qua 50 đầu hùng điệu tinh làm đầu đạo khởi sướng chỉ một đợt liền có thể đột phá phòng ngự của chúng ta. Một đoàn hùng điệu tinh làm heo đột tràn cảnh cho Chu Thanh Phong lưu lại quá sâu ảnh hưởng. Hắn lúc ấy tại trên tường rào căn bản không kịp hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, địch nhân đem hắn vây quanh, chết bởi loạn đao phía dưới. Phong bế trong phòng điểm châu sát, 10 cái tham dự hội nghị đầu lĩnh ngay tại khoát lạc. Chẳng ai ngờ rằng Chu Thanh Phong sẽ làm như thế giả thiết, nhưng muốn nói Mạc bộ lạc có thể hay không mạnh như vậy công, thật đúng là không có cách nào phủ nhận. Quái vật chính là quái vật, luận dã man viễn siêu nhân loại. Điệu tinh là nhát gan, nhưng hùng tinh vừa vận tương phản. Bọn chúng tự thân da liền tương đương với mặc một bộ trọng giáp, vặn vào thân thể ưu thế cưỡng ép va chạm là đối phó nhân loại hữu hiệu chiêu số. Căn cứ bên ngoài nhân viên điều tra, địch nhân tới đánh sắc thực có mấy trục số hùng địa tinh, không có ai có thể phủ nhận tao ngộ loại chiến thuật này khả năng. Chỉ là muốn thế nào đối phó? Trên tường rào nhất định phải lên trọng tuẫn cùng vũ khí hạng nặng, cung thủ chỉ có thể tại hai cánh tiến hành bên cánh bắn. Chu Thanh Phong mới mở miệng liền đem thảo luận nửa ngày chiến thuật cho triệt để là đổ. Hắn đem trên mặt bàn trưng bảy mấy cái đại biểu binh lực quân cờ triệt để xáo trộn. Ta sẽ đem thú nhân chiến sĩ chống đi tới, các ngươi cũng phải đem dưới tay mình mạnh nhất chiến sĩ chống đi tới. Nhất định phải ngăn chặn địch nhân cường công, ngay cả chính các ngươi cũng phải vào một tường. Ai dám lui lại, cung thủ liền bắn chết hai. Tức giận không nghỉ, Chu Thanh Phong đẩy mạnh mình quyết định bố trí chiến thuật, những người khác không có cách, chỉ có thể thừa nhận đây là đối kháng hùng điệu tinh cường công tốt nhất bố trí. Thế là thời gian chiến tranh mở lại, trong đêm tối vang lên to do cái lệnh, trong thôn xóm lần nữa hiện ra khắp nhiệt bầu không khí. Chu Thanh Phong đem chỉ huy của mình điểm lui về phía sau, tại một cái phòng đỉnh dựng lên cái thang, dựa vào lính liên lạc ra lệnh. "Dùn, đi dẫn đội đến, theo lẽ thường thì mấy chục con hùng điệu tinh quần tính đại phát." Bọn chúng không có chút nào tổ chức kỷ quan niệm, nâng thuận ngăn cản hai cánh mũi tên, nắm lấy thiết phủ, khảm đào, lang nha lậu vũ khí, chu lên khởi sướng cưỡng ép xung kích. Trong thôn sớm ném dầu hòa bình, chế tạo liên miên ánh lửa. Hai cánh bố trí trọng nỏ phát huy một chút tác dụng, tăng cường bố trí vũ trang người hầu bắn ra 2360 mũi tên, từ khía cạnh tạo thành nhất định sát thương. Phí chết, Luke, Nashe bọn người dẫn theo trọng thuần, cùng Chu Thanh Phong dưới chướng thú nhân đệ vào tuyến đầu tiên trên tường rào. Tuất mang theo hắn cao than thép lưỡi búa lớn, đón đầu trọng kích đi đổ leo tường đi lên hùng điệu tinh. Một đầu hùng điệu tinh giơ nặng một thuẫn, đồng bạn nhảy lên đây. Tụt một bữa ra, thật giống như trẻ tuổi nhẹ tinh cầm cánh tay, huyết tương bắn tung tué. Đợt thứ nhất bỏ lên trên tường vây hùng địa tinh số lượng ít, cưỡng ép va chạm liền đối mặt trí ít 3 tên nhân loại mạo hiểm giả chống cự. Bọn chúng thô to lang nha, đồng cần liên tục trọng kích mới có thể phá vỡ nhân loại khảm thiết tuẫn, chính bọn chúng cũng phải đối mặt các loại vũ khí hạng nặng công kích. Chu Thanh Phong đang trị uy điểm lên cảm xúc bành trướng, hắn vừa đi vừa về liếc nhìn mình bố trí từng cái yếu điểm, tùy thời chuẩn bị đề hệ lỵ dạ công chúa đội dự bị đi bổ đè loạn. Trên tường giao huyết thué, thương. Nhưng ít ra so lần thứ nhất phòng ngự mạnh hơn nhiều, tuyến tuyệt Nhưng mà đến tiếp sau hùng tinh vẫn là liên tiếp lên. Phòng thủ nhân loại mạo hiểm giả không ngừng đổ xuống, không ngừng trên đỉnh. Tại hùng địa tinh phía sau, hơn 300 số đại địa tinh chia hai nhóm, đánh sâu vào ở bên cánh trên tường rào bắn tên vũ trang người hầu, số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, vũ trang người hầu căn bản ngăn không được, thế là phòng tuyến lại băng. Chu Thanh Phong nhìn xem trên tường rào chống cự nhân loại mạo hiểm giả bị đánh thây ngã khắp nơi trên đất, trong tay hắn nắm lấy đội dự bị cũng không biết nên đi chắn cái kia phòng ngự lỗ thủng mới tốt, bởi vì khắp nơi đều là lỗ thủng. Chờ lấy địch nhân đại bộ phận xông qua tường binh của hắn lần nữa thành tú hoa châm. The KLM. một tiếng lại tại phân thây muôn mảnh lần sau đến bố trí chiến thuật trong phòng. Luke cùng phí trước ngay tại nói khoác mình đem trả xuống bao nhiêu điệu tinh sở nào, hắn thì âm mặt mắng các ngươi tất cả im miệng cho ta đi. Địch nhân sẽ lấy trí ít 60 đầu hùng điệu tinh xung kích chúng ta chính diện tường vây, đồng thời lấy 200 trở lên đại điệu tinh xung kích hai cánh. Chính diện nhất định phải lên trọng tuấn vũ khí hạng nặng mới có thể ngăn được, nhưng chúng ta cánh quá bất lực, nhất định phải cường hóa. Theo lẽ thường thì lần đổ vốn có bố trí chiến thuật, Chu Thanh Phong dùng than đen tại nghị sự trên bàn lớn ra trong thôn nơi khác độ. Hắn chỉ vào bên ngoài tường rào rả sởn sư Ngươi cùng lão bở gở tại địch nhân công kích trước tại đem tất cả hỗn loạn đuổi toàn giải ra. Còn cần đem các ngươi dầu mỡ thuật mạng nện thuật toàn dùng tới. Hung điệu tinh số lượng thực sự nhiều lắm, nhất định phải ngăn cản bọn chúng nhanh chóng hướng về kích chúng ta từ đây, tấn khả năng phát huy chúng ta cung nỏ phương diện ưu thế. Ê Luy Dạ công chúa, ngươi cùng nạp sẽ kỵ sĩ các mang 50 tên vũ trang người hầu bố trí tại làng hai bên. Những cái kia đại điệu tinh nếu như xông lên, lập tức công kích bọn chúng cánh. Wilson, ngươi ngoài thôn đốt lửa, thử đá. Trước một lập nặng, xuất hiện, lấy lớn nhất tầm bắn mảnh đất Không thể để cho cái này ra xanh quái an an ổn, ổn hướng chúng ta khởi sướng xung kích. Nương hi tốt, ta cũng không tin trị không chết đám này gọi bậy ô khắp địa tinh. Cái này đều chết hai lần, Chu Thanh Phong tốt xấu tổng kết không ít kinh nghiệm giáo hấn. Hắn đem phe mình binh lực dùng đến cực hạn, ngay cả nô lệ đều nắm lên vũ khí, xung làm đội dự bị. Chiến sự mở lại. Lúc này địa tinh đại đội mới vừa từ trong rừng con đường rét ra đến, cưới tọa la rùn. Gít vừa mới đem khô lâu pháp trượng một chỉ, hai viên đốt dầu hỏa bình liền từ 300m lốp lấy tiếng rít mà tới. Dầu hỏa bốn phía, mặt đất giấy lên ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó lại là mấy quả mùi thối đạn cùng bình chứa hỗn loạn bụi rơi tại lít nha lít nhít điệu tinh trong đội ngũ. Chờ dùn, khí thi triển cuồng phong thuật đem mùi thối cùng bụi thổi chạy, hơn ngàn điệu tinh bên trong đã có chí ít 1 phần 3 lộn xộn. Mấy chục con hùng điệu tinh vẫn là phát khởi cưỡng ép xung kích, dơ trọng tuần hướng về phía trước. Nhưng bọn chúng liên tiếp gặp trọng nọ, cung nọ bên cạnh bắn, nỗ lực nhất định tử thương sau lại xâm nhập dầu mỡ thuật cùng mạng nhện thuật khu nhện thuật có thể thành cái đường qua hình khu vực. khu vực này bên trong đem trong đó, là bị nốt, mà thoát. Dầu mỡ tuột thì cấu thành đường tính vượt qua 5 mét hình tròn chân nhăn mặt đất. Kẻ xông vào rất khó bảo trì cân bằng, rất dễ dàng ngã sấp xuống lại khó mà lần nữa đứng lên. Lấy hùng điệu tinh khổng lồ số lượng cùng hung ác thế công, gia sờn cùng lao bợ gở cũng bị giận mình. Bọn hắn căn bản không dám lưu thủ, ngay cả dự trữ quyển trục đều dùng tới, chỉ vì tận khả năng ngăn cản những này cường hãn quái vật tới gần. Như thế luân phiên suy yếu, khởi xướng xung kích hùng điệu tinh đang đến gần tưởng vây trước liền tử thương giữ ở diện người cuối cùng có thể chống đỡ được công kích của đối thủ. Mà hai cánh đánh tới đại điệu đội ngũ thì vào hẻ lủi dạ 50 người một đội vũ trang người hầu sử dụng trưởng mâu đem đại điệu tinh đâm tiếng kêu rên liên hồi, nhanh xinh xinh đem đối phương ngăn lại bên ngoài tường rào. Chu Thanh Phong trong tay cũng chỉ còn lại có một chút giả yếu tản tần xung làm đội dự bị. Ngay tại hắn cảm thấy mình cắn răng liệu mạng luôn có thể kháng trụ đêm nay công kích, hơn ngàn điệu tinh tạp binh bị rủn. Dịch một lần nữa tổ chức, giống như là thủy triều tràn vào chiến trường. Cùng lúc đó, trong thôn đột nhiên bị người phóng hỏa. Khói đặc cùng liệt diễm đem trong thôn kiến trúc không ngừng Liên đổ, phật bại lui, lui vào đến bị điệu Hắn dám cùng hỗn loạn để Chu Thanh Phong cũng khó có thể thích đứng, hắn rối ren bên trong chỉ đem mấy cái thôn dân chật vật đạo tẩu, căn bản không biết muốn đi đâu. Cái nào đó dẫn theo phụ ma gai nhọn kiếm ra hỏa như ảnh mà tới, đột nhiên hướng hắn phát động tập kích. Khi kiếm mang xuyên thấu Chu Thanh Phong phía sau lưng, có cái thanh âm khàn khàn đang cười nhạo hắn rất to. Hugo, ngươi không phải rất đắc ý rất kiêu ngạo sao? Ngươi vì sao lại giống con chuột bị điệu tinh đuổi lấy chạy? Đồng bạn của ngươi đâu? Người thôn dân đâu? Người công chúa điện hạ đâu? Bọn hắn đều chết hết Chương 107, chủ động xuất kích. Tà chơi con mẹ ngươi. Vành Chu Thanh Phong không có dấu hiệu nào vỗ bàn một cái. Trong phòng chính thảo luận chiến thuật kiêm khoác lác một phiếu thôn xóm đầu lĩnh tất cả đều sử sốt. Chỉ thấy nhà mình lao đại lông mày dựng ngược, mắt đỏ như máu, cắn răng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Chu Thanh Phong phía bên trái nhìn xem phía chết cùng Loki, phía bên phải nhìn xem An Khang cùng nạ, lại tuần sát trong phòng những người khác, cảm thấy mỗi một cái đều có hiểm nghi. Hắn hấp thu thất bại hai lần kinh nghiệm, lần thứ ba bố trí phòng ngự đã là cực điểm có khả năng, cơ hội hoàn mỹ. Lúc đó điệu tinh một phương đầu nhập tất cả binh lực, tiền tuyến áp lực to lớn, phòng ngự tràn ngập nguy hiểm. Chu Thanh Phong cắn răng mang theo hơn 200 giả yếu tán tần xung làm đội dự bị đi liều một phát, chưa hẳn không thể đánh lui rũn. Dịp dạ tập, nhưng trong thôn đột nhiên bị người phóng hỏa. Sau đó chính là si khí tán loạn, thất bại thảm hại. Không cần nghĩ liền biết là ai làm. Trong phòng đám người ngay tại thảo luận như thế nào chống cự Ma bộ lạc đại quân, nay lại tất cả đều nhìn xem này sinh ác độc nhà mình lão đại, không rõ ràng cho lắm. Chu Thanh Phong căn bản không biết người đánh lén hắn là ai, nhưng có thể trong thôn thả lớn như vậy lựa, khẳng định không phải tầm dưới chót tạp binh. Trong chúng ta, ra một tên phản đồ Chu Thanh Phong đập xong cái bàn, ép buộc mình tỉnh táo lại tên phản đồ này chính là trong các ngươi một cái nào đó. Hắn bị Tà thần sĩ dị phụ thể, phải phối hợp sắp đến Điệu Tinh Hủy Diệt đội ngũ của chúng ta. Ê, lý ra biết việc này, thần sắc hơi rất nhiều. Các thôn xóm khác đầu lĩnh đều kinh hãi, cũng tất cả đều không hiểu thấu nhìn trái ngó phải. Phí chết đầu một người gọi nói không thể nào là ta, ta tuyệt sẽ không được, Tà thần khống chế đi cùng Điệu Tinh hợp tác, càng sẽ không phản bội. Chu Thanh Phong hung tận trừng phí chết một chút, nghĩ thầm không cần Tà thần phụ thể, ngươi cũng nhiều lần cho ta đảo loạn. Luke cũng giơ tay lên hét lên Tà thần. Làm sao lại có Tà thần Nó phụ thể chúng ta làm cái gì? Tôi ôm dịu giải thích một phen, trọng điểm nói về Bạch Quạ doanh địa tao ngộ quá khứ mẫu đi đại sư chính là bị Tà thần phụ thể khôi lỗi. Vít to trước đó bị Tà thần để mắt tới, nhưng hắn thành công thoát khỏi. Hiện tại Tà thần không biết tại ai trên thân. Đám người càng là số sao, lần này xem ai đều thật sâu hoài nghi. Chỉ là hoài nghi không giải quyết vấn đề, Chu Thanh Phong trầm giọng nói ta hy vọng các người để cao cảnh giác, nhưng thực tế hơn phiền phức là đột kích địa tinh. Bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm. Chu Thanh Phong ba lần chống lại, một lần cuối cùng cầm trong tay thực lực toàn bộ phát huy ra, nhưng đối mặt số lượng khủng lồ địa tinh cũng không dám nói tất thắng coi như thắng lợi cũng là thắng thảm, trong phòng hơn phân nửa người đều sẽ chết đi. Bao quát tốt, bao quát nà sẽ, bao quát để lui ra, Chu Thanh Phong thấy được rất nhiều người tử vong. Đại quy mô chiến tranh hung hiểm vượt qua thường nhân tưởng tượng, vô số nhân vật lợi hại sẽ giống pháo hôi tiêu hao ở bên trong, hóa thành không có ý nghĩa huyết tương cùng tàn chi. Khốn thủ là không có đường ra, chúng ta nhất định phải đối với địch nhân tiến hành chặn đường, ngăn cản địa tinh tới gần phòng tuyến của chúng ta. Chu Thanh Phong nói xong liền liếc nhìn đám người ta muốn đi nửa đường chặn đường, ai cùng ta cùng đi. Trong phòng đám người không giống Chu Thanh Phong kinh lịch ba lần địa tinh tiến công, Đối với chủ động chặn đường đối thủ không có chút nào lòng tin. Chính hắn nếu không phải là bị ép cũng sẽ không liều chết rời đi tưởng vây bảo hộ, chạy đến đen ngòm trong rừng rậm đi cùng địa tinh đánh. Ban đêm tiến vào rừng rậm có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Eddie gia truyện chuyển biểu thị phản đối chúng ta khuyết thiếu nhìn ban đêm năng lực, cũng không thể đánh lấy bó đuốc đi chặn đường địa tinh a. Tuột ngược lại là hô câu ta có thể đem tối thấy vật, trong thôn thú nhân này có thể. Ta có thể dẫn đội đi chặn đường. Đám người lại nhìn về phía Tuột, cảm thấy để thú nhân đi quấy rối một chút điệu tinh bộ đội hoàn toàn có thể thực hiện. Chu Phong lại biểu thị ta sẽ thân đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, bị sĩ dị phụ thể nội ứng hẳn là sẽ đi theo hắn đi, nhất định phải đem cái này ra họa tìm ra. Ép Ly Dạ nhìn Chu Thanh Phong một chút, tựa hồ minh bạch hắn ý nghĩ, cũng gật đầu nói nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ cùng đi với ngươi. Nát sẽ kỵ sĩ lưu lại chỉ uy phòng ngự liền tốt. Chu Thanh Phong lại nhìn về phía những người khác. Nạ giơ tay lên nói ta là giờ y, thân cận rừng rậm cùng động vật, đêm tối không phải vật cản của ta, ta có thể đi. Dạ Sẩn cũng dơ tay lên ta vốn không rất thích hợp tham dự dạ tập, nhưng hiện ra tại đó cũng không an toàn, ta ảo thuật có lẽ còn có thể cho bí ẩn hành động mang đến chút tiện lợi cộng thêm ta có mấy bình nhìn ban đêm dược thể, ăn vào sau có thể trong thời gian ngắn có được nhìn ban đêm năng lực, dễ dàng cho chiến đấu. Còn có những người khác, ca. mấy cái đầu lĩnh vậy mà không nói lời nào, đều không có tham dự ý tứ. Tính một chút nhân số, 10 cái cũng đủ rồi. Chỉ là đi đánh lén chặn đường, cho địch nhân chế tạo phi thức. Nhiều người ngược lại khó mà thi triển. Dù bị ông ngược lại là cho Chu Thanh Phong ra cái chủ ý, mang lên mười mấy bình dầu hỏa. Dầu hỏa vốn là dùng cho phong thủ, bất kỳ cái gì có can đảm cường công tưởng vây địch nhân đều rất đau đầu thứ này. Một khi nhóm lửa Loại này dầu chân liền sẽ mãnh liệt tiêu đốt, tạo thành nhiệt độ cao nhiệt độ cao, còn gặp nước bất diệt, che đất không tát, dính vào một điểm có thể đem người xương cốt đốt xuyên. Cái đồ chơi này tương đương đáng sợ. Bất quá trong đêm tối, muốn thế nào dùng tốt những loại dầu hỏa lại là phi phức. Lã đem phóng hỏa việc này cho ôm xuống dưới, cam đoan chuẩn xác còn hiệu suất cao. Chu Thanh Phong muốn hỏi một chút đến cùng dùng cái gì biện pháp, nhưng nhìn đám người đối với cái này đều không có ý nghĩa, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa. Rời đi thôn Hải Hòa, Chu Thanh Phong liền lập tức cảm nhận được rừng rậm đen ban đêm đối với nhân loại đến cỡ nào bất lợi. Trời tối gió lớn, những này cũng còn có thể vượt qua. Nhưng vô biên vô tận hắc ám hạ, nhân loại sẽ tùy tiện mất đi phương hướng cảm giác, đường đều thấy không rõ. Mười mấy kỵ nhân mã hành động cực kỳ nhanh chóng, bắt đầu một đoạn đường vẫn là đánh lấy bó đuốc. Lam Vũ sư học đồ, gia sởn có một con đội độ nha làm ma sủng Độ nha có thể đem tối thấy vật, bay ra hai dặm đất là tập kích bất ngờ đội ngũ cung cấp ban đêm điều tra, có thể cung cấp trí ít mười mấy phút dự cảnh cùng cơ bản hướng dẫn. Chu người liền dựa vào độ nha đường, trước ra đại khái hai cây số, lựa chọn tại con đường cái khác một mảnh dốc núi làm mai phục địa điểm. Vì ẩn nấp, bó đuốc giật Chu Thanh Phong lập tức cái gì cũng nhìn không thấy, hắn chậm rãi xuống ngựa, có thể nghe được bên người còn có đồng bạn tại, lại mở mắt như mù. Chỉ trong chốc lát, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn. Hắn đầu tiên là người được yêu thương người chi nước mắt hư khí, nhưng rất nhanh hương khí trở nên nồng. Mị dụ Lan Thôi tình khí tức tại hướng hắn tới gần, mập mờ, mờ "Ôn Nhu", làm cho lòng người nhảy ra tốc. Hẻ Luy Dạ đưa qua một cái bình nhỏ đây là giả sởn vu sư nhìn ban đêm dược thể, cung cấp 2 giờ nhìn ban đêm năng lực. Chu Thanh Phong ngân thanh, tiến lặng tiếp nhận cái bình. Hẻ Luy lại đưa qua một cái thánh huy hiện tại cực độ suy yếu, chính là diện nó thời điểm tốt bị nó phụ thể người nếu là tập kích ngươi, bắt ta thánh huy nhắm ngay nó. Mỗi một cái mục sư đều sẽ có đối ứng thần linh thánh huy, phóng thích thần thuật liền dựa vào cái đồ chơi này. Chu Thanh Phong tiếp nhận chiến thần kèm phụ thánh huy, thấp giọng hỏi có cái đồ chơi này là được. Edly Giả thấp giọng nói chủ ta thống hận si dịch, một khi cảm ứng được tuyệt đối sẽ không nâng tay. Chu Thanh Phong nghi nghĩ, nhận cái này Mai thánh huy, tiếp xuống chính là chờ điệu tinh xuất hiện, hoặc là chờ nội ứng mắc câu. Chương 108, Giả tập. Bó tát, một mảnh Mất đi thị giác, nhân loại khó tránh khỏi bất an. tại mai phục điểm xuống ngựa. Vũ Bổng xong dặn sẵn cung cấp nhìn ban đêm dự tệ. Cổ quái dược dịch tiến vào bụng, trong mắt trong đêm tối dần dần được sáng, trong rừng rậm cảnh vật xuất hiện mông lung hình dáng, có điểm giống kính nhìn đêm thị giác, có nhìn ban đêm dự tệ, nhân loại tốt xấu trong bóng đêm lật về điểm thế yếu. Mai phục tiểu đội tại ven đường trên sơn núi chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên cùng ngựa đều an tĩnh cùng đợi. Điều tra đội Nha bay trở về, Dạn Sơn báo cáo địch nhân động tĩnh cho vũng bùn phương hướng thật tới một chi bộ đội, toàn bộ đều là địa tinh. Bọn chúng về số lượng ngàn, chặn lích toàn bộ trong rừng con đường, trước sau chừng vài trăm mét. Sắp nhận địch nhân tập kích, Mai Phục tiểu đội thành viên bắt đầu điều chỉnh hô hấp cùng nhịp tim, để cho mình hưng phấn lên để tiến vào chiến đấu trạng thái. Địa tinh chiến lược độ bỏ đi, nhưng số lượng đền bổ chất lượng. Nếu là bọn chúng bị huyết tinh thuật loại hình kích thích, cũng có thể dũng mãnh sông một đợt. Kiến nhiều cắn chết voi, mạnh hơn mạo hiểm giả cũng phải quay đầu chạy trốn, Địa tinh tặc mãn sạ mạn vừa vận liền đặc biệt am hiểu cái này vô lại đấu pháp. Mười cái mạo hiểm giả Mai Phục quấy rối có thể tạo được bao lớn tác dụng, Chu Thanh Phong trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao trong đêm tập kích hơn ngàn quái vật đại quân khẳng định là một kiện giống như chuyện chịu chết, nhưng không thử một lần, ai cũng không biết hiệu quả. Trong khi chờ đợi, trong rừng đường nhỏ chuyển đến nặng nghề hô hấp cùng tiếng bước chân. Mấy chục con hùng điệu tinh khiêng vũ khí từ trên đường trải qua. Bọn chúng trước trước sau sau giải tại 230m trong khoảng cách, khí thế dao động. Bởi vì điệu tinh trong rừng rầm cực kỳ cảnh giác, Chu Thanh Phong bọn người đợi tại hạ danh tiếng mấy chục mét bên ngoài. Bọn hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấy đối thủ của mình, lại có thể cảm nhận được đại cổ địch nhân từ phụ cận trải qua đáng sợ khí tức. Mà chờ hùng điệu tinh thông qua, số lượng càng nhiều đại điệu tinh đội ngũ theo sau. thông qua độ nha nhìn rõ rõ ràng ràng, thông chi mai phục đội ngũ. Nạc hướng Chu Thanh Phong đánh cược có thể đem dầu hỏa lợi dụng được. Cái này nữ giờ ỷ chính chậm rãi leo đến mai phục điểm phía trước, hình thể nhanh chóng bánh chướng, hóa thân một đầu cự hùng. Mà tại trên đường, đêm tối trong gió lạnh truyền đến tiền ồn nào, cũng truyền tới điệu tinh kia cố nồng đậm hơi chua hư vị. Hung điệu tinh đi ở phía trước lôi ra tốt một khoảng cách, phía sau là kéo kéo lầy là kéo dài chọn vẹn một dặm điệu tinh đội ngũ. 300 số đại điệu tinh coi như trình tề, nhưng phía sau 1000 điệu tinh tạp binh liền cùng dạo chơi ngoại thành học sinh tiểu học nô giỡn. lạc thủ lĩnh, Tôn quý màn, giờ phút này lại tại làm đốc chiến đội sống. Nó gây toang, mang theo lang kỵ thân bệ, giám sát đội ngũ tiến lên. Nếu như không làm như vậy, toàn bộ địa tinh đội ngũ có thể kéo ra mấy giằm đi. Lao Tát Mãn Sa mạn tay cầm khô lâu phát trượng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nó là tắt Mãn Sa mạn, là câu thông tổ linh người, mỗi đêm cầu nguyện thường thường có thể từ mất đi tổ tiên linh hồn thu hoạch được chút liên quan tới tương lai mơ hồ nhắc nhở. Loại này nhắc nhở thường thường chính là cái không hiểu thấu hình tượng, hoặc là một cái mơ hồ bóng người. Đêm nay hành động trước, dù Dịch Dung vu thuật tiến hành xem bóy, đạt được kết quả đều là thắng lợi. Nhưng giờ phút này lão điệp tinh bên thai lại vang lên nghe nhẩm xỉ tán, đêm nay rừng đen bên trong du đãng tự hồn linh nhóm đặc biệt sao động bọn chúng tại tê minh, nhìn trộm, chen chúc lấy đụng vào nhau, từ bốn phương tám hướng vào tới, phát ra người sống không cách nào nghe được tiếng tê ư. Lão Điệu Tinh cũng nghe không đến những âm thanh này, nhưng nó có thể cảm ứng được những cái kia tràn ngập bán hận cùng tuyệt vọng từ hồn linh. Cái sau quay trung quanh tại nó bên người, Du Lai đang thứ, phản vật đang chờ đợi một trận thao thiết thí nghiệm, sắp chết người sợ hai cùng kinh hoàng là bọn chúng yêu nhất đồ ăn. Đây là tại báo trước cái gì? Lão Điệu Tinh lâm vào suy nghĩ ta sắp thu hoạch được một trận vĩ đại thắng lợi, từ hồn linh nhóm đang chờ đợi thôn địch nhân linh hồn, lại vẫn là một loại nào đó nguy hiểm. Căng đến gần thú nhân cứ điểm, Vô hình vô chất tử hồn linh liền càng ngày càng nhiều. Bọn chúng cực kỳ yếu ớt, không có chút nào ý thức, là không trôi trở lại nhỏ yếu linh hồn diễn hóa mà tới. Mỗi khi sắp phát sinh thảm liệt tự thương, bọn chúng vẫn cảm nhất, chen chúc mà tới. Không đợi dùn đi suy nghĩ ra kết luận, đàng trước địa tinh đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Sô sô đẩy đẩy đưa tới ồn ào gọi càng ngày càng vang, hấp dẫn địa tinh lão tắt mãn xả mạn lực chú ý phía trước đã xảy ra chuyện gì. Những thứ ngu kia làm sao không đi? Điệu tinh đội ngũ trở nên chen chúc, tốc độ càng ngày càng chậm. Những đội ngũ trước sau cách một giảm địa, dùn. Cái bản sự lại lớn cũng không biết rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Một lang kỵ thân vệ vùng vẩy roi đem chắn đường điệu tinh mâu thủ đổi tới ven đường, đến phía trước đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Dây vo nửa ngày nó mới trở về báo cáo một tiếng tôn kính gì các hạ, con đường phía trước bên trên đột nhiên đổ xuống mấy khỏa đại thụ, ngăn chặn đường. Dũng rẫm đen bên trong đường không dễ đi, đừng nói đột nhiên đổ xuống mấy gốc cây chắn đường, có đôi khi ngay cả đường đều sẽ không hiểu biến mất. Đang trước điệu tinh vì vượt qua chắn đường đại thụ, tất nhiên giảm tốc dẫn đến con đường trên Nhưng trước đó hùng điệu tinh là thế nào chạy tới? Dù, lúc này sắc nhọn lớn ngũ xuân, nhanh để đội ngũ tản ra, chớ đợi cùng một chỗ. Lão Tát Mãn sa mạn thanh âm chỉ đem sợ hãi hiệu quả, bị gió đêm thổi thật xa. Nghe được nó mệnh lệnh địa tinh càng là bối rối, tương hối chấn chúc, lẫn nhau đi loạn, sợ rướn lấy một phát cấp đoạn sinh mệnh tia sáng xanh lá. Nhưng vào lúc này, con đường cái khắc một khối đất sườn núi bên trên. Hóa thân cự hùng nã ngang nhiên đứng thẳng, tại trong đêm tối phát gia đình thai nhức góc gầm rú. Nương theo to lớn tiếng gầm, nàng nắm lên dưới chân một thùng nhỏ dấu hỏa, ra sức ném hướng đạo trên đường chen làm một đoàn điệu tinh đội ngũ. Nàng vốn là cái cháng kiện to con, trở thành cự hùng hậu thân cao trực tiếp vượt qua 2.5m. Lực lượng của nàng càng vậy gấp bội, trở nên cực kỳ to lớn. Đem hơn 10 kg một thùng dầu hỏa ném ra 3-40 m xa. Tròn vo thùng gỗ vẽ ra trên không chung một đạo đường vòng cung. Khi nó trải qua cao điểm liền muốn hạ lạc, công chúa điện hạ tại sở đất bên trên giang hai tay bên trong phản cục cùng, một tiền bắn ngắn ra, nhanh chóng đuổi kịp ném đi thùng gỗ, đồng thời đem bắn ổ. Thùng gỗ vỡ ra, bên trong dầu hỏa giống như thiên nữ tán hoa rơi vãi, bao phủ một mảng lớn diện tích. Chu Thanh Phong nguyên bản còn đang vị như thế nào để dầu hỏa đốt cháy hiệu quả tối đại hóa mà nhức đầu, lại không nghĩ rằng bên người mạo hiểm giả có tương đối thành thục mà hiệu suất cao kỹ nghệ. Khi hắn thấy rõ dầu hỏa bị gió đêm thổi tan, không chịu được cao giọng gọi tốt, vỗ tay cười to. Rừng rậm đen bên trong, tiến pháp người tốt khắp nơi có thể thấy được, đây coi như là cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Nhìn như mảnh mai lễ lị dã lại có một tay kinh diễm xạ thuật, nàng bắn nổ dầu hòa thùng gỗ về sau, lại thật nhanh lần nữa quất tiến kéo dây cùng. Lần này bắn chính là một viên bọc lấy nát vài lẹ mũi tên, vài lẹ bị dầu hỏa ngâm, dùng đá lửa nhẹ nhàng bay sượt liền nhóm lửa, veo một cái bắn về phía đang từ từ vậy xuống kia một mảnh dầu hỏa. một tiếng, trong bóng tối bỗng nhiên sáng ngời lại tác, toàn bộ trong rừng trên đường phát ra chói mắt hỏa diễm. Ánh lửa theo gió bay lả tả, nhanh chóng lan tràn. Ba phủ mặt đường cùng cánh rừng, đem trên mặt đất đầu run run điệu tinh đội ngũ bị hù đứng chết chân tại chỗ. Ngay người bất quá một cái chớp mắt, rơi xuống đều là một tích tích đang thiêu đốt dầu hỏa. Bọn chúng sau khi hạ xuống như là rời trong xương, khó mà giải thoát, đập bất diệt, lan không tát, thiêu đốt nhiệt độ cao mang đến cực lớn thống khổ, không thiêu khô chỉ toàn liền sẽ không ngừng. Ánh lửa phía dưới có thể nhìn thấy như là kiến hôi tán loạn điệu tinh, cho dù là cường tráng hùng điệu tinh dính lên cũng sẽ bị đốt ngao ngào Dưới mắt xui xẻo là đại điệu tinh, bọn chúng lúc này bốn phía chạy trốn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trên sơn núi Hóa thân cự hùng nã đem cái này đến cái khác dầu hỏa thùng gỗ ném ra bên ngoài. Vì bao trùm tận khả năng nhiều địa tinh, nàng thậm chí không ngừng biến hóa vị trí. Sau người còn đi theo mấy cái tùy hành mạo hiểm giả, giúp nàng vận chuyển dầu hỏa thùng. Mặc dù Lâm Thời dùng đại thụ chắn đường, để địa tinh đội ngũ tận khả năng dày đặc, nhưng đối phương gần gần xa xa vẫn là mấy trăm mét đội ngũ. Nã đi ra ngoài, bán tên nhóm lửa hễ ly ra mấy người cùng theo thảm sát. Địa tinh tại hỏa bên trong khóc rên, mấy người sĩ khí đại chấn. Địch nhân tử thương chính là bọn hắn lớn nhất công hân, cũng là lớn nhất khích lệ. Pháo hỏa chiến vật còn muốn tiếp tục một hồi. Mai phục sẵn đất bên trên còn thừa lại Chu Thanh Phong cùng tốt. Thú nhân vô vô bàn tay, cầm lên Diệu, vui vẻ nói với to, đi thôi. Tình huống so với chúng ta ngẫm lại thuận lợi hơn, chúng ta đi giết một trận. Trong đêm tối thỉnh thoảng nổ tung dầu hỏa rơi vài ánh sáng, tốt chỉ dẫn theo mấy tên thú nhân chiến sĩ lại giống như dẫn thiên quân văn mã, mang theo Diệu từ sườn đất chạy mà xuống. Chu Thanh Phong đi theo phía sau cùng nhau tiến lên. Hắn xem xét tốt lại chạy tới nên kích quay người đánh tới hùng điệp tình, lại nhìn trong tay tựa như phá lưỡi dao kị binh đao, chỉ có thể lắc đầu, đối phó quái vật được vũ khí hạng nặng Á Chương 109, a chiến. Tôi chưa bao giờ thấy qua cái kia thanh dịu có thể đem một khối gang bổ ra lại lông tóc không tổn hao gì, nhưng Chu Thanh Phong mang tới cái kia thành cao than thép dịu liền có thể làm được. Hắn thấy, dạng này dịu giống như thần khí, không có so với tốt hơn. Vừa mới chạy qua Hùng Điệu Tinh quay người rết trở lại, cái này sững sờ đầu khờ hàng không chút do dự liền nên đón tiếp lấy, chuẩn bị thử một lần hắn mới dịu. Đi theo hắn thú nhân chiến sĩ cũng là to gan lớn mật, cũng không nhìn đối diện Hùng Điệu Tinh chật ních con đường, chu lên sông đi lên. So nhân còn kiện, đầu một cái tấm đỡ, trong tay lang nha liền ngang quắc Cỗ kia tấm thuần sử dụng hoàn chỉnh thu làm bằng gỗ tạo, trừng 23 cm dày, nặng mười mấy kg, không phải lực lớn vô cùng căn bản không dùng đến. Luận khí lực, tốt ngược lại không so hùng điệu tinh trên lệch. Hắn đem trọng phủ dùng sức vung mạnh, tay bắt cán đúa mãnh lực bổ xuống. Siêu việt thường nhân 4 lần lực bổ phát bích một tiếng toàn tác dụng tại sắc bén cứng cỏi lưỡi búa bên trên. Đổi ra dịu, một kích này liền phải nát không thể. Nhưng cao than thép lây búa chịu được lấy cái này to lớn số kích, để tu có thể đem mình lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Thu một tấm thuần bị tại chỗ chém thành hai sau so hùng tinh vạn vạn nghĩ tới mình sẽ gặp ngày bạo kích vùi bộ chém nát tấm vẫn, phá không mà tới, ba một cái nhẹ vang lên liền rơi vào hùng địa tinh sợ náo bên trên. Viên kia xấu xí mà to lớn quái thú đầu lâu bị một bộ hai nữa. Thoải mái, thông khoái, đủ ra sức. Tốt chưa hề đánh ra qua như thế bạo kích, cao hứng phát ra cuồng hống thú nhân vĩnh bất vino. Toàn bộ trong rừng con đường đều có thể nghe được hắn cái này điên cùng tiếng la, như tê tâm liệt phế chiến giống có khó có thể tin tôi hóa hiệu quả, đi theo tụt khác mấy tên thú nhân chiến sĩ lúc này cuồng hóa, hình thể nháy mắt thô to to vòng, đồng dạng là thao lấy dịu nhào về phía hùng điệu tinh. Chu Thanh Phong thật vất vả sở soạn tìm tới ngựa của mình, chuẩn bị mượn nhờ mã lực sông một lần, tốt xấu đem tụt bọn người trò kéo trở về. Khi hắn hô lên tân đạt khẩu lệnh triệu hoán đến tinh linh ma trợ phụ trợ, trong lỗ tai liền dốp đầy tụt câu này gầm thét. Côn hóa thú nhân ở trên đường nổi lên lăng lệ kình phong, giống như lợi kiếm đâm vào hùng điệu tinh đội ngũ. Song vương đều là mọi trợ, ai cũng không chịu muốn để, tất nhiên là không chết không thôi. Tột chính là xung kích phong duệ, trong tay lượi bữa chớp không lùi rét đi lên. Đại điểu tinh bị đốt oa oa gọi, sợ hai cùng thống khổ khiến cho những này ra xanh quái phát ra mình lớn nhất âm. Bọn chúng chạy tới chạy lui, không đầu không đuôi tương hô đi loạn, không ngừng xô đẩy, cho đến chết hoặc hôn mê một khắc này. Địa tinh đội ngũ bên trong nguyên bản còn đánh lấy mấy cái mã bộ lạc cờ xí, hiện tại kia vài lần vẽ xấu cờ xí đều bị giẫm thành mảnh vỡ, lại bị giẫm không có vào bùn đất bên trong. Dẫn đầu hùng điệp tinh bị đánh chết, phía sau lại đổi tới đến 3 4 đầu hùng điệp tinh, bọn chúng không nhìn mình tự thương, gầm lấy tay lang nha đem bên người chạy đại điểu tinh sĩ đánh cốt bùn, nên chuyến tụt bọn người. Chạm mắt tới kình phong bên trong truyền đến một cơn lăng lệ lạnh lẽo thấu xương. Dã ngoại rừng rậm đen bên trong vốn là nhiệt độ không khí thấp, nhưng cỗ hàn ý này thẳng vào cốt tủy, bốc người tâm hồn. Trên đường hùng điệu tinh cầm lấy bất vẫn, trong tiếng gầm giống tức giận lại tại không chế không nổi lạnh run, lông tóc bợ vì nhiệt độ thấp mà từng chiếc dựng đứng, khí tức nguy hiểm chính hướng nó tới gần. Một đạo xương giá xạ tuyến từ trong rừng cây bắn ra, chuẩn xác trúng một đầu hùng điệu trong rừng cây sướng, mỡ, hiện tại kiện hỏa hãng không được trần, tất cả đều đạp đi vào Lúc này dưới chân mất ổn, bệnh đổ xuống. Tuột mang theo thú nhân chiến sĩ vừa vặn nhào tới, hoàn toàn không buông tha bực này cơ hội tốt, theo lấy dịu liền hướng xương giá cứng ngắc hoặc ngã sắp xuống khó đi hùng điệu tinh bộ tới. Cao than thép dịu thật sự là bắt ai bộ ai, quả thực không gì có thể cản. Hùng điệu tinh luôn luôn tự tin mình ra dày thì tốt, bình thường vũ khí căn bản không chém nổi mình, nhưng đối mặt tuột lại là không chết cũng bị thương, ngăn kháng biện pháp là tuyệt đối vô dụng. Vài thanh rượu chém loạn, rơi vào dầu bấy ba tinh tại chỗ bị đánh chết. Thế nhưng là càng nhiều hùng điệu tinh ngay tại trở về, ô áp chật ních toàn bộ trong rừng đường nhỏ. Chu Thanh Phong cưỡi ngựa đi lên kêu lên toốt, đừng vờ ngớ ngẩn, trở lại cho ta. Tinh Linh Ma tượng đi theo phía sau, Dương Cung nhắm chuẩn nhào lên Hùng địa Tinh Đại đội tiểu liên tiếp xạ kích. Nó trong tay trường cung lực lượng lớn, chính xác đủ, liên tục mấy mũi tên bắn chúng sông vào trước nhất Hùng địa Tinh, bắn đối phương giống giống gọi vậy. Tốt đại khái là qua đủ thắng, xem xét phe mình nhỏ thắng chiếm không nhỏ tiện nghi. Hắn vui ha ha thu hồi dịu lập tức dẫn đội triệt thoái phía sau. Từ hồn linh chính phát ra như gọi. Một trận hỗn bên trong đồ sát ngày tại trình diễn. Ed Dạ cũng tìm về ngựa của mình. Mang theo hai tên già thần kỵ sĩ dọc theo con đường xua đổi tao ngộ dầu hỏa tập kích đại địa tinh đội ngũ. Những quái vật này tao ngộ tập kích, đối tới đội lui ngăn ở con đường ở giữa, không cách nào chống tránh. Khi tiếng vó ngựa vang lên, bọn chúng chỉ có kiên trì, vung vẩy khảm đao tiến hành phòng vệ, ý đồ dựa vào phe mình số lượng ưu thế ngăn chặn địch nhân mạnh mẽ xuống tới, liều chết đổi lấy sống sót cơ hội. Thế nhưng là, loạn thành một bầy đại địa tinh bị ngựa đụng bay lên, giống như bị cày mở mặt đất, lại như vỡ vụn mặt sóng. Khoác kiên trì rự dạ từ trong bóng tối xông ra, đội lại mũ giáp vì quang chiếu sáng nàng lạnh lùng vô tình mặt, trường đao trong tay của nàng nhẹ nhàng vạch một cái, một trận gió giống như từ cản đường đại địa tinh đội ngũ trước thổi qua. Mấy tên đại địa tinh chính giữ lực mà chờ, lại chợt thấy trong tay chợt nhẹ, vũ khí đoản mất. Bọn chúng không kịp phân biệt xảy ra chuyện gì, lại một gia thần kỵ sĩ xung lại, đồng dạng là đơn giản mượn nhờ mã lực cầm đao xẹt qua, mấy cái đại địa tinh cổ tay lại đủ khuỵu tay rơi xuống. Không đợi đại địa tinh nhóm cảm thấy đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm, một tên sau cùng tùy hành kỵ sĩ tiếp tục xung qua. Lại một đao chặt lên cổ của bọn nó, mấy quả si đầu lâu liền đầu thân tách cô linh lợi lộn trên mặt đất không đầu cái cổ phun ra nhiệt huyết, lại bịch ngã xuống đất. Quái vật sinh mệnh như vậy kết thúc, thi thể rất nhanh liền sẽ tại trong gió đêm bị đông cứng cứng rắn. Dũng rẫm đen tử hồn linh nhóm phát ra kêu lên vui mừng, bọn chúng đi vào chính bộ phát hỏa diễm trong rừng con đường, đi theo xung kích kỵ đội phía sau, nhào về phía những cái kia vừa mới rời khỏi thân thể linh hồn. Bọn chúng không ngừng tàn xé, găm lướt, dẫn phát bại vong người tinh thần cộng minh, để chiến trường trở nên càng phát ra kinh hãi. Edly nho giống cưỡng tên, tại hỏa con đường tướng địch nhân đánh cho hoa nước chảy. Phổ thông điệu tinh bộ binh lọt vào dầu hỏa công kích sau liền lộn xộn, bị điểm lấy ra lông liền chạy loạn gọi bậy, may mắn điểm liền bị bị hù vứt bỏ vũ khí, cũng không quay đầu lại chạy đến ven đường rừng tây. Những quái vật này chưa hề nghĩ tới nhân loại lại có lá gan đến dạ tập. Ban đêm rừng rậm từ trước thuộc về quái vật, nhân loại chỉ xứng đợi tại tường vây sau run lẩy bẩy. Nhưng hôm nay đại lượng điệu tinh lọt vào tàn sát, 2-300m một đoạn đường liền bị hệ Ly Dạ dẫn đội chém chết mười mấy cái. Mặc dù chỉ là đứng xa nhìn, Chu Thanh Phong cũng đối cái này gọn gàng mà linh hoạt công kích cảm động thân thụ, rất là tán hưởng. Tại xung kích một khoảng cách về sau, hệ Ly Dạ bỗng nhiên thu nạp dây cương, thay đổi phương hướng, kêu lên rút lui. Trốn ở trong rừng cây nạ đám người đã đem mười mấy thùng dầu hỏa đều ném ra ngoài. Kỳ đội phía trước địa tinh đội ngũ mặc dù cũng lâm vào hối loạn, nhưng không có lọt vào công kích, còn có số lớn số lớn binh lực bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Mấy chục con hùng địa tinh cũng khôi phục khí khí, lấy dày đặc đội hình khởi sướng đạo ngược xung kích, ngao ngao kêu muốn cùng Chu Thanh Phong cùng lẽ lý giải cái này khu khu mười cái dạ tập đội ngũ đánh nhau chết sống. Đến đánh, chuyển, lấy, đánh là yếu chống không biết tiến mấy người cũng đều trở về, tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Đó đêm nay chiến quả phi thường hài lòng. Tất cả mọi người không nói nhiều, đơn giản kiểm kê nhân số sau liền lên ngựa vào rừng, phân tán rút lui. Chương 110, đêm tối. Chu Thanh Phong bọn người vừa đi, tao ngộ đánh lén trong rừng trên đường, mấy chục chi bó đuốc phát ra đốm đốm tất ba tiếng vàng, chiếu sáng mặt đường. Dẫn đầu điệu tinh đội ngũ run, đứng tại ven đường, mặt không biểu tình. Nó giơ chân quỷ xuống đại lượng run rẩy điệu tinh binh sĩ, chính phát ra ô khắc câu khóc cầu âm thanh. Mà tại bên ngoài con đường bên trên, là năm 60 cố tinh thi thể cùng đầy đất vết máu. Một trận thảm bại. Ngay cả địch nhân bóng dáng đều không thấy. Địa tinh đội ngũ thương vòng gần trăm, làm trong đội ngũ kiên hùng địa tinh chết 4 cái, đại điệu tinh chết hơn 20. Còn lại điệu tinh tạp binh căn bản không phải Chu Thành Phong bọn người trực tiếp sát thương, mà là hỗn loạn bên trong chết bởi giẫm đạp. Nếu như vẹn vẹn như thế tổn thất, đối địa tinh đến nói cũng không tính là gì, thậm chí có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Dù sao mà bộ lạc khác không có, chính là binh lực dồi dào. Tuy tiện tìm điệu tinh xảo huyệt bên trong đều có thể lôi ra mấy trăm gạo tọt thì thẩm gia săn quái tới. Nhưng trừ tử thương, còn có đại lượng đạo vong. Dù năng lực lại lớn cũng chỉ là cá thể Đối mặt phe mình đội ngũ tại gặp lúc công kích sĩ khí thủ đổ, nó cũng không kịp thi triển huyết tinh thuật loại hình tiến hành cứu vãn, chỉ có thể nhìn mấy trăm số điệu tinh tại hỏa vũ bên trong kinh khiếu sông vào rừng cây. Đại bộ phận điệu tinh tạp binh cứ như vậy cũng sẽ không quay lại nữa. Xuất sư chưa nhanh, phe mình băng không sai biệt lắm một phần tư binh lực, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Mặc dù biết đồng tộc của mình là cái gì đức hạnh, nhưng điệu tinh lao tắt mãn sả mạn vẫn là khí giống như sắp phun trào núi lửa. Nó khuôn mặt đỏ lên, dấu tóc khoa trương, không thể ngăn chặn. Dù Git không nguyện ý đi nếm thử thất bại tư vị, Nó hung tợn cắn răng một cái, Khô Lâu Pháp Trượng trùng điệp hướng mặt đất dừng lại, một đạo hình khuyên màu xám khí kình đột nhiên bộc phát, hướng bốn phía quét tán. Lao Tắt Mãn Sa mạn bên người vốn là vây quanh đại lượng điệu tinh thuộc hạ, cái sau tiếp xúc đến màu xám khí kình sau đều ngã xuống đất kêu rên, lăn lộn không ngớt. Trong linh hồn thống khổ giống như tại trong địa ngục chịu đựng cực hình, muốn đem toàn bộ đêm tối đều lãnh thức. Vài phút qua đi, từng cái điệu tinh tạp binh một lần nữa đứng lên. Bọn chúng trở nên cứng ngắc, ngốc trễ, lặng, nhau nhau lệ, hướng phương hướng. Dùng. Lịt còn không ngừng vùng vẫy pháp trượng, trong miệng nói lầm bẩm nói đi thôi, đi thôi, các người đám rác rưởi này, ta quả thực xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn. Vậy mà các ngươi không thể sống lấy lấy dưỡng khí, như vậy liền sau khi chết lại đi chết. Rụt. Lý phong tích mình pháp trượng bên trong tích xúc uy năng, đem lên trong tạp binh biến thành vong linh, thúc đẩy bọn chúng nhất ba lưu tràn vào rừng cây, truy tung Chu tru Thanh Phong mà đi. Hung điệu tinh cùng đại điệu tinh cũng không nói hai lời, mang theo thở hồn huyễn thở hồn huyễn khí thổ đi báo thủ. Phong bọn người không nghĩ tới Rụt. vậy mà như thế tà ác, như thế liều lĩnh. Bọn hắn tới đường đã bị điệu tinh chiếm cứ cũng chỉ có thể tiến vào cây lâm trung cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Vốn cho là trận này dạ tập như vậy hoàn mỹ kết thúc, nhưng không bao lâu, đám điệu tinh liền đuổi theo, rừng rậm ban đêm thuộc về quái vật lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Trong đêm tối trong rừng rậm trừ gió lạnh cũng chỉ có một chút sột soạt xoạt xoạt vận động, cái này thường thường là ban đêm kiếm ăn tiểu động vật. Nhưng hôm nay cái này đen nhánh rừng rậm khủng bố hơn hơn nhiều. Trong rừng cây không có đường, Chu Thanh Phong bọn người càng chạy càng phân tán, vừa phân tán liền khó mà liên hệ. Tại cây tối che chắn hạ, hắn rất nhanh liền không biết những người khác ở nơi nào, chỉ có thể nghe được chút tiếng bước chân. Muốn hoàn việc Trong rừng không có con đường, Chu Thanh Phong rất ngoa đường ngựa vứt bỏ, cấp tốc hướng đồng đội tiếng bước chân rựa sắp vào. Nhưng khi hắn xuyên qua một rừng cây liền phát hiện mình đi nhầm phương hướng, đối diện là từng cố bước chân chậm chạp vong linh điệu tinh. Vong linh điệu tinh phía sau đi theo hùng điệu tinh cùng đại điệu tinh, ngoài ra còn có cái tốc độ cực nhanh, am hiểu tiềm hành cùng ẩn nốt ra hỏa. Khi Chu Thanh Phong ý thức được nguy hiểm, bí ẩn bóng đen liền từ trong rừng cây thoát ra, một đạo kiếm quang thẳng đầu hắn cái cổ. Phong tay kỵ binh đao một nhóng, đỡ đột kích kiếm quang. Bóng đen cơ hồ cùng đụng vào hắn nhưng lại tại hắn phản kích một khắc này bay tán loạn thoát đi, lần nữa không có vào rừng cây hắc cá bên trong. Một kích không trúng, lập tức chốn xa. Hành động có thể xưng quả quyết, nhưng bóng đen muốn trốn, Chu Thanh Phong lại lập tức theo sát mà lên. Hắn dự báo địch nhân sẽ thoát đi phương hướng, trong tay sở lục lượi mâu tức thời mà phát. Phong duệ đầu mâu trong bóng tối như điện quang lóe ra, nhẹ nhõm xuyên thủng đối thủ sau lưng. Chịu một kích này, đánh lén bóng đen lập tức bị trọng thương, tốc độ thoáng giảm bớt. Cho đến giờ phút này, Chu Thanh Phong mới nhìn rõ đối thủ là ai, là đầu nhập địa tinh nhân loại đặc, danh hiệu gọi bụi Chỉ là hình tượng thật to cải biến, không có sinh khí đã biến thành vong linh. Đáng chết, thế nào lại là vong linh? Vong linh đối độc tố, tức tử, tâm trí rất nhiều loại tổn thương đều miễn dịch, trừ phi đập nát đầu của nó, hoặc là đem nó cắt thành mảnh vỡ đốt thành cho. nếu không nó đều không để ý. Đây là sĩ dịp giáo Chu Thanh Phong quái vật học bên trong truyền thụ cho tri thức. Bị thương về sau, vong linh thích khách xoay người, hồi bại gương mặt đối mặt Chu Thanh Phong. Nó phát hiện mình nhất thời bán hội trốn không thoát, lập tức rơi quay đầu lại phải giải quyết đối thủ. Tuy là vong linh, nhưng ngùi gai còn giữ lại khi còn sống ý thức. Hắn biết chính là Chu Thanh Phong hại mình biến thành trước mắt như vậy lương cảnh tượng. Lăng Lệ mũi kiếm không rời Chu Thanh Phong mấy chỗ yếu, mỗi một đạo kiếm quang đều bổ sung lớn lao hận ý. Mà đúng lúc này, trong rừng cây lại xuất hiện một cái bóng đen. Cấp bộ của hắn so bụi gai còn quỷ dị, dẫn theo một thanh phụ ma gai nhỏ kiếm, trốn ở trong tối tìm cơ hội. Chu Thanh Phong đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, còn nghe được trong đêm tối rừng rậm càng ngày càng âm ỉ, có đại lượng tiếng bước chân dày đặc đang đến gần, đáng kia điệu tình còn không có từ bỏ đâu. Bụi gai chủ động thoát chiến đấu, vào rừng cây trong bóng tối, nhưng nó thâm trầm tiếng cười cũng đang không ngừng quanh quẩn Victor. Hugo, ngươi có biết ta hiện tại đến cỡ nào thống khổ? Ta quản ngươi bao nhiêu thống khổ? Dù sao ta thật cao hứng. Chu Thanh Phong thả ra mê vụ trước nhẫn, tiện thể còn đem tinh linh pho tượng lần nữa gọi ra. Trong rừng cây, không sợ hãi vong linh địa tinh chính đầy khắp núi đổi xuất hiện. Bọn chúng trong mắt tỏa ra như mũi kim điểm đỏ, mang theo không thể diễn tả tà ác, giống như thủy chiều lan lộn. Cặc cặc cặc bụi gai đang cởi quái dị bên trong di động cao tốc. Nó từ một gốc cây xo lẻn đến một viên khác phía sau cây, luôn luôn cấp được Chu Thanh Phong phía trước. Nó không cầu tạo thành sát thương, lại khiến cho Chu Thanh Phong dừng ở nguyên địa. Chỉ cần ngăn chặn một hồi, phía sau sông tới vong linh điệu tinh chìm đều có thể đem Chu Thanh Phong chết đuối. Mà khi hắn muốn cường công phá vây, thần ngấp bất động một cái khắc bóng ma đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, sắc nhọn gai nhọn kiếm hung tận đâm về bộ ngực của hắn. Lao tử chờ ngươi thật lâu rồi." Chu Thanh Phong đột nhiên sù lông, dưới chân tốc độ bạo tăng một lần, đón bóng ma liền phát động đối công. Khi lưỡi đao giao kích bạo khai minh sáng hỏa hoa, đánh lén mà đến bóng ma lại còn bọc lấy mặt, nhìn không ra thân phận. Phụ ma gai nhọn kiếm vạch ra màu đen sắc bén kiếm mang, kiếm thể tinh tế lại tình thế nặng, vô là đâm tới vẫn là đón đỡ đều chiếm lợi lớn. Đây vốn là Phong đội kiếm, hắn quá rõ ràng chơi vũ khí tàn nhẫn chỗ. Hiện tại duy nhất có thể để cho Chu Thanh Phong thắng được ưu thế chính là cực tốc bộ phát mang tới 3 giây bộ phát, cùng sỡ lụt lữa mâu xuất kỳ bất ý vương thức công kích. Đánh lén bóng ma vô thanh vô tức, cùng Chu Thanh Phong giao thủ hai lần liền muốn lui lại. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng cực tốc bộ phát có thời gian hạn chế, chỉ cần kéo cái 3 giây là tốt. Ma Cố kia sớm đã thả ra tinh linh ma tượng dây lắt bắn 30 tên, phụ kiến phía sau đường. Chu Thanh Phong chính cùng đánh lén bóng ma làm gay cấn liệu mạng đấu. Hóa thành vong linh bụi lại chạy tới, một kiếm về Chu thành Phong phía sau lưng. Mắt thấy Chu Thanh Phong liền muốn muốn tránh cũng không được, trên dây cùng đã không có tên núi tên tinh linh mà tựộm thì hư kéo một cái, màu ngà sữa quang huy ra hiện tại trên dây cùng. Linh năng tiện ra hiện, dây lắt bắn oanh kích, vèo trúng đùi gai ngực, tại chỗ nổ tung. Giải trừ sau lưng nguy cơ, Chu Thanh Phong cũng đem sợ lụt lượi mâu nhắm ngay đánh lén bóng ma đầu. Bổ sung độc tố sắc bén lươi mâu bắn ra. Nhưng đây chỉ là hư chiêu. Chân chính đòn sát thủ đến tử Hẻ Ly Dạ đưa tới viên kia Thánh Huy. Chẳng cần biết ngươi là ai, đi cho đi. Chương 111, lạc đường. Đêm tối trong rừng rậm kình phong quen quần, bị sĩ dị phụ thể bóng ma trong nháy mắt không ngừng tá hiện, lại không ngừng biến mất. Trôi này phụ ma gai nhọn kiếm cũng như như quỷ mị, mỗi lần vung đánh ai cũng chưa từng âm thanh bên trong nhanh chóng mà đến, không rời Chu Thanh Phong hai mắt, thiết hẫu, lực đán điếu hại, làm người khó mà đề phòng. Kỷ binh đao gánh không được phụ ma vũ khí va chạm, đã gây thành mấy khúc. Chu Thanh Phong cầm trong tay bả xích dáng giúp đoạn nhận đang khổ cực ngoan cố chống lại. Khi bóng ma hừ, hừ trận đấu này, một viên thánh lên cao, cao tự động trôi nổi. Chiến thần kèm phụ thánh huy ngoại hình là một mặt hỏa diễm trạng huyết hồng tầm thuần, trên tấm chắn khảm nạm một thanh ngân kiếm. Thánh huy cần bản trước mục sư mới có thể phát huy tác dụng, nhưng nếu như mục tiêu là thần linh chán ghét giá hỏa liền không đồng dạng. Khi thánh huy bay đến giữa không trung, trên tấm chắn ngân kiếm bỗng nhiên thoát ly cung cấp tốc phóng đại. Nó vạch ra một đạo ánh trắng quang hoa trực tiếp bổ trúng phụ thể bóng ma, bóng ma lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuống quýt rút lui. Chiến rơi vào trạng như thế, đây chính là đối ngươi phạt. Bóng ma lui lại mười mười mét, hoảng sợ hỏi ngươi là ai? ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi biết ta? Như vậy ta là ai? Thanh âm uy nghiêm ngược lại cả giận nói âm nhu cùng hoang hồn, lựa gắt cùng nưu sát, hư ảnh cùng huyền tượng, như thế đều là vĩnh hằng. Chúng thần sẽ không phủ nhận tồn tại. Nhưng chúng thần tạo thành thẩm phán đoàn ngay tại quyết định ngươi trạng thái. Sĩ Dịch, nhanh kết thúc trận này nhảm chán trò chơi, trở về ngươi thần quốc thực hiện chức trách. Nếu như ngươi không cách nào đảm nhiệm nưu sát chi thần thân vị, chúng ta đem tước đoạt cách, đổi một người lên lại. Giống như năm đó ngươi, mị tớt, cùng kẻ lại bên trong biến mất, nhưng Dịch phụ thể bóng ma còn chưa dứt Hắn vừa mới bị chiến thần Thánh Huy bên trong phóng xạ lợi kiếm bổ trúng, lúc này bất lực tái chiến. Nhưng nhìn lấy cầm trong tay đoạn nhận Chu Thanh Phong, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển thành oán độc cùng căm hận. "Victor, Hugo, ta không biết ta là ai, nhưng ta biết ta rất chán ghét ngươi." "Ngươi chờ, trường tranh đấu này còn chưa kết thúc." Lời còn chưa dứt bóng ma liền hướng ra ngoài thoát đi. Chu Thanh Phong cũng là nọ mạnh hết đà, truy cũng đổi không kịp. Hắn giơ lên Thánh Huy làm xong bị phụ thể bóng ma, tinh linh ma tượng thì làm xong cái kia hóa thành vong linh Một phát linh năng tiến chúng đùi tung một cái độc lớn. Bùi gai bị tạc thân hình cứng ác, giống như xuống địa. Chu Thanh Phong bức lùi bóng ma, quay người liền hướng đuổi gai bắn ra sở lục lưới mâu. Xà bén lưới mâu nhẹ nhõm chúng vong linh thích khách hàm dưới, xuyên tới gần mặt. Tên này vong linh thích khách nghiêng đầu tránh né, chỉ tránh đi lưới mâu nổ đầu hậu quả, nhưng nó nửa gương mặt cùng một bên xương sợ liền không có. Biến thành vong linh bùi gai sẽ không đau đau nhức, nó cũng không để ý mình diện mục giữ tận trở nên càng thêm đáng sợ, hai chân sau đạp trốn tránh truy sát. Chu Thanh Phong như thế nào sẽ thả nó đi? Hắn nhận liền vào, một đao bổ ra bùi gai phẩm sợ náo. "Vì, không có đầu, ngươi dù sao cũng nên chết a." Phong quay đầu lại, Chiến thần Thánh Huy kết thúc truyền lời, ý mắng rơi xuống mặt đất. Xi si Dị phụ thể bóng ma quẩn xuống vài câu ngân thoại, bỏ trốn mất dạng. Hắn tại điện quang hỏa thạch chiến đấu bên trong cũng suất tấn áp chủ bài, nay lại chỉ có thể gấp rút thờ dốc. Tại vẹn vẹn ngoài mấy chục thước, tay cầm pháp chịu run, giết chính nghiến răng nghiến lợi. Mười cái hùng địa tinh tại nó thét ra lệnh hạ hướng Chu Thanh Phong đánh tới, nhưng ngũ kia tinh linh ma tượng lại thực hiện chức trách của mình, tại trong rừng cây nhanh nhẹn nhảy vọt hoạt động, tên bắn ra mũi tên lại nặng lại chuẩn. Ma tượng phía sau lưng treo hai cái tên, tổng cộng 24 mũi tên. Tiễn như châu chấu một bán, trọng thương năm đầu hùng điệu tinh, diện sát một đầu. Ngoài ra bị bắn chết đại địa địn có 10 cái, hung ác như thế xạ thuật đem không sợ chết địa địn đều dọa sợ, chỉ là ống tên không còn, tinh linh ma tượng chỉ có thể trở lại Chu Thanh Phong bên người. Cách đó không xa rủn, Dịch thị hạ quyết tâm mặc kệ trả giá lớn đến mức nào, đêm nay nhất định phải lưu lại mấy cái đánh lén nhân loại. Dừng cây chuyển đến ào ào nhánh cây đứt gãy âm thanh, Chu Thanh Phong khí tức đều không có thở bình, cũng chỉ có thể thu hồi ma tượng tiếp tục đảm mệnh. Đêm nay trận chiến đấu này là trước thắng sau bại, hắn vật đến cũng không biết chiều này nơi nào đi, không đầu không đuôi trong rừng rậm tán loạn. Trên đường chạy trốn, Chu thanh Phong đi rất gian nan. Sâu một cước, cản một cước, mặt đất cũng không rung vước, hiện đầy cây cối dê cây cùng cỏ dại. Hắn rất muốn tìm một cây quải trượng đến bỏ bất khí lực, kết quả chỉ có thể dùng vỏ kiếm của mình thay thế một chút. Càng hoàng bết chính là, nhìn ban đêm dược tệ dần dần mất đi hiệu lực, Chu đại ra lần nữa biến thành mắt ngủ. Khoảng cách Hưng Đông còn rất xa, hắn lại trong rừng rậm đen triệt để là đường, cái gì đều nhìn không thấy, cũng liền không quan trọng đông nam tây bắc. Ngoá, ta rõ ràng đánh thắng trận, làm sao làm thảm như vậy? Muốn hay không loạn? Thanh Phong vốn nên trở lại thôn Hải Hòa lại tiếp nhận đám người reo hò cùng xung kính, vì lần tiếp theo thắng lợi đặt vững tốt hơn cơ sở. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể về trở lại. Thật đáng chết, ê cùng tụt mấy cái đi nơi nào? Vì cái gì chính là không gặp được người. Chu Thanh Phong bị một gốc cây làm, đứng tại chỗ không dám động đậy. Trải qua một trận mơ mơ hồ hồ tán loạn, tin tức tốt là điệu tinh truy binh cũng không biết Chu Thanh Phong chạy địa phương nào đi. Tin tức xấu là hắn cũng không biết mình ở nơi nào. Mặc kệ là tuột chỉ đạo vẫn là xì dịp giáo dục, đều vạch rừng rậm đen bên trong khắp nơi là nguy hiểm. Mụ mị không manh mối chạy loạn nơi, không phải gặp gỡ cái gì hấp hết chính là đụng phải thị hết Hắn dừng ở một gốc cây hạ cười khổ không thôi, mở mắt như mù cảm giác thật quá tệ. Hắn chuyển cái thân, tùy tiện nhất chân bước nửa bước, thật chí đi nửa bước, kết quả một cước đạp hụt, cả người liền tiến vào một cái hố bên trong. Rơi vào trong hố còn không tính, cái cái hố còn đặc biệt lớn, đặc biệt sâu. Chu Thanh Phong rơi vào sau đều không ngừng lăn lộn, một đường hướng xuống trượt. Đáy hố giống như vĩnh vô chỉ cảnh, để hắn không ngừng rơi xuống, không ngừng va chạm. Hắn chỉ có thể cuộn thành một đoàn, như cái cầu giống như ông đầu, thẳng đến đụng đáy cho đến. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng mình sẽ bị quái vật gì cắn chết, không nghĩ tới thế mà trên mặt đất có cái hố. Chu Thanh Phong đang lăn lộn bên trong cơ hồ toàn thân tan ra thành từng mảnh, toàn thân không chỗ không đau. Há miệng mắng chửi người đồng thời, một búng máu phun ra. Nam tại đáy hố cơ hồ không thể lập dậy, Chu Thanh Phong đều muốn khóc lên, ta cái này dị giới mạo hiểm làm sao lại xui xẻo như vậy? Một trận tốt, một trận xấu, thật gọi người im lặng. Thật vất vả thu hoạch được chút thành tích, đảo mắt liền treo. Chưa xuất sư đã chết, dài làm anh hùng nước mắt đầy ảo a. Chu Thanh Phong không có luật, quả thực là nằm tại đáy hố để thân thể khôi phục, chờ ngón tay dần dần lại có thể lập dậy, hắn chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, phủi mông một cái, bốn phía sở đáy hố tình trạng. Đây không phải một cái hố, càng giống cái động. Đợi đến trời đã sáng, có chút tia sáng xuyên thấu vào. Chu Thanh Phong xác định vách động thô giáp, lấy phi thường dốc đứng góc độ xéo xuống thầm nhập dưới đất. Khi hắn muốn leo ra cái này động lúc, chợt phát hiện động huyệt có nhân công tu kiến vết tích. Một cái dấu ở đáy động di tích. Chương 112, đáy động di tích. Dương rầm đen trước đó tao nội đại quân ác ma xâm lấn, một tòa gọi ngân diệp thành đô thị bị tinh linh từ bỏ. Tìm đòi tỉ mỉ về sau, Chu Thanh Phong xác định mình trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ di tích. Rất quỷ dị là cái này di tích tại một cái thật sâu trong động, động là rừng rậm đen một toàn núi nhỏ. Hắn tối hôm qua chính là viện động một cái cây, một cước đạp hụt rơi vào tới. Đái động có không ít hai cốt, xem xét chính là mạo hiểm giả lưu lại. Hai cốt trên có dấu bổ đỗ chặt vết tích, hẳn là phát sinh qua đoạt bảo loại hình chiến giết. Chu Thanh Phong từ một bộ khô cạn mục nát hai cốt bên trên nhặt được bó đuốc cùng đá đánh lửa, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ đái động. Đây là cái chiếm diện tích không nhỏ động quật, bốn vách tường khô giáo, mặt đất cái hố, che kín đá vụn. Có bó đuốc chiếu sáng, trong động hiện ra càng nhiều chi tiết. Vốn cho rằng đáy động di tích là nhân tạo, nhưng bị xỉ thể nhiều như vậy thời gian, Phong ngược lại là học được không thiếu Đông tây. Thần bí học tri thức liền nói cho hắn biết, kiến trúc này là tinh linh phong cách. Đây chính là bị chìm đến dưới mặt đất tinh linh ngân diệp thành a. Chu Thanh Phong cho là mình phát hiện một tòa địa hạ thành, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lại sai. Đây chính là một tòa đơn thể kiến trúc, từ kiến trúc bên trên điêu khắc tinh linh tượng thần đến xem, nó là một tòa ngục giam. Là một thành thị, không thể thiếu có thống trị cơ cấu. Tại thống trị cơ cấu phía dưới, không thể thiếu bạo lực máy móc. Bạo lực máy móc từng cái trong bộ môn, ngục giam là ắt không thể thiếu. Cái này ngục giam rất đặc biệt. Chu Thanh Phong giơ bó đuốc đi vào trống động di tích, tiện tay đem một khối mục nát tấm mở ra. Tấm ván gỗ xốp dần hóa, rơi xuống đất liền thành một đống bã vụn. Bên trong di tích nhiệt độ không khí thấp, có cô âm hàn, đục nậu, mang theo dậy đặc tổ tanh hư vị. Mùi vị kia khiến người tức ngực khó thở, đầu nao chóng váng. Bó đuốc chiếu sáng di tích nội bộ không gian, kia là một thế giới lạ lẫm. U ám, ẩm trầm, sắc thái phách cho. Di tích đại môn cũng bị mất, tinh linh chủ thần có dưới lẩn tượng thần dựng đứng trong đại sảnh. Chu Thanh Phong giơ bó đuốc tại trong sảnh đi tới đi lui. Có lẩn tượng thần mang trưởng trị chi ý phẫn nộ thần thái, căn thần thức, thần biệt thái sẽ dùng tại khác biệt trường hợp. chi ý, cho nên cái này di tích là bộ xung thẩm phán mục Nơi này đã bị mạo hiểm giả phát hiện lại càng quét qua, cái gì đều không có lưu lại. Chu Thanh Phong giơ bó đuốc xuyên qua phiến phiến hôi bại cửa gỗ, như cái du khách tại bên trong di tích chạy loạn khắp nơi. Trừ bó đuốc đom đốt âm thanh, cũng chỉ có tiếng bước chân cùng nhịp tim tại nương theo hắn. Hắn rất mau tìm đến thang lầu, xoắn ốc trên dưới. Toàn bộ đáy động di tích hoàn toàn tĩnh mịch quận quẻ, khắp nơi đều là bị phá hư phá giải vết tích, cái gì hữu dụng đều không có lưu lại. Tuyệt à, cũng không phải cái gì đều không có. Trên vách có miêu hội thần linh cùng rừng rậm họa, trên trần nhà còn treo ngọn đèn, trên sàn nhà phủ lên thật dày thảm. Chỉ là niên đại xa xưa, minh họa phai màu không trở vẹn, ngọn đèn treo đầy mặm nện, thảm rỗng một cước đi lên liền mảng lớn sẽ rách. Cái này ngục giam không lớn nha, ta cũng không thấy nhà giam. Chu Thanh Phong chạy loạn khắp nơi, cuối cùng trở lại chính giữa đại sảnh tôn kia tinh linh thủ hộ thần vẻ giận dữ trước tựa thần, hiếu kỳ nửa ngày. Ngân Diệp Thành luôn luôn có thụ mạo hiểm giáng ngập nệ, nghĩ đến phát tài người như cá giết sông, có thể thành công lắc đắc không có mấy. Nơi này lại lẻ loi trơ trọi không có phụ thuộc kiến trúc, hẳn không là cầm tù tinh linh giam, Lấy tinh linh ngạo, bọn chúng là sẽ không cho phép người xa lạ ở tại mình thành thị. Cho nên cái này ngục giam không có bị thiết trí tại ngân diệp thành nội. Còn nhà giam, có lẽ ta nên tìm tìm tầng hầm. Chu Thanh Phong bằng vào mình thần bí học tri thức, não bổ ra một hệ liệt giải thích cùng phỏng đoán. Hắn cũng là to gan lớn mật không sợ chết, vậy mà nghĩ đến tới một chuyến không thể tay không mà về. Cái này ngục giam tầng hầm cũng không có tìm, ngay tại có dấu lộn tượng thần phía sau, không quá để người chú ý. Tầng hầm cửa vào có cái đơn giản pháp trận phong bế, nhưng năm rộng tháng dài đã sớm không có hiệu lực. Ngược lại là cửa vào kia phiến rỉ sét cửa sắt đem Chu Thanh Phong ngăn ở bên ngoài, làm bằng đồng xanh khóa cửa sinh dị xanh, lỗ chìa khóa đều phá hỏng, căn bản mở không ra. Toàn bộ ngục giam trong kiến trúc thứ gì tốt đều không có, Chu đại gia liền trông cậy vào có thể tới tầng hầm đi nhìn một cái. Nhưng hắn đối kia phía nặng nề cửa sắt không có biện pháp, tức giận đến hướng trên cửa sắt trùng điệp đá một cước. Loảng xoảng một tiếng, toàn bộ âm u trong ngục giam đều đang vang vọng va chạm thanh âm. Trên trần nhà nhào nhào xuống cho, thường ra tại liên tục rơi xuống. Chu Thanh Phong cũng không nghĩ tới tiếng vang kia to lớn như thế, vội vàng liền muốn che lốt hai. Mà theo tiếng vang, Chu Than Phong cảm giác được tầng hầm có cái gì ngay tại nhanh chóng tôn ra. Hắn giống thỏ nhanh chân liền chạy, không có chạy ra bao xa, dây đạc sau cửa sắt thoát ra cái màu trắng bóng dáng. Dương Anh múa vút đánh tới. Một cái phẫn nộ mà táo bạo thanh niên trực tiếp xông vào Chu đại gia đầu là ai đang đánh quấy ta ăn nghỉ. Quỷ a. Chu đại gia trượt nhanh chóng, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng có thể xuyên tường bạch sắc cú linh. Mắt thấy một đạo phụ năng lượng xạ tuyến liền muốn đoạn tuyệt hắn sinh cơ, đầu hắn một thấp tại mặt đất lăn lộn. Phụ năng lượng xạ tuyến lao đầu ra mà qua, chúng một khối treo trên vách tường tranh các gỗ. kia là một chương dùng tượng mộc điêu khắc bản vẽ, bị phụ năng lượng ăn mòn sau lúc này mềm đúng, thủy thủy đại gia bị sắc cú linh gà bay chó chạy lại không thế nào khẩn trương. Hắn từ đại sảnh một bên thang lầu lẻn đến khác một bên, lại nhẹ trở lại chính giữa tượng thần bên người. Con lởn tượng thần mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tại mấy chục năm phong bế bên trong sớm đã trở nên băng lãnh. Co như như thế một bức tượng thần lại thành Chu Thanh Phong nơi ẩn núp, mâu trắng U Linh tại vọt tới tượng thần 3m bên ngoài liền dừng bước. Chạy bên trong bó đuốc đã sớm mất, bên trong di tích một vùng tăm tối. Chỉ có cái kia màu trắng U Linh quái vật tại dương nhanh múa đuốc. Chu Thanh Phong nhịp tim vượt qua 180, vang giống như nội trống. Tượng, xúc, nhà, tượng so sánh phân Nhìn nó có thể hay không diện sát người dạng này vong linh. Em mở lánh dưới mặt đất trong ngục giam quanh quẩn tiếng giống trợn trợn, trên trần nhà cho bụi tại phiêu tán bốn phía, vỡ vụn tường ra tại rơi xuống đất bật lên. Chu Thanh Phong dính sát vào giữa đọn tượng thần, hút một cái mối xám xịt. 3 mét ngoài có cái không ngừng biến hóa ngoại hình bạch sắc qu linh, có thể đem người bình thường hữu đến cơ tim nổi máu. Nhưng thần bí học tri thức nói cho hắn biết, không cần sợ. Tinh linh chủ thần có dữ lòn cũng không phải cái bất kỳ cái gì vong linh dám can đạm tới gần nó tượng thần đều là chết. Bạch sắc linh không cách nào tới gần tinh linh thủ hộ thần tượng thần, nhưng cũng không chịu như vậy bỏ qua. Nó ngược lại vừa đi vừa về phiêu động, càng thêm táo bạo ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ngươi muốn làm cái gì? U Linh tiếng giống trực tiếp truyền vào đại não, mang đến lớn lao sợ hãi cùng tìm lập nhanh. Chu Thanh Phong nghe đối phương nửa ngày nói nhảm mới mở miệng nói ra hắc, chúng ta có thể hay không hào hào nói chuyện? Màu trắng U Linh chính là một trùng sáng, nhìn không ra vốn là cái gì. Nó giống như điên cuồng tiên điên, bị kích thích sau liền lấy Chu Thanh Phong xem như phát tiết mục tiêu, không phải mắng to người trẻ tuổi quái rầy mình đang nghỉ, chính là quát hỏi người tuổi trẻ lai lịch. Cũng mặc kệ Chu Thanh Phong nói cái gì, trả lời cái gì Vú linh không phản ứng chút nào, nó chính là hung hăng gầm rú, như là náo tản. Nước đổ đầu vịt rảy vỏ rất lâu, Chu lại ra rốt cục từ bỏ luôn ngựa câu thông. Hắn sờ sờ trên người mình, các loại trang bị đến vẫn còn, nhưng phổ thông vũ khí chỉ sợ không đối phó được cú linh, chỉ có tôn kia tinh linh ma tượng linh nan tiễn. Chu Thanh Phong rơi vào đáy động mười mấy tiếng, hắn muốn thử xem ma tượng có thể hay không dùng. Khi hắn nói ra miệng khiến tân đạn, bạch sắc cú linh rõ ràng giật mình. Nhưng tiếp xuống, không tầm thường sự tình phát sinh. Chương 113, ngục giam vô linh. Tinh linh nữ bên tân đạn là ca ngợi ý tứ. Tân Đạt một từ lối ra, trước có phản ứng không phải cung thủ ma tượng, mà là một mực không hề có động tĩnh gì của đoàn tượng thần. Yên lặng nhiều năm tượng thần bỗng nhiên sáng lên vi quang, tượng thần hai mắt giống như hoàng hóa, mang theo uy nghiêm khí độ liếc nhìn mục giam đại sảnh. Cổn lọn hai mắt bắn ra một đạo quang, chiếu xạ tại cung thủ ma tượng bên trên. Vài giây sau tượng thần vi quang biến mất, tinh linh ma tượng ngược lại quang mang đại tác. Nó phản phất bị hoàn toàn bổ sung năng lượng, từ quân cờ hóa thành hình người, không chút do dự kéo ra cung bắn bình bắn ra, màu trắng u Một kích này lớn, đem Bạo tác tới quá mức đột nhiên, tiếng vang tại không gian biệt kiến bên trong vừa đi vừa về chấn động. Chu Thanh Phong lỗ thai đều bị chấn long long luẩn hưởng, chịu nổi u linh lúc này thì ngòi, phân liệt từng cái bộ phận cấp tốc chạy tán loạn, nghĩ ở phía xa một lần nữa hội tụ, phục hồi như cũ. Lại xạ nhất phát. Bạch sắc cú linh ra sân đem Chu Thanh Phong đội chạy khắp nơi. Bây giờ thấy đối phương không may, hắn lập tức dũng khí lớn mạnh, cám mượn oai hùng liền muốn diệt đối phương, trên thực tế ma tượng mỗi ngày cũng chỉ có thể sạ một phát linh Nghe được còn phải lại sạ một phát, tán nước cũng bị hù dọa, nó hội tụ tốc độ tăng nhanh như vậy một chút, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Mắt thấy tinh linh ma tượng liền muốn để cho mình hồn phi phách tán, chết để tiêu vong. Chu đại gia trong đầu trống rông có thêm một cái cầu khẩn thanh em đừng, đừng giết ta. Ta đầu hàng, ta khuất phục, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Cậu ngươi đang thương đáng thương ta, ta bị cầm tù ở đây mấy chục năm. Ngươi thả qua ta đi. Chủ nhân. Cái này âm thanh cầu khẩn để Chu Thành Phong có chút do dự. Hắn cũng muốn biết cái này màu trắng vong linh đến tuột cùng là cái gì, liền hỏi làm ngươi chủ nhân có chỗ đó gì. Đang khi nói chuyện, u linh quang đoàn hoàn thành lần nữa hội tụ, chỉ là thụ trọng thương sau thể tích xa so với trước đó nhỏ. Quan đoàn ở giữa còn tách ra một khối nhỏ thổi qua đến, đối phương nói ta là một nửa ác ma nửa vong linh, nguyện ý tại tinh linh thủ hộ thần chứng kiến hạ, dâng lên linh hồn khế ước. Chủ nhân có thể trưởng không ta hết thảy. Quan đoàn Hạch Tâm Lơ lửng tại Chu Thành Phong trước mặt, hắn đưa tay sờ nhẹ, lập tức minh bạch cái gọi là linh hồn khế ước. Cảm tạ xỉ dịch dụng tâm dạy bảo, cấp cho hắn rất nhiều thế nhân khó mà hiểu rõ tri thức, chỉ là thần bí học một hạng, hắn liền so rất nhiều chuyên môn nghiên cứu đại học giả còn hiểu hơn càng nhiều. Khế đức bản thân không có vấn đề, minh xác chủ nhân cùng thần thuộc quyền lực cùng nghĩa vụ mà thôi. Chỉ là khế đức dùng ác ma ngữ. Muốn cùng Chu Thanh Phong ký khế ước chính là nửa ác ma. Cùng một nửa ác ma ký chủ phó khế ước, Chu Thanh Phong có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tỷ như căn cứ ác ma huyết mạch thu hoạch được khác biệt ác ma thân thể, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đều đem tăng lên trên địa rộng. Đại giới là nhất định phải dùng huyết nộc của mình nuôi nấng cái này nô bộc. Nếu như huyết nộc không đủ, liền phải dùng linh hồn của mình đi đốt. Nhìn thấy Chu Thanh Phong đối khế ước tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, u linh thở dài một hơi. Nó cảm thấy mình hẳn là sẽ không bị triệt để tiêu diệt, chủ động nói chủ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận phần này đức, ta là ngài dâng lên toàn bộ trung thành. Ác ma có trung thành loại này phẩm chất a?" Chu Thanh Phong khinh thường hỏi ngược lại. "Ác ma là hỗn loạn tà ác hóa thân, của bọn nó từ điện bên trong căn bản không có trung thành cái từ này, ngược lại là cùng phản bội tương quan chứa đặc biệt nhiều." Màu trắng quang đoàn lại tiếp tục hèn mọn nói chủ nhân, ta chỉ là nửa ác ma, cũng không phải là thuần chủng ác ma. "Vì để cho ta tốt hơn phụng dưỡng ngài, còn hy vọng ngài trước tiên có thể giúp ta một chuyện." Khế ước cũng còn không có ký, liền bắt đầu đưa yêu cầu. Chu Thanh Phong khẽ nhíu mày muốn ta làm gì? Ta bị cầm tù nơi này đã mấy thập niên, dù là hóa thành u linh cũng vô pháp đi, bởi vì ta hài còn bị vây ở trong địa lao. U linh thấp giọng nói ngài cùng tinh linh quan hệ tốt giống không sai, chẳng những có tinh linh bí pháp ma tượng, còn có thể kích phát tượng thần bên trong lưu lại tín ngưỡng lực. Ta nguyện ý trở thành ngài người hầu, có thể hay không đem ta từ trong địa lao phong suất. Nguyên lai like cái này đoàn đũ linh bị cầm tù ở chỗ này. U linh quang đoàn tiếp tục giải thích một phen ta vốn là một đầu thâm nguyên ma ngựa. Là 50 năm trước ác ma xâm lấn lúc ác ngậm cùng phổ thông ngựa tạp giao hậu đại. Ta có thể trở thành ngài ưu lương tọa kỵ. Ma si này. ma chiến, bắt được không ma hậu dệ. Đầu này Thâm viên Ma Ngựa hẳn là khi đó bị cẩu tù. Rất hiển nhiên, lòng dạ hẹp hỏi tinh linh rút lui dừng rầm đen lúc không có mang đi nó, cũng không có phóng thích nó. Cái này Thất Ma Ngựa chết tại địa lao bên trong cũng chuyển hóa thành u linh, nó nhất định phải phụ thuộc mình hai cốt mới có thể tồn tại. Trừ phi có người hỗ trợ, nếu không nó không cách nào thoát ly. U linh quang đoàn tụ trọng thương sau ngược lại thành tỉnh không ít. Nó khôi phục nguyên hình, hóa thành một thất Thâm viên Ma Ngựa ngoại hình. Thứ tư voi trắng kiện, thân thể cao lớn, toàn thân bao trùm cốt giáp, dữ tợn đáng sợ. Nó đầu nhưng lại cùng ngựa hoàn toàn khác biệt, là cái mọc ra răng nanh răng đầu quái thú. Sương sợ phi thường dày đặc, đỉnh đầu càng như độc giác thú mọc ra một cây sắc bén gai nhọn, nhìn xem chính là cái thiện trường giả rất và chạm lô mãng ra hỏa. Chu Thanh Phong thấp chân ngựa bị ném tại trong rừng cây, chỉ sợ đã bị điệu tinh cấp đi thêm đồ ăn. Hiện tại tới một tất cái đồ chơi này, nhìn xem liền rất lợi hại dáng vẻ. Hắn do dự một hồi, lại hỏi câu trong địa lao còn có thứ gì? Địa lao. Ú linh quang đoàn yếu ớt nói câu nhân loại các người mạo hiểm giả luôn luôn nghĩ cản quét hết thảy. Chu Thanh Phong một lần nữa đốt lên một cây đuốc, chiếu sáng ngục giam đại sánh. Ánh lửa phía dưới, bạch sắc ú linh lộ ra ám đạm quang, không còn vừa mới cùng hung cực các bộ dáng. Nó bị ma tượng bạo kích về sau khí thế đại giảm, dâng lên linh hồn hạch tâm càng làm cho nó mất đi sức phản kháng. Nhưng Chu Thanh Phong cũng không có ý định cùng một đầu nửa ác ma ký linh hồn kết ước. Mặc dù ký kết về sau, hắn sẽ thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, nhưng cùng ác ma buộc chặt cùng một chỗ người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, dù là đối phương là nửa ác ma, cũng rất nguy hiểm. Ác ma nô bộ nhất thường làm sự tình chính là phệ chủ. Căn cứ thâm uyên ma ngựa giáng thuật, trận huống của nó cùng Chu Thanh Phong đoàn sắp Thành Tinh Linh đang cùng trong chiến tranh bắt làm tù binh đại lượng ác tôi tớ, những người ở lại phần lớn bị trực tiếp xử quyết, chút ít bị giữ nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Chu Thanh Phong giơ bó đuốc, Thiếu Kỳ hỏi thăm. Thâm Viên Ma ngựa hừ hừ nói nghiên cứu làm sao cùng ác ma tác chiến chứ sao. Chúng ta những tù binh này chính là vật thí nghiệm, dùng để huấn luyện một đời mới tinh linh chiến sĩ. Kết quả bọn chúng phát hiện mình đánh không thắng liền rút lui, lại đem chúng ta nhét vào trong nhà giam chôn sống. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, ta vô số lần khẩn cầu có người có thể tới cứu cứu ta. Ta chỉ là một đầu nửa ác ma, ta không có làm việc các gì. Chiến tranh đều đã kết thúc, vì cái gì không thể thả ta? Nhưng ta khẩn cầu không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào, thế là ta tức giận, tức giận, tá bảo Ta thề nếu như ai dám tới cứu ta, ta nhất định phải thôn phệ hắn. Chủ nhân ngươi từ bên ngoài rơi vào đến, ta liền đã nhận ra, ta liền đang chờ ngươi xuống tới. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn mang theo cái tinh linh ma tượng, thứ này còn thật lợi hại. Cho nên ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Thâm Uyên Ma Ngựa nói xong liền dịu xìu đầu đập náu, không có tỉnh tỉnh, một bộ rất ngoan rất ngoan dáng vẻ. Nhưng khế ước sự tình làm sao bây giờ? Chương 114, Thâm viên Ma Ngựa, ta không cùng ngươi ký linh hồn khế ước. Chu Thanh Phong đem làm sự chữa, không có khả năng dùng ác ma ngựa ta có thể ký một thuê khế đức. Tiếng thông dụng không có ma pháp hiệu ứng, Chu Thanh Phong nghi nghĩ, nghĩ đội dùng xì dịp giáo lệ tờ ở hữu ngữ viết khế ước, thậm chí không bình thường xì dịp tương đối tốt nói chuyện, dạy hắn rất xem thêm giống như vô dụng, kỳ thực hiếm có tri thức. Thuê khế ước. Ma ngự U Linh thu hồi mình đưa ra ngoài bảy vụ linh hồn, cẩn thận đọc phía trên bị sửa đổi điều khoản. Nó kinh ngạc phát hiện Chu Thanh Phong từ bỏ trở thành mình tuyệt đối trưởng không giả, thay vào đó là tương đối bình đẳng thuê chủ nhân. Như thế sửa chữa chỗ tốt là chủ tớ quan hệ của song phương không có chặt như vậy mật, giữ lại đổi việc đối phương quyền lực. Nhưng chủ nhân liền không có cách nào hưởng thụ linh hồn mang tới cường hóa. Ma ngựa u linh nói, huyết mạch của nó đến từ Thâm Nguyên Ác Ngộng, bề ngoài hình chính là to lớn mà cường tráng màu đen đặc tuấn mã. Hỏa diễm vờn quanh ác ngộng góc sắt, phụ năng lượng theo nó lố muối phun ra, sợ hãi quang hoàn quay trùng quanh nó bốn phía. Bất luận cái gì cùng nó đối mặt địch nhân đều phải kinh thụ tinh thần xung kích, một khi ngăn cản không nổi liền sẽ bị nó ăn mòn linh hồn. Loại quái vật đáng sợ này rất ít cho phép bị ngồi cưỡi, chỉ có cường đại nhất tà ác tồn tại mới có thể lấy nó vì tọa kỵ. Lam là có thể hưởng phương thuộc tính tăng thêm. Phong về sau có thể cùng nhân vật cổ tay Nhưng hắn không chút do dự cự tuyệt ngươi đến cùng có ký hay không? Thuê khế ước quy định, ma ngựa không thể công kích Chu Thành Phong cùng Minh Hữu của hắn, không thể có phản, phục tùng mệnh lệnh. Đối với quyền lực cùng nghĩa vụ, khế ước bên trên quy định thật căn kẽ. Nó đạt được chỗ tốt là thoát đi tinh linh mục giam, huyết nộc cùng linh hồn cái gì cũng đừng nghĩ. Thuê kỳ hạn chỉ có 2 năm, đến kỳ phải trang tục hẹn từ song phương lại đã trước. Thâm Yên ma ngựa không nghĩ tới Chu Thành Phong tính cảnh giác mạnh như vậy, nhưng nó cũng không có cách, chỉ có thể tiếp nhận phần này khế đức, lần nữa đưa trước linh hồn của mình là một con ngựa, huyết mạch đến từ Ác ngộng, nghĩ đến hẳn là chạy rất nhanh. Về sau liền cứ gọi ngươi tận hành đi. Thâm Yên Ma Ngựa đối với cái này không có ý kiến. Tên thật của nó lại dài lại khó đọc, chính mình cũng không muốn dùng. Khế ước thành lập, Chu Thanh Phong lập tức cảm ứng được mình đối cái này nửa ác ma trưởng không quyền. Song phương tại khoảng cách gần thậm chí có thể trực tiếp tại tư duy phương diện tiến hành câu thông. Hắn thở dài một hơi, giơ bó đuốc, trở lại địa lao cửa vào. Dì xét thanh đồng cửa nhà lao còn ngăn ở nơi đó, căn bản không có cách nào dùng bình thường thủ ra. Bất quá tinh linh ma tượng tiến lên mấy cước, trực tiếp đem cửa khung cho đập nát, ngã. Cửa nhà lao sau là một đầu xéo xuống hạ đen nhánh hành lang. Chợt nghe Khâu giáo lại cực kỳ thô giáp. Tất ảnh nghĩ dẫn đường, Chu Thanh Phong lại làm cho ma tượng đi xuống trước, bổ sung chỉ lệnh, gặp được bất luận cái gì bổ sung ác ý mục tiêu, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Phía dưới trừ ta, cũng chỉ còn lại có chút xương cốt, không có nguy hiểm. Tất ảnh trầm nói. Xương gì? Xương cốt của ta, còn có cái khắc giác ma tôi tớ thi hải. Năm đó này đến hạ nhốt ta không ít đồng loại, có thể thành công chuyển hóa thành u linh cũng chỉ có ta một cái. Cái khác đều tiêu tán. Chủ nhân đi xuống xem một chút liền hiểu. Cung thủ ma tượng xuống dưới chạy một vòng, bình yên vô sự trở về. Thế là Chu Thanh Phong giơ bó đuốc xuống dưới, giẫm lên bằng đá bậc thang, nghe đơn điệu tiếng vọng, dọc theo xoắn ốc hành lang đến dưới mặt đất nhà giam. Cái này dưới đất không gian tràn đầy rời rạc phụ năng lượng, cho nên càng thêm âm lãnh thấu xương. Chu Thanh Phong giơ cao bó đuốc, cẩn thận xe dịch bước chân. Trước mắt hắn là bảy tám gian lũ ám tù thất, to bằng cánh tay trẻ con hàng giáo sắt sau giam giữ một bộ lại một bộ quái vật thi hại. Đây là đi săn mện. Tác ảnh tại một gian tù thất trước giới thiệu nói nó là ác ma đại quân điều tra binh, hiểu hành, ẩn tàng sát. Tinh thường thống hận nó, trên người nó thí nghiệm rất nhiều loại ứng đối phương pháp, cuối cùng đem chết Thứ nhất ở giữa trong nhà tù đầu là một bộ bị tháo thành tám khối cự đại chi chu, nó còn sót lại xương cốt bên trên che kín vũ khí chém vào cùng áo thuật văn kích dấu vết lưu lại. Mỗi một bộ phận đều bị tháo ra nghiên cứu qua, lại bị triệt để phá hủy. Nó di hải còn có chút tác dụng a? Chu Thanh Phong chỉ quan tâm cái này. Xương cốt của nó còn có thể bán ít tiền. Tần Hành nói có lẽ sẽ có vu sư cảm thấy hứng thú. Nhìn qua cố kia đều bị chia rẽ chi chu không xương, Chu Thanh Phong chậc chậc vài tiếng vu sư. Ta ngược lại là nhận biết một cái vu sư học đồ. có lẽ có thể hắn một bút. Căn thứ hai tủ thất giam giữ cái nhưu đầu quái, khung xương mềm đúng. Điều hóa thành cho. Tật Ảnh nói cái đồ chơi này đã từng là ác ma tôi tớ trong quân bộ binh chủ lực, không sợ sinh tử, không sợ đau sót, lại tương đối dễ dàng chỉ huy. Tinh linh Vu sư tại nhu đầu quái bên trên thí nghiệm đại lượng áo thuật, dẫn đến sau khi chết linh hồn trực tiếp tiêu tán, ngay cả xương cốt đều không thể giữ lại. Chu đại gia cách tù thất hàng rào, chỉ vào mặt đất những cái kia cho bụi hỏi nhu đầu quái cho cốt có làm được cái gì sao? Có lẽ Vu Ý sẽ thích đi. Tật Ảnh lắc đầu kỳ thật ta cũng không biết rõ. Thứ ba cùng thứ 4 hai dàn tù thất là trống không, thứ 5 lo lấy Tật Ảnh. Chu Thanh Phong thấy được sau khi chết lưu lại hài cốt, kia là một bộ cực kỳ cao lớn ngựa trạng quái vật. Nó cao bằng một người, xương cốt trắng biển, toàn thân bổ sung quái thứ. Hóa thành u linh tật ảnh trở lại mình hài cốt bên trên, chống rung hốc mắt sáng lên hồng quang, quay hàm xương mở ra, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra đầu càng dữ tợn. "Chủ nhân, làm phiền ngươi đem chói buộc ta xiềng xích bỏ đi, ta liền có thể đi theo ngươi." Tật ảnh ngâng lên móng, nó chỉ còn xương cốt đuổi bị bốn đầu thô to xiềng xích buộc, hạn chế hành động. Nguyên nhân chính là đây, nó bị giam ở đây hơn 50 năm. đầu xiềng xích không tầm thường là tinh linh đặc biệt vì cầm tù ác ma mà chế tạo, phía trên điêu khắc ma lực phù văn. Tật ảnh đối bọn chúng không có biện pháp. Chu Thanh Phong đứng tại tù thất bên ngoài, đối với mình mới tỏ cực ngoại hình biểu thị hài lòng. Hắn chỉ huy ma tượng trước mở ra tù thất hàng rào sắt, lại đem xiềng xích từ tù thất trên vách tường lạy ra hạ. Vệ phân phù văn xiềng xích cũng chỉ có thể quấn quanh ở tật ảnh xương trên đùi, chờ chờ về lại nghĩ biện pháp bỏ đi. Nhưng xiềng xích bị phá hư về sau, một loại nào đó thực hiện trên đó chế cũng bị lẫm vỡ, toàn bộ trong địa lao giải giáp phụ năng lượng đều tại chiều tật ảnh hội tụ. Thu hoạch được tự do viên ma ngựa lúc này, một tiếng ngân Hội tụ phụ năng lượng từ thể nội lăn lộn bốn phía. Nó bốn vó đạp đất, đem tủ thất mặt đất giống đông long lở lưởng, ngay sau đó cúi đầu, đột nhiên hướng tủ thất hàng rào sắt đụng tới. To bằng cánh tay trẻ con hàng rào sắt đều không chịu được nó tụ lực va chạm, cấp tốc có lượn. Trong đó một cây tức thì bị nó trên trán cây kia sắc bén gai nhọn đâm trúng, trực tiếp xuyên thủng. Nó lại đụng mấy lần, đem toàn bộ địa lao đều đụng rung động ẩm ầm, hơi rung nhẹ. Đầu này Thâm Viên Ma Ngựa chỉ còn không xương, nhưng nó thoát sau đại lượng hấp thu nhà giam phụ năng lượng, cấp tốc hồi phục thực lực, dần dần muốn mất đi khống chế. Dừng lại, ngươi muốn tạo phản hay sao? Chu Thanh Phong điều khiển mảnh vụ linh hồn, cưỡng ép mệnh lệnh tật hành an tiến lại. Tật hành trong hốc mắt hồng quang đại thịnh, lấy cực kỳ hung ác ánh mắt trừng mắt Chu Thanh Phong. Nó không ngừng lấy vó đạp đất, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm phụ năng lượng khí lưu, đỉnh đầu gai nhọn lấp lánh hắc quang, tựa hồ muốn vọt qua đến đem chủ nhân đâm chết. "Ta để ngươi dừng lại." Chu Thanh Phong trong đầu cấp tốc phân tích tật hành mảnh vụ linh hồn, bắt lấy tối cao quyền chế Mấy hơi qua đi, cốt này mã bỗng nhiên phát ra dĩ ra, trực tiếp xuống. "Thu hồi phụ năng lượng, về sau không cho phép đối ta sử dụng." Chu Thanh Phong hạ lệnh. Tất hành trên người trên xiềng xích bộ sung một loại nào đó áo thuật hoa văn, một mực tại đối kháng phụ năng lượng ăn mòn. Nhưng mất đi hoàn chỉnh tính về sau, xiềng xích tại phụ năng lượng ăn mòn hạ trở nên giống như lò luyện thép bên trong sát vụn, dần dần hung nhiệt, thậm chí hóa lỏng. Tất ảnh điều khiển những này hóa lỏng kim loại bao trùm mình hài cốt, đối mấy cái yếu hại ra làm ra cường hóa phòng ngự. Mười mấy hơi thở qua đi, thân thể của nó liền biến thành kim loại cùng xương cốt hỗn tạp trạng thái, ngoại hình càng thêm tàn bạo đáng sợ. Hoàn thành bản thân tiến hóa về sau, đầu này thâm uyên ma ngựa mới trở nên trung thực một chút. Nó đi đến Chu Phong bên người chịu chịu từ từ, lấy chủ nhân nhà ngươi. Chu Thanh Phong cũng lười nói nhảm nhiều, hắn tiếp tục đi hướng phía sau tủ thất. Có là trống không, có giam giữ một bộ hài cốt. Đến cuối cùng một gian thì có chút khác biệt, trong nhà tù lơ lửng một viên trong suốt giọt nước. Đây là cái gì? Khi Chu Thanh Phong nhìn qua viên này trong suốt giọt nước, giọt nước liền nhẹ nhàng tới, chủ động hướng hắn tới gần. Tất ảnh trả lời một câu nơi này nguyên bản giam giữ một đám ma hóa tinh linh, đều là trên chiến trường bị ác ma ô nhiễm hoặc cải tạo người bị hại. Tiêu ngạo tinh linh không cho phép mình bị làm bẩn, rất nhiều người đều tự bảo. Kia giọt nước hẳn là bọn hắn lưu lại sinh mệnh tinh túy, có thể dùng tại cường hóa tần thăng. Nhưng đối vong linh chính là độc dược, cho nên ta xưa nay không đủ. Chương 115, dưới mặt đất nhà giam, âm lãnh hắc ám địa lao chỗ sâu, cái cuối cùng trong nhà tù nổi lơ lửng một viên giọt nước, hồng ánh trong suốt. Khi Chu Thanh Phong nhìn chăm chú đến nó, nó liền tự mình nhẹ nhàng tới, lơ lửng tại người trẻ tuổi trên bàn tay. Một lát sau dung nhập thể nội, vóng mặc bên trên xuất hiện một hàng chữ, đẳng cấp tăng lên. Rày vỏ lâu như vậy, rốt cục cấp 2. Không dễ dàng a. Chu Thanh Phong kém chút vui đến khóc, hắn cảm giác mình càng cường tráng hơn. Tại kỹ năng phương diện có cái đột phá tận ảnh bị nhận định là kỵ, bản thân nó có cái kỹ năng bản Nhân mã hợp nhất sau bắn vọt cùng cực tốc bộ phát đi ra, tiến hóa thành chiến tranh chà đạp. Chiến tranh trà đạp, trong vòng 3 giây kỵ sĩ cùng tọa kỵ chiến lực tăng lên 30%, lại tiến vào bá thể trạng thái, không nhìn tạp binh đòn công kích bình thường. Chiến tranh chà đạp thời hạn có hiệu lực bên trong mỗi giết chết một đối nhân, kỹ năng tiếp tục thời gian ra gia tăng mở giây, chiến lực lần nữa tăng lên 5%, hạn mức cao nhất vì 50%. Đây quả thực là vì vô song cắt cỏ phân phối chuyên dụng kỹ năng, thích hợp nhất đối phó đại lượng tạp binh, song phá địch nhân hình. Đẳng cấp tăng lên một cấp, Chu Thanh Phong mỗi lần tự hiện thực mang theo đến dị giới vật tư cũng tăng lên tới thể trọng 15% lấy hiện tại thể trọng tính, hạn mức cao nhất vì 12 giờ 75 kg. Hoàn thành những việc này, Chu đại gia vui vẻ cười to. Lần này đáy động di tích chi hành vẫn là có thu hoạch. Hắn trong tù cắt mấy khối còn có thể miễn cưỡng dùng tạm khi bao quả, đem tinh linh này trong ngục giam có thể đánh bao toàn mang đi. Cho dù là trong địa lao những quái vật kia sương cốt cho cốt đều không buông tha. Dù sao ba quả đều để tận hành quổng. Đối với giờ đi ngục giam tận hành thì là hưng phân quá độ, khắp nơi tán loạn, không ngừng chu lên, gánh bao quả đều nhất là tích cực, khổ hoạt việc cực tất cả đều là nó làm, trừ mệt nhọc Chủ tớ hai mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi ngục giam, từ đáy động trong hố sâu leo ra, ngước đầu nhìn lên bầu trời âm u một người một ngựa đều tất cả đều im lặng, có chút tổn thức, dường như đã có mấy đời, ầm ý một trận lần nữa lên đường. Tất hành là thân viên mã ngựa, thân đại lực không lỗ. Nó biến thành vong linh, ngược lại không có giá rời cái này cảm thụ, trở đi Chu Thanh Phong trong rừng rầm ghé qua không ngớt. Bất luận cái gì địa hình phức tạp đều không thể ngăn cản nó, nếu là rừng cây quá mật, nó dứt khoát hao chút công phu xô ra một con đường. Chu Thanh Phong đương nhiên phải về thôn Hải Hòa, nhưng hắn căn bản không biết đường. Trành cang là trong tù chờ đợi hơn 50 năm, nghe đều chưa nghe nói qua cái gì nhân loại điểm định cư. Chủ tớ hai phi đi nửa ngày công phu túi vọng, cuối cùng từ rừng rậm chỗ sâu chạy về tới. Trở về trên đường, Chu Thanh Phong còn đi hiện thực chạy lội xã duy tu nhà máy. Kỵ binh của hắn đau phế đi, rút kinh nghiệm xương máu hạ quyết định cho mình trang bị vũ khí hạng nặng, bỏ ra 50 khối chuyên môn cho mình chế tạo một thanh hạng nặng trường kiếm. 0.8m thân kiếm, kiếm thể trứng 3cm dày, hoàn toàn thép hợp kim chế tạo, kiếm khai phòng, trọng lượng 10kg. Cái này so với trước kia cái kia thanh nhẹ nhàng kỵ binh nặng gấp 10. Dù sao hiện tại có tọa kỵ, phụ trọng lớn cũng không cần hắn quẫm. Ngoài ra còn có năm thanh nửa ký tiểu thủ phủ, 10 mét khoảng cách gần dùng để ném ném. Chu đại gia vui vẻ cảm thấy mình là thời lai vượn chuyện, thắng lợi đại đào vong. Nhưng chờ hắn đến cửa thôn, liền phát hiện dưới tay mình thôn dân đẩy từng chiếc kết kết xe bánh gỗ từ trong thôn ra, chính xếp thành đội ngũ lái về phía phương xa. Ngoài thôn căn bản không người thả chạm cánh gác, thẳng đến Chu Thanh Phong tới gần, các thôn dân mới phát hiện tận hành bộ này hai cốt chiến mã đáng sợ thái. Bọn hắn đều bị bị hù chết, cuống quýt chạy tứ tán. Chạy cái gì? Là lão tử trở về. Chu Thanh Phong tại trên lưng ngựa lớn tiếng vừa hô ta Victor. Hugo trở về, các người hẳn là cao hứng mới đúng. Chạy trốn thôn dân phần lớn là Chu Thanh Phong từ vô độc đầm lấy mang ra. Nhận ra là nhà mình đầu lĩnh về sau, bọn hắn lại cùng tụ Thiên Đại Ủy Quất, khóc sứt mất chạy về đến Quỷ Cối ven đường. Các người đang giở trò quỷ gì? Lao tử nhiều lắm là mới rời khỏi hai ngày, các ngươi liền thế mà muốn giải thể. Tên hỗn đảng kia ra lệnh, ta muốn chặt đầu của hắn. Chu Thanh Phong thấy được vận chuyển vật liệu xe bánh gỗ, lập tức ý thức được tình huống không đúng. Mặc dù luôn miệng nói mình lười nhác quản thủ hạ đồ bỏ đi phế vật, nhưng ai nếu là dám bao làm thay giải tán đội ngũ của hắn. Chu Thanh Phong tuyệt đối là muốn nổi trận lôi đình, cùng người liều mạng. Hắn nhất thời lửa giận chỉ lên trời, dưới đáy thôn dân càng là khóc lóc kể lệ không thôi. Lao ra, không phải chúng ta muốn đi a, là những cái kia đầu lĩnh đuổi chúng ta đi. Lao ra, người rời đi hai ngày này, chúng ta đều cho là người chết rồi. Lao ra, những cái kia điệu tinh phái người đến Hòa Đàm, nói là muốn mưng chiến. Các nhà đầu lĩnh đang thương lượng, xem bộ dáng là phải đáp ứng. Nghe đơn giản mấy câu, Chu Thanh Phong đem mặt trầm xuống. Mai phục kết thúc về sau, hắn không thể kịp thời trở về, còn rất dài thời gian không có tin tức, đây đối với liên quân lòng tin là cái cự đại đả kích." Đội ngũ không có đầu lĩnh, cái kia còn đánh như thế nào cầm? Căn bản không ai có thể thay thế Chu Thanh Phong khi lao đại a. Các ngươi không cần sợ, ai cũng không cần đi. Chu Thanh Phong trong lòng là vừa hận lại giận. Hắn tại trên lưng ngựa cao giọng hô bởi vì lao tử còn sống trở về nhà. Dưới đáy thôn dân từng cái vui đến phát khóc, xuống lại tại hãi cốt chiến mã bên cạnh không chịu tán đi, vây quanh Chu Thanh Phong trở về trong thôn. Thiến thôn, nhìn thấy Chu Thanh Phong người càng nhiều. Trong thôn nguyên bản âm u đầy tử khí, đám người buồn bã Rất nhiều người hữu khí vô lực, sầu mi khổ kiếm. Nhưng nhìn đến ngựa cao to bên trên Phong, bọn hắn nhao nhao nhảy. Có người cười ha ha, có nhân thủ múa giậm chân, còn có người bốn phía bố đầu, cùng hô kêu to. Đi đến trong thôn một khối đất trống, Vụ Ưng Chính mang theo mấy tên công tượng ngăn ở hai bộ máy ném đá trước. Trước mặt hắn là mấy cái hùng hùng hổ hổ mạo hiểm giả, đang tay cầm đao búa muốn đem máy ném đá chặt thành mảnh vỡ. Vụ Ưng Khan cả giọng hô hào các người tại sao phải tin vào những cái kia địa tinh? Các người gấu giống phong người muốn đầu hàng, tại sao lại muốn tới phá hư chúng ta vu độc đầm lấy máy ném đá? Cái này hai bộ máy ném đá là chúng ta sinh tồn nền tảng a. Chỉ là tay cầm đao búa mạo hiểm giả không nghe, hô hào hiệp nghị sinh tồn nhất định phải loại hình. Mấy lần công phu liền đem ườn bọn người xô đầy mở. Chu Thanh Phong tới gần, âm mặt hỏi chuyện gì xảy ra? Ai muốn phá hư ta máy ném đá? Tất Ảnh Phi mũi ra một hơi, một cỗ phụ năng lượng phụ tới, dáng như liệt hỏa lại âm hàn băng lánh. Nó còn cố ý lớn tiếng kêu ầm lên các ngươi đều mù sao? Cũng dám đối địch với ta. Đối kháng chủ nhân của ta chính là đối kháng ta. Đáng cản bã, chịu chết đi. Chưa thấy qua điên cùng như vậy vong linh ngựa, còn như thế nói nhiều. Mấy cái mạo hiểm giả khiếp sợ tất ảnh đáng sợ bộ dáng, tất cả đều sững sốt. Bọn hắn lột nói lẩm bẩm căn cứ Luke Lão đại và mã bộ lạc đạt thành nghị. Chỉ có hủy đi cái này hai bộ máy ném đá, địa tinh mới có thể một lần nữa mở ra sản đạo. Chúng ta tài năng. Luke, nghe mở đầu hai câu, Chu Thanh Phong trong lòng đã là lửa giận tiêu đốt. Hắn vừa nghiêng đầu, liền phát hiện thú nhân cứ điểm mấy cái mọi dợ ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn lập tức tức giận mắng các ngươi thất thần làm gì? Cho ta chém chết mấy cái này ngu xuẩn. Trong thôn mọi dợ nhìn thấy Chu Thanh Phong trở về, chính vây quanh ở bên cạnh cười ngây ngô. Nghe được tiếng giống giận này, bọn hắn mới nhớ tới người trẻ tuổi chính là nhà mình lão đại. Nghe được mệnh lệnh, những này thú nhân lập tức cầm vũ khí giật đi lên. Dương tay Mắt thấy hiện trường liền muốn thấy máu, có cái thanh âm ngang ngược trên bảo, tức giận hô ai sao mà to gan như vậy, muốn phá hư rừng rầm đen tất cả đầu lĩnh ký kết hòa bình hiệp định. Dựa theo hiệp nghị, cái này hai bộ máy ném đá nhất định phải bị hủy diệt. Tất cả đầu lĩnh. Vậy ta tính là gì? Chu Thanh Phong vừa quay đầu lại, ngọn vị cười lạnh nói Luke, Nguyên Lai là người nhà. Ta liền nói ai có thể đem gai nhọn kiếm dùng tốt như vậy, bị sĩ dị phụ thể tư vị không dễ chịu đi. Người làm cái gì cậu hòa bình hiệp định có cái quỷ dụng, lão tử không cần đâu, hết thảy đều là chùi đít giấy vệ sinh. Chương 116, chúng chính doanh thôn Chu Thanh Phong đêm khuya đạt được tình báo, chủ động dẫn đội mai phục, ban đêm đánh lén chính hành quân chạy tới địa tinh bộ đội. Kết quả thắng lợi trở về lúc cùng người khác tẩu tán, sừng sốt chạy đến hoang phế tinh linh ngục giam. Địa tinh bộ đội bị nửa đường tập kích đánh mất đi tổ chức, hỗn loạn tiên tính lộ rõ. Dù vì đem binh lực giải ra dễ dàng, thu hồi lại quá khó, không thể không thổ đầu cho mặt đỉnh chỉ lần này tiến công, gây dựng lại sau lại nói. Chu đại gia cái này vừa biến mất, nhưng làm liên quân nhân mã bị hủ không nhẹ. Phụ trách triều cố hắn đệ lý không để ý nghỉ ngơi, trong đêm lại từ trong tôn lôi ra một đám người, đầy khắp núi đồi đi tìm. Tìm hai ngày Ngay cả cùng lông đều không tìm được. Liên quân trên giới lập tức lâm vào khủng hoảng, Chu Thanh Phong trước đó nói muốn bỏ gánh rời đi, mọi người mặc dù lo lắng nhưng cũng cảm thấy Hugo các hạ chưa hẳn thật đi, chính là phát phát cáu mà thôi. Nhưng hiện tại hắn thật biến mất không còn tăm tích, phiến phức liên đến. Có người chỉ trích dễ ly dạ mưu đồ làm loạn hại chết Hugo, có người cho rằng to. Hugo từ bỏ mọi người, có người hoài nghi nhà mình lao đại là không phải đã chết ở trên chiến trường, còn có người cảm thấy Chu đại gia có phải là vụng trộm đầu nhập diệu tinh. 78 nhân loại điểm định cư đổi lĩnh tập hợp một chỗ, tương hô cái lộn trời mắng. Nhao nhao nhao nhao Một đám người liền nổ giao găm nói muốn giải thể, lại hoặc là thù mới thủ cũ muốn cùng một chỗ tính. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Ellie gia bị đám ngu xuẩn này tức giận giậm chân. Nang la thật hy vọng nhân cơ hội này chỉnh hợp dừng giậm đen nhân loại thế lực, khôi phục vinh quang. Làm sao nàng tới chậm, uy vọng không đủ, thực lực không đủ, căn bản không ai nghe nàng. Đám người dòng dã cái lộn hai ngày, sớm nhất nhận biết Chu Thanh Phong Luke lại đột nhiên cầm một phần cái gọi là hòa bình nghiêm nghị. Hán công nhiên biểu thị đây là mình phái người đi cho vũng buồn cùng Ma bộ lạc đàm phán kết quả, là vì mọi người tốt. Đám người vì thế cực kỳ kinh ngạc, lòng nghi ngờ trùng điệp những đối mặt dưới mắt luật cục, có thể liên lạc với địa tinh Luke ẩn ẩn nắm chắc quyền chủ động, có thay thế Chu Thành Phong xu thế. Hòa bình hiệp nghị quy định mà bộ lạc cùng Dừng Dậm Đen nhân loại thế lực lập tức ứng chiến, địa tinh sản đạo một lần nữa mở ra, cho phép các nhà điểm định cư nhân loại thông qua sạn đạo cùng ngoại giới tiến hành thương mậu hoạt động. Nhưng điều kiện tiên quyết là, rừng Dậm Đen nhân loại liên quân nhất định phải lập tức giải tán, còn muốn bồi thường địa tinh một bút quân phí, tiêu hủy lớn lực tính sát thương vũ khí, nghiêm trị buộc lên sự cố tụ chiến tranh. Dấu mặt, đặc biệt là Victor, Hugo, nhìn thấy phần này hòa bình hiệp nghị, Ellie lập tức nhận định bị sĩ dị phụ thể chính là Luke. Hắn không thể lập tức bắt hắn cho chặt. Cái khác các nhà đầu lĩnh cũng nhao nhao lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng phần này hiệp nghị. Mọi người lại không đốc, lần này dừng rầm đen nhân loại thế lực nguyên bản uy nguy như trùng chứng, có thể hàm ngư phiên thân toàn bộ nhờ Chu đại gia lãnh đạo liên quân. Nếu không phải phe mình thế lực cương đại, chắc chắn sẽ không có cái gì hòa bình. Tại có ngoại bộ uy hiếp tình huống giới, nguyên bản đều muốn giải thể liên quân không người muốn rời khỏi, ngược lại nhất trí đối ngoại. Về phần bồi thường quân phí, mọi người hầu bao đều không dư giả, xác nhiều tiền tổn thương cảm tình, đều coi thường. Duy nhất có thể thương nghị chính là tiêu lớn uy lực tính sát thương vũ khí, cũng chính là hai bộ máy ném đá. Nghiêm chỉ tù chiến tranh đầu kia cũng bị tất cả mọi người không nhìn, đều hai ngày, Chu đại gia còn chưa có trở lại, ngay cả hệ lì dạ đều cảm thấy kia tiểu tử chỉ sợ chết tại bên ngoài. Liên quân cũng không muốn tiêu hủy máy ném đá, có thể tranh nhau nhau hai ngày sửn suốt phát hiện thú nhân cứ điểm lương thực đều nhanh đã ăn xong. Du Bi ổ cứng cổ nói trong thôn đã không có lương thực. Tại đói bụng tình huống giới, lại kiên trì cái gọi là nguyên tắc liền rất buồn cười, trước khôi phục đối ngoại thương nghiệp liên hệ mới là đứng đắn. Thế là có thể dùng để công kích thôn trại tường vây máy ném đá đem bị tiêu hủy, Chu Thanh Phong thật vất và tổ chức vu độc đầm lầy đội ngũ cũng bị chạy về nhà. Liên quân giữ lại nhưng không có chính thức hay tâm, nghĩ đến không bao lâu tự nhiên là sẽ sụp đổ. Địa tinh vương diện nhu đồ không phí sức khí tất cả đều thực hiện. Kết quả hiệp nghị liền muốn chấp hành, Chu đại gia tuy phong lấm lẫm mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Hắn vừa hay nhìn thấy nhà mình đội ngũ như nạn dân bị đổi ra ngoài, nhìn thấy thật vất vả lấy được hai bộ máy ném đá đứng trước kết nạn, nhìn thấy thủ hạ của mình đối với cái này không có biện pháp, nhìn thấy Luke lấy ra một tờ giấy lột. Vô danh tà hỏa có một chút liền bốc lên chạy lên lão, Chu Phong xấu tính tại chỗ liền nổ. Lão tử người, lão tử thế lực, lão tử máy ném đá, thôn Hải Hòa cục diện đều là lão tử một tay một chân đánh ra tới. Ai an gan hủ mật báo giám thay lão tử làm quyết định. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Mặc kệ Chu Thanh Phong đối rừng rậm đen có bao nhiêu cái bỏ, nhưng một khi có người nghĩ hủy đi hắn này, kia là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn gầm gét trong thôn mọi trợ cầm đao chém người, chính hắn càng là chăm chú để mắt tới Luke, hoặc là nói sỉ dịp kẻ phụ thân. Luke, biết phụ thân ở trên thân thể ngươi chính là người nào không? Chu Thanh Phong cỡi tại Hải Cốt chiến mã trên lưng hừ hừ cười lạnh, chậm rãi rút ra mình mới chế tạo thép hợp Nhìn thấy trở về, Luke cũng là giật nảy cả mình. Nhưng hắn ngay lập tức mặt xuống Hugo các hạ, ta không biết ngươi nói cái gì. Nhưng ta cũng là vì mọi người tốt, chúng ta lại không thể tiêu diệt mạn bộ lạc, có thể thực hiện hòa bình không tốt hơn sao?" Chu Thanh Phong nhưng vẫn là cười lạnh phụ thân ngươi chính là lưu sát chi thần sĩ sì dịch, một cái sợ náo hư mất tà thần. Ngươi cũng hẳn là vốn là có dã tâm thay thế ta, mới có thể bị sĩ sì dịch nhìn chúng. Bất quá trước ngươi ẩn tàng thật tốt, ta một chút cũng không nhìn ra. Tại nguyên Bản còn khí thế 10 phần, nghe Chu Thanh Phong chợt hạ thấp giọng hỏi chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Đối diện tên kia bị sĩ sì dịch phụ thể. Ngươi, đối thủ của ngươi đều là dạng này sao?" Eddie Dạ mang theo nả sẽ kỵ sĩ chính vội vàng chạy đến. Nàng tiếp nhận Chu Thanh Phong ném về chiến thần Thánh Huy, trong lòng tất cả lo lắng tất cả đều rơi xuống, dưới mắt loạn cục chỉ có người trẻ tuổi này có thể giải quyết. Hắn nguyện ý xuất thủ, hết thể liền dễ làm. Luke biểu lộ tại mấy giây ở giữa lặp đi lặp lại biến hóa, cuối cùng hóa thành một chương mặt tái nhận, con ngươi của hắn lộ ra khiếp người qua mang, nhẹ nhàng từ bên hông rút ra bội kiếm của mình. Hắn nguyên bản mang theo trường kiếm chỉ còn lại có một cái xác, bên trong lại chui gai nhỏ kiếm. Victor, Hugo, ngươi vì cái gì cứ như vậy ngoan cố? Luke âm trở nên quá dị, giống như biến điệu băng ghi âm đầu hàng cũng không đáng xấu hổ, thuần theo đại thế mới là lựa chọn chính xác. Tất ảnh bỗng nhiên kêu lên ta kỳ thật rất muốn thuận theo đại thế, nhưng ta trở đi vị này hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tất ảnh, người câm miệng cho ta. Chu đại gia không muốn nghe bất luận cái gì liên quan tới đầu hàng từ ngữ. Hắn tại trên lưng ngựa giơ cao trượng kiếm, quát lớn nơi này có người nào muốn muốn khuất phục hòa bình. Không người đáp lời, các thôn dân bắt đầu. Có người nào muốn làm điệu tinh nô lệ? Vũ trang đám người hầu bắt đầu. Có người nào muốn muốn giải thể? Các mạo hiểm giả đối mắt nhìn nhau, bắt đầu. Chờ Chu Thanh Phong ánh mắt đệ mắt tới chen tới các nhà đầu lĩnh, liền ngay cả cổ đầu tưởng phí chết đều đột nhiên đứng thẳng lưng, đem đầu dao cùng chống lúc lắc giống như. Các ngươi Luke liền muốn mắng to những này, ngu xuẩn các ngươi vừa mới cùng ta nói cũng không phải dạng này. Rất tốt, các ngươi dám giác rưởi này cuối cùng để ta hài lòng một lần. Chu Thanh Phong thu hồi ánh mắt, hung tận để mắt tới tới quấy rối Luke rất xin lỗi, tôn kính lưu sát chi thần, ngươi chỉ sợ được đổi lại cái khôi lỗi. Eddie dạ giơ lên thánh huy, kêu gọi thánh lực ra chỉ. Chu Thanh Phong trọng kiếm bộ xuống, đáng sợ hài cốt chiến mã đột nhiên vọt tới, đỉnh đầu màu đen gai nhọn một thấp, trực tiếp vọt tới phía trước. xung kích bộ xung lớn lao thế, lên, Quỳnh Phong thân, hấp ở liền vọt qua 10 mét. Luke không nghĩ tới Chu Thanh Phong nói đánh là đánh. Nhanh như ló đỉnh, hắn ý đồ lách mình tránh né, nhưng Chu Thanh Phong nhân mã hợp nhất bỗng nhiên lần nữa ra tốc. Chiến tranh trả đạn. Thép hợp kim trọng kiếm mang theo gào thét, Lukee dùng trong tay phụ ma gai nhọn kiếm đối binh. Lên ken một tiếng vang dọn, phụ ma hậu tăng thêm ra cố gai nhọn kiếm đột nhiên làm gãy. Kiếm mang màu đen im bặt mà dừng, nát hóa vô hình. Ngược lại là Chu Thanh Phong mượn nhờ gấp đôi mã tốc cấp cho đối thủ bảo kích. Lukee gai nhọn kiếm làm gãy, hô khẩu nước ra, huyết quang bắn ra bốn phía. Lần này các bộ đầu lĩnh cũng thấy rõ tình thế, lúc này lớn tiếng gọi. Hugo lão đại trở về. Đi con mẹ nó đáng chết hiềm nghị, chúng ta được cứu rồi." Hugo lao đại, không nên gấp. "Ta phí chết nhất là trung nghĩa, đã sớm xem thấu Luke tên gian tặc này diễn mưu, nhìn ta một đau đánh chết hắn." "Phí chết, ngươi quá không biết xấu hổ." Hugo lao đại, hắn vừa mới máng ngươi là thời điểm fen chốt liền không thấy bóng dáng đồ hẳn nhát. "Các ngươi tất cả im miệng cho ta, không nhìn thấy lao đại ngay tại chém người a. Ta An Khang xem thường nhất các ngươi những này cỏ đầu tượng, chỉ có ta mới là thay đổi triệt để, quyết định trung thân đi theo Hugo các hạ." "Victor, ngươi vừa trở về khẳng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi." Luke cái cái này ác ôn liền giao cho ta tuột tới đối phó. Mọi người cùng nhau sông lên a, ai không lên người đó là phản đồ. Phân phật, các nhà đầu lĩnh như là như ong vỡ tổ xông tới. Luke chính diện Lâm Chu thanh phong mang tới áp lực khổng lồ, đột nhiên trước người sau người tất cả đều là địch nhân. Hắn đau nhức gầm thanh mắng to các người đám này hèn hạ tập chủng, vừa mới còn nói muốn hướng hiện thực túi đầu, đảo mắt liền cải biến lộ trường. Hèn nhát, đồ hèn nhát, không có chút nào người có tín nghĩa, các ngươi cũng dám vây công ta. Ta thế nhưng là có thần linh bảo hộ người, Mạc Bộ lạc cản sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ao ao một trận chém lung tung, Luke chống đỡ không được chỉ có thể chạy. Gia hỏa này không biết từ xỉ dịp nơi đó thu được chỗ tốt gì, thu rất nhiều tổn thương đều không để ý, liều mạng chảy máu còn có thể nhảy lên tường, thoáng qua liền chạy mất dạng, không thấy tăm hơi. Tất ảnh nhìn qua Luke đào tẩu bóng lưng, tức giận đến la mắng trên đời này nào có yếu như vậy thần linh. Vừa mới đem ta hù chết. "Chủ nhân, ta không có đối ngươi bất trung a, ta chỉ là có chút quá kích phản ứng." Chương 117, xỉ dị khôi lỗi. Bị xỉ dị phụ thân Luke lần này bại thật Phong trở về liền lựa phát, Luke vừa vận đâm vào trên lưỡi thương của hắn vài khắc đầu lĩnh đã thẹn trong lòng, lại rất là sợ hãi bị thành toán, vậy cũng chỉ có thể đem biết tất cả nội tình đổi chạy. Còn Đầu Hàng, tiên gian tặc này mê hoặc chúng ta mấy ngày, là quyết tâm muốn đầu nhập những cái kia bốc mùi địa tinh. Hắn nào có tư cách đại biểu chúng ta Đầu Hàng. Chung Dũng không sợ phí chết vừa mới chặt Luke một đao, ngược lại lại hướng Chu Thanh Phong nhìn nói: "Hugo lão đại, chúng ta biết người nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta canh giữ ở cái này thú nhân cứ điểm, kiên quyết không đầu hàng, còn thất bại Luke cái này tập nhân quý kế." An Khang cũng tới trước ôm đùi, càng chú ý thăm viên mã ngựa. Hắn đối cái này thất hùng trắng hải cốt chiến mã cảm thấy hứng thú, mặc dù con ngựa này đã chuyển hóa thành vong linh, ngược lại càng lộ ra huy vũ bất phàm, dọa người tâm hồn. Lu Kê bị cưỡng chế gi giời không bao lâu, một đám người liền xuống lại đi lên biểu trung tâm, hắt bài hát ca tụng. Bọn hắn cũng không hỏi Chu Thanh Phong hai ngày này chạy đi đâu, chỉ hỏi lão đại, ngươi nhìn qua lại rất có thu hoạch, lần sau phát tài có thể hay không mang ta lên nhóm. Chu Thanh Phong ngồi cao trên lưng ngựa, đối phía dưới đám hôn đản kia chơi chén đến cực điểm. Bọn hắn nếu là có trung tâm, dũng rẫm đen đều muốn trưởng thành ở giữa có yên vui. Hắn nhĩu môi một cái, Trầm giọng nói ta bất quá là dành thời gian đi một chuyến ngân diệp thành di tích, làm vài thứ trở về. Nghe được ngân diệp thành di tích mấy cái từ, người của toàn thôn Lô hai toàn dựng thẳng lên tới. Bọn hắn lại nhìn hai cốt trên chiến mã bao lớn bao nhỏ, hai mắt càng là lóe tinh quang, từng cái vui vô cùng. Ta mới đi mấy ngày, các ngươi liền náo không tưởng nổi. Chu Thanh Phong ánh mắt liếc nhìn, đám người tất cả đều túi đầu không nói. "Wilson, bây giờ còn có lương thực ăn sao?" Công tượng đầu mục đứng tại phía ngoài đoàn người, đối đột nhiên trở về Chu Thanh Phong đá cao hướng lại sợ hãi. Hắn chui vào thi lễ nói Hugo các hạ, trong thôn đột nhiên nhiều mấy lần nhấn cậu, nguyên bản tồn lương đều đã ăn xong, chúng ta cũng là không thể không rời đi. Không có lương thực. Quên đi. Địa Tinh không phải đáp ứng mở ra sạn đạo a, chúng ta vừa vặn đi mua lương thực đi. Kỳ thật tinh linh di tích bên trong cũng không có gì đồ tốt. Các ngươi nhìn ta, đi một chuyến cũng liền làm một con ngựa, vẫn là thất ngựa chết. Chu đại gia vô vô tật ảnh lương ngựa, một phái bình tĩnh. Ngựa chết. Loại này ngựa chết mới tinh quý. Các nhà đầu lĩnh hận không thể đi lên tốc ngựa thớt, lại sợ đạp không đúng bị tật ảnh vậy móng đã chết. Bọn hắn chỉ có thể vây quanh ở Chu Thanh Phong bên người không đi, một phái lòng sơn giã sắt. Phi Thiết Liên lớn tiếng hét lên các hạ, ngàn vạn không thể bỏ qua những cái kia không giảng tín nghĩa điệu tinh a chúng ta quảng sắt cốc còn có lương thực, nguyện ý cung cấp mọi người đánh xuống. Đúng đúng đúng, chúng ta cho tản hổ cũng có lương thực, đủ mọi người ăn nửa tháng. Hugo các hạ, ngươi không cần vì lương thực phát sầu, xin mang lính chúng ta tiếp tục đánh xuống đi. Ngay cả nạ đều đang kêu la, đi lên liền giữ chặt Chu Thanh Phong đuổi không buông tay. An Khang cùng lão đều hưng bay hắn hận không thể đem nhà mình nội tình đều cống hiến ra đến, chỉ cầu Chu Thánh Phong chớ đi. Tuột thận trọng tiến lên sờ sờ tật ảnh cái mông, ngựa chết nghiêng đầu lại khó chịu hỏi đáng chết thú nhân, người muốn làm gì? Đem người lông xù tay bẩn từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Một đống người mồm năm miệng mười, trả ra lương thực đủ liên quân ăn 2 tháng. Bọn hắn hứa hẹn lương thực càng nhiều, chu đại gia hỏa khí thì càng nhiều, lúc trước hắn tại Quảng Sắt Cốc làm độc viên, nước bọt đều nói khô rồi, bọn gia hỏa này thể thể không có lương thực. Bây giờ thấy Chu Thanh Phong đi ra ngoài một chuyến, thắng lợi trở về, lương thực vấn đề lập tức liền giải quyết. Ta dẫn đầu đều là một bang hạ người gì cặn bã Phong tại trên lưng ngựa còn được ha ha cười. Vị quân giới ngựa hướng hắn nhún nhún vai, biểu thị hiện thực cứ như vậy, một điểm không nhiễm lạ. Vấn đề lương thực giải quyết, ý chí tác chiến cùng quyền chỉ huy vấn đề cũng tự nhiên giải quyết. Chu Thanh Phong yêu cầu các nhà đầu lĩnh lập tức vận lương ăn đến, không vận lương ăn tới không có tư cách tiếp tục đợi tại liên quân bên trong. Hắn còn hạ lệnh mở rộng mình trực tiếp chỉ huy bộ đội số lượng, từ nguyên lai tổng binh lực 1 phần 10 tăng lên tới 1 phần 5. Cái này tiến một bước tức đoạt cái khác đầu lĩnh quyền lực, giữ hiển Chu Thanh Nhưng các đầu lĩnh đều ứng, không thể cho Hugo lao đại làm cái đợi tớ. Thôn hài hòa là một mảnh vui mừng bị mắt bộ lạc khống chế cho vũng bùn lại là một phen khác cảnh tượng. Một trận tàn khốc đồ sát đang tiến hành bên trong. Tại giờ cao bó đúc chiếu rọi xuống, hung ác hùng điệu tinh phá vỡ từng tòa đơn sơ phòng ốc, đem tất cả dân nghèo đẩy ra ngoài, kéo tới cho vũng bùn trung ương đất trống. Rãy rủa, cầu khẩn, số đẩy, gầm thét, hỗn loạn tương mừng. Mặt đất xuất hiện xóc xít kèm ngấn, vỡ vụn y phục. Dân nghèo bị kéo tới một ngụm đảo mỡ trong huyết chỉ, hầu, trong súc, hạ thủ hùng có chút nào thương hại, ngược lại hưng Nhân loại cư dân thống kêu khóc, Tuyệt vọng cùng bất lực giống như mãnh liệt thủy triều, bao phủ toàn bộ điểm định cư. Nguyên đầu lĩnh lão hủ phẹt đã bởi vì tác chiến bất lợi mà trả xuống đầu lâu, thi thể trở thành điệu tinh tế phẩm trồng chất tại huyết trì cái khắc trên đại cao. Dù, Lý Chính cao giọng ca ngợi bộ lạc tổ tiên tri linh, khẩn cầu thu hoạch được lực lượng. Theo hắn từng tiếng cao vút la lên, trên bầu trời âm u lôi cuốn, thiểm điện vạch phá bầu trời. Trong rừng rầm có một cố khí tức ngay tại hội tụ. Huyết bên trong huyết trào, khởi Mỗi khi khí tại không trung vỡ lại tại huyết cái đám điệu tinh liền phát ra kích động Bọn chúng cũng gia nhập cầu nguyện bên trong, càng thêm cùng nhiệt, càng thêm hỗn loạn. Về phần những cái kia vì huyết chỉ cung cấp máu dân nghèo, bọn chúng không phải đang hoàn hồ bên trong phát ra kinh hãi gọi, chính là đã nằm trên mặt đất sắp chết rú dậy. Không có người thương hại bọn hắn, đám địa tinh tuyển sẽ không có chút thương hại. Đây hết thể là má bộ lạc tại được ăn cả ngã về không, bọn chúng vì phá vỡ cục diện bế tắc, vô cùng cần thiết tăng lên phe mình tử lực. Thế là cử hành huyết tế. Khi bên trong huyết chỉ huyết dịch hóa thành vụ, mấy chục con hùng điệu tinh xếp hàng đi vào. Cho vũng bùn bầu trời, lôi minh ầm điện quang bổ tránh, đem đại lượng điệu tinh ép chỉ có thể phục tại đất. Dù là Tôn Quý Như Dùn, địch cũng là đầu kệ sắt đất. Co như vị này địa tinh láo tắt mãn sạ mạn còn tại Cổ Nguyện, trong huyết trì lại đột nhiên đại bạo, mới vừa tiến vào huyết trì hùng địa tinh tử trong huyết vụ đi ra. Bọn chúng càng thêm xấu xí, nếp gấp ra mặt múp mồ, hai tuốn răng nanh lộ tại ngoài môi, lớn trừng cái đấu trong mắt một mảnh huyết hồng. Nhưng nhất ngạc nhiên cũng không phải là những thứ này hùng địa tinh, mà là huyết vụ lui ra về sau, có cái mang theo loạn phát gầy gò nam tử đứng tại một đầu hùng điệu tinh trên bờ vai. Đầu kia hùng điệu tinh chẳng những không buồn giận, ngược lại lộ ra cực kỳ theo. Ngươi là ai? Dùng. Rì đội vàng nắm lên trong tay khô lâu pháp trượng. Nó cảm nhận được cái này nhân loại nam tử trên thân giống như triệu tịch mãnh liệt ma lực ba động, huyết tế đại bộ phận uy năng bị gia hỏa này cho hấp thu. Nam tử diện mục không rõ, thân phận không rõ. Hắn tiện tay lắc một cái, mặt đất vết máu liền nhanh chóng hội tụ, hình thành một thanh dài nhỏ thử kiếm. Hắn lại hướng trung quanh nhìn xem, cuối cùng ánh mắt rơi vào rùn. Rì trên thân. Lao điệu tinh lập tức cảm thấy khó có thể chịu đựng được uy áp, đầu gối mềm nhũn liền nằm trên mặt đất. Gây gò nam tử dùng trầm thấp không linh ngữ nói ta không biết ta là ai. Ta giống như nhìn một quyển sách, sau đó vẫn tại lang thang. Ta cảm ứng được các người nơi này có đồ sát, có phản bội, có hoang luôn cùng lửa gạt, nơi này để ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, ta liền đến. Có người gọi ta Cí sì Dịch, nhưng sĩ sì dịch là ai? Địa Tinh, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cí sì Dịch? Dùn, tiếng trong lòng dâng lên đại khủng bố. Nó nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, luực khí hỗn loạn nói ngài là ám nhật, là vĩ đại hoang luôn chi vương, là màu đen mặt trời. A, gợi gò nam tử phản phất bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, ta là sì Nhưng ta tại sao lại ở chỗ này? Cố thân thể này thật sự là quá tệ, lực lượng của ta vậy mà như thế nhỏ yếu. Ta nhất định phải nhanh trở về thần quốc. Chờ chút, tại trở về trước đó, ta còn có một việc muốn làm. Ta nhớ được một cái tên, gọi Victor Hugo. Giá hỏa này là ai? Điệp tinh, người biết hắn sao? Dù, gật răng cẩn nhằn, đã chỉ có thể khẽ gật đầu, biểu thị mình nhận biết. Chương 118, thần báo thủ. Khi Chu Thanh Phong tỉnh lại lần nữa, rừng rậm đen bầu trời hừng sáng. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt, hiện tại chính là mùa hạ, mặt trời sáng sớm liền nhiệt lực bắn ra bốn phía. Trong thôn yên tĩnh mà có thứ tự. Hầu cần đội người dậy thật sớm, trong thôn trên đất chống dựng lên nồi lớn đốt nóng lò nướng. Tầng dưới chốt thôn dân mặc phế phẩm y phục, cùng vũ trang người hầu cùng một chỗ xếp hàng lĩnh đồ ăn. Bốc lên mùi lớn bên trong bước hơi nóng, mùi thơm của thức ăn khiến người thèm nhỏ dãi. Chu Thanh Phong xây dựng hậu cần là liên quân bên trong được hoan nghênh nhất đội ngũ. Mặc dù mỗi bữa ăn chỉ cùng lúng đơn điệu nóng canh cùng bánh mì, nhưng cái này trong rừng rậm đen cực kỳ khó được, quá khứ chưa bao giờ có. Không cần vì ăn cơm mà hao tâm tổn sức, cái này giảm mạnh trong sinh hoạt thời gian chi phí. Tất cả mọi người phát hiện mình nhiều rất nhiều, nhưng tự do chi phối thời gian, thậm chí có rảnh nghỉ ngơi. Khoảng cách lần trước Luke bị phụ thể phản bội chạy trốn đã qua 7 ngày, địa tinh uy hiếp vẫn không có tiêu trừ. Vì chống lại địch nhân lúc nào cũng có thể phát khởi tiến công, Chu Thanh Phong không thể không mỗi ngày lao tâm lao lực bố trí. Hiện tại không đơn thuần là địa tinh vấn đề, Nưu Sát Chi thần sĩ dịệt lựa giận càng không phải là nói đùa. Chu Thanh Phong dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được cả hai rất có thể hợp lưu. Địch nhân hoặc là không đến, hoặc là làm đến nơi đến trốn. Song Phương đã là không chết không thôi. Mệnh lệnh trinh sát tuần hành ra ngoài, dò xét địch nhân động tĩnh. Mệnh lệnh các nhà đầu lĩnh thay phiên đề phòng, thời khắc tiến vào tác chiến trận thái. Mệnh lệnh tôn dân hoàn mỹ thôn sóng công sự, cường hóa phòng ngự. Chu Thanh Phong bốn phía lượn quanh một vòng, tâm tình không tốt lắm. Dương rậm đen các phe phái thế lực thật giống tổ phí, trừ hễ Ly Dạ tựa hồ có chút ra học quên thâm. Cái khác các nhà, từ đầu dẫn tới Tiểu Bình, tất cả đều không ra thế nào, không học thức thật rất đáng sợ. Dạng này đội ngũ cực không đáng tin cậy, sĩ khí chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Hậu cần đội ăn trước sạc, mấy tên vũ trang người hầu mang theo nóng hổi bánh mì đi qua, nhìn thấy Chu Thanh Phong nhao nhao đứng trang nghiêm gửi lời chào. Cái sau tâm sự nặng nề, hỏi một câu gần nhất cơm nước thế nào. Cảm Hugo các hạ nhân tử, cơm nước phi thường tốt. Vũ Trang đám người hầu xấu hổ cười có thể mỗi bữa ăn đều ăn vào tốt như vậy đồ ăn, chúng ta rất hài lòng. Các người quá khứ ăn không được sao? Chu Thanh Phong lưu ý mấy tên vũ trang người hầu cách ăn mặc cùng mặc, bọn hắn đi theo mạo hiểm giả hẳn là làm ăn cũng không tệ. Vũ Trang người hầu địa vị so dân nghèo cao hơn, tuổi của bọn hắn từ 11, 12 tuổi đến 25, 26 tuổi đều có, dựa vào vì chủ nhân tắc chiến đem đổi lấy thu nhập. Chủ nhân của bọn hắn chính là các nhà điểm định cư cốt cán mạo hiểm giả, có nghèo có giàu. Chủ nhân thực lực cường đại, người hầu sinh hoạt tự nhiên tốt quá chút. Nhưng theo Chu Thanh Phong càng thấu triệt hiểu rõ Vũ trang người hầu cái giai tầng này thời gian cao thấp không đều, nhưng phổ biến không dễ chịu, trang bị cùng huấn luyện đều rất kém cỏi. Trên thực tế phải giải quyết những vấn đề này cũng không khó, đã có thể thống nhất cung cấp thức ăn, trang bị cùng huấn luyện cũng có thể thống nhất. Chu Thanh Phong cảm thấy chỉ cần mình chưởng khống những người này, chỉ cần 3 tháng liền có thể để bọn hắn sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Chu Thanh Phong đã tại rừng rậm Dancer xoạng lần Morgan gần 1 tháng, mặc kệ hắn vui lòng vẫn là không vui lòng, hắn đều đã xâm nhập tham dự vào 10 cái điểm định cư quản lý ở trong. Không đơn là vũ trang người hầu, còn có thôn dân tổ chức, nhân viên cân đối, kỹ thuật phát triển, rất nhiều địa phương đều có rất lớn tăng lên tiềm lực chỉ cần để Chu Thanh Phong trưởng khống những người này. Làm sao? Trưởng khống mấy người này mới là khó khăn nhất. Chu Thanh Phong tư duy phát tán. Đối với hắn vấn đề, đám người hầu đều trên mặt cười khổ, khó mà trả lời. Tốt nửa ngày mới có người thấp giọng nói chủ nhân của chúng ta ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì, nhưng nhất định phải chờ chủ nhân sau khi ăn xong mới có phần của chúng ta. Chủ nhân ăn xong mới có phần. Cái kia còn ăn quỷ a. Nhưng nghiêm khắc chế độ đẳng cấp hạ, quy cụ chính là như thế. Chu Thanh Phong thiết trí chuyên môn hậu cần đội ngũ, đây thật ra là cái không tầm thường tiên phong. Nó tránh khỏi cắt xén, bảo đảm trong đội ngũ tất cả mọi người có thể ăn cơm no. Khó trách Vũ Trang đám người hầu dẫn tới bánh mì xốt so đều mặt mày hớn hở, nhóm này ăn đãi ngộ đem so với trước cao nhiều lắm. Mỗi bữa ăn đều có thể ăn no thế nhưng là đầu lĩnh mới có thể có đãi ngộ. Chu Thanh Phong ngử hai tiếng ăn nhiều một chút, gần hai ngày hẳn là phải có một trận ác chiến, ăn no rồi mới có khí lực cùng địch nhân liều mạng. Vũ Trang đám người hầu chỉ vui cười vài tiếng, không dám nói lung tung. Bất quá chờ Chu Thanh Phong đi xa, trong bọn họ liền có người thấp giọng nói nếu là mỗi ngày có thể ăn được tốt như vậy bánh mì, liều mạng cũng có thể a. Chu Thanh Phong đi đến phân phát bánh mì hậu cần đội trước sạm, cùng sau lưng hắn Du Ú ổ trực tiếp trên ngang, hướng phân phát bánh mì đầu bếp muốn 2 phần bữa sáng. Đầu bếp trông thấy Chu Thanh Phong, vội vàng từ thị phòng bánh mì khay bên trong lấy ra tốt nhất. Trước sạm sắp xếp đội ngũ thật dài, có mấy cái mọi trợ tay cầm roi duy trì trật tự. Đối với Du Ú ổ hành vi, mặc kệ là xếp hàng vẫn là duy trì trật tự, đều không lên một tiếng. Mọi người vội vàng hướng Hugo các hạ gây nên lấy trò hỏi, thái độ thân thiết. Chu Thanh Phong không có một bước đúng chỗ làm cái gì người người bình đẳng. Hắn tiếp nhận bánh mì nấm, tìm cái địa phương tọa hạ liền bắt đầu ăn uống. Cắn hai cái bánh mì về sau, hắn hài lòng nói hôm nay bánh mì hương vị tốt hơn nhiều. Liên quân từ quan sát cốc suất phát lúc, hậu cần đội nướng bánh mì cũng rất không tệ. Nhưng không có hai ngày, bánh mì liền khó ăn muốn chết. Chu Thanh Phong hỏi qua, trong đội ngũ tay nghề tốt đầu bếp cứ như vậy một hai cái, trình độ phát huy còn ba động từ lớn, nói trắng ra là chính là kinh nghiệm không đủ. Nhưng hôm nay cái này, bánh mì nhìn qua là coi như không tệ, bắt đầu ăn còn có thể cửa vào. Du bị ổ hừ hừ cười vài tiếng, nói là hệ Ly Dạ công chúa chỉ điểm những cái kia đầu bếp vài câu. Nay lại ngoài thôn trinh sát tuần hành đi tới hồi báo, còn mang theo một vênh vang đặc ý địa tình. Tín sát tuần hành biểu lộ rất nghiêm trọng, thấp giọng nói Hugo các hạ, chúng ta tại mặt phía bắc phát hiện một chi ngay tại tiến vào địch nhân bộ đội. Mạc bộ lạc lại tụ tập đại lượng binh lực hướng chúng ta giết tới. Bọn hắn còn phái cái điệu tinh đến đưa chiến thư. Quyết chiến tiến đến, trong dự liệu sự tình. Bất quá, chiến thư. Bọn điệu tinh này có thần kinh bệnh a? Tên nhỏ con già xanh quái bật đi ra, nó vóc dáng cũng liền so chu thanh phong eo cao chút. Cùng sẽ chỉ hô âu khắc các điệt loại khác biệt, bọn tinh này sẽ giảm tiếng dụng. Dụ. Nó tùy tiện tiến lên, há miệng liền giọng nói như chuông đồng. Nghe, đề tiện vị ti người Ta đối với các ngươi những này mềm yếu da hỏa hiểu rõ vô cùng. Ta biết các ngươi chính đầy cõi lòng sợ hãi, bởi vì các ngươi tử kỳ đến rồi. Ta cũng không phải tới hướng các ngươi chiêu hàng, bởi vì ta cũng không tính tha thứ các ngươi. Mặc kệ các ngươi như thế nào cầu khẩn, thuốc thiết, sám hối, cái này đều không cải biến được các ngươi số mệnh bị giật vong. Ta là ta ác biểu tượng, là sợ hãi chứng kiến, là hắc ám quân vương. Ta đã nhớ tới ta là ai, ta là vĩ đại không thể địch nổi ám nhật. Ta sẽ đem máu của ngươi thoa khắp mặt đất, đem các ngươi đầu mãn chi đầu, đem các ngươi ruột ném đi nuôi sói. Các ngươi sẽ tại ta phẫn nộ hạ chiến lần phát run bởi vì các ngươi chọc giận tới đại biểu trung cực ta a ta. Chuẩn bị xong chưa? Ta báo thủ đã tiến đến. Khi tuyên chiến thanh âm hét lên cuối cùng, địa tinh trực tiếp bạo tạc, ầm vang vỡ vụt. Chương 119, từ chiến đến cùng. Nóng này rõ tập đại địa, rừng cây nhánh sao bị tuổi đốm đốm luợng. Âm trầm rừng rậm đen giống như cuộn mình bệnh nhân, không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Bị vết tế cường hóa hùng điệu tinh nhóm đang không ngừng tiến lên, trong đó một đầu hùng một lên, này, ám xương, lại làm Thông địa tinh phía sau là hoàn chỉnh địa tinh đại đội, toàn bộ quân thể dọc theo hướng lượn trong rừng con đường tiến lên. 7 ngày trước, cùng một chi đội ngũ cũng trên con đường này tiến lên, binh hùng tướng mạnh, khí thế hùng hổ. Nhưng bọn chúng lại bị một trận đột nhiên xuất hiện đánh lén đánh tại chỗ su đồ, đầy trời dầu hỏa đổ xuống, trong đội ngũ địa tinh tạp binh tử thương thảm trọng. Chỉ huy chi bộ đội kia lão địa tinh chỉ có thể ảm đạm lui về. Bỏ ra thời gian một tuần, chi này địa tinh bộ đội lần nữa gây dựng lại, binh lực không giảm trái lại còn tăng, càng thêm hung hãn. nam Bọn chúng giáp trụ vỡ vụn lại trên mặt vẻ Bên ngoài thân ô uế lại trầm mặc cần nhẫn, tiến lên ở giữa sát khí mười phần. Cùng ban đầu hùng điệu tinh so sánh, từ huyết tế bên trong thu hoạch được lực lượng hùng điệu tinh càng thêm hung hãn. Bọn chúng đội hình tán loạn, nhưng không ai bị nổi khí thế càng thêm vượt qua. Hơn 50 đầu khoát trọng giáp hùng điệu tinh tại tập thể tiến lên, trong trầm mặc tạm lên tới khí thế khiến lòng run sợ. Xa xa nhìn lại, bọn chúng giống như một dòng lũ lớn, như tưởng như rừng không thể ngăn cản vượt tiến tới. Không có ai nguyện ý trực diện địch nhân như vậy. Lao Tát mãn, mãn trong lỗ tai không được thanh khác, chỉ có hùng điệu tinh nhóm bước cùng thổ kịch hấp. Giãy chết hết thảy phản phất đều bị giìm ngập, chỉ có mặt đất tại có chút rung động. So sánh dưới, phía sau đại địa tinh bộ đội cũng không có cái gì khí thế. Càng đừng đề cập Vĩnh viên ở vào hỗn loạn trạng thái điệu tinh tạp binh. Kiên nghị, trầm mặc, nhẫn nại, bất khuất, những này từ cùng gia xanh quái hoàn toàn khác biệt. Nhưng chúng nó số lượng phủ kín tầm mắt, cũng như hắt triệu. Phần này áp lực kinh khủng, Chu Thanh Phong cảm nhận được. Vì trận chiến đấu này, thôn Hải Hòa nhân mã tại quá khứ 7 ngày chuẩn bị rất nhiều. Tại ngoài thôn Tả Hữu cánh đều có hơn 30 tên trang bị tinh lương kỷ binh, trên tường là hơn 100 tên chuẩn bị chém trọng tuấn mạo hiệp Trên ổ tượng hiện đầy trong nỏ, dưới tường là số lớn đội dự bị. Chu Thanh Phong đứng tại lỗ châu mai về sau, cảm thấy mình đã cực điểm tưởng tượng, xuất tấn toàn lực. Tại vụ độc đầm lấy lúc, Chu Thanh Phong liền không ngừng hướng dị giới vận chuyển vật tư. Ngoại trừ chính hắn khẩu phần lương thực, cái khác đều là quốc xẻn loại hình công cụ. Ban sơ hắn còn vận hoàn chỉnh quốc tới, nhưng rất nhanh vận tới cũng chỉ có công cụ kim loại bộ phận. Lại về sau, Chu Thanh Phong ý thức được vận lực không đủ. Hắn không thể không nhịn lấy thủ hạ đám kia nát đầu bếp thấp kém tay nghề, đem thực phẩm từ vận chuyển trên danh sách loại bỏ, chuyên môn vận dị giới khó mà lấy được chất lượng tốt kim loại công cụ. Khi thôn Hải Hòa bảo vệ chiến muốn đánh trước, Chu Thanh Phong liền tích lũy vượt qua hơn 20 cây quốc, hơn 50 cái xẻng sát, tiểu xảo công cụ dùng dao vượt qua 100. Hắn dùng những công cụ này chế tạo đại lượng cái xọn, sau đó đem ngoài thôn đất trống đào hố cái hốa. Nửa mét vuông, một mét sâu hố, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Có những cái hố, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện trực tiếp trùng kích từng đây. Trong thôn kỵ binh thì có thể trải tấm ván gỗ ra vào, nắm giữ nhất định cơ động ưu thế. Trong hố còn có cắm lưỡi sắc bén một thương. Bọn quái vật rất ít mà dày, dù là hùng điệu tinh rơi vào, bản chân cũng phải bị đâm ra máu. Tất cả một thương bên trên toàn bộ bơi lên mặt độc, không dám nói kiến huyết phong hầu, nhưng tuyệt đối tằm nhẫn. Nhưng khi điệu tinh đại quân gia hiện tại trong tầm mắt, Chu Thanh Phong rõ ràng cảm giác được dưới tay mình bất an, dẫn đầu đám kia hùng điệu tinh nhìn xem liền không giống dễ đối phó. Hai bọn chúng mắt xích hồng, da thịt ma hóa, bao trùm cốt giáp, đã không phải là quái vật, mà là yêu ma. Nat sẽ kỵ sĩ vị lỗ châu mai, nhìn ra xa hơn 200m bên ngoài hùng điệu tinh đại đội. Hắn thấy được có một đầu hùng điệu tinh lộ ra cao lớn là thường, trên bờ vai đứng cái loạn phát bay gầy gò nam tử cái kia là Luke. Không Chu Thanh Phong lệnh lùng phủ định nói Luke đã chết, kia là cái bị sĩ dịch chiếm cứ tối ra. Niu Sát Chi thần hiện tại tương đương với thánh giả giáng lâm. Bất quá theo thần góc độ nhìn, nó hiện tại cực độ suy yếu, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nói chuyện, Chu Thanh Phong rút ra một chi tiểu chủy thủ tại đầu ngón tay bên trên nhẹ nhàng một cắt, dùng máu của mình tại sở lục trên bị giáp vẽ cái hay. Nasê hỏi cái này là có ý gì? Hắn chỉ đơn giản hồi đáp làm ký hiệu, cho mình để tỉnh một câu. Đây là lần thứ hai thôn hài Hòa thủ vệ chiến ý tứ. Lần thứ nhất còn chưa đánh, Chu Thanh Phong liền bị sĩ dịch phái tới tự bạo điệu tình cho đồ chết, chính là cái kia đến đưa chiến thư. Bởi vì chết một quá, hắn loạn phục sinh sau liền hạ lệnh, nhìn thấy địa tinh liền cho ta hết thảy giết chết, cái gì nói nhảm cũng không cần nói, cũng không cần nghe, chính là giết giết giết giết Máy ném đá, ném dầu hỏa đạn. Chu Thanh Phong vung tay lên. Tượng vây sau vừa liền chỉ uy hai bộ máy ném đá ném ném tiêu đốt dầu hỏa bình. Lửa cháy bình mang theo tiếng gió vun vút bay về phía hùng địa tinh chất liệt, đứng tại phía trước sĩ dịp đối với cái này chẳng thèm nó tới. Nó trường kiếm trong tay hóa thành trường cung, tay quất bắn hai mũi tên liền đem lửa bình đường. Vỡ vụn lửa bình rơi tại mấp mô đất hố to ở giữa, trừ nổi lên một đống lửa, không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Sy si Dịch đối với cái này mà không biểu tình, ngược lại là nó bên người lao địa tinh bị giận mình, mới biết nhân loại máy ném đá có thể công kích như thế xa. Tiểu tử kia là của ta. Phụ thân bạn sĩ si Dịch chỉ hướng thôn hải hòa tưởng vây phong thích huyết tinh thuật đi, cái khác về các ngươi. Dùn, giết cung kính túi đầu biểu thị thuận theo. Nó vung vậy khô lâu phát trượng, phóng thích màu đỏ sẫm sương mù. Người được những màn sương mù, đại địa tinh cùng địa tinh tạp binh lập tức hai mắt đỏ bừng, nóng nảy mà ầm ĩ, tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết, ở vào mất khống chế bên dưới. Đây là huyết tinh thuật hiệu quả, có thể ngắn ngủi tăng lên sĩ khí cường hóa đối máu tươi cùng giết chóc khát vọng, để gan tiểu dịch áp chế điệu tình cũng có thể chịu đựng tán khốc trăm giết. Đây đối với có được to lớn số lượng thấp kém loại đến nói, là vũ khí hạt nhân trấn chàng tử thuật pháp. Nóng này đám điệu tinh gọi thì thầm, theo nhà mình lao tắt mãn sạ mạn pháp trượng nhẹ nhàng một chỉ, bọn chúng lập tức giống như vỡ đê dòng nước, mãnh liệt ra áp, xông về phía trước. Phía trước hùng điệu tinh càng là phát ra sẽ rách không khí chú lên, giơ tấm thuần xông lên trước. Bọn chúng hoàn toàn không nhìn phía trước mô mặt đất, cũng không nhìn đầu tượng trọng nọ cùng mấy ném đá, chỉ một xung kích về trước. Bởi vì mặt đất chống lại quá nhiều. Đám điệu tinh tiến lên tốc độ chỉ có bình thường trạng thái 1/3. Trên tường giao trọng nọ siêu siêu phát xạ, nhưng yêu ma hóa hùng điệu tinh lại thể hiện ra cực kỳ kinh người chống lại năng lực, liền ngay cả bọn chúng cầm trong tay tấm tuẫn đều tăng thêm dày hơn hơn 2 lần. Trọng nọ nhiều bắn hai vòng, nhưng hùng điệu tinh vẫn là vọt lên. Có chút hùng điệu tinh đều bị to bằng cánh tay trẻ con nọ mũi tên xuyên thấu, lại cùng người không việc gì giống như tiếp tục chu lên, tuyệt không quan tâm. Cánh giữ ở trên tường giao tụt dẫn 10 cái thú nhân chiến sĩ, năm lây mới phối phát hạ tới phủ, liều chết chém Phong tối lui đến hàng hai chỉ huy điểm, Sau đó chơ mắt nhìn mình bố trí tỉ mỉ phòng tuyến bị địch nhân man lực vượt phá. Phù thân sĩ dịện tại ngoài thôn cất tiếng cười to, đua cận Chu Thanh Phong không biết tự lượng sức mình. Nó vẻn vẹn đối hùng địa tinh tiến hành một chút cường hóa, liền để cái sau tất cả cố gắng tan thành một nước. Rất nhanh, Chu Thanh Phong trên bị giáp đánh dấu liền đổi thành ba. Chương 120, Tâm Như Thế Thạch, phí chết, đem các người quảng sắt cốc cất giữ tinh linh giáp trụ lấy ra. Ta thân cường hóa đám kia hùng địa tinh, chỉ phân phối trọng trọng còn chưa đủ, nhất định phải phân phối cho bọn hắn bên trên trọng giáp. An khang, đem các ngươi lạc diệp doanh địa lương thực tất cả đều dời ra ngoài. Ta muốn cho tất cả làm việc thôn dân thêm đồ ăn, đào càng nhiều công sự, gánh vác mảnh liệt hơn xung tích. Nhất định phải để mỗi một cái làm việc người đều ăn no. Nạ, ngươi đi gấu giống phong tiếp nhận Luke vị trí, đem toàn bộ gấu giống phong tất cả nhân viên cùng vật tư toàn bộ cho ta di chuyển đến thôn Hải Hòa tới. Một điểm hữu dụng đều không cho bỏ qua. Nace, người đi Bạch Quả rừng địa. Nơi đó gặp hơn nửa tháng vây công, tử thương tạm trọng. Đầu lĩnh lũ cặn đã hướng địa tinh đầu hàng. Ngươi mang hai mươi mấy người liền có thể đem nó cầm xuống, giết sạch người phản kháng, di chuyển nhân viên vật tư đến chúng ta cái này tới. Tốt, ngươi mang thú nhân chiến sĩ đi công kích những cái kia đầu hàng điểm định cư. Ta biết những tên kia đều đang xem kịch, chuẩn bị cuối cùng ra kiếm tiền nghi. Nhưng chúng ta nhất định phải tập trung tất cả có thể tập trung lực lượng cùng si dịch liều chết đến cùng, không thể để cho bọn hắn quá tiêu dao. Chu Thanh Phong hai mắt hướng hồng, lệ khí tăng vọt, hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn triệu tập tại thôn Hải Hòa các bộ đầu lĩnh, nghiến ép cái so xuất toàn lực đến chống cự tà thần. Những này mệnh lệnh hoàn toàn chính là tại bóc lột đến tận xương tủy, từng cái điểm định cư đầu lĩnh lúc này vỡ tổ không làm. Phí chết liền công nhân nhảy ra Hugo, ngươi có ý tứ gì? Háo miệng liền muốn cái này muốn kia, chúng ta cũng không phải nô bộc của ngươi, sẽ không tùy tiện tùy ý ngươi khi dễ. An Khang cũng bỗng nhiên đứng lên, dẫn cái các đầu lĩnh lớn tiếng nói khích Victor. Hugo, chúng ta đã đồng ý ngươi đại bộ phận yêu cầu, ngươi vì cái gì còn không vừa lòng? Ngày hôm trước liền không nên đem Luke đổi đi, hiện tại xác thực đến nên hòa dam chỉnh độ. Bị tụ tập lại các bộ đầu lĩnh đều biểu thị phản kháng, bọn hắn cảm thấy Chu Thanh Phong đây chính là tại dọa dẫm đe dọa, tại muốn mạng của bọn hắn, đào bọn hắn tay. Coi như bọn hắn cảm thấy chiến sự nên có một cái kết thúc lúc. Chu Thanh Phong đem trọng rút ra đện ở nghị sự trên mặt bàn. Hùng tợn quát thật sự là chịu đủ các người đám này đổ bỏ đi, sợ đầu sợ đuôi, nhát gan nhát gan. Ta không phải muốn cùng các ngươi thương lượng, ta là muốn ra lệnh. Các ngươi nguyện ý thỏa hiệp, ta không nguyện ý. Phí chết cũng không cam chịu yếu thế, rút ra khảm đao liền mắng to muốn đánh nhau, đúng không. to. Hugo, chúng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi bất quá là cái ngoại lai tiểu tử, dựa vào cái gì khoa tay múa chân? Ta tại bên ngoài đều bố trí người, chỉ cần hô một tiếng, ngươi ngược lại là hô a. Chu Thanh Phong lười nhác nói nhảm, huy động kiếm liền hướng gần trong gang tấc phí chết phát động công kích. Hắn kiếm thế cực nặng, vừa nhanh vừa độc. Vị trước không ngờ tới tiểu tử này nói trở mặt liền trở mặt, vội vàng rút đao chống cự. Lưỡi đao va chạm, hắn chỉ 2 3 lần liền bị đánh luôn cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh, không thể không hô lớn quặng sắt cốc người đều giết cho ta tiến đến a, chém chết to. Hugo. Ở tại cái bàn một bên khác, xem xét Chu Thành Phong động thủ, hắn không chút do dự liền ôm lấy muốn phản kháng An Khang, đem đầu liều mạng hướng trên mặt bàn đụng, đụng bánh bánh vang. Trong phòng bạn chen lấn mười mấy người, hơn phân nửa không phải Chu Thành Phong nhấn mã. Nhưng đánh về sau đau không có mắt, dù nhất thời bất phân thắng bại, lại là các bộ đầu lính bối rối chạy trốn. Khi loạn cục cùng một chỗ, phòng vách tường đột nhiên phá vỡ. Đã sớm chuẩn bị lao kỵ sĩ Natse dẫn người thao lấy dịu giết tiến đến, lập tức đem phản kháng các bộ đầu mục chặt kêu cha gọi mẹ. Phi chết bị Chu Thanh Phong bước đến nơi hẻo lánh, r짓 mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn lớn tiếng mắng vít to. "Hugo, người tên tiện chủng này đã sớm nghĩ đến chiếm đoạt chúng ta, nhưng người chính là giết ta, cũng lấy không được bằng sát gốc chỗ tổ gì." Phi chiếc khảm đao cùng Chu Thanh Phong liều mạng vài cái, gánh không được thép hợp kim mạn trọng kiếm đối chận, lên một tiếng liền nát. Trọng kiếm hạ lạc, phá vỡ hắn xuyên ra, đem chém ngã xuống đất. Cứ như vậy nửa phút, nghi sự trong phòng tràn ngập tiếng Chém giết cực kỳ thảm liệt. Chu Thanh Phong sát khí trung thiên, một kiếm chặt xuống phí chết đầu, nắm chặt trong tay nhanh chân đi ra đi. Phang ngoài có phí chết bọn người mang theo thủ hạ cùng vũ trang người hầu. Tập sát sự kiện đột phát, bọn hắn người đông thế mạnh, nghe được nhà mình đầu lĩnh chém giết kêu cứu động tĩnh, chừng hơn trăm người xuống lại muốn giết tiến đến. Nhưng tại phòng trước có 10 cái thú nhân chiến sĩ thao lấy dịu ngăn cản, các bộ nhân mã đánh chống gieo họ không lứt lại không người muốn liều mạng. Chờ Chu Thanh Phong đem phí chết ra, lớn đầu lĩnh của các ngươi đã chết, ai còn muốn cùng ta đối kháng? Trừ phí chết, An Khang mấy cái điểm định cư đầu lĩnh đầu cũng đều bị ném ra. Những người này bộ hạ đều kinh hãi, ai cũng không ngờ tới tình huống vậy mà như thế chuyển tiếp đột ngột, nhất thời xi si khí giảm lớn, hốt hoảng luống cuống. Trong thôn trên nóc nhà, lại theo thứ tự toát ra 2, 3 trăm người thổi kèn cầm cung nọ thôn dân. Bọn hắn vũ lực không bằng mạo hiểm giả cùng vũ trang người hầu, nhưng loạn xạ phía dưới cam đoàn có thể diện sát ở đây một nửa người phản kháng. Vì tụ tập tất cả có thể tụ tập nhân lực vật lực, nhất định phải dùng hết biện pháp cực đoan. Chu Thanh Phong máu me khắp người, nhanh chân đi ra đến nếu như không muốn độ liền nghe ta nói một câu. Đầu linh của các ngươi quá vô năng, bọn hắn chẳng những muốn cùng điệu tinh hiệp, còn cho tới nay chiếu cố không tốt các ngươi. Nắm lại ta gần đoạn thời gian đối với các ngươi như thế nào? Đồng dạng là ăn mặc, các ngươi quá khứ có thể giống hiện tại như vậy ăn no mà ngủ. Đồng dạng là chém giết liều mạng, nhìn xem ta cho thú nhân phối vũ khí gì, nhìn nhìn lại các ngươi cầm là cái gì phê phẩm. Tuột hư lạnh một tiếng, đem phí chiếc đoạn đao lấy ra. Hắn giơ lên mình trọng phủ hướng đoạn đao bên trên bổ. Trôi này đoạn đao bị Chu Thanh Phong trọng kiếm chặt đứt, lại bị trọng phủ chém thành hai khúc. Hắn vui vẻ sờ lên vẫn như cũ sáng ngời bữa, đem biểu hiện ra cho đám người nhìn. Đối với Đông Đảo Ma hiệp giả mà nói, phú ma vũ khí quá mức cấp cao đắt đỏ, có thể sử dụng lên phép chế vũ khí cũng không tệ rồi. Một thanh hoa văn thép dịu liền gọi người thèm nhỏ nước dãi, nhưng tuột thanh này dịu so hoa văn thép chất liệu càng tốt hơn, ta sẽ không quá nhiều thuyết phục. Nguyện ý cùng ta làm, đứng ở tay phải của ta bên cạnh. Chu Thanh Phong chỉ hướng mình trống giống bên tay phải không nguyện ý cùng ta làm, liền đứng tại tay trái của ta bên cạnh. Các bộ nhân viên bên trong, động trước nhất giao chính là những địa vị kia không cao vũ trang người hầu, nhất là chết mất đầu lĩnh thân tín người hầu, bọn hắn đã là tự do thân, có thể lựa chọn lập trường của mình, về phần báo thù cái gì, căn bản không đang suy nghĩvarphi vi. Sau đó chính là các bộ cốt cán mạo hiểm giả, bọn hắn tại rõ dự Nhưng chỉ cần nhìn xem Chu Thanh Phong cặp kia vết hồng trong suốt con mắt, không người không bị chấn nhiếp, cái này linh vật đột nhiên trở nên tâm ngoan thủ lạn, đứng phía bên tay trái bên cạnh khẳng định phải chết. Thế là cái này hơn 100 người mặc kệ có nguyện ý hay không, dù sao đều hướng bên phải chen. Chu Thanh Phong thần sắc hơi chậm, hét lớn một tiếng dù bị ổ, cút ra đây cho ta. Gây cơn lòng dạ hiểm độc gian thương không lương ra, đi ngang qua trên mặt đất mấy quạ giữ tận đầu lâu, trong lòng kinh hãi. Hắn không thể tin được những này chính là trước rừng rậm đen nhân vật thực quyền. Nhưng hiện tại những người này đều thành đao hạ chi quỷ. Luôn Luân ôn hòa nhân từ Hugo lão ra đột nhiên trở nên thủ đoạn khốc liệt, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Cho những người đầu nhập người đăng ký tính danh cùng sở thuộc điểm định cư, để Quảng Sát gốc đi gấu giống phong xét nhà, để gấu giống phong đi lạc diệp doanh địa xét nhà, để lạc diệp doanh địa đi cho tàn hồ xét nhà. Chu Thanh Phong bố trí dọn nước không loạn, ai cũng đừng nghĩ lười biếng dùng manh lưới. Hiện tại hết thể nói nhảm đừng nói, tất cả mọi người lực vật lực đều muốn tập trung lại đánh trận. Nhớ tới vài ngày sau liền muốn đột kích Tà si Di, Phong trong lòng to lão tử cùng ngươi tiêu hao, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ép khô tất cả nhân loại điểm định cư tất cả lực lượng đến phản kháng. 121 đối công. Lại là trước khi đại chiến, lần này thôn hài hòa thật sự là một điểm không hài hòa. Từ những nhân loại khác điểm định cư cấp đoạt tới nhân lực vật lực tất cả đều trồng chất ở đây, quá khứ các bộ tích lũy thuế ruộng tất cả đều bị Chu Thanh Phong phát huy đến cực hạ. Tất cả mọi người ăn uống no đủ liền một cái tâm tư, đối kháng sắp mang tới tà thần đại quân. Nguyên bản thôn hài hòa có 500 người, hiện tại chừng 1500 người. Quá khứ ăn không no phổ thông thôn dân trên cơ bản tất cả đều hội tụ ở đây, bọn hắn một ngày ba bữa cơm, có thịt có đồ ăn. Chỉ là mỗi ngày ăn hết muối liền 20 cân. Những vật tư này dựa vào Chu Thanh Phong đến cung cấp là chết đều làm không được. Toàn bộ nhờ đánh thổ hào xét nhà, từ nguyên bản các bộ đấu lĩnh nhà khố phòng rời ra ngoài. Tầng dưới chốt thôn dân nô lệ là cực kỳ cao hứng, trung tầng vũ trang người hầu cũng không quan trọng. Sớm định ra cư điểm kẻ thống trị cũng không ngừng phản loạn, toàn bộ nhờ Hẻn Lị Dạ dẫn đầu ra thần kỵ sĩ cùng tuột mang theo thú nhân chiến sĩ đi trấn áp. Vì chiến thắng, Chu Thanh Phong đã điên cuồng, loại này điên cuồng lấy cho dưới trướng hắn tất cả mọi người. 7 ngày thời gian, thôn Hải Hỏa bên ngoài đào 4 đầu chiến hào. Câu không rộng, nhưng rất sâu. Câu mặt ngoài trải tầng thật vật liệu gỗ giá không. Bên trong là cắm ngược sắc bén một thương. Những này chiến hảo bề ngoài nhìn không ra vấn đề, người đi lên cũng có thể tiếp nhận, nhưng nặng nghề hùng Địa tinh đạp lên liền nhất định sụp đổ. Giới xuống nghĩ ra được ít nhất phải phí chút công phu. Mỗi lần hùng Địa tinh đều từ cùng một cái địa điểm, cùng một cái phương hướng phát động công kích, Chu Thanh Phong cũng liền chỉ thủ tưởng vây một cái mặt, bất đi được rất lớn công phu. Vì chặn đường những cái kia phát cuồng quái vật, Chu Thanh Phong còn đem cái khác điểm định cư đầu tường trọng nọ tất cả đều cho kéo qua. Hơn 30 bộ trọng nọ bố trí tại vây hai cánh, thậm chí đối diện địa tinh bộ đội đột kích đầu kia trong rừng giao lộ. Hỏa lực này mật độ so với quá khứ cao gấp 10 cũng không tin ngăn không được địch nhân cường công vật mạnh. Chu Thanh Phong còn từ mười mấy nhà điểm định cư trong kho hàng chuyển ra một đống lớn vũ khí trang bị, nhất là quan sát gốc, hạng nặng áo giáp có hơn 100 cỗ. Chỉ cần khí lực đủ, tiền tuyến thú nhân chiến sĩ hoàn toàn có thể mặc hai kiện. Lần này chỉ huy chiến đấu cũng không phải Chu Thanh Phong, mà là Natse. Nếu bạn về xem nhân mạng như cặn bã, vị này lao kỵ sĩ mới là thật tâm như thiết thạch. Đã đều muốn đem hết toàn lực, vậy cũng chớ để ý số lượng tương vong. Về phần chính Chu Thanh Phong, hắn lên tại nắm lấy thiết cùng trong kiếm, mình mang một chi kỵ binh tiểu đội. Hắn sẽ tại khai chiến sau vòng qua ngoài thôn cạm bẫy khu, trực tiếp trùng kích tà thần vị trí. Tại kỵ đội phía sau là hơn 1000 nhận vũ khí phổ thông thôn dân. Bọn hắn đem đi theo Chu Thanh Phong xuất chiến, công kích địa tinh hậu đội những cái kia tạp binh, không phải liền là muốn liều mạng á địa tinh số lượng nhiều, nhân loại số lượng cũng không ít. Vì khích lệ tất cả mọi người liều mạng chiến đấu, Chu Thanh Phong còn quy định mức thưởng. Địa tinh tạp binh đầu giá trị 10 đồng tệ, đại địa tinh đầu 100 tệ, tinh đầu cái kim tệ. Có thể đứng ở tuyến đầu không lui lại, chiến hộp đều có thể lĩnh 10 kim tệ. Bọn điều khiển trọng nỏ cùng cung tiễn, mỗi người cán tiên bên trên viết ký hiệu, chiến hậu theo sát thương ghi công tính tiền thưởng. Bộ này hệ thống cực kỳ thô lỗ, nhưng dưới mắt có tác dụng là được. Chí ít nghe được giết địch có thể có tiền thưởng, toàn bộ thôn hài hòa bên trong chiến đấu dục vọng lập tức tăng lên một hai cái số lượng cấp. Khi hết thảy sẵn sàng, Xi si Dịch dẫn đầu địa tinh đại quân đúng hẹn mà tới. Nó thậm chí là giữa 3 ngày rế tới, vẫn như cũng là đứng tại đầu kia hình thể phá lệ to lớn hùng điệu tinh trên bờ vai, lấy cực kỳ miệt thị thái độ liếc nhìn Chu Thanh Phong bảy già phòng ngự. Phóng thích huyết tinh thuật. Si choảng, trên mặt không chút biểu tình. Điệu tinh lao tắt mãn xạ mãn thôi động thuật pháp, để nhóm lớn điệu tinh tạm binh trở nên cực kỳ nóng nảy, đi theo hùng địa tinh khởi sướng xuống phong. Hết thể nhìn qua đều cùng thường ngày giống nhau. Tướng vây sau máy ném đá theo thường lệ muốn tới phân tán một chút sĩ dịch lực chú ý chờ nó hai mũi tên bắn nổ dầu hỏa đạn, cùng điệu tinh xung phong đội ngũ vừa vặn giẫm lên đạo thứ nhất chiến hào cả mấy. Đơn bạc nhánh cây không chịu nổi hơn 200 kg hùng địa tinh, xoạt một chút liền rơi vào 4 năm đầu. Trong khe gai gỗ lập hùng điệu tinh bàn chân, chúng ngao ngao gọi sau hùng điệu tinh nhảy qua đạo thứ nhất chiến hảo, nhưng rất nhanh giẫm lên đạo thứ hai. Lần này rơi vào số lượng càng nhiều, mười mấy đầu hùng địa tinh ngã đi vào. Ngao, một đầu hùng địa tinh rơi xuống sau đau đột nhiên nhảy lên, nhưng nó rơi xuống vẫn là rơi tại chiến hào bên trong. Thế là hai lần tổn thương phát sinh, nó lại ngao một cú học nhẹ. Liên tiếp nhiều lần, ngao ngao giễu lên không ngừng. Quá khứ cháng kiện thân thể, vừa xa bình thường thể trọng là hùng điệu tinh mạnh mẽ đâm tới dựa vào. Nhưng lần này ngược lại là thể trọng đưa chúng nó đặt ở gai gỗ bên trên, càng là nặng đâm càng hung ác. Hết thể bốn đạo chiến hào cả bẫy, sáu bảy mươi đầu tinh rơi xuống hơn phân nữa. Trơ chúng nó mang theo máu bản chân cùng cái mông leo ra cũng không dám lại tùy tiện hướng phía trước mạch sông, nhất định phải xác định mặt đất kiên cố mới dám tiến lên. Chu Thanh Phong muốn chính là những quái vật này dừng ở không che không cản trên đất trống. Bố trí tại tường vây hai cánh hơn 30 bộ trọng nỏ lập tức liền có tốt nhất biện nắm, những cái kia thân thể khổng lồ, hành động chậm rãi hùng điệu tinh thành tập kích mục tiêu. Đợt thứ nhất 30 ngũ căn hạng nặng nỏ mũi tên có quá nửa chúng mục tiêu. Thô to nỏ mũi tên cố ý bổ sung gai ngược làm bằng sắt đầu nhọn, nguyên bản chỉ có thể xuyên thấu tấm thuẫn, vào thịt ba phần, hiện tại xuyên tấm thuẫn, đâm vào hùng tinh thể nội, thậm chí là xuyên qua. Huyết tế sau hùng điệu tinh giống như hoàn toàn không biết sợ hãi cùng sợ hãi nhưng to lớn xuyên qua tổn thương vẫn là cho chúng nó tạo thành trọng thương. Cái này một đợt liền có 7, 8 đầu hùng điệu tinh đánh mất sức chiến đấu, lực lớn dạm bất trên tường giáp áp lực. Còn lại hùng điệu tinh lại trải qua hai đợt trọng nhỏ bắn trụm, mới có thể bước chân lão đạo vọt tới tường vệ hạ. Bọn chúng số lượng đã từ 6, 70 hạ thấp 450. Trên tường giáp, Tốt mang theo mũi sắt, mặc trọng giáp, từ hai tên nắm lấy trọng tuẫn mạo hiểm giả hiệp trợ phòng ngự. Hắn hu động lớn, hướng về đầu tinh hung tợn hoạch được hóa, càng càng lên đầu này liền một Cánh tay một tiếng tóm chấn động, thật đúng là kháng trụ tụt lực bổ. Diều kẹt tại mục thuận bên trong, nổ đều không nổ ra được. Leo lên hùng điệu tinh nghịch lại là mượn nhờ tụt tốn dìu lôi kéo, vung đẩy một cây thô to làng nha bổng quân ngang. Hai tên cầm thuần mạo hiểm giả lập tức chống đi tới. Bọn hắn nắm chặt tấm thuần càng dày càng nặng, không biết là cái nào điểm định cư dùng cho tường vây phòng ngự, thuần nọn nguồn còn chứa hoạt động giá đỡ, chuyên môn dùng cho ngành kháng. Một mặt trọng thuần gặp đánh, Chỉ là nặng hơn kg, to một mực đỉnh rút ra mình dịu. Hắn lần nữa vung mạnh đũa bổ rơi, chém đi hùng điệu tinh Tâm Tuấn, nắm lấy đối phương nắm chặt Lang Nha Bổng cánh tay. Một đũa đánh xuống, còn không có bỏ lên hùng điệu tinh rốt cục phát ra tiếng kêu thảm, quái vật này gãy cánh tay. Cầm Lang Nha Bổng cánh tay rơi vào tường vây lỗ châu mai, tay cụt hùng điệu tinh rơi xuống. Tường vây những phương hướng khác tình huống cũng cùng loại, bỏ lên hùng điệu tinh bị không ngừng suy yếu, chỉ có một cỗ man khỉnh cùng lực lượng ưu thế cũng phải đối mặt nhân loại dày đặc phòng ngự. Trên giao nhân chiến sĩ mạo hiểm tất cả đều mang theo trọng thuần hoặc giáp, tất cả nhân loại điểm định cư tốt nhất trang bị đều bị tập trung ở nơi này. Ngẫu nhiên có một hai đầu hùng địa tinh bỏ lên cũng khó có thể khoe khoang, bọn chúng hoặc làn lệnh không ra trọng tuấn, hoặc là không phá nổi trọng giáp. Cho dù có một hai cái mạo hiểm giả tại công thủ bên trong bị đánh hục máu, nhưng càng nhiều hùng điệu tinh ngã xuống từng giây, bị giết chết sát thương. Si dịp còn đứng ở hơn 200m bên ngoài, tuyệt không tự mình động thủ. Nó đối thôn hài hòa dậy đặt phòng ngự tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, đôi môi thật mỏng vẫn như cũng là khinh miệt cười nhạo một đám ngu dân, căn bản không hiểu thần linh vĩ đại. Chương 122, không sợ xung kích. Khi phát hiện chính diện phòng ngự kháng trụ hùng điệu tinh cường công, Chu Thanh Phong vì đó đại hỉ. Hắn lên trong kiếm Hướng sau Lương Kỵ binh cùng đi theo nhân mã la lớn theo ta lên, giết điệu tinh. Chu Thanh Phong phía sau là é lũy dạ mấy tên gia thần, hơn 20 tên cưỡi ngựa mạo hiểm giả, còn có mấy chục tên đi bộ vũ trang người hầu, cùng hơn ngàn tên xung làm đội dự bị phổ thông thôn dân. Khi hùng điệu tinh điên cuồng tấn công chính diện tưởng đây, còn lại đại điệu tinh cùng điệu tinh tạp binh liền thành bánh trái thơm ngon, tại tất cả vũ trang thôn dân trong mắt, kia cũng là chút chạy thể tượng. Không cần quá nhiều động viên, bọn hắn quần tình động, ngoao về phía trước. Chu Thanh Phong ở vào xung kích hàng đầu, hai cốt mã bốn vó sấm, chạy bên trong dung động ầm ầm, không ngừng gia tốc. Nó viên kia quái thú đầu lâu phát ra khó nghe gào thét, phụ năng lượng dùng chớp núi phun ra, hóa thành thấu xương hàn diễm quay trùng quanh không tiêu tan. Khi tốc độ dần dần tăng tốc, trên lưng ngựa Chu Thanh Phong lập tức kị bình nào, cảm thụ cao tốc hạ của phong gào thét thiên địa. Mắt đất cảnh vật tại hắn trong hốc mắt không ngừng lướt lại, địch nhân phía trước giống như đứng im bất động, rừng ở nguyên địa liền muốn cùng hắn trực tiếp đột vào. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến hơn 200 mét khoảng cách bất quá hô hấp ở giữa rút ngắn, đến chính Phong đều khó mà làm ra phản ứng, mục tiêu của hắn chính là đối diện đầu kia đặc biệt to con hùng điệp tinh, cùng trên bờ vai đứng xì ngựa mã tới Chu Thanh phong. Đối diện sĩ dịp chỉ cười khẩy, trong tay tế kiếm bỗng nhiên hóa thành một cây đen nhánh tỏa sáng trường thương. Trường thương, coi như vương đối vương sắp đụng vào nhau tận ảnh bỗng nhiên hú lên quái dị, cưỡng ép đem xung kích góc độ bị lệch mảy may. Nó đã hãm không được chân, chỉ có thể đầu một thấp, trên đỉnh đầu cây kia sắc bén gai nhọn sông vào trước nhất, một mạch đã đâm tới. Bắn gọi, tự tốc bộc phát. Chu Thanh Phong cũng không nghĩ tới tận ảnh tốc độ chạy nhanh như phi hành, mắt thấy mình liền muốn cùng địch nhân vào, đem mình bảo mệnh năng đều dùng đến. Trong chốc lát, chiến tranh trả bên cạnh là điệu tinh lang kỵ, bọn chúng trong bộ lạc tốt nhất trọng giáp. Cầm tốt nhất vũ khí. Khi Hùng địa Tinh bắn vọt rời đi, bọn chúng chính là xỉ nhục cùng lao địa Tinh rủ. Giết hộ vệ. Nhưng bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp xông lên. Tới tốt lắm nhanh. Nhanh như lôi đình, thế như địa tiệm, kia thất dự tận đáng sợ hài cốt chiến mã mang theo ù ù tiếng chân, thời gian một cái nháy mắt liền bước đến trước mắt. Và chạm. Địa Tinh Lang Kỵ căn bản không có tốc độ, chỉ có thể nguyên địa bị đánh. Đầu sắp xếp Lang Kỵ không cách nào làm bất luận cái gì chống đỡ cùng đón đỡ, chỉ có thể giơ cao vũ khí muốn liều mạng. Nhưng lần này đối diện xông tới không phải bình thường kỵ binh. Hộ vệ địa Tinh Lang Kỵ phát ra gầm thét, lại mắt thấy đầu kia hải cốt chiến mã đem đầu một thấp, đỉnh đầu sắc bén gai nhọn đem mình đâm xuyên. Cái gọi là giáp trụ tại căn này, gai nhọn trước mặt liền cùng đầu húc làm, không thể đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Va chạm lực lượng quá lớn, chẳng những giáp trụ vô hiệu, Lang Kỵ thân thể tại đánh chúng cũng không thể ngăn cản mạnh mai. Khi hải cốt chiến mã viên kia quái thú đầu lâu trên đỉnh đến, bị va chạm đại địa tinh cùng tọa kỵ của nó trực tiếp chia 5 xẻ bảy, một chút hóa thành đầy trời bay loạn nát, nổ. Chiến tranh trả đạ, trong vòng 3 giây chiến lực tăng phúc 30%, giết chết một địch nhân, có tác dụng trong thời gian hạn định thêm 1 giây lực tăng phúc lại thêm 5%. Nhân mã hợp thể uy thế cũng không có tại đánh chúng yếu bớt, ngược lại tăng cường. Đầu sắp xếp điệu tinh lang kỵ hết nhục giải thể, phía sau lang kỵ gặp va chạm càng thêm thảm liệt. Sau đó lại là thứ ba lang kỵ ầm vang vỡ vụt. Chu Thanh Phong cỡi tận ảnh, liền giống như ra khỏi lò đạn xuyên giáp, một phá vênh ra, thối nát hơn 10m. Phụ trách hộ vệ lang kỵ trận hình xửng suốt bị hắn đánh cái xuyên thủ, nguyên địa lưu lại một đầu máu hẻm. Nổ tung thịt nát hắt vấy một chỗ, trang diện giống như lò xác sinh, cực kỳ dở người. Xuyên trận mà qua Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, địch nhân đều tại sau lưng. Đối với đi theo Chu Thanh Phong lệ đến nói, làm chủ xoé vít to. Hugo xông quá trước quá nhanh, thậm chí là càng lên càng trước, thoát ly phe mình đội ngũ bảo hộ. Điệu bộ này thật là một kỵ tự trấn, xa xa dẫn trước, khó nhìn bóng lưng, thúc ngựa đều đuổi không kịp. Eddie kinh ngạc một hồi chính là ngạc nhiên, cái khác kỵ binh cũng là nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn hắn tỏa kỵ tốc độ còn kém rất rất xa tự ảnh, chỉ có ở phía sau hít bụi phần. Chu lại ra thật là dũng cảm a, một người xông đi lên. Kia thất mã chạy nhanh, không kịp. Khởi động nhanh, ra tốc nhanh, nhanh, tốc độ kia viễn siêu bình thường ngựa. Phía sau kỵ binh theo không kịp. Bất quá mấy hơi thở, Song Vương thủ lĩnh mặt đối mặt, vương đối vương. Hệ lý giả cũng không biết nên sẽ có ý nghĩ gì, Chu Thanh Phong đã cả người lẫn ngựa đụng phải. Đi theo nhân loại kỵ binh bên trong vang lên từng tiếng thét lên. Nhìn thấy Song Phương va chạm một khắc này, bọn hắn phát ra không thể tin tiếng là, thật đụng a, thật đụng. Lâm Va chạm trước, Chu Đại gia mã tốc còn đột nhiên bạo tăng một lần, xung kích tình thế càng mạnh. Chính là như thế không thèm nói đạo lý đâm đầu vào đi. Song đời. Va chạm trước, trong lòng mọi người phát lạnh phắt lạnh. Tại bọn hắn trong dự đoán, Hugo cái này vô nào va chạm tình thế có đủ có thể gánh vác nhiều đụng ngã 2 3 tên 2 3 doanh địa tinh lang kỵ, liền đem không thể không dừng lại, không có tốc độ kỵ sĩ chính là dê đợi làm thịt. Tam hạ lưỡng hạ liền sẽ bị địch nhân chặt thành khối thịt. Làm sao tiếng thở dài còn không có vang lên, đối diện địa tinh đội ngũ đột nhiên nổ tung huyết vụ lở trời, vô số khối thịt cùng nát giáp nhau nhau tự tiên. Vèo một cái chính là kỳ tích xuất hiện, đám người mắt sắc vẫn là nhìn ra một chút mánh khoẻ, cái thứ nhất điệu tinh lang kỵ bạo, cái thứ hai cũng bạo, tiếp lấy cái thứ ba cũng bạo. Ai cũng không nghĩ tới, cứ như vậy vành một chút, bạ một chuôi a. Vô số máu, vô số đỏ Vô số tàn chi thì nát, lấy vượt quá tưởng tượng phương thức đột nhiên xuất hiện. Cái này tấn công một đòn uy lực quá mạnh quá mạnh, một loạt điệu tinh lang kỵ đều ngăn cản không nổi. Chẳng những ngăn cản không nổi, ngay cả thoáng đến chế một hồi đều không làm được, trực tiếp giáp trụ vỡ vụt, lục thể tan rã, thành tựu một trận rung động lòng người đột kích. Chấn kinh. Hãi nhiên. Sợ hãi. Không có, không có, trong lòng mọi người này lại cái gì cảm xúc đều không có. Chỉ có một cái viết kép mộng bức treo ở mọi người trên mặt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đầu óc trống không cái chủng loại kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhà chúng ta lão đại hảo giống một người sông đi lên. Tại loại này tuyệt đối không được coi trọng tình huống dưới. Đối diện Điệu Tinh Lang Kỵ dù sao cũng là cẩn vệ, giờ phút này liền cùng yếu cắt bã, bị đụng nhau nhau tử bạo. Một bang tùy tùng vừa mới còn tràn đầy không hiểu thầm nghĩ thật đồ a, vài giây sau bọn hắn trong đầu lấy càng thêm mấy liệt, càng thêm chấn kinh thanh âm hô lên linh hồn thanh âm, đây là người sao? Chẳng những Chu Thanh Phong một phương không nghĩ tới, Địa Tinh một phương cũng không nghĩ tới. Dù bị tại phát hiện mình trêu chọc đến tà thần sau cũng là hãi nhiên chấn kinh, lại càng cảm thấy hơn phe mình có như thế một vị hàng hiệu toa trấn, hẳn là không ai dám đến trêu chọc chỉ là lao điệu tinh ý tưởng này đến chiến trường liền hóa thành bột nước, Chu Thanh Phong một phương tầng tầng chống cự, không có chút nào sụp đổ đầu hàng ý tứ. Ngoài thôn càng là gót sát tù ù, một đầu to lớn hải cốt chiến mã vọt ra, phong hành lôi động. Cái này vừa có mặt, nghĩ không chú mục cũng khó khăn. Hai cốt chiến mã tiếng chân lộp độp, tại khó phân ồn ào nào trên chiến trường cũng vô pháp áp chế, ngược lại càng thêm rõ ràng. Lao điệu tinh còng xuống lưng quổng, tay cầm pháp trượng, thần sắc so như thấy quỷ quẫn đối diện tiểu tử thần không sợ, trực tiếp hướng đi qua. Oeng. Đất bằng vang lên kinh lôi. Lão Điểu Tinh thấy được sĩ dịp trong tay tế kiếm dài ra thương, cũng nhìn thấy hài cốt chiến mã chệ hướng, nó càng nhìn thấy Chu đại gia đại phát thần uy, đột vào Điểu Tinh lang, kỵ một màn, đầy trời vết máu ầm vang nổ tung, ba tầng đội ngũ giống như giấy mỏng, một kích mà xuyên. Lão Điểu Tinh cũng không kịp kinh ngạc, tiếng vang cùng vết máu bộc phát khoảng cách nó quá gần. Nó ngồi cưỡi kia thất tọa lang đều bị kinh hãi ngã dựng lên. Cái bệ bất ổn, ngồi ở trên đầu run. Gít lúc này xuống, bịch xuống đất, xuống người lăn đất Tình nhìn không bét, nhưng hùng Điểu Tinh như cũ cởi lạnh, lạnh, nhạt nói rất to: "Hugo Ngươi đối thần linh hoàn toàn không biết gì cả. Ti sĩ sì dịch thanh âm không vang lại quán triệt toàn trường, mỗi người đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người phảng phất đều nhìn thấy một cái tóc hai bù xù, làn da tái nhợt gầy gò nam tử, hắn chỉ nhẹ nhàng hư đâm một kiếm. Một kiếm này liền tựa như xuyên thấu ở đây trái tim tất cả mọi người. Hứng ngắc, tê liệt, sắp chết. Chu Thanh Phong chính cười tật ảnh tại chặt những cái kia chạy loạn địa tinh lang kỵ, lực liền bỗng nhiên đâm ra một cây sắc nhọn kiếm đầu. Kiếm trên trọ, thân thể của hắn liền vô phía sau lưng, bay đến dịch trước mặt. Như sát Chi thần chính hướng hắn cười lạnh với to. Hugo Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mấy ngày nay đều làm cái gì sao? Ta rõ ràng nhất cử nhất động của ngươi, ta rất thưởng thức ngươi tàn nhẫn vô tình, ngươi quả quyết kiên cường, trí tuệ của ngươi mưu lược, nhưng ngươi làm hết thảy đều là phí công. Hiểu chưa? Đều là phí công. Chu Thanh Phong thân thể vô lực treo ở tế kiếm tiến đầu, đầu túi, dưới hai tay rủ xuống. Hắn nghe được trong gió truyền đến Lệ Ly Dạ bi thiết tiếng hô vị to, chúng ta trước hết giết sạch sỉ dịch bên người địa tinh, nếu không không thể tới gần tà thần quá gần. Nghe được câu này, Nguyên Bản chờ chết Phong giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, đối hai mắt khiếp dịch hỏi ta hẳn là trước hết sạch bên cạnh ngươi địa tinh lại đến với ngươi, đúng không?" Si Díp lại cười hỏi Chu Thanh Phong ngươi trên bị giáp vẽ cái ba, là có ý gì? Chu Thanh Phong đã làm miệng mũi chảy máu, vẫn dáng chống đỡ lấy cười nói ngươi lập tức sẽ nhìn thấy nó biến thành bốn. Chương 123, Ứng Nạnh. Chu Thanh Phong lại tới. Lần này hắn an bài tụt đám trọng trang thú nhân cùng mạo hiểm giả chính diện ngăn kháng hấp dẫn hùng địa tình, lại đem hơn 1000 vũ trang thôn dân cho ăn no mây mây, để bọn hắn nắm lấy tự chuẩn bị nhẹ nhỏ, từ hai bên trái phải hai cánh sạ kích, kích Chính hắn làm giòn không lên, chốt ở trong thôn tự mình chỉ ném đá hướng địa tinh đỉnh đầu ném dầu hỏa đạn. Thất bại. Sĩ sì Dịch phát hiện địa tinh số lượng trên diện rộng giảm bất về sau, vọt thẳng tiến trong thôn đem Chu Thanh Phong giết đi. Hai người giao thủ chỉ một chiêu, ta thần phụ thể cốt kia thân thể rõ ràng không nhiều lợi hại, nhưng nó dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức một kiếm đâm xuyên Chu Thanh Phong. Ta thân tại giết chóc kinh nghiệm quá phong phú, không cần tốn nhiều sức liền có thể giết người. Trên bị giáp số lượng biến thành 5. Chu Thanh Phong lại tổ chức vũ trang người hầu cùng thôn dân nửa đường tập kích quay rối, tại Sĩ sì Dịch đột kích quá trình bên trong lập đi lập lại phát động công kích. Mỗi lần đều là hơn 100 người tại hắn ban bố treo thưởng hạ bị giao động đi giết điệu tinh. Mỗi lần đều có thể giết chết một bộ phận, lại đem một bộ phận khác điệu tinh tập binh đuổi tiến mênh nông rừng rậm cũng không tiếp tục trở về, nhưng mỗi lần Vũ Trang thôn dân đều tử thương thảm trọng. Si dịch vẫn là biện pháp cũ, nó một khi phát hiện bên người điệu tinh số lượng quá ít, liền sẽ chủ động tới tìm Chu Thanh Phong. Mặc kệ Chu Thanh Phong làm sao tránh, nó luôn luôn có thể tìm tới, mỗi lần đều là một chiêu hai chiêu liền đem hắn mất mạng tại giới kiếm. Trên bị giáp số lượng rất nhanh từ 5 nhảy đến 6 lại nhảy đến 7 nhảy đến 8, thậm chí dẫn Bùn, lại hoặc là trọng nọ đường tầng tầng Hắn thậm chí tổ chức lên độc chiến đội, buộc không chịu liều mạng vũ trang thôn dân đi giết địa tình. Mỗi một lần đều là tử thương cực kỳ thảm trọng, mỗi lần hắn đều không chịu thua, mỗi lần hắn cũng phải chết ở xỉ dịp dưới kiếm. Mỗi tử vong một lần, Chu Thanh Phong tâm càng tản nhẫn một điểm. Mỗi khi hắn cảm thấy mình đã cực điểm tưởng tượng, đem hết toàn lực, ép ra tất cả tài nguyên, phát huy ra tất cả thực lực, nhưng lần tiếp theo loạt hắn lại sẽ trở nên càng thêm cực đoan, càng thêm điên cùng. Trên bị giáp số lượng rất nhanh lên cao đến 2 chữ số 111213. Chu Thanh Phong thành công đem xỉ dẫn dụ tiến một cái phong bế sơn động, trong sơn động thành công liệu mạng ba chiêu. Khi hắn cho rằng đây chính là cực hạn của mình, lần tiếp theo, "Cici", ngươi cái tên này thật đúng là khó giết a. Chu Thanh Phong từ bỏ thôn Hải Hỏa, mang theo toàn thôn hơn 1500 người tạo thành hướng tâm vòng đây, một mạch hướng tà thần khởi sướng vây công. Xuyên trọng giáp tụt dẫn đội nhào về phía Hùng Điệu Tinh. Eddie Dạ dẫn kỵ sĩ phóng tới đại điệu tinh đội ngũ. Hơn 1000 vũ trang thôn dân ăn vào dùng lưu đầu quái cho cốt phối trí ác ma bụi, đỏ mắt cùng điệu tinh tạp binh hỗn Cho dù là bọn họ chiến hậu liền nhau nhau chết đi. Phong cỡi Tinh trên Ta thần đang cười lạnh bên trong hư đâm một cái, khi kiếm đầu từ Chu Thanh Phong phía sau lưng ló ra. Cổ tay hắn lắc một cái, trọng kiếm ở sau lưng mình kéo cái kiếm hoa. Lên ken một tiếng, thép hợp kim mạn gẳng nuôi kiếm đem đột thứ mà đến tế kiếm kích lệch ra, để cái này tất sát nhất kích không công mà lui. Xi dịp hơi kinh ngạc, hắn tùy tiện thân ở trong vòng đây, xung quanh đều là chém giết nhân loại cùng địa tinh. Chu Thanh Phong ngay tại cách hắn hơn 10 mét bên ngoài, đã không xa, cũng không gần. Nó nhíu mày hỏi Victor, "Hugo, ngươi sao có thể đoán trước một kiếm này? Ta muốn cảm tạ dạy bảo a, là ngươi đang ép lấy ta không ngừng tiến bộ." Chu Thanh Phong đang khi nói chuyện, lần nữa huy động trọng kiếm tại trước ngực mình sẽ qua. Một đoạn vô hình kiếm mang như vậy hóa thành hư không, bị cương ép đánh gãy. Ngay cả chính ta đều không nghĩ tới ta có ngày hội như thế cố gắng, hết thể đều chỉ vì đánh bạn ngươi. Ngươi dùng tử vong cùng thống khổ dạy ta rất rất nhiều. Ta Thu hoạch không biết. Chu Thanh Phong bật cường để xì dịp cảm giác sâu sắc không vui, tà thần tức giận. Nó lại là tiện tay một kiếm đâm ra, nhưng lần này công kích lại không phải hướng về phía Chu Thanh Phong. Chính cùng một đầu hùng điệu tinh chiến đấu tụt đột nhiên tiêu thảm, một đoạn sắc bén mũi kiếm đâm vào áo lót của hắn, thú nhân lúc này mất mạng. Victor, Hugo Bằng hữu của ngươi chết rồi." Xi si Dịch cười lạnh nói hắn bởi vì ngươi mà chết. Chu Thanh Phong bất vi sở động, đã không kích động, cũng không nhục chí tội chết rất nhiều hồi, đây không phải hắn lần thứ nhất chết trong tay ngươi. Si Xi Dịch sửng sở, tựa hồ ý thức được cái gì. Nó lần nữa hướng Chu Thanh Phong hư đầm, một chút xuất hiện hai viên mũi kiếm. Chu Thanh Phong dùng trọng kiếm bổ ra một viên, lại dùng tiết tuẫn đón đỡ một viên. Xi si Dịch lại là một đâm, lần này công kích lại không phải Chu Thanh Phong, mà là tại cách đó không xa thi pháp vệ lị Chiến thần mục sư ngay tại phụ trợ công kích dũng. Đột nhiên xuất hiện mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của nàng, để nàng hương tiêu ngẩn vẫn. Victor, Hugo, người thích cô nương cũng đã chết. Tà thần la lớn, thanh âm bên trong bổ sung khó lường mê hoặc thanh âm. Chu Thanh Phong sau khi nghe rất cảm thấy đau lòng, giờ khác này phản phất sinh không thể luyến, nước mắt rót đầy hốc mắt, hận không thể lập tức chết đi. Nhưng hắn vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì hắn đã thương tâm rất nhiều về. Thủ hộ hệ Lý là sẽ kỵ sĩ lại là thật tại chỗ sụp đổ, giao cấp phía dưới không quan tâm hướng lao đến, sau đó bị sĩ dịp nhẹ chết. Đây là vô ảnh vô hình kiếm thứ 6. Phong căn bản không quản bên người tử thương. Hãn Phượng Phật đang làm toán thuật để nói bên cạnh ngươi điệu tinh đau ít hơn so với 500, ngươi chịu này ta phát động điên cuồng tấn công. Hung điệu tinh bị trọng giáp nhân loại các mạo hiểm giả kéo chặt lấy, cái khác đại điệu tinh cùng điệu tinh tạp binh cuối cùng nhịn không được nhân loại thôn dân công kích thảm tệ. Đại lượng điệu tinh giống cát mạch bị giết chết. Si sì Dịch cảm giác mình giống như lâm vào một loại nào đó tính toán, nhất là khi Vu sư học đổ giả Sởn xuất ra áp đái hỏm họa cầu thuật quần tụ, một phát đem bị vây công cho lãnh chết. Lao điệu tinh cái này vừa chết, nguyên bản sĩ khí bạo tinh như cầu bị đâm thủng, nhao nhao lâm vào không đầu không đuôi sợ hãi ở trong. Toạ Lang bắt đầu tán loạn, bốn phía tán loạn. Liền ngay cả sĩ dịp giẫm lên đầu kia Tráng kiện Hùng Điệu Tinh đều có sai lầm không dấu hiệu. Dạ Sơn tại một giây sau liền bị đột nhiên nổi giận sĩ dịp giết chết, nhưng hắn trước khi chết hô một tiếng ta hiểu được, Mạc bộ lạc tín ngưỡng là tổ tiên tri linh, muốn trước hết giết bọn chúng tắt mãn sả mãn. Lời nói này lối ra, Dạ Sơn liền bị sĩ dịp một kiếm chém thành hai khúc. Ta thần quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Phong, cái sau chính khu động tật ảnh lại, la lớn khôi phục, chỉ là dựa vào cái này lão điệu tinh rút ra lực lượng, thật sao? Si Dịch hẹp dài hai mắt càng phát ra lộ ra âm lệnh ánh mắt, hắn đột nhiên nhảy cách Hùng Điệu Tinh bà vai, Lăng Không lao thẳng tới Chu Thanh Phong mặt ngươi giác ngộ quá muộn. Ta là thần, hiện tại muốn giết ngươi vẫn như cũ không khó. Ta thân tấn công nhanh như thiểm điện, rõ ràng không chỗ mượn lực lại giữa không trung thay đổi, sát Chu Thanh Phong huy động trọng kiếm phong mang mà qua, toàn thân đụng vào cái sau ngực. Nhìn như thân hình gầy gò tựa hồ không nặng bao nhiêu, nhưng cái này vừa va chạm lại đem Chu Thanh Phong lồng đụng vào sụp đổ. Chu Thanh ngựa, thân trôi nổi rơi xuống, đưa tay liền muốn đè lại Chu Thanh Phong đầu, ý rút ra hồn của hắn. Nhưng mà sĩ diện hư nhược ngay cả sắp chết người đều không chế không nổi, Chu Thanh Phong một thành kéo lấy bàn tay của đối phương, nghe răng cười quắc người là thần lại như thế nào. Ta chưa bao giờ tin thần, ta sẽ còn trở lại. Chương 124, 14 là cái rất may mắn số lượng. Thôn Hải Hòa bên trong, Chu Thanh Phong dùng chủy thủ cắt ngón tay, tại trên bì giáp của mình vẽ cái 14. Đối với huyết hồng sát 4, hắn cười khổ nhà dánh nói bất tường báo hiệu nha. Eddie gia đứng ở một bên, sắc mặt lạnh leo mà hỏi cái gì báo hiệu. Ta nói bậy. Chu Thanh Phong lắc đầu tại cố hương của ta. Có nhiều chỗ người đọc bốn cùng chết là một cái âm, cho rằng đây là bất tường số lượng. Nhưng tìm đường sống trong chỗ chết, đây là đại cát. Nói ra đại cát hai chữ, Chu Thanh Phong chống kiếm trên mặt đất, trùng điệp một tiếng hừ. Hắn đang ngồi ở trong thôn một khối chuồng ngựa trên đá, bên người cũng chỉ có Elias, Tot, Nace, Jubio, Laberg giải giác mấy người. Thôn Hải Hòa nguyên bản ô ương ố ương hơn 1000 người, giờ phút này lại đều không thấy. Tất Khiếu Hiểu, khờ ngốc hắn khó được lộ ra nghiêm túc gương mặt, hỏi Victor, ngươi thật muốn một người lưu lại. Những người khác đối Chu Thanh Phong quyết định đều vạn phần không hiểu, nhưng ai cũng không thuyết phục được hắn. Mấy ngày gần đây, vị này Liên Quân Linh Vật đột nhiên trở nên cực kỳ tàn nhẫn, liên tục gạt bỏ rất nhiều cả tay, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chỉnh hợp mười mấy nhân loại điểm định cư. Giang Can Đạm phản kháng thế lực đều lọt vào ngập đầu đả kích. Mỗi lần có họa loạn manh mối Hugo các hạ liền biết trước vượt lên trước động thủ. Hắn phản phất nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực, đem mỗi một phần nhân lực vật lực đều phát huy đến cực hạn. Thuôn Hải Hòa thực lực như thổi hơi cầu bánh chướng, cho dù là thấy qua việc đời nà sẽ kỵ sĩ đều âm thầm kinh hãi. Dưới tay hắn bản chỉ có chỉ là mấy tên vong quốc sĩ, không có mấy ngày một hơi bánh chướng đến trên trăm kẻ mạo hiểm. Mặc dù những người mạo hiểm này năng lực so le, tố chất thấp kém, không có chút nào kỷ luật. Nhưng Victor, Hugo quả thực là có thể tìm kiếm nghị cách cho ăn no những người này dạ dày, lúc lạc một thân tâm, cổ động khí khí, để bọn hắn gia nhập vào đối kháng địa tinh đại quân trong hàng ngũ tới. Mà khi hết thể sẵn sàng, Chu Thanh Phong chợt mệnh lệnh tất cả tham chiến nhân viên rút lui làng, chỉ có một mình hắn lưu lại. Lao kỵ sĩ đối với cái này vạn phần không hiểu Hugo các hạ, một mình ngươi có thể chống bao lâu? Ngươi đừng quản ta có thể chống bao lâu. Chu Thanh Phong làm sao biết mình có thể chống bao lâu? Hắn chỉ kiên trì một điểm tà thần muốn giết là ta. Ta làm gì? Hắn đều biết Nhưng nó thực lực bây giờ có hạn, rất có thể chỉ có thể chú ý ta lại xem nhẹ cái khác. Ta thần cũng có thể cương ép rút ra điệu tinh tí ngưỡng, tinh thần lực, sinh mệnh lực loại hình đồ vật loạn thất bát tao để duy trì chính mình. Cho nên ta có thể chống bao lâu đều xem các người lúc nào có thể giết sạch những cái kia điệu tinh. Xử lý điều khiển điệu tinh tắt mãn sa mạn, ta liền có thể sống xuống tới. Lão bợ gờ đẩy bên cạnh Vu sư học đồ Dazzan, thấp giọng hỏi gia hỏa này nói là sự thật sao? Dạ sợn cũng là cười khổ không biết, ta lại không đối kháng qua ta thần. Kỳ thật ta rất muốn chạy chỗ chạy, dù sao ta chỉ là cái vu sư học đồ. Trốn không thoát. Chu Thanh Phong trong lòng mặc nghiệm một câu ta đã sớm thử qua, căn bản trốn không thoát. Hắn vất vất tay nói với mọi người nói theo kế hoạch tiến hành đi. Ta ngăn chặn tà thần, các ngươi chơi rơi địa tinh, để tận khả năng nhiều người sống sót. Đám người còn tại kinh ngạc, suy nghĩ làm như vậy đến cũng có đáng giá hay không. Chu Thanh Phong ngẩng đầu nói với Hế Ly Dạ không đánh bại tà thần, không đủ để khống chế Dũng Giậm Đen, ngươi nghĩ phục quốc cũng không thể nào nói đến. Chỉ cần đánh bại tà thần, ngươi chắc chắn danh tiếng vang xa. Dũng Đen 10 cái điểm định cư, ngươi có thể coi đây là địa bàn. Có địa bàn có người mới có thể đảm phụ quốc, đây đối với Lưu Lãng Tư sứ Hễ Lị Dạ đến nói không cách nào cư tuyệt. Chu Thanh Phong lại nhìn về phía rắc sảnh vu sư các hạ, đem người áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra đi. Ta đáp ứng thuật lại, tà thần truyền thụ cho thần bí học tri thức cho người Đây đáng giá để người liều mạng. Đối với Lao Bở gở, Chu Thanh Phong chỉ phun ra mấy cái từ sơ cấp dược tề học, cũng tới từ Tà Thần. Về phân tốt, thú nhân tùy tiện hô ta cái gì cũng không cần, ta liền vì truy cầu tự do. Thú nhân Vĩnh Bất Vino, thật sao? Chu ha ha cười nói ngươi lần này sẽ không lại tệ ra Tốt giận dữ, trong phủ kích địa nói vậy, Chưa từng có chuyện này, ta chưa từng có nước tiểu qua quần. Nghe được tè ra quần, đám người tất cả đều nhìn về phía tốt. Ngược lại là Tật Ảnh chen lấn cái đầu quái thú tới chủ nhân, ta có chỗ tốt gì? Đối Chu Thanh Phong giận dữ nói ta sống không phải liền là cho người chỗ tốt lớn nhất ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngẫm lại Chu Thanh Phong có thể cho chỗ tốt, bên cạnh hắn đám người riêng phần mình suy nghĩ, sau đó nhau nhao rời đi. Chỉ có Tật Ảnh lưu tại bên cạnh hắn, một người một người đang chờ đợi quyết chiến thời khắp đến. Thôn hài Hòa bên trong không có mưa phong thanh tiêu tiêu. Mặt đất bụi đất đổ bỏ đi bị gió xoáy chạy khắp nơi, tăng thêm mấy phần khắc nghiệt. Trong gió khí tức chậm rãi nhiều cõi hôi chua hư vị, từ nhạt trở nên nồng, khiến người chán ghét. Ngoài thôn bỗng nhiên vang lên dậy đặc nặng nề bước chân, đông long đông long chấn động. Chu Thanh Phong ngồi tại chuồng ngựa một bên, một con đường đất nối thẳng từ đây. Bên tay hắn chính là thép hợp kim mạn gẳng trọng kiếm, bên cạnh thân là hài cốt chiến mã, con mắt thì nhìn chằm chằm mặt đất mấy cái chạy loạn con kiến, phảng phất suy nghĩ vi vông. Bên ngoài tường rào truyền đến kêu thảm cùng kêu đau, là những cái kia cảm phát huy tác dụng. Nhưng trên tường không có mưa hai cánh trọng đỏ cũng không có người thao tác, phảng phất trình diễn không thành kế. Bước chân nặng nghề càng ngày càng gần, bên ngoài tường rào rảo lên đến mấy chi lông sủ to to cánh tay. Một đầu hùng điệu tinh rơ tầm tuấn, gầm rú lấy nhảy lên tường rào. Nó giơ lên trong tay lang nha đồng, tùy tiện quét qua, ý đồ đánh lui khả năng người chống cự. Có thể để nó kinh ngạc chính là cái gì chống cự đều không có, trên tường rào, trong thôn, ngay cả cái quỷ đều không nhìn thấy. Chỉ có hơn 30m bên ngoài trong thôn trên đất trống, có bóng người lẻ loi chơi trọn ngồi. Ô khắc, hùng điệu tinh ngửa mặt lên trời gào to, phát ra reo hò. Sau lưng nó bò lên càng nhiều đồng bạn, đều kinh ngạc tại thắng lợi tới là như thế nhẹ nhõm. Hơn 60 đầu hùng địa tinh tất cả đều xông vào tường vây về sau, trừ bên ngoài những cái kia chiến hảo, cái gì trở lại đều không có. Sau một lát, một đầu cực kỳ khôi ngô, cực kỳ cao lớn hùng địa tinh từ bên ngoài tường rào bò lên tiến đến. Nó giống như đầu linh thống lĩnh tất cả hùng địa tinh, một chút đã nhìn chầm chằm trong thôn duy nhất đệ nhân, Victor, Hugo. Tráng kiện hùng địa tinh trên bờ vai đứng, đứng cái gầy còm già yếu lao địa tinh rùn. Nó chính ha ha cười không ngừng hướng Chu Thanh Phong chào vúng. Ngươi có phải hay không phi kinh ngạc là ta đến với ngươi? Ngươi những cái kia tỉ mỉ ăn bày Tất cả đều tại Vĩ Đại Ám Nhật nhìn chăm chú bên trong. Ngươi bất quá là tại làm nhàm chán dễ dỗ mà thôi. Chu Thanh Phong không nhìn nữa con tuyển, chỉ cúi đầu liếc nhìn trên bị giáp số lượng, 14, không có biến. Đây là cái rất may mắn số lượng. Lão điệu tinh hừ hừ cười lạnh mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi cũng không thắng được. Ám Nhật đi giết ngươi bộ hạ, bằng hữu, người yêu, nó đem cuối cùng lại đến thu thập ngươi. Để ngươi vĩnh viên tuyệt vọng cùng thống khổ. Dù. Gật chờ mong nhìn thấy Phong bối rối biểu lộ cùng mặt tái nhận, nhưng lánh nghị người trẻ tuổi lại thờ ơ cái sau chỉ từ trên thân lấy ra một hộp giêm, xoa đốt một điếu. Hắn nói nhỏ nói nói nhảm nhiều như vậy, có cái dám dùng. Ngọn lửa nhỏ bị bảo hộ ở lòng bàn tay, để phòng bị loạn gỗ thổi tắt. Địa tinh tắt mãn sa mạn thì đem khô lâu pháp trượng hướng phía trước vung lên, mấy chục con hùng điệu tinh tất cả đều hướng Chu Thanh Phong nhanh chân chạy tới, muốn đem hắn bắt sống. Khi yêu ma bọn quái vật cao tốc tới gần, Chu Thanh Phong chỉ đem trong tay diêm hướng mặt đất ném một cái, tới qua xăng bụi dập lập tức bốc cháy lên trùng thiên hỏa diễm. Chính hắn thì đeo lên dưỡng khí mặt nạn, ra bình dưỡng khí ban, kéo lên phòng cháy phục khóa kéo. "Đến a, Vương Bắt đàn nhỏm, nhìn xem các ngươi những bãi vật này có sợ hay không hả thiếu?"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 Ta thần cũng có thể cưỡng ép rút ra địa tinh tính nướng, tinh thần lực, sinh mệnh lực loại hình đồ vật loạn thất bát tao để duy trì chính mình. Cho nên ta có thể chống bao lâu đều xem các người lúc nào có thể giết sạch những cái kia địa tinh. Xử lý điều khiển địa tinh tắt mãn xa mạn, ta liền có thể sống xuống tới. Lão Burger đẩy bên cạnh Vu sư học đồ Dazzard, thấp giọng hỏi ra hỏa này nói là sự thật sao? Dazzard cũng là cười khổ không biết, ta lại không đối kháng qua tà thần. Kỳ thật ta rất muốn chạy chỗ chạy, dù sao ta chỉ là cái vu sư học đồ. Trốn không thoát. Chu Thanh Phong trong lòng mặc một câu ta đã sớm thử qua, căn bản trốn không thoát. Hắn phất phất tay nói với mọi người nói theo kế hoạch tiến hành đi. Ta ngăn chặn tà thần, các người chơi rơi địa tinh, để tận khả năng nhiều người sống sót. Đám người còn tại kinh ngạc, suy nghĩ làm như vậy đến cũng có đáng giá hay không. Chu Thanh Phong ngẩng đầu nói với Hế Lệ Dạ không đánh bại tà thần, không đủ để khống chế Dũng Giẫm Đen, ngươi nghĩ phục quốc cũng không thể nào nói đến. Chỉ cần đánh bại tà thần, người chắc chắn danh tiếng vang xa. Dũng Giẫm Đen 10 cái điểm định cư, người có thể coi đây là địa bàn. Có địa bàn có người mới có thể đảm phục quốc, đây đối với Lưu Lãng Tư sứ đến nói không cách nào cư tuyệt. Chu Thanh Phong lại nhìn về phía Dát Sẩn Vu sư các hạ, đem nơi áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra đi. Ta đáp ứng thuật lại, ta thần truyền thụ cho thần bí học tri thức cho ngươi, đây đáng giá để ngươi liều mạng. Đối với Lao Burger, Chu Thanh Phong chỉ phun ra mấy cái từ sơ cấp dược tề học, cũng tới từ ta thần. Về phần tốt, thú nhân tùy tiện hô ta cái gì cũng không cần, ta liền vì truy cầu tự do. Thú nhân Vĩnh Bất Vino, thật sao? Chu Thanh Phong ha ha cười nói ngươi lần này sẽ không lại tè ra quần a. Tốt dần dữ, trong phủ kích địa nói bậy, chưa từng có chuyện này, ta chưa từng có nước tiểu qua quần.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 Sau một lát, một đầu cực kỳ khôn ngo, cực kỳ cao lớn hùng địa tinh từ bên ngoài tường rào bò lên tiến đến. Nó giống như đầu linh thống lĩnh tất cả hùng địa tinh, một chút đã nhìn chằm chằm trong thôn duy nhất đệ nhân. Victor, Hugo, cháng kiện hùng địa tinh trên bờ vai đứng, đứng cái gầy còm già yếu lao địa tinh rùn. Nó chính ha ha cười không ngừng hướng Chu Thanh Phong chảo vúng. Ngươi có phải hay không phi thường kinh ngạc là ta đến với ngươi. Ngươi những cái kia tỉ mỉ an bài, tất cả đều tại vĩ đại ám nhật nhìn chú bên trong. Ngươi bất quá là tại làm nhàm chán rẽ rựa mà thôi. Chu Thanh Phong không nhìn nữa con kiến chỉ túi đầu liếc nhìn trên bị giáp số lượng, 14, không có biến. Đây là cái rất may mắn số lượng. Lão điệu tinh hừ hừ cười lạnh mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi cũng không thắng được. Ám nhật đi giết ngươi bộ hạ, bằng hữu, người yêu, nó đem cuối cùng lại đến thu thật ngươi. Để ngươi vĩnh viên tuyệt vọng cùng thống khổ. Dùn, giết chờ mong nhìn thấy Chu Thanh Phong bối rối biểu lộ cùng mặt tái nhợt, nhưng ánh nghĩ người trẻ tuổi lại thờ ở cái sau chỉ từ trên thân lấy ra một hộp diêm, xoa đốt một điếu. Hắn nói nhỏ nói nói nhảm nhiều như vậy, có cái dám dùng. Ngón lựa nhỏ bị bảo hộ ở lòng bàn tay, để phòng bị loạn gỗ thổi tắt. Điệu tinh tất mãn sạ mãn thì đem khô lâu pháp trượng hướng phía trước vung lên, mấy chục con hùng điệu tinh tất cả đều hướng Chu Thanh Phong nhanh chân chạy tới, muốn đem hắn bắt sống. Khi yêu ma bọn quái vật cao tốc tới gần, Chu Thanh Phong chỉ đem trong tay diêm hướng mặt đất ném một cái, tới qua sang bụi rậm lập tức bốc cháy lên trùng thiên hỏa diễm. Chính hắn thì đeo lên dưỡng khí mặt nạ, vận ra bình dưỡng khí van, kéo lên phòng cháy phục khóa kéo. "Đến a, vương bắt đã nhọm, nhìn xem các ngươi những quái vật này có sợ hay không hả thiếu." Chương 125, liệt Sang đến từ Hương Cung xã, bình dưỡng khí cùng mặt nạ đến từ thành phố đội phòng cháy chữa cháy, là Mã Vương thôn quẩy bán quả vật mua. Mỗi lần dị giới loạt liền đại biểu Chu Thanh Phong trước đó đầu tư hóa thành bong bóng, hắn lại muốn tìm chí ít mấy trăm khối mua trang bị. Vài chục lần xuống tới, mấy ngàn khối liền biến thành hư hảo, những này là tiền mặt. Còn có loạt phí tổn, mỗi lần 400 khối. Vài chục lần lại là mấy ngàn không có. Chu Thanh Phong tổng cộng cứ như vậy 10 vạn khối điểm quán, đây chính là chiến đấu tiêu hao. Bởi vì tốn nhiều tiền, trong thôn duy tu nhà máy hiện tại thật đem người trẻ tuổi kia khi tài thần ra. Nhưng lần này Chu Thanh Phong không có mua dịu trang bị tụt chờ thú nhân, hắn gần 7 ngày đem mỗi 24 giờ vận chuyển hạn ngạch dùng tại phóng hỏa cùng phòng cháy trang bị bên trên. Hiện tại xăng không đắt, nhưng bộ kia phòng cháy phục quý muốn chết, sau khi mặc vào còn đặc biệt khó chịu. Khi hắc vây trong thôn xăng bị nhen lửa, vây một chút bước lên trùng thiên đại hỏa, tại phòng cháy nuốt vào hoa mấy trăm khối liền đăng giá, xăng lửa cháy cùng phổ thông thế lửa khác nhau rất lớn, nó sẽ nhanh chóng hướng trong không khí bay hơi, gặp được ngọn lửa cực dễ dàng phát sinh cháy bùng. Lửa cháy nháy mắt chính là như là bom nổ hành mình, ánh mắt chiếu tới tất cả đều là nhiệt độ cao hóa diễm, không khí nhiệt độ sẽ đột nhiên tăng lên tới hơn ngàn độ. Dư khí bị cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, từng nóng khói đặc sẽ người bị hại phổi, đem ngũ tạm lục phủ người đều nung cháy. Trong lửa cơ thể cảnh vật đều sai lệch, cho dù là trải qua huyết tế quái vật, toàn thân da lông đều cấp tốc cuốn ngược. Bọn chúng kiên cố thân thể có thể chịu đao bổ đố chặt, nhưng tại nhiệt độ cao hạ chi chi dung động, chỉ cần mấy giây liền biến thành cháy đen. "Tới đi, để ta xem các người mạnh bao nhiêu." Chu Thanh Phong toàn thân phong bế, dựa vào phòng cháy phục mặt nạ quan sát ngoại vật. Hắn nắm lên trong tay thép hợp kim mạng găng trọng kiếm, sải bước đi đến một đầu hùng điệu tinh trước mặt. Đây là sông nhanh nhất hùng điệu tinh, thu thể trạng cực kỳ phát đạt, nhưng nó tại hỏa diễm trước mặt lại trời sinh sợ hãi, vũ khí trong tay có thể diễn không được lựa. Nó vứt xuống lang nha quay đầu liền chạy. Nhưng Chu Thanh Phong tại đầu gối bên trên hung tận chặt một đao. Thép hợp kim mạng gặm trọng kiếm lại nặng lại lợi, nhẹ nhõm bổ ra hùng địa tinh cứng cỏi ra thịt, chặt đứt nó bắp đùi gần bắp thịt. Con quái vật này chính là bởi vì không khí nóng bỏng mà giống như hô hấp hỏa diễm, kịch liệt đau nhức để nó kêu thảm một tiếng, mất ổn đồ xuống. Một kiếm là công, Chu Thanh Phong cấp tốc phóng tới bên kia hùng địa tinh. Hỏa diễm bên trong khó mà phân biệt phương hướng cùng huống, xông vào đám quái tại loạn, cái này cơ hội. Hắn cực kỳ mau tốc độ trái một kiếm, phải bổ một kiếm, mỗi lần đều hướng quái vật trên đùi công kích. Các kỵ lô cương kiếm phát huy ra cực kỳ đáng sợ sát thương, phối hợp Chu Thanh Phong không nhỏ lực lượng, giết bọn quái vật ngoao ngoao gọi bậy. Hắn hoặc là chặt bàn chân, hoặc là bổ đầu gối, hoặc là liền cho hùng địa tinh làm thô bạo cắt xén giải phẫu. Mao lệ, âm tàn, độc ác, Chu Thanh Phong tại hỏa diễm bên trong giống như tử thần. Tóm lại, muốn tất cả biện pháp đem những quái vật này lưu tại nhiệt độ cao đám cháy nội kinh lục đốt cháy. Vì chế tạo trận này lại hỏa, toàn bộ thôn hải hỏa bên trong bị Chu Thanh Phong chất đầy bụi Một chỗ châm lửa, toàn thôn lửa cháy, rào rạt đại hỏa không thể vãn Trừ Chu Thanh Phong, thân viên cũng tại từ đó quái rối. Vong Linh Nguyên bản sợ lửa, nhưng tật ảnh lửa ác ma huyết thống cho nó mang đến cực cao hoàn cảnh lại thụ. Nó thậm chí đối với hỏa diễm cực kỳ vui vẻ, như cá gặp nước. Chu Thanh Phong là cầm đao chặt tật ảnh là dùng đỉnh đầu sừng nhọn chống đối. Nó mỗi lần đều có thể cấp cho mục tiêu yếu hại trọng thương, sừng nhọn có thể tạo thành xé rách, không thể ức chế cho đối thủ lấy máu. Hơn 60 đầu hùng địa tinh, chỉ ít một nửa ngay tại hỏa diễm tạo thành hỗn loạn bên trong bị Chu Thanh Phong lưu tại Khi còn lại bọn quái vật tìm được dời đi phương hướng, Chu Thanh Phong lưng, theo con đường Hai ba đầu hùng điệu tinh chính ngao ngoao kêu hướng ra ngoài chạy, lại không phòng bị từ sau đầu sông lên Chu Thanh Phong. Sắc bén mũi kiếm mượn nhờ tật tốc độ, lưỡi dao bổ vào bọn chúng phần gãy cùng sợ náo bên trên. Hùng điệu tinh có thô to cơ bắp cùng cường tráng xương cốt, bình thường vũ khí dù là có thể bổ ra bọn chúng cứng cỏi làn da, cũng sẽ thụ ngăn tại dày đặc cơ bắp mà không cách nào tiếp tục tạo thành tổn thương. Nhưng đối với Chu Thanh Phong đến nói, những này trở ngại phàm phất không tồn tại. Tật tốc hành mang đến to lớn động năng ưu thế, hùng cơ bắp tại thép hợp trước mặt thật giống như trên tấc thịt. Một đánh xuống, cái gì thô to thớ thịt đều có thể mở ra. Cái gì dày đặc xương cốt cũng phải bị gọt đi. Chu Thanh Phong chém bay một đầu hùng địa tinh cổ, lại bổ ra một đầu hùng địa tinh lưng, cuối cùng một kiếm tiêu đầu, đem cái xấu bẹp sợ náo cắt thành hai nửa. Hùng điệu tinh vốn có tràn đầy sĩ khí tại hỏa diễm cùng tàn sát trước mặt bị đốt thành cho, chạy ra đám cháy bọn vãi vật không đầu không đuôi hướng ra ngoài chạy. Đứng tại trên tường rào run, đến ngay cả câu quát bảo ngưng lại đều không có, chỉ có thể nhìn dưới tay mình mạnh nhất bộ đội triệt để sụp đổ. Trước sau bất quá 1 phút, một trận đại hỏa liền để cục diện hoàn toàn đổi mới. Khi Phong cỡi tận hành sông ra đám cháy, đối diện lao điệu tinh vậy mà tại phát dùng. Cái sau rõ ràng có được tính áp đảo đẳng cấp ưu thế, nhưng đối mặt cái trước nhưng căn bản để không nổi cái gì lòng tin, trận này đại hỏa tới quá hung, không thể chống cự. Chu Thanh Phong rời đi là diễm, mã tốc lại không hàng phản tăng. Hắn hướng trên tường rào đầu kia chướng kiện nhất hùng điệu tinh bắn vọt mà đi, đống máu thép hợp kim mạn gằng trọng kiếm tại ánh lửa hạ chiếu sáng rạng rỡ. "Ngươi, một cái hèn mọn gia sinh quái, có thể chết ở dưới tay ta cũng coi như không oán." Chu Thanh Phong một thanh kéo mình mang lấy dưỡng khí mà bị đè hô hấp lập tức thông suốt. Hắn giơ trọng kiếm hướng về phía trước sương đem mã tốc tăng lên tới cực hạn. Dù Vì không có ngôn ngữ, chỉ rũa ra khô lâu pháp trượng hướng phía trước một chỉ, lục sát xạ tuyến nhanh chóng bắn ra. Mà tại xạ tuyến chung trước, Chu Thanh Phong giơ lên một mặt thiết thuần, đồng thời đối tận ảnh hô đâm trên nó. Lục sát xạ tuyến bổ sung nồng đậm phụ năng lượng, bị chúng có rất lớn khả năng trực tiếp tử vong, thậm chí chuyển hóa thành vong linh bị thi thuật giả điều khiển. Lam băng sắt tấm tấn tại phụ năng lượng xạ tuyến tác dụng dưới cấp tốc mềm nhũn, giòn hóa, giống như bụi đất từ màng. Song lệnh va chạm tận cấp tốc bốn vó đất, không lên. Tốc độ kia đột nhiên tăng nhanh một lần, động năng tăng lên bốn lần, chiến tranh trả đạn. Nhân mã nhất, phát động va chạm. Phụ năng lượng xạ tuyến bị nhảy lên tận hành ngắn chờ, vong linh thể chất nó giống như thu hoạch được đại bổ, chống giống tăng vọt một lần lực lượng. Nó đem phần này lực lượng toàn bộ thêm đến mình va chạm bên trong, túi đầu, sừng nhọn vọt tới đầu kia cháng kiện hùng địa tinh. Chu Thanh Phong thị dơ cao trọng kiếm, quét về phía rùn. Dít kia vừa mịn vừa gầy khô quát cái cổ. Đây hết thể đều tại trong điện quang hòa thạch phát sinh. Cực kỳ cháng kiện hùng địa tinh vung vậy một thanh to lớn truy, nhưng động tác của nó quá chậm, không đợi tụ lực kết thúc tận liền đụng vào lực Nhìn như đơn giản va chạm, tạo thành hiệu quả lại là, nứt ra, vỡ vụn, băng liệt. Tráng kiện Hùng Điệu Tinh Phảng phất bất quá là thịt nhiều chút, một điểm không có thể ngăn ở chiến tranh chà đạp va chạm hiệu quả. Thân thể của nó lúc trước ngực đến phía sau lưng cấp tốc nổ tung tận ảnh viên kia đầu quái thú giống như xé rách một chương vải rách, từ trên tường rào nhảy lên mà qua. Nương theo đẩy trời huyết nục, dù đầu cũng bị Chu Thanh Phong chặt xuống. Cái này giả yếu địa Tinh còn muốn thi pháp, nhưng nó pháp trượng bị cấp tốc đến gần Chu Thanh Phong vượt lên trước chém đứt, theo sát lấy chính là nó viên kia mọc ra mấy cây chọc lông đầu. Một người một ngựa từ lên nhảy, va chạm, rơi xuống đất, một mạch mã thành. Chu Thanh Phong mang theo toàn thân huyết thủy. Chém giết tạo thành trận này, rừng rậm đen biến loạn kẻ cầm đầu. Sau đó, Si dịp ở đâu? Chương 126, ăn phân đá. Khi thôn Hải Hòa sang phát sinh cháy bùng, trung thiên ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Si Dịch đang đứng tại trên một nhóm cây, lạnh lùng nhìn chăm chú trong rừng cây phân tán ra hơn 1000 thôn dân, cùng phụ trách trình hợp để ly dịạ bọn người. Đối với Chu Thanh Phong dụ địch xâm nhập ý nghĩ, để ly dịạ bọn người biểu thị mãnh liệt phản đối. Nhưng ở quá khứ mấy ngày, Chu Thanh Phong dùng cực kỳ khốc liệt thủ đoạn nhân loại thế lực, ép ra ai cũng không tưởng tượng nổi nhân khẩu, vật tư cùng tài phú. Vị này Chu Thanh Phong tạo cực lớn hy vọng tất cả không có khả năng ở trước mặt hắn đều biến thành sự thật. Khi một xe một xe vật tư vận ra nhà kho, xem như bách Thượng Thiên nhân viên gia nhập liên quân, khi mọi người mặc kệ tình nguyện vẫn là không tình nguyện đều lựa chọn phụ thuộc Victor. Hugo, không có người nào dám lựa chọn tới đối kháng. Tại người sống xem ra, bất kỳ cái gì cùng Chu Thanh Phong đối kháng người đều tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong bị thanh tẩy trống không. Từ đây, người chết sẽ không mở miệng phàn nàn, người sống lựa chọn ngậm miệng. Địa tinh đại quân chống đỡ tới ngoài thôn Hải Hỏa, cùng lập tức liền xông vào tường đây. Phía sau đại điệu tinh cùng địa tinh tạp binh o giống như một tổ châu chấu. Elly liền đợi tại ngoài thôn rừng cây, trong lòng chực nhẹ, nàng hướng kèm tụ cầu nguyện, cầu nguyện có thể ở sau đó chiến đấu bên trong không sợ hãi. Nhưng mà trong lòng kinh điện báo phát sinh, công chúa điện hạ ngẩn đầu một cái liền thấy cách đó không xa một gốc cây bên trên đứng cái dáng người gầy gò, làn ra tái nhợt nam tử. "Sizip!" E Elly Dạ rít gào lên, nàng lập tức giơ lên thánh huy, triệu hoán thánh lực ra chỉ. Cũng ở tại phụ cận nả sĩ kỵ sĩ trong lòng lạnh bướt, hắn không biết mình hẳn là sợ hãi vẫn là phải hăng hái, phản phất cả hai đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có quá nhiều do dự, rút ra chiến liền hướng mình bảo vệ công chúa điện hạ dựa sát vào. Dạ Sơn cùng lão Bở Gở cũng tại phủ cận, hai người đều là sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, không phải đã nói Tà Thần Hận là đi tìm Victor. Hugo a, làm sao lại đột nhiên ra chính hiện tại đỉnh đầu? Tô Tiếu Gân, theo lấy dịu hướng bên cạnh giờ ý nạ Theo lên theo ta lên, có thể chặt xì dịệt một đứa, ta chết cũng đáng giá. Ta thân đối với cái này chỉ là cười lạnh. Tô mới đi mấy bước, chống rống liền có một cỗ uy áp dáng lâm ở trên người hắn. Phản phất có gấp 10 gấp trăm lần trọng lực tại lôi kéo thân thể của hắn, hắn chạy bộ pháp nháy mắt dừng lại, cũng rất nhanh liền chỉ có thể dựa vào dịu trụ mới có thể chèo chống. Trong rừng cây còn có hàng trăm hàng ngàn phổ thông thôn dân, vũ trang người hầu cùng bạo hiểm giả. Bọn hắn cũng cảm thấy cố này không thể chống cự uy áp, tất cả đều bịch bịch ngã trên mặt đất, có trực tiếp hôn mê, có sợ vỡ mật. Ethelida có thánh huy bảo hộ cũng là hai chân rung động rung động. Nàng biết mình ở vào thần uy ảnh hưởng dưới, sẽ hạ ý thức lựa chọn khuất phục. Cách đó không xa nả sẽ cũng cùng nàng, nhưng không có thánh huy bảo hộ, lão kỵ sĩ cũng chỉ có thể lấy vũ khí chủ đất, luân thể trạng, Ethelida kém xa những người khác. Mắt thấy đầu gối của nàng liền muốn chạm đến mặt đất, nả sẽ kỵ sĩ đột nhiên hô điện hạ, chống đỡ. Chúng ta thần phục sẽ làm ngươi đánh mất thần ân. Lệ li dạ lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, chưa hề nghĩ tới mình lại sẽ như thế chật vật. Nàng hận không thể rút kiếm tự vẫn, để tránh được lục nhã. Nhưng nàng liên động cái ngón tay cũng khó khăn, đại nào nhất định phải cưỡng ép chuyên chú, nếu không liền sẽ không chế không nổi muốn ca ngợi Cici. Đây chính là thần uy áp, phàm nhân không thể chống cự. Mấy người bên trong thảm nhất chính là Tốt, chân chất thú nhân bởi vì hô to muốn trả sĩ dị một đứa, cho nên gặp tà thần trực tiếp nhìn trong chú. Hắn hai cái đầu gối cơ hồ muốn đứt gãy, nhưng trong miệng hắn vẫn tại cuồng không, nhân vĩnh bất vino. Không cầm được huyết thủy từ tụt trong thai mắt miệng nuôi chảy ra. Nhưng cái này không cách nào làm cho hắn đình chỉ la lên. Hắn hai cái đuổi giống như mất đi tác dụng, toàn bộ nhờ hai tay vịn cán búa mới có thể chao trống. Về sau ngay cả hai tay cũng nhịn không được, hắn đem răng của mình treo ở cán búa treo ngược lấy thân thể của mình, chết sống chính là không chịu khuất phục. Xi Dịch đứng tại trên nhăn cây, âm lánh mặt liếc nhìn một vòng, rốt cục mở miệng nói nhỏ các ngươi những ngày ngu dân, đối mặt chân thần, các ngươi cũng dám phản kháng. Ta hẳn là đem các ngươi hết thể cải tạo thành khối lỗi, để các ngươi linh hồn cùng thân thể vĩnh viễn ca tụng ta vĩ đại. Hoặc là ta hẳn là đem các ngươi từng cái giết chết, nhìn xem ai tử vong sẽ để cho vị to. Hugo cái này kẻ độc thần cảm thấy bị thương. Ta thân ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Hella Ly Dạ, trong tay tế kiếm liền muốn đâm xuyên. Nhưng hắn bỗng nhiên biến sắc, thần huy diện rộng hạ thấp, lại vừa quay đầu lại đã nhìn thấy xa xa thôn xóm trên từng rào, rùng. Đi tính cả đầu kia tráng kiện hùng điệu tinh bị đụng thành mảnh vỡ. Ngoài ý liệu, trong thôn làng lửa cháy cũng không có để xỉ gì cảm thấy kỳ quái. Có thể hỏa chi về sau, Chu Thanh Phong thế mà còn có thể phản sát, cái này vượt quá xỉ dịp dự tính. Nó trong mắt Victor. Hugo mặc dù chán ghét, nhưng thực lực cực kỳ thấp, còn chưa tới chống cự hỏa diễm tình trạng. Lý Dạ cảm thấy trên thân áp lực bùng lòng, lại nhìn những người khác tất cả đều giải thoát. Nang vội vàng hô to một tiếng vít to thành công. Đi giết địa tinh, tất cả mọi người đi giết địa tinh. Nghe được giết địa tinh, sĩ dịch liền bốc hỏa. Nó hiện tại cũng là cực độ suy yếu. Theo thần linh cấp độ, nó yếu như cái trò cười. Nhưng chính là bởi vì suy yếu, nó càng không thể tha thứ phản kháng. Nghe được hệ ly Dạ la lên, nó không chút do dự đâm ra Tế kiếm. Quỷ dị Tế kiếm vào không chung, kiếm đầu lại cách hơn 10m khoảng cách, từ hẻn Lý Dạ phía sau lưng xuyên ra, nhưng một phát ma pháp phi đạn bắn tới, ba đem kiếm đầu đánh lệch ra. Cái đó không xa Vu sư học đồ cầm một cây nho nhỏ pháp trượng, như sống sót sau hai nạn đầu đầy mồ hôi. Nhưng hắn lại thở phì phò hô ma pháp nữ thần ở trên, ta không thể hướng xỉ dị khuất phục. Các người đi giết địa tình, ta tới đối phó tà thần. Lời này chưa nói xong, xi dị tế kiếm liền đâm về rắc sân. Lần này là một cây bữa đem kiếm đầu lệnh lệnh ra, cùng ra sởn đứng chung một chỗ lao bợ gở uy động đứa mắng to xi dị, vừa mới ta nằm xuống. Nhưng ta bụng tương đối tròn, cho nên không tính quỷ. Liên tục động thủ thế mà không thành công, trên nhánh cây tà thần trở nên càng thêm phẫn nộ. Tốt lại lệnh bước nhanh chân xông lên. Vung vậy dịu hô lớn nói ta muốn chặt ra hỏa này một đũa, tất nhiên trở thành trong thú nhân anh hùng. Tất con không có chạy mấy bước liền bị nạ đụng ngược lại. Nữ giờ ỷ cho thú nhân khi thế thân, quỹ dị tế kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu bờ vai của nàng. Hóa thân cự hùng nạ chu lên một phát, trở tay muốn bắt lấy kiếm đầu, nhưng kiếm đầu lại hóa thành mùi hôi huyết thủy. Giờ phút này trong không khí truyền đến cuồng liệt la lên si zip, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta. Chu Thanh Phong cởi tật ảnh ra tường đây, như gió hướng nghệ e người phương hướng chạy đến. Hắn cách thật xa liền có thể nhìn thấy đứng tại nhánh cây trên đỉnh thân ảnh, cố ý hô to khiêu khích. Sy sì Dịch trầm dại xoay người, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc đến gần Chu Thanh Phong. Nó thấp giọng nói ngữ, như phát thanh truyền tống toàn bộ chiến trường rất to. "Hugo, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy mình có thể chiến thắng thần linh?" Loại này ngoan cố suy nghĩ là từ lâu tới. Chu Thanh Phong tay cầm trọng kiếm, ha ha cười nói muốn biết vì cái gì. "Nhìn xem ta trên bị giáp cái số này, hãy đọc theo ta, an phân á." Chương 127, nhân sinh coi nhẹ. Sy sì Dịch nghe không hiểu Chu Thanh Phong nói cái gì, nhưng hắn biết tiểu tử này nhất định đang vũ nhục chính mình. Nghĩ đến mình cho tiểu tử này nhiều như vậy chỗ tốt, hắn thế mà tuyệt không mang ơn. Cho dù là tà thần cũng phải nổi trận lôi đình a. Xi thả người nhảy lên, nhảy cách nhánh cây hướng chu thanh phong lăng không tấn công. Thân thể của nó tựa như trái với vật lý quy luật, nhảy vọt kia một chút tốc độ cực nhanh, rơi xuống lúc càng lả ra tốc bắn vọt. Thế năng cực lớn, khiến người ta khó mà phòng bị. Xi giới hạn trong phạm nhân thân thể không cách nào thi triển cường đại thần thông. Nhưng nó có thể đem chỉ là phạm nhân thân thể tiềm năng toàn bộ phát huy ra, đơn giản tấn công liền lộ ra cực kỳ lăng lệ, vừa nhanh vừa chuẩn, luôn có thể nắm chặt cực kỳ nhỏ bé cơ hội tạo thành sát thương. Nhưng chu thanh phong chịu qua một chiêu này, nhìn núi phương nhảy lên, Hắn liền dục ngựa bị lệnh, dự đoán điểm rơi, huy kiếm mạnh bổ, cùng Si Dịch giao thủ vài chục lần, các loại thế thảm đau đớn giáo huấn để hắn chống rỗng có thêm một cái dự phản năng lực. Si Dịch thân hình khẽ động, Chu Thanh Phong đầu góc liền cao tốc vận chuyển. Hắn trong chốc lát liền phán định đối phương quý tích vận hành, sớm tránh né lại huy kiếm bổ vào không trung, đổi người khác căn bản không có loại phản ứng này, nhưng Si Dịch hằng ngày nhảy hướng Chu Thanh Phong bộ kích chỗ. Lên ken một tiếng, huyết và chạm vào si ngược, đâm, xuyên thấu không gian giá hiện tại Chu Thanh Phong phía sau lưng. Chu Thanh Phong phản ứng còn nhanh hơn Xi Dịch, hắn chỉ cảm thấy đáp lời phía sau lưng xuất hiện ấm lãnh, lập tức huy kiếm đón đỡ. Xi Dịch lại rút kiếm đâm về hắn trước ngực, hắn thì thúc đẩy tật ảnh phát động va chạm. Xi Dịch thân hình phi hốt, một hồi đông, một hồi tây, vòng quanh Chu Thanh Phong nhảy tới nhảy lui. Không có mấy lần công phu, nó liền một kiếm đâm xuyên tật ảnh quái thú đầu lâu, đem cái này thất thâm viên ma ngựa trước cho xử lý. Không có linh hoạt cơ động tật ảnh, Chu Thanh Phong gặp phải tình trạng chính là đỡ trái phải. Chỉ chốc lát phu, hắn liền bị Xi Dịch kịch độc mà ngã xuống đất bỏ mình. Sĩ Dịch quán hận tiến lên còn muốn thống mạ vài tiếng, nhưng mặt đất chẳng cảnh lần nữa biến hóa, Chu Thanh Phong chiến bị giáp đánh dấu từ 14 biến thành 15. Cái sau ngồi cưỡi tật ảnh tránh đi Sĩ Dịch đâm xuyên đầu lâu một kiếm. 3. thép hợp kim mạn gẳng trọng kiếm toàn lực phong thủ, sỡ lục lưỡi mâu đông nhiên bắn ra, sát khí dịch loạn phát mà qua. Tật ảnh thông qua khế ước cùng Chu Thanh Phong tâm tư tương liền, nhân mã cân đối nhất trí, tại cực nhỏ phạm vi bên trong chằn trọc xe dịch, càng thêm linh hoạt. Cái này tất thâm nguyên ma ngựa đều tại phát cuồng gọi ta đúng là điên, ta nhất định là điên rồi. Ta thế mà theo đuổi một cái dám can đảm khiêu chiến Sĩ Dịch chủ nhân, thế giới này nhất định là nơi nào sai lầm ánh bốn vó giống như đang khiêu vũ và mẹo. Vì tránh né hoặc công kích Cici, cái này tất thâm viên ma ngựa phát huy ra tất cả bộ liếng. Chu Thanh Phong tại nó trên lưng chiến đấu mồ hôi đầm địa lại chết sống không bỏ qua, ngược lại càng đánh càng hăng. Cici, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chu Thanh Phong hô lên câu này, liền bị Tà Thần tiện tay thoát ly tế kiếm quán xuyên lực. Nhưng một giây sau hắn trên bị giáp số lượng biến thành 16, hắn như thường hô lên câu nói này, cũng đem bay vụt tới tế kiếm tay hư triệu, tay kiếm lại trở lại nó bàn tay. Đối mặt Chu Thanh Phong khiêu khích, nó loạn phát cuồng loạn phiêu động tức giận như sấm quạc nếu không phải bộ thân thể này hạn chế ta, ngươi chết sớm một vài lần. Nhưng ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Tới tới tới, ta cái gì chưa thấy qua. Chu Thanh Phong mồ hôi đầm địa vẫn như cũ hô to khiêu chiến, hắn hiện tại công ít phòng nhiều, đánh vị thật phi thường gian nan. Tựa hồ chuyên môn vì hướng Chu Thanh Phong biểu hiện ra thực lực, Xỉ Dịch đem mảnh kiếm vũ động như cuồng phong cắn quét, hấp nhận dày đặc. Đại địa nổi lên sóng cả, từng đạo vô hình sát khí đột nhiên bộc phát. Chu kiếm đón đỡ lại như là bị vạn tiến xuyên tâm, tại chỗ bị đâm thành một bài thịt nát. Cái này lại tiêu hao không thấp, Xỉ Dịch sau khi dùng qua Nguyên bản mặt tái nhận ra đều trở nên hơi mở. Hắn nhìn qua Chu Thanh Phong thi thể mắng đã thấy cái này chưa? Một lần nữa đứng lên trả lời ta nha. Chu Thanh Phong quả nhiên lại đứng lên, trên bị giáp số lượng biến thành 17, thời gian quay lại mấy giây, xí dịch lại là chiêu kia vô hình sát khí bộc phát và tiện xuyên tâm mà tới. Hắn sững hú lên quái dị cái này thật không có gặp qua, cưới tật ảnh xoay người chạy. Người cùng ngựa một hơi chạy ra mấy chục mét bên ngoài, cuối cùng né tránh cái này lại chiêu. Da mặt biến hơi mờ xỉ dị không thể hô Phong một lần nữa đứng lên, nó chỉ kinh ngạc tại tiểu tử túi này thời cơ nắm quá tốt, đại chiêu vừa thả, đối phương liền chạy. Đưa tay nhìn ra mình màu sắc bất thường, Xi Dịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây. Trong rừng cây hơn 1000 nhân loại thôn dân căn bản không biết có cái tà thần tới, bọn hắn nhiều lắm là kinh ngạc tại vừa mới mơ mơ hồ hồ té xỉu, nay lại lại vì Chu Thanh Phong ban bố tiền thưởng mà cùng Điệu Tinh đại quân liều chết. Dù giết chết rồi, hùng điệu tinh bị Chu Thanh Phong tiêu chết một nữa, còn lại cũng phần lớn chạy tứ tán. Cho dù có như vậy mười mấy đầu còn muốn trở lại chiến trường, trang bị tinh lương tụt mấy người cũng căn bản không sợ. Trên trăm nhân loại mạo hiểm giả mặc trọng giáp, mang theo vũ khí hạng nặng, mười đánh một thỏa thích vây đánh hùng điệu tinh. Còn những cái kia lại điệu tinh cùng điệu tinh Mặc dù có huyết tinh thuật kích phát, nhưng vẫn là không cách nào chống lại bị tổ chức nhân loại thôn dân. Sa dùng nổ bắn, tới gần dùng đao chặt. Chỉ trong chốc lát, đồng dạng hơn ngàn điệu tinh tạp binh liền chết hơn phân nửa, còn lại cũng quân lính tán dã. Chu Thanh Phong cối tật ảnh chạy nửa vòng lại giết trở về, dẫn theo trọng kiếm, thở hổn hển. Nhìn thấy Sĩ sì Dịch ngẩng người bộ dáng, hắn rốt cục thấy được thắng lợi hy vọng Sĩ sì Dịch, đây hết thể nên kết thúc. Ta cùng ngươi hao tổn đến hiện tại, chính là vì chứng minh. Sĩ sì hơi vung tay, lần này là ngay cả cánh tay đều thoát ly thân thể, nắm lấy tế kiếm bay vụt Phong. Một kiếm này cực nhanh vô cùng áp bổ sung lớn lao ý bắn một cái đem Chu Thanh Phong ngực bắn thủng, chẳng những bắn thủng, còn đánh cái lô lớn. Chu lại ra bịch đổ xuống, cũng không có một hồi, thời gian lần nữa quay lại, liên đối cánh tay bay vụt tế kiếm bị Chu Thanh Phong hai tay cầm kiếm bộ ra. Tế kiếm lượi kiếm tại trên cánh tay hắn vạch ra một cái danh máu, danh máu nháy mắt biến thành màu đen. Trên bị giáp số lượng biến thành 18. Chu Thanh Phong không chút do dự rút ra chủy thủ, một đao đem chúng độc ra thịt cắt lấy, sau đó tức hồn hển mắng Si Dịch, đều phải chết rồi, để lão tử nói hết lời. Ta chính là muốn chứng minh, nhân định thắng. Tay của Si Dịch nhiên vọt tới trước, báo tắc phát huy ra cực tốc, trực tiếp chạm Thiếp hợp kim mạng gằng trọng kiếm bổ vào đầu lâu bên trên, vậy ra huyết thủy bên trong, thân thể ấy bị đánh chia thảm liệt hai nữa. Nhưng một kích này tuyệt không giết chết Cici, nó tại xung kích lúc liền hư hóa bên ngoài thân, linh hồn cùng thân thể thoát đi. Thép hợp kim mạng gằng trọng kiếm bổ chúng thân thể ấy, nó thì hóa thành nụ ảnh thoát khỏi thân thể trói buộc, trực tiếp đụng vào Chu Thanh Phong. Cũng không biết là dùng lực quá mạnh, vẫn là hưu tâm mà vì, Ciciu ảnh tại đụng vào Chu Thanh Phong về sau, đem cái sau linh hồn từ trong thân thể cho tách rời ra. Hai cái hư hóa bóng dáng cũng bị mất vũ khí, chỉ có thể dùng tay chân đối bính. Đánh không có mấy lần, song phương liền đem miệng răng dùng tới không ngừng cắn ôm cắn xé thốn lệ, ngươi cắn ta, ta cắn ngươi. Khi Sĩ Dị Cú ảnh muốn chiếm thượng phòng lúc, quang ảnh quay lại. Trên bị giáp nhớ ký 19, Chu Thanh Phong tại linh hồn bị xô ra thân thể trước hạ ra tinh linh phó tự. Một ngày một lần linh năm tiễn, một tiến bắn chúng cùng Chu Thanh Phong linh hồn dây dựa Sĩ Dị Cú ảnh. Bị một chút, Sĩ Dị Cú ảnh tại bạo kích bên trong bị đánh tan. Chu Thanh Phong tuẩn thế cắn ngược lại, từng ngụm đem tà thần tán nứt u ảnh nuốt à, tạc, Lần này, phương hao hết tất cả khí lực, cũng không đủ sức tái chiến. Phun ảnh một lần nữa tổ hợp Hắt thành một đoàn nhúc nhích hất vụ. Song Vương ngơi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phản phất đều tại trợ nghỉ ngươi. Hắt vụ cực kỳ suy yếu, nghỉ ngơi một hồi liền chậm rãi tung bay, trên bầu trời thì mở ra trong suốt thông đạo, một đạo cột sáng bao phủ hắt vụ. Hắt vụ liền thuận cột sáng hướng lên, không ngừng hướng lên. Thiên địa không ánh sáng, hắc ám giáng lâm. Ma lĩnh uy áp xuất hiện lần nữa, không trung lôi minh chấn động, có một đống lớn kỳ tịnh giả xuất hiện, bọn chúng hắt vang ca ngợi ca. To rõ tiếng ca trải rộng đại địa, mỗi người lốt Kỳ nhóm ca tụng âm ưu, tôn trọng hoàng cổ vũ phản bội Đem thế gian một chút, ta ác coi là mỹ hảo, bốn phía lan truyền. Theker lật mở, đây là cái gì? Làm sao lại có không biết xấu hữu như vậy đồ vật? Hắc vụ bên trong truyền ra cái thanh âm rất to. Hugo, ngươi thắng. Ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi sát thứ thắng. Ngươi thật giống như đánh lấy đánh lấy liền sẽ tiến bộ, không ngừng mạnh lên. Cái này rất để ta ngoài ý muốn, ngươi đủ để dùng cái này tự hào. Trời con mẹ ngươi, đánh không thắng liền muốn chạy, đúng không? Chu Thanh Phong linh hồn cũng lộ ra rất không ổn định, tụ tán vô hình. Tại ảnh trở đi thân thể của hắn tới, hắn thất tha thất thể cùng thân thể trọng tấn kết hợp. Hắc vụ bên trong thanh âm cực kỳ âm lãnh, giống như thấu xương hàn băng. Nó hờ hững, lãnh đạo, tự mang cao đại thượng khí thế trận này thất bại với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, ta bỏ qua rất nhiều không cần thiết tự ngạo, triệt để thanh tịnh, khôi phục thuần túy bản nguyên. Ta đem trở về thần quốc trí cao vương tọa, quay về bất hủ. Ta đem lần nữa thống lĩnh thế gian hết thảy tại ác, làm tín đồ chô ca tụ. Victor, Hugo, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, ngươi thắng vẻn vẹn lần này, nhưng thần là không chết. Chu Phong lại không chút nào yếu thế, hắn trở lại thân thể của mình sau thoáng giật giật ngón tay, thư nhược ngẩng đầu nhìn càng lên càng cao hắc vụ, thiếu khí vô Cixi, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, lão tử chưa bao giờ tin có ai vĩnh sinh bất tử. Thần linh trong mắt ta chính là lợi hại điểm quái vật mà thôi, lão tử cày quái rất lợi hại. Hoan nên ngươi lần nữa lại đến, ta sớm muộn đem ngươi tiêu diệt. Cixi chỉ để lại một chuỗi hừ hừ cười lạnh ngu ngụ pháp nhân, ngươi đối thần linh hoàn toàn không biết gì cả. Chương 128, thoải mái xong, đêm khuya, thôn Hải Hỏa bên ngoài chiến trường bó đuốc như rừng. Nhưng mà trong đêm nồng vụ nổi lên, kia sáng u minh, bó cùng bóng người tại mắt bên trong thông thấu không ngừng. Tại đồng vụ cùng bó đuốc làm nổi hạ, Chu Thanh Phong ngồi tại khối trên đá. Trọng kiếm hành đầu gối, y giáp phá thoái, máu me khắp người. Địa tinh đại quân bị đánh bại, tà thần si dị cũng thăng thiên, loạn cục xem như đã qua một đoạn thời gian. Dưỡng rẫm đen nhân loại quần thể hơn phân nửa vùi đầu vào trong trận chiến đấu này, bọn hắn hoặc mừng rỡ, hoặc sợ hãi, hoặc mịt, nhưng một trận thắng lợi che giấu tất cả bất mãn. Mọi người nắm lấy đao búa bốn phía chạy giết, chỉ vì truy sát địa tinh để đổi lấy chu thanh phong hưng tuận tiền thượng. Ít có người biết trong trận chiến đấu này có tà thần giáng lâm, lại càng không biết làm thống soái Victor. Hugo đã xem không thể kháng cự thần linh cho đánh bại. Tạo thành vòng quanh Chu Thanh Phong xoay quanh, lại ngẩn lên đầu nhìn xem xỉ nhịt rời đi bầu trời. Cái này thất thâm nguyên ma ngựa muốn nói vài câu, bình luận một chút, cảm khái một phen. Nhưng chủ nhân của nó Tinh Bỉ Lữ Tấn, hoàn toàn không có đánh bại thần linh vui vẻ cùng phấn chấn. Quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Chu Thanh Phong tại Ác Long trước mặt chết hơn ngàn lần. Có thể không biết không sợ, biết mình không có gì có thể mất đi, một mực không thế nào sợ hãi. Nhưng cùng ta thân chiến đấu không giống, chiến đấu phức tạp quá nhiều, những phía liên quan tới quá rộng, thật vất vả chưa thắng, ngược lại Tinh Tấn. "Chủ nhân, ngươi thật giống như tuyệt không cao hứng. Ngươi muốn ta làm sao cao hứng?" Ngươi đánh bại sĩ giệp nha. Nưu Sát Chi thần sĩ giệp, vạn thân điện bên trong ít có cường đại thần lực tồn tại, đây chính là đáng giá ghi vào sử sách, ghi vào chuyển kỳ cổ sự một trận chiến. Tất ảnh la lên, nhảy vọn, chạy tới chạy lui động. "Chủ nhân, ngươi thành danh á." "Ngươi đem bất hủ. Ngươi sẽ bị tất cả nhân loại coi là anh hùng, vô số người ngâm thơ rong đem chuyển sướng sự tích của ngươi, ngươi về sau đem có được đặc biệt danh hiệu, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng." Dù là ta là vong linh nửa ma, đều vì có thể tham dự trận chiến này mà cảm thấy vinh quang. So sánh tận ảnh niệm vui nhẹ cững, Chu Thanh Phong chỉ cúi đầu nhìn xem đáp gia. Hắn sỡ lục giáp ra trở nên phế phẩm lưu đâu, đã toàn hủy. Trên cánh tay trái còn vết đầu vết máu, da thịt gọi sạch, nhưng máu đen vẫn tại lưu. Tàn tại trên bị giáp, số lượng cố định tại 19. Chu Thanh Phong vì thế cười khổ không thôi, khổ chiến 19 lần mới thắng lợi, trong lòng thầm nghĩ đều nói cựu tử nhất sinh để hình dung gian nan con khổ. Lao tử lần này chết 18 lần, ăn một đống đau khổ mới sống sót, ta có cái gì tốt cao hứng. Cánh tay trái vẫn như cũ chết lặng, độc tố công tâm, Chu Thanh Phong cảm thấy mình lại nhanh chết rồi. Hắn giờ phút này liền muốn lặng lặng đợi chút nữa, thư một tí, nói không chừng lại phải lại một lần. Victor, ngươi thương thế nào? Nặng nụ, Etheliza xuyên qua rối ren đám người. Công chúa điện hạ trên thân kiếm cũng dính đầy vết máu, nhưng tư thế yên nàng, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn. Nhất là nàng xách ngược lợi kiếm bước nhanh đi nhanh, gió thổi loạn phát, máu nhuộm vào áo, cũng như chiến trường nữ thần. Etheliza đến gần sau liền nhìn thấy Chu Thanh Phong trên cánh tay trái vết thương cùng máu đen, nàng vội vàng từ góc áo bên trên giật xuống một đầu, cho Chu Thanh Phong gói ở tới gần trái tim một mặt. Nàng ý đồ lại lấy máu, có thể đả thương miệng đã vỡ ra, nhất thời luống bị vũ khí đánh trúng, phổ trị liệu thủ vô hiệu." Câu nói này cơ hồ án Chu Thanh định tử vong. Tật Ảnh đứng ở bên cạnh, hưng phấn sức mạnh đột nhiên hạ xuống. Nó trầm giọng nói chủ nhân hắn đánh bại tà thần, hắn sáng tạo ra kỳ tích. À, e, lý dạ từ chiến trường bên ngoài mà đến, chính là vì nhìn xem Chu Thanh Phong cùng Sỉ sì Dịch quyết đấu kết quả. Nang ôm thấy địch tất chiến tín nghiệm mà đến, làm xong hy sinh chuẩn bị. Có thể theo như Tật Ảnh tà thần bị đánh bại rồi. Đúng thế. Sỉ sì Dịch chiến bại, trở về thần quốc. Nhưng chủ nhân của ta chỉ sợ cũng không sống được. Tật Ảnh thản âm thanh hô đây chính là đánh bại thần linh công tích, không gì sánh được công tích. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi thôi. Về sau ta sẽ đem uy danh của ngươi truyền bá đến toàn bộ đại lục. Trong sương mù dày đặc đi ra càng nhiều người, Nace, Todd, Rasher, Lauberger, Wilson, Na. Mọi người ánh mắt kiên nghị, biết rõ hẳn phải chết lại đều tới hỗ trợ, nhưng nhìn đến lại là đang bị kịch độc xâm nhập vị to. Hugo, thắng lợi cùng tử vong chăm chú tương liên. Trong lòng mọi người nặng nghề. Ngựa chết, ngươi câm miệng cho ta. Chu Thành Phong hít một tiếng, liền chuẩn bị luật đi. Eddie giả chợt vương ngẩn tâm, cầm dao đem dao găm lần nữa cho Chu Thành Phong cắt mất vết thương thịt nhão kiên nhẫn một chút. Ta thân khí tức tại ăn thân thể của ngươi, trừ phi tìm cao giai mục sư, Nếu không ngươi đem bị bách hướng xỉ dịch thần phục, nó đem bắt được linh hồn của ngươi. Chu Thanh Phong cười khổ nói địa phương quỷ quái này nào có cái gì cao giai mục sư. Ê, lý Dạ cẩn thận nhìn nhìn Chu Thanh Phong mặt. Ngươi tuổi trẻ tinh thần thật không tốt, bạn phát nhiệt độ cao. Nhưng chính là hắn lãnh đạo rừng rậm đen lần này tuyệt cảnh chi chiến, hắn tàn nhận trách tuyệt, sắp phạt quả đoán, đối với địch nhân vô tình, đối với mình nghiêm ngặt, đối bộ hạ đều thi hành cao áp. Thế nhưng chính vì hắn chắc tuyệt cố gắng, một trận thai hỏa ngập đầu tiêu tán thành vô hình, còn đánh bại không thể chiến thắng tà thần. Victor, ngươi đúng là anh hùng, không nên chết đi như thế. Nếu không công chính vô tồn, Mỹ lệ công chúa nhìn qua Chu Thanh Phong con mắt. Ân. Chu Thanh Phong kỳ quái cùng Elly đối mặt. Nữ nhân này giống như Lưu Lạc phạm Trần Minh Châu, là như thế không giống bình thường. Hai người trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau hợp tác, phản phất trời sinh có loại tín nhiệm, lúc này mới có dạng khoái hạ thắng lợi. Chỉ là Chu Thanh Phong không có làm minh bạch nữ nhân có ý tứ gì. Nếu như không phải ngươi, dương rẫm đen nhân loại tất nhiên bị điệu tinh xâm nhập nô dịch, tà thần sẽ thu hoạch được hết thảy, mọi người đều muốn mất đi tự do. Cố gắng của ngươi giải cứu mọi người vận mệnh, ngươi hẳn là xú sốt. Nói chuyện, Dạ từ trong túi lấy ra một cái bịt kín bình nhỏ. Mở ra nắp bình, Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bay ra, nghe là yêu thương người chi nước mắt, Người đem nước hoa lấy ra làm gì? Đồng độc, cái này không chỉ là nước hoa. Là cái gì? Hệ lý Dạ đem miệng bình quân đảo, giọt sương giọt nước rơi vào Chu Thanh Phong bả vai trên vết thương. Giọt nước nghe mùi thanh nhã, đến vết thương lại như là rơi vào nóng hội chảo dầu, ken ken rung động, nổ tung từng đóa từng đóa huyết hoa. Bả vai huyết nhục tại độc tố tác dụng dưới xuất hiện mất nước, biểu hiện ra cực kỳ kỳ quái than hóa hiện tượng. Giọt nước rơi vào về sau, còn lại cơ bắp co rút tiềm ẩn trong đó hắc khí toát ra, dây dưa bệnh. Chu Phong nguyên bản đã mất đi cánh tay chi giác, Hắn thậm chí cảm thấy lấy hô hấp đều khó khăn. Hiện tại hắn lại đau kêu thảm, ngay tại trô lan lộn. Hẹt lý giả vì miệng cho vết thương của hắn xé rách, không thể không túi người đẻ lại hắn, cố gắng chấn an, không cho hắn luận động. Đau đớn một hồi, Chu Thanh Phong mang theo tiếng khóc nước nở hỏi đây là cái gì? Đau quá! Đến tự sinh mệnh thần điện thanh thủy. Ta đem nó cùng yêu thương người chi nước mắt sen lẫn trong cùng một chỗ. Gần một năm liền rượi vào nó, ta mới có thể trong rừng rậm đen bài trừ tà ác, kháng cự đi Chu Thanh Phong sắc thực cảm thấy đầu vai không còn nóng bỏng khó chịu, thân thể dễ chịu rất nhiều, ngay cả tinh thần cũng biến thành phấn chấn. Nhưng Ấy Ly Dạ lại lắc đầu nói khứ trừ không triệt để, lại đem bình nhỏ bên trong thánh thủy nhỏ tại trên bà vai hắn. Trong trảo dầu dày vò cảm thụ xuất hiện lần nữa, thậm chí so vừa mới lần kia càng thêm mấy liệt. Chu Thanh Phong thống khổ hoàn toàn không cách nào không chế, không ngừng trên mặt đất dãy rủa, tiêu thảm không ngớt. Vì miễn cho hắn tổn thương tới mình, Nghệ Ly Dạ không thể không cưới tại hắn trên lưng lăn trận. Phong đau liều mạng dãy đi lật lại. Nữ nhân hắn đừng lộn lại mạnh mẽ áp chế hắn, miễn cho vết thương chuyển biến xấu như thế giày vò một hồi lâu, đợi đến đầu vai miệng vết thương lý hoàn tất, hai người đều là cả người mồ hôi, mệt không được. Chu Thanh Phong nằm trên mặt đất thở nặng khí, toàn thân bất lực. Đau đớn kịch liệt để hắn nước mắt đều chảy ra, nhưng cánh tay trái vết thương vậy mà thực sự tốt, thậm chí đang nhanh chóng khép lại, bị gọt đi huyết dịch đúng một lần nữa mọc ra. É Ly Dạ kết thúc trị liệu, xoa xoa mồ hôi chán. Nàng nhìn qua trong tay triệt để giống bình nhỏ, khẽ khẽ thở dài ngưng nghĩ ngẫm biết, có sức lực liền hoạt động một chút, nhớ kỹ đem vết thương một lần nữa băng bó một chút. Ta đi làm việc, lát nữa tới thăm ngươi. Nữ nhân sửa sang xộc xít vóc áo, đứng dậy rời đi. Chu Thanh Phong nằm một hồi, liền phát hiện bên người nhiều rất nhiều người xem náo nhiệt. Mọi người vốn là mang khổ sở tâm tình cho hắn tiễn biệt cuối cùng đoạn đường, nhưng hiện tại phát hiện, cái thai họa này giống như nhất thời bán hội còn chưa chết. Bị thương cấp tốc biến mất, liền ngay cả Tất Ảnh cũng sẽ không tiếp tục khổ sở, thăm dò lại gần, rõ ràng là một đầu hài cốt chiến mã, viên kia đầu quái thu thật sự là lòng hiếu kỳ quá thừa bộ dáng. "Chủ nhân, ngươi thoải mái hết à?" "Ngươi cái này nói cái gì nói nhảm? Không nghĩ tới chủ nhân cũng có bị người cưới một ngày." "Tất Ảnh, ngươi vô sỉ, đúng không?" "Chủ nhân, vừa mới thật giống như sự nữ lần thứ nhất." gặp được cái không có kinh nghiệm bản lữ, đã không tình nguyện lại phải chịu đựng, đau ngay cả nước mắt đều chảy ra. Ngựa chết, ngậm nhu ạ. Nghĩ không ra chủ nhân vậy mà thích bị nữ nhân cưới. Chập chậc chập, cái này đam mê thật sự là diệu a. Người cái ngựa chết, ta nhất định phải giết ngươi. Chương 129, ban thượng. Chu đại gia đầy máu phục sinh, từ dưới đất này lên, đuổi theo hải cốt chiến mã vòng quanh chạy hơn 1000m, mệt cơ hổ thoát lực. Những người khác xem xét hắn đều nhảy nhót tương mừng, cũng liền không có gì tốt đao thường, cảm giác kẻ nhạt vô vị, nhao nhao tán đi. Ngược lại là Chu Thanh Phong đang lớn tiếng ồn ào uy, các ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là đánh lui địa tinh, đánh bại tà thần anh hùng A ta đã đúc thành truyền kỳ, chắc chắn ghi tên sử sách. Bực này từ xưa đến nay chưa hề có huy hoàng chiến tích, chẳng lẽ không nên chúc mừng một chúng ta. Mấy cái thôn dân ngay tại cách đó không xa phá giải hùng địa tinh thi thể, cấp trên giáp trụ tựa hồ còn có thể dùng, còn sót lại vụn vật bên trong tìm tới mấy cái ngân tệ, dẫn tới một phen đùa giỡn. Dạn sởn chạy tới xối địa tinh tắt mãn xà mà run. Giết thi thể. Cuối cùng nạp đi đoạt địa tinh đại quân đồ quân ngay cả luôn luôn táo lão kỵ sĩ nạt sẽ đều không có phản ứng phòng, ngược lại cùng tổ chức thủ đi trong thôn lập lửa chỉ có cái vui vu ý lão bở gở không đi, nhưng hắn vẫn đứng ở Luke bên cạnh thi thể thở dài. Chu Thanh Phong phát hiện mình chiến thắng sau thế mà không ai lý, tức giận hỏi ngươi than thở cái gì? Luke người này kỳ thật không xấu, trong rừng rậm đen xem như khó được người tốt. Đáng tiếc hắn lại bị tà thần phụ thể, rơi vào kết cục như thế. Đừng nói bậy, ta ghét nhất mỗi lần người xấu sau khi chết đều bị phát hiện tình có thể hiểu đồ bỏ đi từ bản. Người xấu chính là người xấu, thông thông khoái khoái đi chết liền tốt, sống sót tự nhiên là người tốt. Chu Thanh Phong nói mọ một trận. Lão cụm vẫn là thở dài nói Luke có cái thống nhất bộ rừng rậm đen mộng tưởng, làm cái này mộng làm cả đời. Hắn thử rất nhiều biện pháp, nhưng Tuế Nguyệt Tiêu Ma ý chí chiến đấu của hắn vui lập hắn hùng tâm. Có lẽ nguyên nhân chính là này hắn mới bị Tà thần nhìn trúng. Ta không phải là đang nói hắn lời hữu ích, cũng không phải vì hắn giải thích, chỉ là có chút, vậy đại khái chính là vận mệnh. Lão cụ đến không nói rõ ràng chỉ là có chút cái gì. Hắn lắc đầu, rời đi. Lu cái thi thể cuối cùng bị ném tiến tuổi chồng, cũng bị giết chết địa tinh cùng một chỗ hỏa táng đốt cháy. Kẻ thất bại chính là bực này thế lương, không người quan tâm. Chờ lấy lần nữa hưng đông, ngoài thôn chiến trường khôi phục như thường, sương ngủ mông lung, trong trong ngoài ngoài trở nên yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người tâm tình đều trở nên vui lòng, chiến loạn cuối cùng kết thúc, sinh hoạt còn được tiếp tục. Vì xử lý tà thần Cí Dịch, Chu Thanh Phong tâm lực lao lực quá độ. Giờ phút này năng sớm mông lung, nằm ngủ bao phủ. Thấy trung quanh không người, hắn dứt khoát mở thời không môn trở về hiện thực, tại Mã Vương thôn tiểu tẩu tử nhà trước mị mị ăn một bữa, sau đó ngã đầu ngủ say. Không buồn không lo sinh hoạt mới tốt nhất. Chỉ là trời còn chưa sáng, trong lúc ngủ mơ Chu Thanh Phong liền nghe ngoài phòng chuyển đến ồn ào mơ gọi, binh binh bang bang va chạm. Hắn tại dị giới trải qua chém giết, tinh thần cao độ khẩn được chút động tĩnh, hắn lập tức liền tỉnh. Tỉnh về sau, Chu Thanh Phong cũng không sợ hãi không gọi, phản ứng đầu tiên chính là sờ vũ khí, sờ được lại là tiểu tàu tử mềm mềm thân thể. Nữ nhân ra thì thầm vài câu, chuyển cái thân ngủ tiếp. Hắn trong bóng đêm trừng mắt hai con mắt, mới nhớ tới mình người ở chỗ nào. Phòng bên ngoài làm cái gì? Khó không thành tiến tặc rồi. Bắt bộ y phục tùy tiện mặc vào, Chu Thanh Phong liền từ giữa phòng ra. Trong làng còn đen hơn nặng nghề, nhưng bên ngoài viện lại có đèn tin lây động của sáng. Hắn tử viện tử trên tường lặng lẽ yên lặng thò đầu ra, chỉ thấy 10 cái người trong thôn chính đẩy xe ba gác, chọn đánh. Đây là muốn làm gì? Sấu tiểu tử Ngươi trời chưa sáng liền đứng lên làm cái gì? Tiểu Tẩu Tử phát giác được Chu Thanh Phong không ở giường bên trên, cũng từ giữa phòng ra, liền nhìn nam nhân không hiểu thấu đảo tại đầu tường. Bên ngoài những người kia là đang làm gì? Chu Thanh Phong mỗi lần loạt, dị giới thời gian sẽ phục hồi như cũ, nhưng thế giới hiện thực thời gian cũng không quay lại. Hiện tại hai thế giới xuyên tới xuyên lui, chờ thành công chiến thắng đánh bại tà thần, thế giới hiện thực đã qua hơn 3 tháng. Hiện tại đừng nói nông thôn, chính là trong đại thành thị trời tối đều không có gì động tính. Đám này trời chưa sáng liền một đám người xuất động thực sự rất kỳ quái. Tiểu Tẩu Tử đem nam nhân kéo xuống, thấp giọng giải thích nói cũng là bán môn nan. Họp chúng ta làm ăn. Chu Thanh Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, truy vấn một câu buôn bán đến thành phố. Nhiều người như vậy sao? Nhiều, đặc biệt nhiều. Tiểu Tẩu từ nói xong còn thở dài một tiếng, nhà chúng ta sinh ý đều càng ngày càng khó thực hiện. Chu Thanh Phong trong vòng 3 tháng rưỡi vào trồng trọt kiếm lấy 5000 khối nhiệm vụ đã hoàn thành. Dựa vào bán ra rau quả cùng động vật, hắn trước sau tổng cộng kiếm lời hơn 4 khối, thật to vượt qua nhiệm vụ nhu cầu. Cấp 2 bạo quân mỗi lần loạt 400 khoán, trước tiêu hết Nhưng hoàn thành nhiệm vụ bị đánh giá là hoàn mỹ, hắn thu hoạch được 3 vạn điểm khoán bát thượng. Tổng hợp xuống tới, hơi có lợi nhuận. Về phần tiền mặt, bởi vì tại dị giới lập đi lập lại chiến giết, mỗi lần đều phải tốn mấy trăm khối mua vật tư. Mỗi lần chiến đấu thất bại, tiêu hết tiền mặt liền đổ xuống sông xuống biển. Chu Thanh Phong tiêu hết hơn một vạn khối, nhưng tiền còn lại cũng có thể xương phú hảo. Giống phân ruộng độ phì hao hết, khô lâu nông phu không có phụ năng lượng chèo chống lần nữa hóa thành xương khô, hết thể tựa hồ cũng trở về hình dáng ban đầu. Chu Thanh Phong cũng không muốn tiếp tục làm ruộng, nhưng hắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kéo theo cũng không phải chỉ là 5000 khối sự tình. Nông thôn tin tức phong bế, nhưng không biểu hiện dân quê liền đận. Thanh Phong chỉ con đường sáng, Hà Gia đứng lên danh tiếng nhanh chóng vờ vẹt của cái Sớm đã có người đỏ mắt. Sau lương chơi ngáng chân đều một đồng lớn, càng ít không được có người cũng lợi dụng hương xã thủy đạo buôn hàng hóa. Nam Đầu xã có cái được trời ưu ái ưu thế chính là thủy vong dày đặc, thông hướng tiên dương thành phố thủy đạo không có bị đập lớn ngăn chặn. Nguồn nước phong phú, thủy đạo lâu dài không ngừng. Hà ra hiện tại có 3 đầu thuyền đang chạy vật chuyển, nhưng cùng gió thuyền đã vượt qua 10 đầu. 3 tháng đến nay, Hà ra tiền kiếm được vượt qua tưởng tượng. Thời đại này lưu thông hàng hóa nhu cầu lớn, nhưng người làm ít, cạnh tranh thấp. Chỉ cần tìm đúng đường đi, kiếm tiền rất dễ dàng. Xã phủ đều chú ý tới dân gian tự phát thương mậu hoạt động. Có quan viên liền muốn thiết lập trạm thu thuế, cũng có quan viên nghĩ cổ vũ phát triển, mở rộng nông thôn kinh tế. Còn có Bương xuôi bỏ mặc, tiếp tục quan sát ý kiến. Tóm lại ý kiến gì đều có. Mã Vương thôn là nghèo bên trong chi nghèo, nhưng có kiếm tiền đường đi lại sẽ không nhìn không thấy. Người mỗi lần trở về đều không quan tâm trong thôn sự tình, người trong thôn bán đồ ăn đều không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn không chịu đem đồ ăn bán cho chúng ta Hà ra, kiếm tiền cũng phải làm chiếc truyền vận đến thành phố. Coi như không đi được thành phố, bọn hắn đi trong huyện cũng được. Chu Phong quá khứ trong đêm chỉ huy khô lâu làm việc, ba ngày đông chạy chạy mua vật tư trang bị, hoặc cắm đầu ngủ say. Hắn thật không biết trong thôn biến hóa. Tiểu cậu Tử nói đến có chút vẻ ưu sầu, Hà ra hiện tại thu nhập xo so rễ vãng gia tăng thật lớn, nhưng nhiều người như vậy đến đoạt mối làm ăn cuối cùng không khiến người ta cao hứng. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, có Chu Thanh Phong căn này nhỏ đòn bẩy nhẹ nhàng tiêu động, nam đầu xã 10 cái làng ẩn ẩn muốn trở thành Thiên Dương thành phố nguyên bộ rau quả nơi sản sinh xu thế. Một khi Lao Bạch tính tìm tới kiếm tiền đường đi, cỗ này xu thế sẽ như dòng lũ sông phá bất kỳ trở ngại nào, thẳng đến cực hạn. Chu Thanh Phong chỉ ít để này dòng lũ sớm 5 năm đến. Giao quả mua bán cạnh tranh đem càng ngày càng kịch liệt, Hà ra mua bán nhiều lắm là lại náo nhiệt nửa năm liền sẽ quy về trạng thái bình thường. Nhưng đây không phải một người một gia đình sự tình, đây là nam đầu xã 1 2 vạn nhân khẩu sau này phúc lợi, một đầu làm giàu con đường. Khi Chu Thanh Phong trong lòng có chỗ minh ngộ, một khối giao diện ảo ở trước mặt hắn sang lên, vượt mức hoàn thành xã hội phát triển nhiệm vụ, tuyên bố khen thường thêm. Người có thể lựa chọn: 1. 5 vạn điểm khoán. 2. 20 vạn tiền mặt. 3. Học được một hạng áo thuật thảo thuật. Chương 130, JDV nhiệm vụ. Còn có khen thưởng thêm. Chu Thanh Phong đối thứ nhất thứ hai hạng ban thưởng nhìn cũng không nhiều, nhìn một chút. Muốn Kim Sơn không bằng muốn bàn tay vàng, hắn đã nhìn chẳng chẳng hạng thứ ba áo thuật đạo thuật. Căn thí sĩ dị dịch truyền thụ thần bí học tri thức. Dị giới có rất nhiều ngành học, như thần học, dược tề học, chiêm tinh học, linh năng học. Nhưng chủng loại phong phú thần bí tri thức cùng năng lực bên trong, lợi dụng ma vong thi pháp áo thuật là làm chi không thẹn Minh Châu. Ma vong tử ma pháp nữ thần chủng khủng, công khai ma vong có 9 cấp, phân biệt đối ứng 9 cấp áo thuật. Vu sư tiến giai chính là nghiên cứu kết cấu, tiến tới liên hệ với đẳng cấp cao hơn ma vong, giống như tinh tâm hấp thu năng lượng mặt trời, thu hoạch liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không khô cạn ma lực, nhưng tại chính thức cấp một ma vong phía dưới, còn có chút ảo thuật loại năng lực. Đây là vu sư tại nhập môn giai đoạn nên nắm giữ kỹ năng. Nó có thể không kết nối ma vòng, nương tựa vu sư tinh thần lực của mình tố thành. Chu Thanh Phong không phải đối kháng Hồng Long chính là đối kháng tà thần, bị Long Uy thần uy tẩy lễ một lần lại một lần. Hắn hiện tại tinh thần lực viễn siêu thường nhân, thực hiện số lượng cấp bên trên siêu việt. Cái này vừa vận dụng để học tập một loại nào đó ảo thuật ảo thuật. Ảo thuật, ảo thuật số lượng phong phú, công hiệu khác nhau. Giao diện ảo bên trên xuất hiện một thật dài biểu, tứ Phong chọn lựa một loại trong đó học tập nắm giữ là học tính công kích dịch axit vậy ra hoặc là đóng băng sát tuyến, vẫn là phụ trợ tính trinh sát ma pháp tính lặng môn hộ. Cái trước có thể dùng đến đánh nhau, cái sau có thể dùng tới làm tặng. Lại hoặc là pháp sư tri thủ, có thể tâm linh điều khiển đại khái 2 kg vật thể. Đưa tin thuật có thể để chu thành phong tại xa cách ly giữ người trò chuyện. Còn có ma pháp bánh khỏe, chơi chút ma thuật nhỏ trướng nhắn pháp. Không, trở lên đều không phải chu thành phong lựa chọn. Chọn lấy nửa này, hắn quyết định chọn một không đáng chú ý thuật chữa trị, chữa trị vật phẩm bình thường không phải kết cấu tính tổn thương. Truyền cái này hảo thuật nguyên nhân rất đơn giản. Theo dị giới tiêu chuẩn, chỉ cần không phải ma pháp vật phẩm đều là vật phẩm bình thường. Như vậy trong hiện thực tất cả vật phẩm đều là vật phẩm bình thường. Từ phổ thông đồng hồ xe đạp đến vệ tinh máy tính, toàn bộ đều là. A Cầm tới khen thưởng thêm Chu Thanh Phong cười vài tiếng, đem tiểu tàu tử đều dọa cho nhạy một cái. Hàn Chấn An nữ nhân tiếp tục trở về phòng đi ngủ, trong đầu lại đang nghĩ nên như thế nào dựa vào thuật chữa trị phát tải. Lấy trước mắt hắn tinh thần lực, mỗi ngày có thể thi triển 10 cái thuật chữa trị. Trở về phòng thời điểm, Chu Thanh Phong tiện tay liền đem 10 cái thuật chữa trị toàn diện nhét vào mình chiếc kia hai tay da lăng mộ tở bên trên cơ mổ tở trí ít dùng vài chục năm, động cơ trở trớn, giảm mọc lò so bất lực, liền ngay cả chân chống đỡ đều loạn mất, là về sau hàng đi lên. Thi pháp về sau, nội tại vấn đề không biết có hay không giải quyết, nhưng hai tay mổ tờ vết dị loang lộ bề ngoài rất là cải biến, rơi sơn sắc ngoài một lần nữa trở nên ngăn nắp xinh đẹp, cùng mới đồng dạng. Chu Thanh Phong vì thế đại hỷ, vô cùng cao hứng lại ôm tiểu tẩu tử đi ngủ đây. Giấc ngủ này chính là hơn nửa ngày, chờ tiểu tẩu tử lại tới gọi hắn rời giường, đẩy mấy cái nói thôn trưởng tới ở phòng khách chờ ngươi đấy. Thôn trưởng. Phong mơ mơ màng màng đứng lên, mặc vào quần áo ra ngoài. Lão thôn trưởng lần này trong tay lại cầm một cuốn sách nhỏ. Sách vở bên trên đã nhớ kỹ rất nhiều điều mục. Chu Thanh Phong cách mấy mét quay mắt, ghi chép là thôn dân tính danh, đi theo chữ số. Số lượng phần lớn chính là 123 loại hình hàng đơn vị, lớn hơn năm đều không có. Lao thôn trưởng trước tằng hắng một cái, mắt liếc đem Chu Thanh Phong kêu đi ra gì Ngọc Lan, lúc này liền đem tiểu tẩu tử thẹn đầu một thấp, đỏ mặt chạy đi. Hắn quay đầu lại ha ha ha sông Chu Thanh Phong cười, ngập ngừng mở nói Chu tiểu tử, bao lâu? Có việc nói sự tình. Phong mới không nguyện ý làm những này tin đồn phong ngữ. Hà gia kiếm tiền tiểu tẩu từ cái này 2 3 tháng đến trong tay cũng rộng rãi rất nhiều, trong nhà vô luận là ăn mặc chi phí đều lên cấp bậc. Nang ăn mặc đều thay mới, còn mua chiếc thành phố hàng đế xe đạp, hành động thuận tiện, phạm vi hoạt động đều lớn rồi rất nhiều. Tiền là đô tốt, 20 tuổi nữ nhân ra nhiều hơn mấy phần hào Quang, không còn lúc trước quê mùa bộ dáng. Trong thôn Nhàn Hán bị Chu Thanh Phong thu thật qua, nhưng sau lưng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Lao thôn trưởng cười vài tiếng, có thể thấy được Chu Thanh Phong không tiếp triều, cũng chỉ có thể lại tăng hắng một cái nói chuyện chính sự lần trước nói với người kia 500 khối sự tình. Chu Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, xoẹt xoẹt xoẹt đánh ra một xấp tiền đến 500 khối ở chỗ này đây, ta cũng không cần cái gì Bỉ Lai, ngươi liền nói một chút có thể cho ta chỗ tốt gì à. Không có mày may có kẻ mặc cả, như thế có khí phách vỗ, ngược lại là đem lão thôn trưởng trấn trụ. Hắn sừng sốt mấy giây, cảm thán nói tiểu tử, ngươi gần nhất lén lút thật kiếm lời không ít, ta nhìn ngươi trong viện mộ tờ lại thay mới. Lão thôn trưởng lấy tiền đến, vẫn là cho Chu Thanh Phong mở ra một chương Bỉ Lai. Hắn vừa viết vừa nói nói trong thôn thôn hụt lợi hại, thực sự không có tiền chi tiêu. Ta cũng không khi dễ ngươi cái trẻ tuổi hậu sinh, tiền này tính hướng ngươi. Chư bộ khuyết thất vụt, ta cũng định cho trong thôn làm chiếc thuyền đi chạy vận chuyển phiến đồ ăn. Ta vốn là muốn nhiều vạch vài mẫu cho ngươi, nhưng ngươi thật giống như cũng không quan tâm dụng đồng. Ngươi có nguyện ý hay không lại tiêu ít tiền, ta chuẩn bị cho ngươi cái càng lớn chỗ tốt. Muốn bao nhiêu? Ngươi lại cho 200 khối, ta giúp ngươi tìm quan hệ đem hộ khẩu rời đến trong thôn đi. Hộ khẩu. Tiếp qua chừng 10 năm, thành Hương hộ khẩu ở giữa trên lệch đem trên diện rộng thu nhỏ. Nhưng Chu Thanh Phong đợi không được 10 năm. Trong chọt nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn sớm muốn đi thành phố sống sáo. Nhưng không có thành thị hộ khẩu là cái phiền toái rất lớn cỏi cần phải nói, chỉ là cái ở chính là nan đề. Hà lão hán cả nhà làm mua bán, không thể không ở trong thành phố thuê cái phòng, cứ như vậy cái phá sự còn ở tại ngoại ô thành phố, liền nhận hết thành phố người làm khó dễ cùng bệnh Nhãn. Thập niên 90 xã hội kỳ thị khá là nghiêm trọng, thỏa thỏa cười nghèo không cười kỹ nữ. Đội Chu Thanh Phong gặp được những cái kia chuyện xấu xa, hắn không biết muốn đánh giết bao nhiêu người. Lao thôn trưởng khẳng định không có năng lực đem Chu Thanh Phong hộ khẩu chuyển đến thành phố, nhưng giúp hắn tiến lên trước một bước chuyển đến trong thôn vẫn là có thể. Trong thôn nhìn như cùng trong thôn không có gì khác biệt, nhưng cũng coi là nho nhỏ tiến giai. Thời đại này tìm người làm việc cũng liền nhét bao thuốc, dùng tới một bình rượu hiệu quả liền tiện tay lưu đạn không sai bị lắm. 200 khối chính là đạn hạt nhân, không có bên không ra phiền phức. Dù sao lão thôn trưởng mình cũng phải được chút chỗ tốt. Chu Thanh Phong cũng không muốn tiếp tục tại Mã Vương thôn chờ đợi. Hắn muốn đi thành phố phát triển, làm sao vượt mức ban thượng phát xuống về sau? Nhiệm vụ mới liền hạ đến, đi Nam Đầu xã vì xã hội phát triển làm công hiến, trong vòng nửa năm để trong thôn dê đẻ về tăng lên 10%. Thất bại thâm vốn 50 vạn điểm khoán, trừ xong liền xóa bỏ. Phong thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng mới không đến 15 vạn địa khoản. Cái này nhiệm vụ mới chính là buộc hắn nhất định phải thành công, không cho phép thất bại. GDP, quốc dân sinh sinh tổng giá trị, nhiệm vụ này cũng không phải để Chu Thanh Phong một người kiếm tiền. Nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải là trong thôn thực tế sáng tạo giá trị, không thể đơn thuần dựa vào buôn bán không thuộc về hiện thực vật phẩm đến làm GDP làm giả. Khó khăn nha. Chương 131, chạm sửa chữa. Nam đầu chạm xá xá chỗ. Đột đột đột mổ tờ âm thanh rừng ở cổng, dư đại phu cởi ha hả đi tới, nhiệt Tình Hồ IU, Tiểu Chu, lại tới. Gần nhất nhưng bận biểu a, vài ngày không thấy người. Người còn mua mới một tờ Tiểu họa từ thật sự là có tiền đồ. Chu Thanh Phong đem mổ tơ ngưng tốt, từ sau chỗ ngồi rỡ xuống hai cái cái sọn. Hắn hai tay mổ tờ tu tựa như mới, động cơ lượng dầu tiêu hao giảm xuống một nửa, mở còn bình ổn, bộ dáng cũng khí phái. Hiện đại công nghiệp phẩm càng ngày càng tinh tế, rất nhiều hư hao thường thường chính là chỗ rất nhỏ vấn đề. Nhỏ đến động cơ si lanh mày bọ̀n, lớn đến mạch điện chập mạch, thực thể bên trên kém cũng không lớn, chỉ cần không phải đau bổ bữa chặt kết cấu tính hư hao, thuật chữa trị đều có thể có hiệu quả. Giọ bên trong lại là chút thì rừng, đều là chim nước gà rừng con thỏ cái gì. Dư đại phu tiến lên phụ một tay, liền đem trong cái sọ thịt rừng rỡ xuống đưa đến trạm xá chối đối diện một nhà thịt kho trại. Thịt rừng thứ này ăn ngon lại phiên phức, nhất là loài chim càng là nguy hiểm, vạn nhất làm ra ký sinh trùng bệnh chuyển nhiễm cái gì sẽ thua lô lớn. Dư đại phu có chút phẩm đức nghề nghiệp, hắn không bán thịt tươi bán thịt chín. Thị kho lắt thành là lão bà của hắn đang bận việc, kiếm còn nhiều chút. Chu Thanh Phong thỉnh thoảng liền sẽ đưa chút thịt rừng tới. Hắn cũng không cần tiền, chuyên môn đổi chút dược phẩm, tà đã bị đánh bại, đen thôn hải hoàng ngay tại lâm kiến thiết, nhân khẩu bạo tăng. Phòng bệnh phòng dịch áp lực dĩ nhiên tăng lên. Thịt rừng đưa đến, Dư lại phu liền từ vệ sinh đưa cho Chu Thành Phong chuyển ra một đống lớn xà bông thuốc dạ dày thuốc thuốc tiêu viêm, còn có chút phổ thông chữa bệnh phì giới. Đây đều là chút phổ biến bệnh dự vật, tiện nghi số lượng nhiều, trên cơ bản xem như nửa bán nửa tạo. Nhưng đây đối với gia tăng trong thôn Dề về không có gì trợ giúp lớn a. Nam đầu xạ rất nghèo, người đồng đều năm thu nhập không đến 500 khối, toàn xã năm giá trị sản lượng vẫn chưa tới 100 vạn. Trên lý luận nói, Chu Thanh Phong chỉ cần trong vòng nửa năm sáng tạo 10 vạn khối giá trị tăng trưởng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Dư phẩm tới tay, Chu Thành Phong không lập tức đi. Hắn hướng dư đại phu nghên ngóng nói trong thôn có rảnh rỗi cửa hàng a. Ta ngĩ thuê một gian, Người muốn làm cái gì? Ta đem hộ khẩu từ trong thôn chuyển đến xa trên, một lần nữa làm thẻ căn cước. Về sau liền không trồng đánh thì rừng, đội nghề làm làm đồ điện ra dụng sửa chữa cái gì? Người còn hiểu đồ điện ra dụng sửa chữa a, đây chính là cửa không tệ tay nghề. Thập nhiên 90 đồ điện ra dụng sửa chữa thật đúng là một môn không tệ nuôi gia đình kỹ năng. Nguyên đại này không thể so 20 năm sau, điện thoại hỏng tùy tiện ném một cái liền thay mới. Hiện tại tivi hỏng liền phải nghĩ biện pháp sửa phí sửa chữa còn không rẻ đâu. Kỳ thật không đơn thuần là đồ điện gia dụng Tất cái gì đều có thể sửa một tu, đồng hồ, cỗ xe, máy móc, tủ lạnh, máy giặt, tivi. Chu Thanh Phong đem tự mình biết đồ vật đều liệt đến một lượt. Hắn không có dòng phân ruộng liền không có cách nào chống chọi, chém chém giết giết cũng không thích hợp tại thế giới hiện thực tăng lên JD về duy nhất có thể nghĩ tới chính là hắn vừa mới học đến tay thuật chữa trị, trước gon góc chút lập nghiệp tài chính. Cái gì đều có thể sửa. Dư đại phu từ vệ sinh chỗ sau quẩy sách ra một cái quạt, vui vẻ nói đừng khoác lác a, cái này quạt có thể sửa không? Quạt nhìn xem vẫn là mới, làm sao hỏng? Chu Thanh Phong cũng là kỳ quái. Dư đại phu một bụng nước đắng hiện tại đồ vật không bằng quá khứ dùng bền. Đây là cho nhi tử ta kết hôn mua, xem như lễ hỏi đưa cho thân gia. Dùng không đến 3 ngày liền hỏng, thân gia đem cái này phá ngoạn ý trả lại. Ngươi nói ta mặt mũi này hướng cái tiệm đặt. Dư đại phu còn so sánh trong trạm xá xá một đại thập niên 60 láo quạt điện, dùng nhanh 30 năm, không hề có một chút vấn đề. Mới quạt điện còn bỏ ra hắn không ít tiền, lại mau đưa hắn làm tức chết. Chu Thanh Phong nắm lên mối quạt điện, ứng tiếng ta trước được tìm cửa hàng, cái này quạt quay đầu sửa xong đưa tới cho ngươi. Ai Du, dùng tìm cái gì cửa hàng? Trạm xá xã đối diện một kiện cửa hàng chính là nhà của ta. Người đem cái này phá phong phiến cho ta xây xong, ta miễn ngươi 3 tháng cửa hàng thuê. Dư đại phu đảm nhiệm nhiều việc, mạnh mẽ đem Chu Thanh Phong sắp xếp xong xuôi. Dư đại phu nhà cửa hàng vẫn còn lớn, mười mấy mét vuông, còn mang cái kho hàng nhỏ, lại tới gần đường đi, giao thông thuận tiện, bên trong còn có thể ở người. Chu Thanh Phong rất là hài lòng. Hắn bỏ ra chừng trăm khối mua gia dụng, còn làm chút bàn tụ sung làm bề ngoài. Đồ điện gia dụng sửa chữa a, không thể thiếu bản đuổi điện, máy vông, máy hiện sóng loại hình đồ chơi. Những vật này đắt quý, Chu Thanh Phong nghĩ đến mình căn bản không dùng được. Dứt khoát liền không có mua. Hắn ngay cả tên tiệm đều chẳng muốn làm, ngay tại cổng thả cái chiêu bài. Chuyên nghiệp sửa chữa các loại đồ điện gia dụng, đồng hồ, xe đạp, xe gắn máy. Phía trước đoạn này coi như bình thường. Đằng sau là, chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, đầu đạn hạt nhân đổi mới bảo dưỡng thuê. Hai tay hàng không mõ hạm cải tiến đánh bóng xỉ sơn đồ vật bên trong, đại tu lò phản ứng hạt nhân, thanh tẩy dầu ránh. Tàu con toy 3 bao giữ định, làm việc trên cao lau vệ tinh, pin năng lượng mặt trời tấm mặt ngoài hút đuổi. Loại này chiêu bài phong suất, nông dân căn bản xem cũng hiểu, chỉ biết là trên đường tới cái cái ngu, mở nhà đồ đần cửa hàng. Chu Thanh Phong gợi dựng ngày đầu tiên, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Hắn một người ghé vào cửa hàng sau quầy, trong tiệm trống rỗng, ngay cả chó đều không đến cửa. Đây con mẹ nó có thể gom góp mấy cái tài chính, sáng tạo cái quỷ JDP. Dư đại phu nhìn hắn đáng thương, quyết định làm cái thứ nhất tới cửa khách hàng tiểu Chu a, ta kia quả sửa xong chưa có. Cái này nếu là không sửa được, ta tìm người khác nhìn xem. Tiệm này mở cũng quá thê thảm, Dư đại phu không khỏi hối hận hứa hẹn 3 tháng miễn cửa hàng thuê. Cái này thoạt thoạt là không có cách nào hồi vốn. Chu Thanh Phong buồn xỉu, chỉ, chỉ trên quầy quạt điện đã sửa xong. Sửa tốt Dư Đại Phu cũng không tin. Hắn căn bản không nhìn thấy Chu Thanh Phong động thủ, trong tiệm cái gì công cụ đều không có, đã nhìn thấy tiểu từ này mọi người. Người lúc nào sửa? Ta đây là một loại tiên tiến đám mây sửa chữa hình thức, chính là, chính là đem trong thôn siêu tập đến đợi tu vật phẩm đưa đến thành phố đi. Bây giờ không phải là thật nhiều người lái truyền phiến đồ ăn đi vào thành phố a, ta đây cũng là một con đường. Lời giải thích này, người không chịu nhận. Chu Thanh Phong là chúng tạp đàng hoàng mù nói bậy. Dư Đại Phu bị hù sững sốt một chút, trong mắt tràn đầy đối tiểu năng nhân sĩ yêu mến. Có thể giải thả không dùng được, sửa không có xây xong mới dùng được. 3 ngày liền xấu qua điện, lần nữa mở điện. Hắc, phiến là nó rầm rầm thật sự một lần nữa chuyển đi lên, còn có thể lập đầu. Dư đại phu đại hỉ chu tiểu tử, ngươi thật sự có tài nhà Vừa mới nói cái gì sửa chữa tới? Đáng mê sửa chữa. Ngươi cái này đáng mê sửa chữa không tệ lắm. Nhưng cái này nếu là lại hỏng, nhưng làm sao bây giờ? Trong vòng nửa năm miễn phí lại sửa. Hào hào tốt. Dư đại phu ôm quạt điện vui vẻ về nhà. Chu Thanh Phong nhìn đối phương bóng lưng, đột nhiên dơ tay hô một tiếng bản điểm khai Trương đại hạ giá, trong 3 ngày miễn phí sửa chữa. Dư đại phu nháy mắt phanh lại chân, nhanh quay đầu chất kèm người Chu tiểu tử, ngươi nói cái gì tới? Chu Thanh Phong núi thây biển máu đều trải qua, lại bị dư đại phu cái này làm người ta sợ hai ánh mắt giật mình. Hắn khẩu khí hạ thấp, yếu đất nói bản điếm vừa khai trương nhà, vì phục vụ rộng rãi nhân dân của chúng, ta quyết định trong một ngày miễn phí sửa chữa. Chu tiểu tử, là người muốn thành thật thủ tín, ngươi rõ ràng nói ba ngày miễn phí tới. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nói không tính toán a. Ê, tốt, ta ba ngày liền 3 ngày. Dư đại phu lần nữa trở mặt, vui tươi hớn hở cười nói tiểu Chu a, ngươi thật sự là người tốt. Nhà ta còn có rất nhiều đồ vật muốn sửa, cái này đưa tới cho ngươi. Kỳ thật sửa không sửa không sao, tất cả mọi người quen như vậy, ta chính là cho ngươi cung cấp cái luyện tập cơ hội. Sau một giờ, Dư đại phu dùng xe ba gác cho Chu Thành Phong đẩy tràn đẩy một xe vứt bỏ vật phẩm. Từ hỏng đèn tin, đến nốt bóng đèn, lại đến vết rỉ loang lổ xe đạp, còn có không thể dùng radio, rực rỡ mướn màu, cái gì cần có đều có. Tiểu Chu, ngươi không phải nói mình cái gì đều có thể sửa tới. Ta quyết định kiểm tra một chút ngươi năng lực. Dư đại phu đầu đầy mồ hôi, thần sắc hưng phấn. Đối mặt bát một đống lớn đồ vật, Chu Thanh Phong đã mắt tròn váng. Hắn đầu ngón tay rung động rung động hướng trên xe ba gác một điểm nơi này, đầu làm sao còn có mấy cái chén bể cùng phá tấm gương. Ai u, đây là nhà ta sát vách lao mãi mãn nàng gì hai nàng dâu chất tử đưa tới. Quá khứ chén bể phá tấm gương cũng là có thể sửa, hiện tại có môn thủ nghệ này đều là cao thủ. Ngươi nếu có thể ngay cả nó đều sửa xong, chính là gương vỡ lại lành, ngụ ý thật đẹp tốt. Ngụ ý? Các người đây là tới ăn nhiều chết no đến chiếm ta tiện nghi đi. Chương 132, nữ lao sư, đèn tin, sửa. Bóng đèn. Cái này không sửa. Xe đạp, dây xích đứt mất, sửa. Radio Cái này có thể sửa. Phá nóng thủy bình. Cái này muốn lao tử giải thích thế nào là như thế nào sửa? Chén bể phá tấm gương càng là đứng sang bên cạnh, sửa thứ này lại không kiếm tiền càng không ra tăng dê để về lão tử sửa nó làm gì? Chu Thành Phong lớn tiếng trong 3 ngày miễn phí sửa chữa, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim lập tức biến thành đông như chợ hội. Trong thôn người cũng mặc kệ hắn có thể hay không sửa, Lục Tung đem một vài thời gian giải phế phẩm lật ra đến, toàn diện hướng hắn cửa hàng bên trong nhét. Đại đa số đồ vật đều là gân gà, lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Thế là nó nhóm nhau nhau được đưa đến Chu Thành Phong nơi này đến lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao làm vết phí, vạn nhất có thể sửa xong, chẳng phải là kiếm lời. Chu Thanh Phong bị lao Bạch Tính Tính thực dụng sinh tồn xem cho dày vỏ chết, hắn chỉ có thể từ chối thẳng thắn làm bữa đợi sửa vật phẩm, tận khả năng lựa chọn những cái kia có thể cho ra khoa học giải thích đám sửa vật, nếu không lộn xộn cái gì đồ vật đều sẽ ra hiện tại hắn trước mặt. Ban ngày thu đợi sửa vật phẩm, giảm tốt để vật chủ hai ngày nữa lại đến cầm. Trên thực tế Chu Thanh Phong tiện tay liền thi triển thuật chữa trị, đối vật phẩm tiến hành sửa chữa. Có thể sửa tại chỗ liền có thể xây xong, xấu quá nghiêm trọng cũng chỉ có thể đặt ở đơn độc kệ hàng bên trên, chờ đợi lui về. Chơi đùa lung tung một ngày. Sửa đồ vật không mệt, mang mang loạn loạn nhưng mệt mỏi. Chờ lấy mặt trời lặn tây sơn, Chu Thanh Phong liền đem cửa tiệm đóng, chuẩn bị tắm một cái đi ngủ. Nguyên lại này trong đêm tối như bừng, không có điểm giải trí hoạt động. Đêm dài đằng đẵng, thực sự nhàm chán. Cùng bỗng nhiên chuyển đến đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Có người tại bên ngoài gõ cửa một cái, một cái tinh tế thanh âm hô sư phó, có thể giúp một chút bận việc sao? Cửa tiệm lần nữa mở ra, bên ngoài đứng cái trẻ tuổi cô nương. Nàng đánh lấy đèn tin, rất là ấy nay nói sư phó, ngươi có thể sửa cái bàn sao? Ta, nếu không phải xem ở cô nương này tướng mạo cũng không tệ lắm, Chu Thanh Phong đều muốn chửi má nó. Làm sao sửa cái gì đều tới tìm ta? Có thể hay không để ta sửa điểm giá cao giá trị đồ vật? Có tiền hay không làm một chuyện, tốt xấu tôn trọng vừa đưa ra từ dị giới thần kỳ áo thuật a. Cô nương rất là sốt ruột, mọi loại khẩn cầu. Chu Thanh Phong cũng không tốt nói cái gì. Hắn nhìn xem cô nương sau lưng cái bàn đâu. Ở trường học. Cô nương thấp giọng nói ta không có cách nào đem cái bàn kia khiêng qua tới. Hợp lấy muốn ta tới cửa phục vụ, Chu Thanh Phong gại gãi đầu, nghĩ thầm dù sao trong đêm không có việc gì, coi như là làm việc tốt. Cái bàn làm sao hỏng? Chân bàn mất. Ngày mai trong huyện lãnh đạo đến thị sát, cái bàn kia muốn làm chủ tịch bàn. Nhưng hiện tại cái bàn ghế chân, ta thực sự tìm không thấy khác bàn lớn đến thay thế. Sư phó, giúp đỡ chút. Người ra cái giá, ta có bao nhiêu tiền đều cho người. Chu Thanh Phong thật đúng là không biết nên làm sao sửa cái bàn, hắn thậm chí ngay cả truy cái đinh loại hình công cụ đều không có. Cô nương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tùy vọng, không biết từ nơi nào nghe ngóng hắn biết sửa đồ vật, thế là vội vã liền tới nhà. Đi thôi, ta đi nơi đó nhìn xem. Đầu tiên nói trước a, ta chưa hẳn có thể sửa. Chu Thanh Phong đem cửa hàng cho khóa, đi theo cô nương trẻ tuổi đi. Trong thôn có một chỗ tiểu học, đại khái 2 học sinh. Cô nương này là trường học lão sư. Thấy Chu Thanh Phong đồng ý giúp đỡ, nàng thở dài một hơi, chủ động tự giới thiệu mình, ta gọi Mã Tịnh, sư phó ngươi làm như thế nào xưng hô? Rõ ràng là cái trẻ tuổi tiểu tử, sư phó sư phó đem Chu Thanh Phong làm cho lông mày đều nhăn lại tới. Hắn chỉ có thể cải chính ngươi gọi ta tiểu Chu đi. Tiểu Chu sư phó. Cô nương vẫn không quên đem sư phó hai chữ mang lên lần này, thật sự là cảm ơn ngươi. Nàng nhìn Chu Thanh Phong hai tay chống trần, cẩn thận nhắc nhở sư phó, ngươi không mang công cụ sao? Chu Thanh Phong một mặt phiền muộn, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, mình sửa đồ vật thuộc về học, có hay không công cụ đều như thế. Ngươi không nên gấp, ta trước xem tình huống một chút. Nam đầu xã tiểu học, phá vây trong tường phá thao trường, phá thao trường sau phá lâu phòng, phá lâu trong phòng phá cái bản. Lao sư trong văn phòng có một chương dùng vải đỏ đang đắp trường của bàn. Cái này xem xét chính là vì nên đón lãnh đạo cấp trên làm ăn bài. Trong trường học lạnh thanh tanh, chỉ có vị này Mã lao sư đang bận. Trong văn phòng chỉ có một chiếc mờ nhạt ánh đèn, chiếu sáng ba, bốn tấm chất đầy soạn bài bản cùng sách bài tập bản làm việc. Các người điều kiện này thật kém, căn bản không giống cái trường học. Chu Phong để Mã lão sư há to miệng, lại cúi đầu không nói gì. Đống vải đỏ trường một bàn có chút thời đại, mặt bàn mất màu, toàn bộ nhờ tấm kia khăn trải bàn che lấp. Một đầu chân bàn được gãy, chỉ có thể dựa vào tại bên tường chống đỡ. Vải đỏ trên có cái rõ ràng dày ra ấn, vân dấu còn có chút đậm, vừa đạp cho đi. Bản này chân là bị ai đập gãy? Ta không cần thản đạp. Người nho nhỏ vấp dáng, xuyên 41 mã giày. Chu Thanh Phong liền hỏi hai câu, Mã lao sư lại túi đầu không nói. Nửa ngày sau nàng mới thưa dạ thấp giọng cầu khẩn nói sư phó, "Giúp ta sửa một cái, được hay không? Không sửa được cái bàn này, ngày mai lãnh đạo tới ngay cả cái bục giảng đều không có, ta rất khó làm." Cái bàn này không có cách nào sửa." Chu Thanh Phong cự tuyệt nói, Mã Lao sư lập tức ai khổ. Hắn tiếp tục nói: "Ta cho ngươi đổi một cái bàn đi." Mã Lao sư lại dâng lên mấy phần hy vọng, yếu ớt nói muốn một cái bàn lớn. "Yên tâm, ngươi chờ một hồi. Ta lập tức liền trở lại, cam đoan cho ngươi một cái bàn lớn." Chu Thanh Phong mới sẽ không sửa cái gì cái bàn đâu. Hắn làm bộ rời đi trường học, thổi gió đêm trở lại cửa hàng của mình, đi dị rối. Thời không môn vừa mở một quan, Chu Thanh Phong khiêng vừa nát lại nặng cực kỳ háo phóng bàn ra. Cái bàn này trùng hơn 100 kg, trăm năm thượng một chế tạo, kiên cố dày đặc, phong cách thô kệch. Không biết là cái nào nhân loại điểm định cư đầu lĩnh cái bản, bây giờ bị đem đến hiện thực. Cái bản này giữa ban ngày khiêng ra đến đều có thể đem người hù dọa, trong đêm khiêng ra đến cũng cực kỳ phong cách. Chu Thanh Phong cả người lẫn bản là bước chân nặng nghề, rẫm mặt đất đều thùng thùng vang. Chờ hắn đem cái bản khiêng đến tiểu học, lại nghe được phòng giáo sư làm việc bên trong truyền ra cái nam nhân thanh âm. Mã Tịnh, ta xin lỗi ngươi, ta vừa mới không nên đá bản của ngươi. Nhưng ta cũng là vì ngươi tốt, các ngươi tại cái này nông thôn trường học làm cái giáo viên hợp đồng, cái này có cái gì tiền đồ. Ngươi đi với ta trong huyện, ta cam đoan để cha ta an bài cho ngươi chính thức giáo viên biên chế. Bên ngoài phòng làm việc ngừng lại một cỗ nhập khẩu xe máy Kawasaki, xem ra cũng là hai tay. Chu Thanh Phong khiêng cái bàn vòng qua xe máy, đi đến cửa phòng làm việc liền theo lên ta trở về. Mã Lao sư giụ cục lấy đầu. Một cái trung đẳng cái đầu nam tử chính đem nàng ngăn ở góc tường, còn đối nàng động thủ động tác lôi kéo. Nặng nghe cái bàn bị trực tiếp gánh tiến văn phòng, loảng xoảng một tiếng buông xuống, đem trong phòng hai người đều dần mình. Chu Thanh Phong thoáng thở một ngụm, lôi kéo nam tử quay đầu liền sững sờ. Vô luận tuổi tác, dáng người, tướng mạo, khí độ, cái trước đều cho cái sau mang đến sự uy mạnh mẽ cảm giác. Nam tử lập tức tràn đầy địch dí mà hỏi người là ai? Người là ai? Chu Thanh Phong cảm thấy không hiểu thấu. Nam tử sắc mặt đại biến. Mã Lao Sư thật nhanh thoát đi góc tượng, chạy đến Chu Thanh Phong trước mặt liền rắc cánh tay của hắn, gián thân trên chịu qua đến ta có bạn trai, người đi đi. Chu Thanh Phong mặt nghiêm, ta rõ ràng là cái sửa cái bàn. Nam tử đại hận, khoẻ mắt. Hắn tiến lên một cước liền đá mạnh mới dọn tới tượng một bàn lớn. Liền nghe răng rắc một tiếng hét thảm cái bàn không có việc gì, người này chân gãy chương 133 chờ mong. Dư đại phu trạm xá xá chỗ nửa đem thu cái bệnh nhân, bắt chân đối diện xương nứt xương, kêu trời trách đất kêu to. Bởi vì gia hỏa này kêu to quá lợi hại, khuyên như thế nào đều không nghe. Dư đại phu gấp đầu đầy mồ hôi, đành phải cho hắn dùng một châm vẹt ti địn. Đem người đưa đến chạm xá xá, Chu Thanh Phong cùng Mã Lao sư mới tính giải phóng. Thời gian đi hướng đêm khuya, cô nam quản nữ đứng tại u ám quận khu é nông thôn trên đường phố, bốn mắt nhìn nhau. Gia hỏa này là ai vậy? Huynh giáo dục cục, mấy tháng trước đến trường học của chúng ta chỉ giáo. Hắn không hào hào lên lớp, cả ngày liền với ta. Hắn trước khi trời tối liền đến qua một chuyến. Một cước đạp hỏng chúng ta ngày mai muốn dùng bà lớn. Kia hiểu được hắn trời tối sau lại tới, lần này hắn không có đạp xấu cái bàn. Đúng vậy à, cái bàn không hỏng, chân hỏng. Mã Tịnh Vũ cục lấy đầu, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Chu Thanh Phong một chút, đột nhiên hỏi câu người bảo lớn. 25. Chu Thanh Phong mét 1,8 mấy cái đầu, thể trạng cường tráng, so so với hiện tại người bình thường cao lớn. Thân phận của hắn chứng bên trên tuổi tác cũng làm lớn mấy tuổi, thuận tiện làm việc. Mã lao sư miệng một xẹp, đèn tin chiếu chiếu Chu Thanh Phong mặt gà người, ngươi nhiều lắm là 24. Ha ha, ha Phong bị cái này mang theo ngu đần làm vui. Hắn cũng cẩn thận chu đáo vị này nữ lao sư một phen, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cũng vẫn được. Cân nhắc đến hiện tại mọi tử tuyệt đối thuần thiên nhiên khuôn mặt, khó trách nàng bị người điên điên cuồng đuổi theo cầu. Vừa mới tên kia muốn cho ngươi tại trong huyện an bài giáo viên biên chế, ngươi không có hứng thú à? Ta lại không lốc, loại người này một câu lời nói thật đều không có, tin hắn sẽ chỉ bị lừa. Và lại, trong thôn trường học vốn là thiếu lao sư, ta nếu là đi, hai ba trăm đứa bé làm sao bây giờ? Tuổi trẻ nữ lao sư thở dài không thôi, đầu túi thấp hơn kỳ thật ta cũng muốn đi, có thể đi lại rất đối lý. Nhưng mà không đi đi, trường học điều kiện quá kém. Học sinh cũng học không đến cái gì, nông thôn Hải Tử hỗn cái tốt nghiệp tiểu học, về sau phần lớn vẫn là về nhà người nông, rất khó đi trên chấn học trung học. Mã Ta, lúc trước phân phối đến cũng phạ thuê mãn nguyện, nhưng hiện tại đã biết rõ vô cùng, ta cái gì cũng không cải biến được. Mã Tịnh trong lòng lời nói này nghẹn rất lâu, cái này hơn nửa đêm gặp được cái xa lạ nam Hải Tử, bỗng nhiên liền thổ lộ hết cho đối phương nghe. Nàng nói xong liền cười khổ, nghĩ thầm đối phương chỉ sợ là nghe không hiểu. Chu Thanh Phong kỳ thật rất rõ ràng, nói nhỏ đều là chuyện tiền. Toàn bộ quốc gia còn nghèo quá, nông thôn Tử phụ mẫu mình cũng không học thức, rất khó hạ quyết tâm cung cấp Hải Tử đi học. Một số nhỏ coi như nghĩ bất an, nhưng suy cho cùng vẫn là nghèo, làm không được. Trong thôn không có đường ra, đọc sách nhiều lại không biết mang đến rõ ràng chỗ tốt, ngược lại chỉ hoãn việc nhà đông. Nông thôn phụ mẫu tự nhiên là càng không nguyện ý cung cấp hài tử đi học. Nếu như có thể có càng nhiều đường ra, tốt hơn có nghề nghiệp, đọc sách trở nên hữu ích, tự nhiên có người nguyện ý đọc. Mã Tịnh rất ít nghe người ta nói như vậy, nàng nghĩ không ra mình tại nông thôn tùy tiện tìm mở trạm sửa chữa người trẻ tuổi sẽ có bực này kiến thức, không khỏi hỏi ngược lại vậy phải làm thế nào. Vĩnh viễn như thế sao? Chỉ có công nghiệp hóa mới có thể quốc. Chu Thanh Phong thẳng nam tính tình phát tác, cứng rắn hô câu khẩu hiệu, lại cảm thấy nói quá rộng rãi, lại cẩn thận nói kỳ thật thương nghiệp cũng có thể làm dịu trước mắt cục diện. Người nhìn gần nhất trong thôn nông dân làm rau quả mậu dịch. Nam đầu xã nông dân rựa vào vận tải đường thủy hướng Thiên Dương thành phố buôn giao quả, từ đó kiếm tiền thu hoạch. Việc này đã chuyển toàn xã xôn xao. Chu Thanh Phong chính là việc này người vạch ra cùng người tham dự, từ hắn khẩu thuật ra rất nhiều chi tiết. Trong thôn kỳ thật cũng không phải là không có ưu thế. Đầu tiên là hậu cần tiện nghi, vận tải đường thủy giá cả rất thấp, không đến đường bộ chuyển vận 1 10, thậm chí là 1 20. Cái này để nông dân có thể tiếp nhận chuyển vận phí tồn. Thứ hai, Thiên Dương thành phố mấy trăm ngàn nhân khẩu cung cấp một cái rộng lớn thị trường. Cái này thị trường có thể không bị hạn chế để Nam Đầu xã nông dân tự do ra vào. Không nên xem thường cái này thị trường giá trị. Rất nhiều sản xuất người thường thường bởi vì không chiếm được thị trường mà bị nốt chết. Thứ ba, Nam Đầu xã thôn dân có đầy đủ năng lực cùng ý nguyện cung cấp nông sản phẩm, mà Thiên Dương thành phố cũng cho bọn hắn cung cấp phù hợp giá vị cấp thấp công nghiệp phẩm. Song phương mới có thể đi vào đi lưu hiệu thương nghiệp lưu thông, từ đó sinh ra tốt hoàn. Hiện tại thành thị công nghiệp kỹ thuật là nhưng không biểu hiện sản phẩm liền không ai muốn. Rất nhiều phá sự là quản lý lạc hậu mang đến, dẫn đến chất lượng thấp, chi phí cao. Cái này cần đánh vỡ rất nhiều cách cũ, khai phát thích hợp thị trường. Kỹ thuật nông thôn rất cần công nghiệp phẩm. Chu Thanh Phong khi anh hùng biện phím thật nhiều năm, trong đầu tin tức xa so với Mã Tịnh Phong Phú. Hắn cũng là khó được bắt cái người nghe, càng giảng càng nhiều, càng giảng càng hưng phấn. Tuổi trẻ nữ lao sư con mắt liền càng sáng, tràn đầy ngưỡng mộ tiểu Tinh Tinh. "Ta, có thể đem ngươi vừa mới nói những lời kia nhớ kỹ sao?" "Nhớ lời ta nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, nhưng ta cảm thấy lấy nói rất tốt, nói không chừng là giải quyết trước mắt vấn đề biện pháp." Nào có dễ dàng như vậy. Trước mắt xã hội giảng buộc rất nhiều, ta nói những này chỉ có thể để trong thôn nông dân lợi ít tiền, trong thành động lại sản phẩm bán đi một chút. Xét đến cùng, Chu Thanh Phong rất muốn nói xét đến cùng là muốn phục quan muốn nhập thế, gia nhập sắp thay tên thế giới mậu dịch tổ chức. Không thể bế quan tỏa cảng, muốn chân chính đi nghênh đón toàn cầu hóa xung kích. Tại nguy cơ cùng đau từng cơn bên trong đi chân chính cải cách, lợi dụng toàn cầu tài chính, kỹ thuật cùng thị trường, từ vài trăm triệu kiện áo sơ mi cùng vô số đồ chơi làm lên, từ dây chuyền sản nghiệp cấp thấp từng bước một án hướng cấp cao. Thế giới này còn có rất nhiều công nghiệp hóa so Trung Quốc còn kém quốc gia, bọn hắn liền cùng cái này phổ phổ thông thông nông thôn đồng dạng, mua không nổi đắt đỏ phương Tây sản phẩm, chỉ có thể mua giá rẻ Trung Quốc sản phẩm. Ngoài ra khai phát hơn 1 tỷ nhân khẩu thị trường quốc nội, phát triển bên trong cần cũng rất cho yếu. Đây là đã từng Trung Quốc chỗ coi nhẹ. Không cần mỗi lần cũng chờ đến khủng hoảng kinh tế thời điểm, mới nhớ tới trong nhà nhân khẩu so các nước phát triển phương Tây cộng lại còn nhiều. Nhập thế là 2001 nghiên kỷ mạng, khi đó coi như là quan nhất người, cũng liền dự đoán Trung Quốc muốn tại năm 2030 siêu vượt Bản nhưng trên thực tế Trung Quốc chỉ dùng thời gian 9 năm, tại năm 2010 liền siêu Việt Nhật Bản, GDP toàn cầu thứ 2. Nhưng những lời này không có cách nào nói. Hiện tại vẫn là năm 90 đâu, quốc nội GDP chính diện lâm nghiêm trọng vấn đề. Làm tốt trước mắt từng giờ từng phút đi. Chu Thanh Phong cười khổ ta hiện tại chính là cái đồ điện ra dụng tự máy, tận khả năng cho ta nam đầu xã cung cấp tiện nghi lại dùng tốt công nghiệp phẩm, tăng lên lao động hiệu suất. Dù sao trong thôn cũng có một hai vạn người thị trường. Nữ lao sư trong mắt Tiểu Tinh Tinh đều muốn xuất hiện, nàng lần nữa thập Chu Thanh Phong cánh tay ta cảm thấy lấy ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Về sau có thể tới tìm ngươi nói chuyện phiếm sau. Đương nhiên có thể. Chu Thanh Phong sao có thể cự tuyệt ta cầu còn không được đâu. Vậy ta về sau xong tiết học liền thật tới tìm ngươi nha. Ta toàn bộ ngày nhàn rỗi đâu, ngươi trường nào thì đến đều được. Đem bởi trẻ nữ lao sư đưa về trường học, Song phương ước định có rảnh rỗi đến hướng. Chu Thanh Phong trở lại mình tiệm nắt trải, nhìn xem đầy cửa hàng đợi sửa vật phẩm, đầu óc cuối cùng trở lại hiện thực. Cái này thuật chữa trị giống như cũng không thế nào kiếm tiền a, ta lúc đầu có phải là chọn sai kỹ năng. Xã này thôn có thể sửa chữa giá cao đáng bản phẩm quá ít, phí sửa chữa cũng khó có thể đặt cỡ nào. Nửa năm tăng lên toàn xã 10% GDP, cái này còn có chút độ khó lặc. Chu Thanh Phong đóng cửa tiệm, mở thời không muôn đi dị giới. Chương 134, gói quả lớn, đánh bại Tà Thần cũng rất nhiều ngày, dừng rẫm đen bên trong quay về bình tĩnh. Chu Thanh Phong ngồi tại thôn hài hòa trên tường rào, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lặng lặng mà người. Thép hợp kim mạn gẳng trọng kiếm ngay tại trong tay, là hắn kiên cố dựa vào. Thanh kiếm này tại đánh bại Xì Dị sau đó phát sinh biến hóa về chất, thành một thanh phụ ma vũ khí. Phong duệ tuần hóa, khắc chế ác, 20 tỷ lệ cưỡng chế đánh lui. Bởi vì tham dự một trận khắc chế Tà Thần chiến đấu, Thanh kiếm này tại Chu Thanh Phong trong đầu thậm chí có cái chuyên môn danh tự, phá tà. Hugo các hạ, đến từ thành Hàn Phong giã sởn leo lên đầu tường ngài tìm ta. Tại Dương rậm đen đại loạn bên trong, vị này vu sư học độ một mực đối liên quân sự vụ không có hứng thú. Thẳng đến cuối cùng Chu Thanh Phong phát huy nghiền ép tất cả điểm định cư tiềm lực, hắn mới bị ép buộc dựa sát vào. Giao đấu tà thần quá trình bên trong, tham chiến cốt cán chỉ cần tại thần ý hạ thủ vung ý chí, chiến hộ đều thu được không nhỏ tấn cấp. Đạt được chất tốt, hạ tán giác. Mời ngồi. Chu Thanh Phong cũng không nói nhảm. Hắn chỉ vào bên chân mấy cái to to nhỏ nhỏ bao khóa nhìn xem thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Trong bao chu Thanh Phong từ tinh linh ngục giam lấy được vụn vụn vật vật, hắn hơi tật hành trở về thôn Hải Hòa, liền đem những này đồ vật toàn mang về. Trước đó vội vàng khai chiến, những vật phẩm này đều bị ném tại nhà kho. Hiện tại hắn trong tay thiếu tiền. Quản lý hơn một 1000 người, kiến thiết một cái thôn cũng là muốn tốn không ít kim tệ. Bao lớn bao nhỏ tùy ý chạy rộng ra, Chu Thanh Phong nhặt lên cái kỳ quái quái vật xương đầu ném cho Jackson. Những vật này có bộ phận cho ý lão Còn lại không ai muốn, chỉ có thể nghĩ biện pháp bán đi. Vũ sư học đồ nhìn thấy bao khỏa còn có chút kỳ quái, nhưng xương đầu sau khi tới tay rất nhanh sắc mặt đại biến, đây là vật gì xương đầu? Tựa hồ thiên nhiên chính là vong linh hệ áo thuật thi pháp vật liệu, Ma vong thân hòa độ cực cao. Ngươi liền nói thứ này có thể đáng bao nhiêu tiền a? Chu Thanh Phong một cước dấm lên cái bao khỏa bên trên, sụ mặt đặt câu hỏi. Gia Sơn cầm chặt xương đầu không thả, vội vàng cấp được Chu Thanh Phong bên người, nhìn chằm chằm hắn dưới chân bao khỏa ra, kinh ngạc hỏi đây là cái gì? Đây, tựa như là miếng đất thảm. Thứ tinh linh di tích lấy được. Ta nhìn nó coi như rắn chắc, liền cắt bỏ khi bao khỏa dùng. Chu Phong tùy đáp. Trải rộng ra bao quả ra to to nhỏ nhỏ mấy khối, Chu Thanh Phong dưới chân là lớn nhất. Dạ Sởn quái khiếu một tiếng ngươi, ngươi, ngươi thế mà đem tinh linh thủ công thảm cắt khi bao quả dùng. Thứ này nhưng có giá không thành phố a. Còn có xương đầu này, tuyệt đối lai lịch bất phàm, không phải phổ thông quái vật xương đầu. Các hạ, mời nói rõ ràng xương đầu này ở đâu ra. Ngươi mau nói, mau nói. Vũ sư học đồ nắm lấy cái đầu xương, dùng sức tại Chu Thanh Phong trước mặt lắc lư, cử chỉ điên rồ đều nhanh muốn nổi điên. Chu đại gia bĩu môi cái, không phải liền là cái đi săn nhẹ xương đầu a. Ta tại tinh linh di tích bên trong tiện tay nhặt được. Ngươi nhanh cho ta đánh giá cái giá, ta nghĩ bán đi nó. Tuyệt đối đừng nói với ta nó không đáng tiền. Đi săn nện, thứ này không phải đã diệt tuyệt a. Dạ Sơn nghe được cái tên này, âm điệu đều cao mấy cái tám độ. Chờ Chu Thanh Phong nói muốn bán, hắn lập tức đem đi săn nện xương đầu hướng trong ngực bịt lại thứ này ta mua, giá tiền ngươi mở. Chu Thanh Phong đại hỷ. Cái này thái độ chính là một đầu dê béo a. Dạ Sơn nắm chặt trong tay viên kia đi săn nện xương đầu, kích động không thôi. Vũ sư là một loại thần bí tồn tại, nó mạnh mẽ cơ sở là xây dựng ở cực lớn tiêu hao. Nó sinh tồn và tấn cấp phương thức cùng cái khác mạo hiểm giả nghề nghiệp hoàn toàn khác biệt. Phổ thông chiến sĩ, chỉ cần ăn uống no đủ, cần tại rèn luyện, không ngừng chém giết liền có thể tăng lên chính mình. Bọn hắn ra ngoài bảo hiểm cũng nhiều lắm là yêu cầu khoác kiên chỉ duệ, không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Mục sư so chiến sĩ còn đơn giản, thành tích cầu nguyện là đủ rồi. Về phần cái khác, giờ ý yêu cầu thân cận tự nhiên, du hiệp yêu cầu giá tính sinh tồn, đạo tặc yêu cầu cơ linh kéo tay, yêu cầu đều không cao. Nhưng võ sư liền khác biệt, chỉ là các loại thi pháp vật liệu liền mang ý nghĩa một số tiền lớn, càng đừng đề cập còn có phong phú ma pháp vật phẩm nhu cầu. Ngoài ra học tập áo thuật tri thức cũng rất tốn tiền. Rất nhiều thứ chỉ biết là danh tự, nhưng lại không biết đi đâu đi tìm. Dương Trầm đen nơi này hoàn cảnh ác liệt lại còn có nhân loại điểm định cư, cũng là bởi vì nơi này đặc biệt sản xuất là địa phương khác không có, không ít đặc sản có thuộc vu sư yêu hái. Mà chu thanh phong cái này bao lớn bao nhỏ, tùy tiện xuất ra cái đầu xương liền khiến người nóng mắt. Đây là đi săn nện xương đầu, nó là nửa ác ma. Hơn 50 năm trước, ác ma đánh vỡ không gian bí lý, cưỡng ép đi vào chủ vật chất giới, hình hành nhất thời. Ngay lúc đó nhân loại vu sư liền phát hiện, bởi vì vị pháp tắc khác, khác biệt, toàn thân đều là bảo vật. Chiến tranh tàn khốc tạo thành thê thảm đau đớn tổn thất, nhưng kịch liệt trong chém giết lại ra đời rất nhiều cường giả. Ở trong đó toát ra một nhóm lớn cao dài vũ sư, bọn hắn tất cả đều được lợi tại ác ma mang tới kịch liệt tư tưởng xung kích. Kiến thức mới, mới vật liệu, mới kỹ nghệ. Có người bị ác ma đồ sát, có người bị ác ma dẫn dụ, có người chết bởi thí nghiệm. Nhưng luôn có một chút may mắn tổng kết ra một chút lợi dụng ác ma kinh nghiệm, tiến tới trở nên phi thường tương đại. Chiến tranh luôn, luôn có thể cực lớn thúc tiến kỹ thuật tiến bộ. Nhưng thảm liệt chiến tranh kết thúc, các vũ sư đột nhiên phát hiện liên quan tới ác ma vật liệu đoạn mất nơi phát ra. Hơn 50 năm quá khứ, Dạ Sơn chỉ có thể tại lao sư giảng thuật bên trong lãnh hội năm đó các vụ sư vì thu hoạch ác ma tài liệu đi buồng. Hiện tại đừng nói một viên nửa ác ma xương đầu, dù chỉ là một điểm mảnh xương vụn đều đủ để khiến người kinh hỉ. Đi săn nhện xương đầu có thể dùng đến cường hóa thi pháp tốc độ, đối phụ ma hệ cùng tử linh hệ áo thuật đều có tăng lên hiệu quả. Dạ sờn kích động nổi da gà, lại nhìn Chu Thanh Phong cái mông dưới đáy cái kia thật to ba quả, hạnh phúc đều muốn mất đi. Vụ sư học đồ không thể không cưỡng ép bóc mình mấy cái, để cho đầu náo thành tinh điểm. Hắn lại đối trong tay xương đầu thi triển giám định vật, xác nhận giá trị, kết quả chính là vui vẻ gấp bội. Vũ sư học đồ xích lại gần Chu Thanh Phong, thấp giọng nói: "Hugo các hạ, ta đối với ngươi hàng hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là ta tài lực có hạn, chỉ sợ không có cách nào toàn bộ mua xuống. Có lẽ ta có thể hướng ngươi giới thiệu lao sư của ta." Chu Thanh Phong mỉm cười gật đầu, nhưng lại lắc đầu: "Ta tin tưởng lao sư của ngươi khẳng định có được mạnh hơn tài lực cùng nhân mạch, có thể cho ta mang đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng ta kỳ thật thích cùng thực lực ngang nhau người kết giao. Lao sư của ngươi có thể hay không quá mạnh rồi?" Dạ Sơn nhãn tình sáng lên, càng là rỡ. Hắn biết Phong ý tứ, hiện nhiên là đối quá mạnh mạo dịch đối tượng lòng mang cảnh giác. Cái này rất bình thường, đầu năm nay tiến nghĩa hai chữ vô cùng tính quý, cũng bởi vì nó quá thiếu thốn. Lão sư của ta là một cấp 7 luyện kim thuật sĩ, hắn đương nhiên phải mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Về phần hắn tín dự a, tại toàn bộ thành Hàn Phong đều là lưu truyền rộng rãi. Dạ Sơn chỉ nói lưu truyền rộng rãi lại không nói tốt xấu, ý tứ rất rõ ràng. Chu Thanh Phong cũng gật gật đầu, hắn tiện tay một chỉ dưới chân bao khóa vẫn là trước đánh giá cái giá đi, ta có thể tiếp nhận các loại giao dịch phương thức: kim tệ, lương thực, nô lệ, thổ địa, bất động sản, ma pháp vật phẩm, cùng đánh giá chân quý hữu nghị. Dạ Sơn cười ha, ha. Chủ động đưa tay cùng Chu Thanh Phong đem nắm ta nhất định cho ra cái công chính giá cả, tuyệt đối sẽ không để các hạ ăn thiệt thòi. Chỉ là đi săn nhẹ xương đầu, Dạ Sơn liền cấp ra 150 kim tệ giá cả. Số tiền kia đầy đủ trong rừng rậm đen mua xuống một cái làng. Chu Thanh Phong tại tinh linh trong ngục giam chủ yếu lấy được là mấy loại nửa ác ma sinh vật hải cốt, những vật này trải qua giám định, giá cả vượt qua 2000 kim tệ. Số tiền kia đối với một cái vu sư học đồ đến nói cũng là khoản tiền lớn, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi tới. Đối hải hoàn thành định giá về sau, Dạ Sởn tay đều đang run. Hắn rượi vào ủng hộ của gia tộc học tập áo thuật cũng hơn 10 năm, gặp qua không ít có giá trị không nhỏ đồ tốt. Nhưng hắn hiện tại giám đánh cực, gia tộc của hắn cũng góp không ra đầy đủ kim tệ tới mua những này xương cốt. Trừ hai cốt, Chu Thanh Phong còn từ tinh linh trong ngục giam làm ra không ít tác phẩm nghệ thuật, chủ yếu là pho tượng, hoa tác, vật phẩm trang sức. Liền ngay cả trong ngục giam mấy cái đèn treo đều bị hắn tìm kiếm nghị cách rỡ xuống trở ra. Tinh linh dùng đồ vật cực kỳ tinh mỹ độc đáo, tại nhân loại trên thị trường đều có thể bán đi giá cao. Chỉ là dạ đã bị những hai cốt này làm cho để cao ánh mắt, hoa mắt tinh linh tác phẩm nghệ thuật chỉ bị đánh giá cái 800 kim tệ giá thấp. Tổng cộng 3500 kim tệ. Đây chỉ là người đi một chuyến thu hoạch, mà trong truyền thuyết rừng rậm đen bên trong còn có nguyên một tòa tinh linh thành thị đang chờ đợi chúng ta đi khai quật. Lão Tiên, chúng ta lần này thật muốn phát đại tài. Vụ sư học đồ định giá hoàn tất về sau, hạnh phúc thẳng thở dài, váng đầu choáng, trống rỗng. Chương 135, Mị Ma. Rừng rậm đen nhân loại điểm định cư có đại khái hơn 2400 nhân khẩu, Chu Thanh Phong đem tất cả điểm định cư chỉnh hợp, tập trung đại khái 1500 nhân khẩu, cùng đại lượng lương thực, vài vóc cùng kim loại hiếm tiền tệ. Mất đi những vật tư này, không muốn quy thuận người liền không nổi lên cái gì gọn sóng. Ở trong đó kim loại hiếm tổng giá trị cũng liền hơn 3000 kim tệ, còn bị thực hiện chiến tích hứa hẹn Chu Thanh Phong vùng tay khi tiền thưởng phát hạ đi. Hiện tại hắn nhưng rất nghèo. Từ tinh linh trong nhà giam làm chút ác ma xương cốt liền giá trị 3500 kim tệ. Số tiền kia nếu là có thể tới tay, đem lập tức hỏa hoan Chu Thanh Phong tài chính áp lực. Bất quá Dạ Sởn cũng chính là cái vu sư học đồ, không thể nào trực tiếp thanh toán như thế đại nhất muốt tiền mặt. Hắn biểu thị mình muốn về một chuyến thành Hàn Phong. Vừa vặn liền công đầu mục đồng dạng đến từ thành Hàn Phong. Hiện tại chiến sự kết thúc, bọn hắn cũng cần về nhà. Chu Thanh Phong dứt khoát đem Du bị gọi tới, để vị này trước gian thương đi cùng một chuyến thành Hàn Phong. Hắn không cách nào cung cấp rừng rậm đen hơn 1000 nhân khẩu sinh hoạt vật tư, nhất định phải dùng tiền từ địa phương các mua. Vì cam đoan vận chuyển an toàn, tốt cùng tú nhân vệ đội cũng đi cùng. Vì làm sâu sắc cùng Chu Thanh Phong quan hệ, Gia sờn tận lực từ trong túi lấy ra một viên màu đen tảng đá Hugo các hạ, kiện vật phẩm này hẳn là thuộc sở hữu của ngài. Đây là cái gì? Từ điệu tinh tắt mãn sạ mạn run. trên thi thể lấy được, là một viên vị diện Phong nhướng lập tức nói theo ta hướng Đây là điệu tinh tắc mãn sạ mãn trên thân duy nhất có vật giá trị. Ta xác thực ý đồ chiếm hữu nó, nhưng tóm lại vẫn là từ bỏ. Phân biệt láo ngực hoa kiểm định thông qua, trừ phi giống tà thần Si Dịch, nếu không một cái vu sư học đồ vẫn không có thể lực tại ý chí lực bên trên vượt qua Chu Thanh Phong. Vị diện thạch là cái gì? Thứ này cần linh hồn ràng buộc, có thể mở ra thông hướng vị diện khác thông đạo. Bất quá cụ thể thông hướng nơi nào liền muốn xem vật khí. Mạt bộ lạc có thể tại gần nhất vài chục năm nhanh chóng quật khởi, hẳn là cùng dùn. Việc thu hoạch được viên này vị diện thạch có quan hệ. Nó cho phép khóa lại người cùng vị diện khác tồn tại tiến hành giao dịch. Lời giải thích này cũng không thể để Chu Thành Phong tiêu tan, hán truy vấn giả sợ các hạ, ngươi vì cái gì không cần nó? Dạ Sợn rất là cười khổ một phen các hạ, chúng ta sinh tồn chủ vật chất giới là nhất bình hòa vị diện. Nhưng coi như chúng ta nơi này, các loại tà ác cùng kinh khủng tồn tại đều chỗ nào cũng có. Vị diện khác cũng không phải ta như vậy một cái vu sư học đồ có thể tìm kiếm. Ngài ngâm lại xem, ta có thể cùng cái gì vị diện giao thông? Thâm Nguyên Ác Ma vẫn là luyện ngục ma quỷ, vẫn là tứ đại nguyên tố vị diện đáng sợ tồn tại. Chẳng lẽ ta có thể trông cậy vào thiên đường sơn loại hình thần quốc thiên sứ đáp lại ta sao? Nếu là không cẩn thận xâm nhập diện trí cao vương toàn, Ta ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát. Ta rất có tự mình hiểu lấy, loại vật này không nên thuộc về ta. Mà lại, Dạ Sơn cười cười giao dịch là cần trả tiền. Vị diện ở giữa giao dịch cũng không lưu thông vàng bạc, bình thường nhất tiền tệ là linh hồn, cường đại linh hồn tinh thể. Ta cũng không muốn lấy chính mình linh hồn đi giao dịch. Ngay này vị diện thạch là kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt có đại thu hoạch, dùng không tốt, dùng. Gì chính là kiểu mẫu. Chu Thanh Phong tiếp nhận khối này đen xì không đáng chú ý tảng đá, đại náo lập tức tới cái nối. Bản thân hắn liền mở ra một cái thông hướng thế giới hiện thực thập niên 90 thời không môn, viên này vị diện thạch cũng là cùng loại này giống như vật phẩm. Mới vị diện trong đá có một cái rùn. dịch lưu lại thời không môn. Trong viên đá thậm chí có điệu tinh tắt mãn sạ mạn còn lại tài sản, một chút thấp kém linh hồn tinh thể. Trong đó đại bộ phận là điệu tinh đám quái vật, chút ít là nhân loại. Chu Thanh Phong có chút kỳ quái, hắn tuyệt không như dạng sợ đối vị diện thạch mang theo e ngại cảm xúc, ngược lại tư duy sở lưu lại thời không môn. Hỏa diễm tạo thành hoàn ở trước mặt hắn nhiên xuất hiện cấp tốc mở rộng, một cái thời không môn như vậy mở ra. Thứ hai phiến thời không môn sau cảnh tượng rất kỳ quái, là một cái to lớn tiệm tạp hóa. Cửa hàng trong tầng trùng điệp chồng chất đống thật nhiều cây hàng, đại lượng vật phẩm tạp nhạp đặt ở phía trên. Có binh khí, có xương cốt, có khoáng thạch, có dược liệu. Liền ngay trần nhà trên bảng đều bị lợi dụng, treo nhìn không ra công dụng đồ vật. Tiệm tạp hóa ở giữa đặt một chương thật to quầy hàng, có cái mọc da vận vẹo sừng con ác ma chính ghé vào trên quay ngủ gật. Mấy cái nhỏ rợ dịt vây quanh hàng quanh, mang, mang lục lục tại chuyển, ngay tại Phong bên người, hắn nhìn thấy mang sừng ma liền lên một tiếng là thâm nguyên. Cái này phiến thời không môn thông hướng đáng sợ thâm uyên, vô hạn vị diện chi thâm uyên, vô cùng vô tận, khiến người hít thở không thông khủng bố chi địa. Hoàn cảnh khắc liệt, sắc cơ tứ phía địa phương nguy hiểm, không có chút nào luân lý, không bao giờ ngừng nghỉ bạo ngược chi địa. Nơi này là không có hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, dết chóc, hủy diệt tà ác chỗ ở là tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma ra viên, cũng là hỗn loạn tà ác linh hồn kết cục. Dạ Sợn phát hiện thời không môn thông hướng thâm uyên, lập tức quay đầu chạy. Thời không môn mở ra về sau, tiệp tạp bên trong ngủ gật ma nháy mắt cảnh giác, lập tức từ sau quảy ngồi xuống. Nó hai mắt nhắm lại, dựng thẳng đồng hai mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Sự sợ hãi hai vô hình khí tức xuyên thấu vị diện bình thường, làm người trái tim rung động, đau đầu như đâm, y đổ lấy vô tình uy áp cấp lấy người nhỏ yếu linh hồn. Nhưng nếu như sợ hãi hiệu quả không tốt, ác ma cũng có thể nhìn thấy Chu Thanh Phong, nó lập tức phất tay biến thân, hóa thành xinh đẹp nhân loại mỹ nữ a, viên này vị diện thạch đổi chủ nhân sao? Nguyên bản cái kia vừa già lại xấu điệu tinh rốt cục chết rồi, hiện tại tới cái sói khí nhân loại tiểu tử. Thời không môn Phong trường khống, hắn nhịn được ra đầu căng đau, nhìn hằm hằm đối diện Hắn ngược lại không lo lắng ma có thể lao ra Chỉ là nhíu mày hỏi ngược lại đây, ngươi là ai? Ngươi bộ dáng này là? Quái vật học tri thức cho thấy, đây là một con thâm viên mị ma. Tiểu gia hỏa, ta gọi mạ đi sẽ. Mị ma có thể nói là mị xem có đi, xinh đẹp động lòng người. Nhất cử nhất động của nó một cái âm điệu đều đang tỏa ra vô tận dụ hoặc, nó là nhân loại trong tiềm thức đối xác dục cực hạn tưởng tượng, dẫn đạo nhân loại đọa lạc là nó mục tiêu cuối cùng. Có sĩ sì Dịp dạy bảo, Chu Thanh Phong quá rõ ràng mị ma là dạng gì tồn tại, hắn nhíu một cái đủ rồi, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi ác ma ngoài hình, vô cùng rõ ràng các ngươi ác ma là được hành gì. Mỹ ma nghe vậy lặc lặc cười không ngừng. Phong đang chuyển lộ mình hoàn mỹ nóng bỏng dáng người, y đồ họa loạn chúng sinh. Chu Thanh Phong cũng tuyệt đối lý trí yên tĩnh một chút, được hay không? Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là quan bế cái này phiến thời không môn, đồng thời đem vị diện thạch ném đến trong hầm phân. Chờ một chút. Không đợi Chu Thanh Phong động thủ, mỹ ma hô đình chỉ. Nó tức giận này nhân loại người trẻ tuổi đối mỹ hoặc không phản ứng chút nào, càng khó chịu tiểu tử này thái độ. Chỉ là qua một giây. Tốt, tốt. Mỹ ma mình khôi phục trạng thái bình thường, khoác tay không cùng Chu Thanh Phong xinh quý ta, người trẻ tuổi, xem ra chúng ta đối lẫn nhau còn chưa đủ hiểu rõ. Nhưng ta muốn cùng ngươi giữ liên lạc. Nếu như có thể nói, làm chút giao dịch. Không phải ma quỷ mới có thể dụ dỗ nhân loại a. Lúc nào ác ma cũng bắt đầu làm vậy được rồi. Ma quỷ sẽ chỉ là người, nhưng chúng ta ác ma là thật làm giao dịch. Ngươi có muốn hay không thu hoạch được lực lượng tương đại? Không có chút nào ý mới lời dạo đầu, Chu Thanh Phong đều muốn mắt trợn trắng. Mỹ ma lại lơ đến, tiếp tục cười nói người trẻ tuổi, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này là cái cửa hàng. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ra linh hồn. Mặc kệ là chính ngươi, vẫn là người khác, ta đều nguyện ý ngang nhau giao dịch. Chu Thanh Phong vẫn là khịt mũi coi thường, Mỹ ma rũi dàng ngón tay có chút lay động trước đường cự tuyệt, càng không được cho rằng ta tại dụ dỗ ngươi. Thâm Yên cùng địa ngục hết chiến vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ác ma lĩnh chủ cần đại lượng phá hôi. Phá hôi từ đâu tới đây? Mỹ ma chỉ chỉ chu thanh phong đều từ các ngươi chủ vật chất giới tới. Nhân loại là sinh vật có trí khôn bên trong duy nhất tồn tại đại lượng không tín người tộc đàn. Những cái kia không có chút nào địa vị dân đen, những cái kia khốn khổ nghèo túng người nghèo, những cái kia cùng đường mạt lộ kẻ thất bại, bọn hắn sẽ không bị bất luận cái gì thần linh tiếp nhận, sau khi chết nếu là không muốn đi không tín người chi tưởng cũng chỉ có thể tiến về thâm hoặc là địa ngục. Chúng ta trên thực tế tại cứu vớt các ngươi cấp thấp nhất linh hồn đem chuyển hóa trở thành huyết chiến pháo hôi. Nếu như linh hồn chất lượng cao chút, chuyển hóa ác ma hoặc ma quỷ cũng sẽ có đẳng cấp cao hơn. Mỹ Ma nói xong, trong tay vung lên, mấy quả khác biệt màu sắc tinh thể trống rông xuất hiện, đỏ cam vàng lục thanh lam tử. Những này chính là linh hồn tinh thể, là vô tận vị diện bên trong lưu hành nhất tiền tệ. Màu xám là cấp thấp nhất, sẽ chuyển hóa thành ác ma như chủng. Bọn chúng vừa ra đời liền tương hối thôn phệ, tiến hóa thành rợ dít. Theo tinh thể nhan sắc biến hóa, linh hồn phẩm chất cũng tại tăng lên. Ta chỗ này tốt nhất tinh thể là màu đen, chuyển hóa sau có thể trực tiếp biến thành vi ma. Bất quá đỉnh cấp tinh thể là thuần bạch sắc, kia là trí thuần chí thiện linh hồn, là ác ma yêu nhất. Mặc kệ mỹ ma nói cái gì, Chu Thanh Phong từ đầu đến cuối sụ mặt, "Ờ." Mỹ ma vẫn là cười nhẹ nhàng nói tiền tệ sự tình, "Ta biết người đang suy nghĩ gì, hỗn loạn mà tà ác thâm nguyên có thể cho ngươi cung cấp cái gì hồi báo, đúng không? Nơi này sản xuất sắc thực không quá thích hợp nhân loại các ngươi, bất quá chắc chắn sẽ có vài thứ để các ngươi cảm thấy hứng thú. Ta có riêng phần mình đẳng cấp ma pháp vật phẩm cùng vật liệu, cam đoan hiệu mà uy lực to lớn, giá cả vẫn còn so sánh chủ vật chất giới tiền nghi." Ta tại chủ vật chất giới có rất nhiều hộ khách, có thể giúp các ngươi chuyển lại tin tức cùng vật phẩm, chỉ lấy một chút phí thủ tục. Ta còn có riêng phần mình các dạng tri thức, vô luận ngươi muốn trở thành một phương diện nào chuyên gia, ta đều có thể cung cấp. Thì như ngươi muốn trở thành cường đại vư sư sao? Ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Về phần tiền tài, mỹ nữ, quyền thế cùng địa vị, những này đều đem dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta làm ra linh hồn tinh thể, ngươi bất kỳ yêu cầu gì đều đem thỏa mãn. Thế nào? Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ một chút. Đây đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Chu Thanh Phong nhíu mày trầm âm, hơn nửa ngày sau nói câu để ta nhìn người cụ thể có cái gì hàng hóa. Chương 136, mà đi Mị Ma mà đi sẽ, bị ma Ma đi sẽ. Đây là cái phổ thông lại không phổ thông ác ma, nó ở tại một cái gọi Vạn Uyên Bình Nguyên địa phương, nghe nói là vô tận thâm nguyên tầng cao nhất. Kia là một mảnh không hề dấu chân người, không có một ngọn cỏ đéo nghèo. Cực nóng thâm nguyên mặt trời đỏ hạ, Vạn Uyên bên trong vùng bình nguyên hoặc là mênh mông vô bờ đất bằng, hoặc là khổng lồ xấu xí sắt thép cứ điểm, hoặc là chính là uốn lượn quanh con Minh Hà. Nơi này là ác ma cùng ma quỷ tiến hành huyết chiến tập kết địa phương, vô cùng vô tận chiến tranh vĩnh không thôi. Chúa ta ở gọi Dung Nam Thành Lũy, là cái cự đại sắt thép thành thị. Nơi này ở đến không hết ác ma, cùng từ khác nhau vị diện đến đây lịch luyện cùng kiếm tiền cường đại mạo hiểm giả. Mỗi ngày đều có ác ma lĩnh chủ tới đây trưng bình, cũng có đại lượng ác ma vì mạnh lên mà gia nhập tàn khốc huyết chiến. Ta được thừa nhận, huyết chiến tử vong tỷ lệ đặc biệt cao. Có rất ít ác ma có thể tại huyết chiến bên trong sống qua 10 cuộc chiến đấu. Nhưng xin tin tưởng ta, huyết chiến là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất. Một cái liệt man nếu như vận khí tốt, rất nhanh liền có thể trở thành cường đại ma. Vì để cho huyết chiến tàn khốc hơn, kéo dài hơn, Ta không thể không mỗi ngày tìm kiếm nghị cách vì chủ nhân chiêu mộ lính đánh thuê, cái này cần linh hồn tinh thể. Nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp linh hồn tinh thể, cho dù là hàng thấp nhất màu xám tinh thể, cũng có thể đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn. Vô tận trong vực sâu có đếm không hết ác ma, bọn chúng nơi phát ra chính là tràn ngập tội nghiệp phạm nhân linh hồn. Nhân loại tội nghiệp không đình chỉ, ác ma liền vĩnh viễn sinh sôi không ngừng. Tỷ như phẫn nộ sinh ra ghen ghét nở ra mê dụ ma, bạo thực dục ra Mỹ ma liền đến từ nhân loại không bị khống chế tình dục, nó tập giàu hoạt, mỹ lệ, tà ác vào một thân. Mị ma chủ cửa hàng Mã Đỉ sẽ từ sau quẩy đứng người lên, đen eo tóc dài tự động quấn quanh nàng có lồi có lõm thân thể. Nó hiện tại là một vị dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ nhân, vĩnh viễn mang theo trêu tức mỉm cười, trong hai mắt lưu chuyển lên nguy hiểm nóng bỏng lửa tình. Mị ma bề ngoài là như thế yếu diễm, ánh mắt tự mang không thể kháng cự mị hoặc. Nó môi đỏ khẽ nhả, thanh âm đủ để mê loạn chúng sinh. Ngay tại làm việc giờ dịch lập tức bị mị lực của nó hấp dẫn, đụng vào nhau náo ra không nhỏ nhiễu loạn. Ha ha, ha. ma chủ cửa hàng phát ra cười khẽ, tiện tay từ vũ khí trên cây gỗ xuống một thanh kỵ sĩ kiếm. Nó xuyên thấu qua màn hình hướng Chu Thanh Phong biểu hiện ra, cười nói căn cứ ta cảm ứng, người có một tấc nửa ác ma huyết thống hải cốt chiến mã, muốn hay không phối hợp một thanh luyện kiếm? Chu Thanh Phong náo hải tự động xuất hiện luyện mục kiếm thổ tính, miễ dịch tức tự cùng độc tố, mỗi lần chúng nhất định hút máu, dùng người nắm giữ linh hồn triệu hóa ác ma, tự mang khinh nhẫn qua hoàn, thiết ra lệnh bất tử sinh vật, để người nắm giữ lực lượng cùng thể chất các ra tăng 5 điểm. Sì từng cười Chu Phong chuôi trọng là phế phẩm. Cùng loại này chân chính cường đại vũ khí so sánh, lúc trước hắn dùng vũ khí sát đủ kém cỏi. Thanh kiếm này giá cả bao nhiêu? hỏi. 100 vạn cho tinh, hoặc là một viên lam tinh. Ta còn có thể đưa ngươi một bộ hỏa diễm áo giáp, cộng thêm 5 bình cuồng chiến ma chi huyết, 5 bình liệt ma nhệ nọc độc." Mị ma chủ cửa hàng cười nói, "Cho tinh chính là phổ thông không tín người linh hồn, không sai biệt lắm là mù chữ trạng thái, nhưng không tín người không nhất định có thể rút ra gia hợp cách linh hồn. Linh hồn muốn ngưng kết thành tinh thể, đối tinh thần lực không nhỏ yêu cầu. Lam tinh là cực độ người tà ác linh hồn, bạch tinh là trí thuần chí linh hồn. Giữa bọn chúng giá trị ngày đêm khác biệt." Chu Phong đối chuôi kiếm này không thú, hắn lắc đầu. Mị ma cũng không tức giận, tiếp tục giới thiệu nó trong tiệm hàng hóa. Cái này tiệm tạp hóa nhìn xem không lớn, nhưng tùy tiện kéo ra một cái kệ hàng, bên trong đều có không gian thật lớn. Chu Thanh Phong nhìn thấy mị ma từ cái kệ hàng trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một kiện to lớn áo giáp ngựa, nói là có thể cho tọa kỵ dùng. Còn có áo thuật pháp bảo, cho vu sư dùng. Trừ vũ khí trang bị, cửa hàng bên trong đại lượng ma pháp đồ hộ mệnh, áo thuật của trục, thần bí dược tệ, có đến từ vị diện khác biệt kỳ chân dị bảo, thậm chí bao gồm sống sở sở nô lệ cùng người hầu. Vĩnh tụ đạo tinh linh, nhưng đẹp, muốn hay không đến mấy cái. U ám địa vực người lùn sẵn đâu. Mặc dù tính tình kém chút, nhưng am hiểu quán cùng rèn đúc. Còn có ẩn hình người hầu có thể làm các loại việc nhà vật, rất rẻ. Không đến điểm sau. Mị ma kéo ra cái này đến cái khác kệ hàng ngăn kéo, từ giữa đầu lấy ra một đống lớn không hiểu thấu đồ vật. Chu Thanh Phong mỗi giao một lần đầu, nó liền đem trong tay đồ vật ném loạn, tiếp tục đi lật cái tiếp theo hàng hóa. Không bao lâu công phu, nho nhỏ mị ma tiệm tạp hóa bên trong liền loạn rối loạn. Phụ trách thanh lý giờ dịt người hầu không thể không bận bịu không nghỉ, lại đem hàng hóa một lần nữa hợp vị tắp tốt. Đồ vật loạn thất bát tao rất ngoo đem mị ma đều ba phủ, Chu thanh Phong nhìn hoa cả mắt, lại biết những vật này hoặc là không thích mình, hoặc là quý mua không nổi. Thẳng đến một kiện rách dưới hàng hóa bị mị ra đến Chu đại gia bỗng nhiên xứng sở đó là cái gì? A, rốt cuộc có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Mỹ ma từ hàng hóa chồng bên trong toát ra cái đầu, cũng nhìn về phía vừa mới ném ra tới đồ chơi. Nhưng cẩn thận nhìn một chút về sau, chính nó đều vào đầu, dùng ác ma ngữ hướng thủ hạ giờ d릿 hỏi nửa này. Giờ d릿 cũng bô bô nói không ngừng. Một hồi lâu về sau, mị ma nhún nhún vai ngược lại hướng Chu Thành Phong hỏi tiểu tử, người đối ta tất cả hàng hóa đều không có hứng thú, duy chỉ có hỏi nó. Ngươi biết đây là cái gì, đúng hay không? Nói cho ta, có được hay không? Chu Thành Phong cau mày, trong lòng rất loạn. Hắn đương nhiên nhận ra đối diện món đồ kia, kia là một đại laptop, khinh bạc thân máy bay, mười mấy tấc bình phòng, màn hình còn bể nát, lộ ra cái lô lớn. Ác ma chỗ Thâm viên làm sao lại có cái đồ chơi này? Mỹ ma nhìn xem Chu Thanh Phong, tiên lặng không nói lời nào, chỉ cười hì hì chờ lấy. Chu Thanh Phong trầm mặc đường này, hỏi một câu ngươi từ chỗ nào làm ra cái đồ chơi này? Quên đi. Mỹ ma cũng ngẩn đầu suy tư, nghĩ nửa ngày vẫn lắc đầu tựa như là cái gì người thế chấp tại ta chỗ này, nói là một kiện kỳ vật, khóc cầu ta nhận lấy. Ta tham nghi ứng, kết quả cái kia thế chấp người rất nhanh ngủm tại huyết chiến bên trong, linh hồn chẳng biết đi đâu. Thứ này trong tay ta rất lâu, không người nào biết nó có thể làm gì. Ngươi biết, đúng không? Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất không tầm thường nha." Mị Ma cười tủm tịm, nhìn Chu Thanh Phong liền cùng dê béo. "Chu lại ra mới không muốn làm dê béo đâu." Hắn lắc đầu thứ này đã hư hao, không có cách nào dùng. Màn ảnh của máy vi tính sách tay phá cái lỗ lớn, Đồ Đần cũng nhìn ra được cái đồ chơi này đã hỏng. Mị Ma như mày, lại chạy đến mình kệ hàng trong ngăn kéo đi lật, lật ra nửa ngày lật ra một viên đen sì tảng đã tới. Nó như mày, suy tư sau khi nói thế chấp người sau khi chết, trên người hắn rơi xuống viên này vị thạch. Nhưng ta dùng hết tất cả biện pháp cũng vô pháp đem mở ra. Tiểu tử, người biết thế chấp người mang tới vật phẩm, hẳn là có thể liên thông hắn nguyên bản bị diện, muốn hay không viên này tầng đá, lại một viên vị diện thạch. Nó muốn bao nhiêu linh hồn tinh thể? Chu Thành phóng hỏi. Hắn không có linh hồn tinh thể, nhưng ở trong đầu, dùng để lưu trữ loạt điểm khoán vậy mà có thể coi như thông dụng tiền tệ, cùng linh hồn tinh thể tiến hành hối đoái. Đẳng cấp thấp nhất cho tinh là 100 điểm khoán, đẳng cấp cao nhất bạch tinh là trăm tỉ điểm khoán. Cái sau cơ bản hối đoái không nổi, không cần suy nghĩ. Nhưng cái trước có lẽ còn có thể suy tính một chút. Từ bộ kia lập tóp vẻ ngoài đến xem, Viên Địa vị diện Thạch thông hướng thế giới Chí Ít so Chu Thanh Phong chỗ hiện thực muộn 2, 30 năm. Khai thông dạng này một cái thời không môn đối Chu Thanh Phong đến nói có chỗ tốt cực lớn. Mỹ Ma suy tư một chút, muốn đem nắm chặt Chu Thanh Phong giới hạn thấp nhất đây chính là mở ra một cái vị diện quyền hạn, cũng không tiện nghi nha. Ta muốn một viên lục tinh. Căn cứ hồi đoán tỷ xuất, một viên lục tinh giá trị trăm vạn điểm khoán. Chu Thanh Phong mặt một đồ quá đắt. Không chút do dự biểu tình biến hóa phản ứng cái này ra giá xác thực quá cao, Mị lập tức đổi chờ một chút, một viên hoàng cũng được. Hoàng tinh giá tiền là 10 vạn điểm khoán. Chu Thanh Phong hiện tại cũng chỉ có 13 vạn điểm khoán, muốn hay không mua. Chương 137, điện thương vị diện. Chu Thanh Phong tại thôn Hải Hòa thuê cái nhà tắm hơi phòng 8. Chính là tuyển một gian giữ ấm tính tốt có mang thông gió không phòng, dợi mấy chưng đơn sơ cái ghế đi vào. Giữa phòng thả cái đốt tảng đá hỏa lô, chờ tảng đá đốt nóng lên tới một bầu nước lạnh đi lên. Xoẹt một trận vang, nóng hồi hơi nước hô hô thoát ra. Vây quanh ở lô bên cạnh đồ nhà quê nhóm liền cảm thấy quần quện nhiệt lực đập vào mặt, sợ hãi không ngừng, từng cái lớn tiếng gọi tốt. Dương đen ngày đêm độ chênh nhiệt độ trong ngày lớn, đêm lạnh bên trong chưng cái nhà tắm hơi. Sắc thực phi thường dễ chịu. Chính là bồi tiếp trưng nhà tắm hơi đám người này cao thấp mập ốm không giống nhau, tất cả đều là đại lao gia, thực sự không được hoan mỹ. Nhà tắm hơi bên ngoài còn có tiếng vó ngựa tại số cửa, tựa hồ có đồ vật gì muốn vào tới. Chu Thanh Phong không có lập tức đáp ứng mị ma vị diện thạch giao dịch, bước bộ cách cửa mắng tự ảnh, ngươi cái vong linh ngựa chết trưng cái quỷ nhà tắm hơi à, cút xa một chút cho ta. Ngoài cửa chuyển đến không cao hứng lầm bầm âm thanh, vó ngựa xô cửa động tĩnh bất đắc dĩ biến mất. Tảng đá lại bị đốt nóng lên. Lao Glumberg vui sướng hô hào bầu nước cho ta, nhanh cho ta. Lần này đến thiên tà tới nước. Ta chưa hề nghĩ tới tắm rửa còn có thể chơi vui như vậy. Một bầu nước dội lên đi, lại là bước lên hơi nước. Đồ nhà quê nhóm liền cùng thu hoạch được món đồ chơi mới hải tử cười ha ha. Nhất là Lão Quộm, thân hình của nó tựa như quả bí lùn, cả một đời không có tắm rửa qua, chạy ra mồ hôi tất cả đều là nước bùn, đen sì. Chu Thanh Phong nhìn xem buồn nôn, xuất ra một thanh bản trải lông nói Lão Burger, xoa nhất trà sắt trên người ngươi bùn. Không xoa, xoa sẽ chảy ra bệnh. Lão Quộm bọc lấy một đầu vải rách che giấu, mặc cho bẩn hệt hệt mồ hôi hướng xuống lưu, trưng nhà tắm hơi lại chết sống không chịu xoa bùn. Để lại nó Chu Thanh Phong ra lệnh một tiếng, bên người toát ra mấy cái cao lớn thu kịch ra hỏa, tốt nhất là tích cực hôm nay không phải cho nó đem bùn xoa không thể. Ngay thường mọi người đứng đắn nghiêm túc, nói đùa cũng là miệng chiếm tiện nghi, bây giờ lại tất cả đều cười ha hả tiến lên. Đều không cần Chu đại gia độc thủ, tốt cầm bản trải lông đem lão bở gở xoa quỷ khóc sói gạo, xoa nó toàn thân làn da đỏ lên, lại một bầu nước lạnh dội lên đi. À, các người đám hôn đả kia, về sau sinh bệnh đừng đến tìm ta. Lão bở gở không có bị qua cái này tội, liều mạng dễ Nhưng chờ nước lạnh dội xuống, nó bị đông cứng hô to gọi nhỏ, lại hung hăng ồn ào sảng khoái sảng khoái, tinh thần tỏa sáng. Dừng dặm đen đám người đều không yêu vệ sinh, phòng tắm hơi bên trong người ai cũng không so với ai khác sạch sẽ. Đại chiến kết thúc, tâm tình mọi người bâng lãng, rốt cục có nhàn hạ hưởng thụ sinh hoạt. Chu Thanh Phong nghĩ đến muốn trưng nhà tắm hơi, một đống người chạy tới nhìn hiếm lạ, tham gia náo nhiệt. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, toàn chen vào hắn thôn lậu cải biến phòng tắm hơi, tất ảnh đều đối việc này cũng tò mò, muốn vào đến cảm thụ một phen lại bị đuổi chạy. Đám người hưởng thụ nóng hổi hơi nước, đồng thời tán thưởng Hugo các hạ thông minh trí tuệ. Có thể chen đến cái này, nhà tắm hơi phòng đều là thôn hài Hòa bên trong của cán, ngay cả tạm thời còn chưa đi vu sư học đồ Dạ sờn đều cởi quần áo ra, cười ha hả trà trộn vào tới. Sảnh khoé nhà tắm hơi tắm thu hoạch được nhất trí khen ngợi, nhưng mọi người chen tới lại không đơn thuần là vì hưởng thụ hơi nước. Trọng yếu là có thể cùng Chu Thanh Phong cùng một chỗ chứng nhà tắm hơi, đây càng là tượng trưng một loại thân phận. Chiến sự kết thúc về sau, thôn hài Hòa bắt đầu trùng kiến. Chu Thanh Phong đánh xuống địa bàn, hắn không có khả năng mặc kệ. Nhưng hắn không nguyện ý quan sự, công việc thường ngày chính là dạ tại xử lý. Dù bị ổ đông chạy tây chạy, làm Chu Thanh Phong nự dụng chó săn cùng thay mắt, phụ trách cam đoan rừng rậm đen phát triển không thoát ly không chế. Để lý dạ bên người lão kỹ sĩ nã sẽ đảm nhiệm phòng ngừa quan, chỉnh hợp rừng rậm đen lực lượng vũ trang. Chu Thanh Phong từ các thôn điều nhân viên, hợp thành một chi trăm người quy mô phòng vũ lực. Có địa bàn, có trên danh nghĩa thống trị cơ cấu, gạt bỏ vốn có lợi ích đoàn thể, còn có một chi điều luyện vũ trang, rừng rậm đen bên trong như vậy thành lập nên một cái không đáng chú ý nhỏ chính quyền. Cái đoàn thể này còn rất nhỏ yếu, chịu không được ngọn gió nào thổi mưa rơi, bởi vậy các thành viên đều rất địa thấp. Điều lệ chế độ dập quân chu thành phong trong trí nhớ các loại điều lệ, lấy ra dùng liền tốt. Quyền lợi cơ cấu đơn giản sáng tỏ, chức trách rõ ràng. Đối với việc này, đồ nhà quê nhóm cũng than thở Hugo các hạ ý nghĩ tinh diệu, chỉ có hễ lý dạ cùng nạt sệ chuyên trú nhập thần. Sau hai người đều từng tại quyền lực trong vòng xoáy đánh qua lăn, biết rõ biên chế một cái đơn giản đáng tin quản lý cơ cấu là bực nào không dễ. Đây cũng không phải là người bình thường mù suy nghĩ có thể làm được. Nhưng đối với từ nhỏ đã tại trong tổ chức trưởng thành Từ nhỏ trước đội viên đến đoàn thanh niên cộng sản viên lại đến sĩ nghiệp sản xuất một đường đi qua Chu Thanh Phong đến nói, thiết lập đơn giản hành chính cơ cấu liền cùng hô hấp đơn giản, việc này ai không biết ta. Chu Thanh Phong tẩy một thân bùn, thừa dịp nóng hồi kinh lại hướng trên thân rót mấy bầu nước lạnh. Lỗ chân lông co vào, cả người đều tinh thần. Hắn sau khi tắm đổi thân sạch sẽ chút quần áo, đi ra phòng tắm hơi. Victor, Hugo, ngươi cần nhắc thế nào? Mỹ ma thanh âm tại Chu Thanh Phong náo hải vang lên. Thông hướng tâmuyên thời đã cùng hắn hợp, mà đi sẽ thời có thể cùng hắn liên hệ. Cái sau một mực ý đồ trào hàng viên kia vô dụng vị diện thạch, giá tiền là chờ giá trị 10 vạn điểm khoán màu vàng linh hồn thủy tinh. Thanh toán 10 vạn điểm khoán, Chu Thanh Phong liền thật sẽ chết không dậy nổi. Hắn nhất định phải không ngừng đi hoàn thành thế giới hiện thực nhiệm vụ, kiếm lấy điểm khoán mà mệnh. Cái này khiến hắn thực sự có chút do dự. Nhưng lưu lại điểm khoán liền có thể sống càng lâu a. Tại phòng tắm hơi bên trong chừng nửa ngày, bại lộ tại ban đêm không khí lạnh hạ, Chu Thanh Phong đại não trở nên cực kỳ rõ ràng Hắn biết mình là muốn viên kia vị diện thạch, nhưng mị ma cẩm lấy hắn giới hạn nhất, chết sống không chịu xuống giá nữa. Thôi một viên hoàng tinh Theo khẳng định trả lời, Chu Thanh Phong trong chương ngủ số lượng nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại có hơn 3 vạn. Tương ứng vị diện thạch từ thân viên truyền tống mà đến, chống rông ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Hoàn thành giao dịch mị ma phát ra thanh thúy tiếng cười thân ái, "Cảm ơn ngươi khẳng khái. Về sau chúng ta hợp tác sẽ càng thêm vui sướng." Cùng thâm viên liên hệ gián đoạn, mới vị diện thạch hướng Chu Thanh Phong liên thông. Nhưng viên này vị diện thạch nhưng không có mở ra đối ứng thời không môn, ngược lại là tại đầu góc hắn lóe ra một cái cùng loại điện thương mua sắm giao diện. "Đây là mấy cái ý tứ. Vị diện đảm bảo." Điện thương vị diện liên hệ thế giới hiện thực năm 2020, cái này giao diện cùng loại cái trang ép. Tất cả vật phẩm đều dựa vào Chu Thanh Phong thanh toán điểm khoán mua. Có lầm hay không a? Ta kiếm chút điểm khoán dễ dàng a. Làm sao chỉ toàn nhìn ta chằm chằm những này dự chứ? Chu Thanh Phong tại điện thương vị diện bên trong xem, liền phát hiện này vị diện thương phẩm cực kỳ phong phú, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng giao dịch nhận cực lớn hạn chế. Điện thương vị diện vật phẩm bị cấm chỉ hướng chảy dị giới, chỉ có thể ra hiện tại thập niên 90 thế giới hiện thực. Ngoài ra cái này giống như đào bảo vị diện, thương phẩm giá bán rất đắt, Chu Thanh Phong quét lượng này, sửng sốt phát hiện mình những cái kia điểm khánh mua không vật gì tốt còn có cái gọi chu thanh phong tức giận tình trạng, cái này điện thương vị diện thi công hội viên đẳng cấp chế. Đại bộ phận thương phẩm không hướng cấp 2 bạo quân mở ra, mỗi tuần chỉ có thể mua một lần. Lao tử có thể mua cũng chỉ có đồ bỏ đi, năm 2020 Trung Quốc sinh ra đồ bỏ đi. Ngoại tảo, đồ bỏ đi cũng cần mua. Chương 138, tương lai đồ bỏ đi, sinh hoạt đồ bỏ đi, công nghiệp đồ bỏ đi, kiến trúc đồ bỏ đi, trải qua phân lấy xử lý nhưng thu về đồ bỏ đi, một tấn. Zác thải hạt nhân. Lại còn có xác thải hạt nhân, cái đồ chơi này ai dám muốn? Điện thương vị diện, khác biệt đồ bỏ đi giá cả còn không giống. Sinh hoạt đồ bỏ đi rẻ nhất, mỗi tấn chỉ cần 0.1 điểm khoán, tùy ý mua. Tiện nghi là tiện nghi, nhưng giá trị cũng thấp nhất, xử lý cũng phiền to nhất. Chu Thanh Phong trước mắt căn bản không cân nhắc. Kiến trúc đồ bỏ đi mỗi tấn 1 điểm khoán, chính là phế gạch nát ngói thậm chí là đảo hố bùng đất. Giá trị lợi dụng cũng không cao. Công nghiệp đồ bỏ đi mỗi tấn 10 điểm khoán, nhưng không biết là cái gì. Có thể là phế sắt thép, phế lốt xe, cũng có thể là là phế pha lê, phế sợi hóa học, càng có thể có thể là có độc nước kỹ nghệ phế thải. Duy nhất đáng ra chú ý chính là trải qua phân lấy xử lý nhưng thu về đồ bỏ đi, mỗi tấn 10 điểm khoản. Nhưng cụ thể là cái gì thì hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào không chế. Mỗi tuần chỉ có thể mua sắm một lần. Đêm kia, Chu Thanh Phong tại nam đầu xã mượn mặt tiền cửa hàng trong kho hàng trái lo phải nghĩ, thanh toán xong 10 điểm khoản mua một tấn nhưng thu về đồ bỏ đi, điện thương vị diện thời không môn chính thức mở ra, ra một đống bệnh vặn vẹo cùng một chỗ. Vứt bỏ chia sẻ xe đạp. Mấy chục chiếc chia sẻ xe đạp giống vận bánh quay trèo giống như ra hiện tại nhỏ trong kho hàng, hoàng, lục, lam, đỏ, nhãn hiệu gì đều có. Loạn thất bát tao liền không có một cơ tốt. Phong tiến lên giận phí đi nửa ngày mới kéo ra đến một cô. Chia sẻ xe đạp phong trào kéo dài 2-3 năm, dựa vào đầu tư mạo hiểm tài chính duy trì sản nghiệp cuối cùng nhau nhau sập bàn, còn lại cũng là tại kéo dài hơi tàn. Nguyên bản thành thị đầu đường tịnh lệ phong cảnh, hiện tại thành đống rác thà chồng chảng chướng mắt phế vật. Một cỗ chia sẻ xe đạp xuất xưởng giá từ mấy trăm đến mấy ngàn, trở thành phế vật sau liền không đáng một đồng, tạo thành hàng trăm hàng ngàn trăm triệu tài chính lô đen. Đám rác rưởi này bây giờ bị truyền tống đến 30 năm trước, bay tại Chu Thành phong trước mặt. Bánh xe bóp méo, tay lái mất, thân xe rỉ sét. Vành xe trừ chuông khắp nơi đều đang lên, thật sự là gọi người dở khóc cười. Thứ này bán phế phẩm giá trị nhiều lắm là tầm mười khối tiền. Lãng phí a, quá lãng phí, nhìn xem đều gọi lòng người đau nhất. Nhiều tiền như vậy làm chút gì không tốt? Kết quả liền tiện nghi tư bản tài chính. Chu Thanh Phong rất là thở dài, ném đi cái thuật chữa trị, vặn vẹo thân xe giống mì sợi vặn mèo, tại áo thuật lực lượng tác dụng dưới bắt đầu phục hồi như cũ. Vài giây sau, một cô mới tinh xe đạm xuất hiện. Lại một giờ, 10 chiếc hoa hoa lục lục xe đạm phục hồi như cũ. Cửa hàng nho nhỏ nhà kho bị chen tràn đầy, ngược lại là gọi người nhìn vui mừng. Trờ lấy Hưng Đông, ngay chiều bài đều không có sửa chữa chạy đẩy về trước ra 10 chiếc tiểu dàn mới lạ. Vẻ ngoài xinh đẹp xe đạp. Cùng nam đầu sa mấp mô đường đi cùng rách dưới phòng ốc so sánh, những sắc thái này diễm lệ xe thực sự trói sáng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại sửa chữa tàu ngầm hạt nhân cùng hàng không mẫu hạm chiêu bài bên cạnh, Chu Thanh Phong dùng từng răn giấy sắc viết khối mới quảng cáo, chiếc giang ôn châu, chiếc giang ôn châu, lớn nhất thuộc ra nhà máy, giang nam thuộc ra nhà máy đóng cửa. Vương bắt Đạn lão bản ăn uống cá cược chơi gái, thiếu mấy trăm triệu, mang theo hắn cô em vợ chạy. Chúng ta không có cái nào, cầm túi tiền trống dỡ tiền lương. Giá gốc đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300 túi tiền, toàn diện 20 khối, toàn diện 20 khối. Vương Bất Đạn lão bản Ngươi không phải người, chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm hơn nửa năm, ngươi không phát tiền lương, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Chu đại gia viết quá này, viết xong mới phát hiện mình viết sai. Trong tay hắn không có giấy xác, chỉ có thể dùng bút lông đem thuộc ra cùng túi tiền hai chữa vẽ rơi, đổi thành xe đạp. Kết quả chính là khối này biển quảng cáo giống quỷ vẽ bữa, xấu muốn chết. Nhưng có hiệu quả liền tốt. Chạm sửa chữa trước lập tức xuống lại một đám thôn dân, không ít người tới bắt chiếc đó miễn phí sửa chữa vật phẩm. Xem xét tấm bảng này nhưng so tàu ngầm hạt nhân minh bà nhiều. Lúc này đã có người tới hỏi tiểu Chu, ngươi xe đạp này 20 khối một cố. Cha hỏi chính là đường phố đối diện trạm xá xã xã Dư lại phụ, hắn còn muốn lấy muốn Chu Thanh Phong cho nhà mình miễn phí sửa điểm cái gì. Những máy xe đạp vừa mới bày ra đến, hắn mấy cái bước xa vọt nhìn đằng trước náo nhiệt, lớn tiếng hỏi thật chỉ cần 20 khối một cố. Đương nhiên, nói 20 liền 20, già trẻ không giảm. Chu Thanh Phong kỳ thật rất khổ não. Bán 30 năm sau xe đạp không thuộc về sáng tạo giá trị, không thực tế tăng trưởng GDP, chỉ có thể là gòn góp tài chính. Hắn dự định hiện tại trong thôn tiêu thụ thăm dò sâu cả. Cân nhắc qua trước mắt nông thôn tiêu phí năng lực 20 khối giá vị hẳn là coi như hợp lý quá đắt không ai mua được ra nhưng xe này quá nhỏ dư đại phu vô vỗ xe tòa bắt bẻ nói hiện tại xe đạp đều là đôi 8 đại Luân nói là bánh xe 28 tấc. loại này kiểu dáng hậu thế bị đã thải căn bản thấy không được xe này quá nhẹ còn không có phía sau xe đỡ dư đại phu đem xe đạp hai tay cầm lên nước lượng lại bắt bẻ nói hiện tại mọi người yêu cầu xe đạp tiên cố dùng bền nhẹ nhàng tổng gọi người cảm thấy không dám chắc mà lại phía sau xe đỡ có thể mang người trở vật là phi thường thực dụng nhu cầu Xe này còn không có khóa. Dư đại phu rốt cục phát hiện xe đạp này lớn nhất thiếu hụt. Chia sẻ xe đạp vốn có khóa điện tử không có cách nào dùng, Chu Thanh Phong tại chữa trị chỉ quá trình bên trong đem lúc nào đi mất. Chu Thanh Phong không vui, cảm thấy hộ khách không thể nhận cầu quá nhiều. Đây chính là thời thượng khoản, tiểu sảo mỹ quan, người trẻ tuổi thích. Lại nói liền 20 đồng tiền đồ vật, muốn cái gì khóa nhà. Mình phối một cái đi. Không được không được. Dư đại phu lắc đầu liên tục mắt xích đều không có, 20 khối nhiều lắm. Trung quanh những người xem náo nhiệt cũng đồng loạt đi theo lắc đầu, tất cả đều kêu la quá đắt quá đắt, không khóa không có phía sau xe đỡ khẳng định không được. Xe đẹp như vậy xe đạp, 20 khối còn gọi quý. Chu Thanh Phong tức đến nhếch mũi. Xe này giá gốc thế nhưng là hơn ngàn. Quý nhất thậm chí muốn hơn 6000 một cỗ, có trời mới biết làm sao lại có đắt như vậy chia sẻ xe đạp. Nhưng người vây xem vẫn là gọi quý, dư đại phu dùng sức của nào, yêu cầu hạ giá. Chu Thanh Phong chỉ có thể chỉ vào mấy chiếc chất lượng trên lệch chút chia sẻ xe đạp, nói những này mới làm khối một cỗ. Vậy cái này trước đâu? Dư đại phu chỉ vào phí tổn hơn 6000 một cỗ chia sẻ xe đạp hỏi. Chu Thanh Phong hừ, hừ cười lạnh chiếc kia 30. Dư đại phu suy nghĩ một chút, yêu cầu thử thừa 30 khối chiếc kia. Hàng cơ xe tại Nam Đầu xã trên đường phố dạo qua một vòng, sau khi trở về đều không hạ xe, trực tiếp móc ra 3 tấm đại đoàn kết đưa cho Chu Thanh Phong trước này không sai, ta muốn. Ai, người vây xem còn tại xem náo nhiệt, không nghĩ tới tốt nhất một cỗ vậy mà đã bị người mua đi. Thế là lập tức có người cũng đoạt trước một bước, bắt lấy một cố đồng dạng 30 khối hô ta muốn chiếc này. Trung Quốc là xe đạp vương quốc, thập niên 90 thời điểm đối với mình chạy nhu cầu vẫn là rất lớn. Trước mắt xe gắn máy hơn mấy ngàn vạn, xe con 2-30 vạn, phổ thông tiền lương giai tầng chỉ có thể mua trăm nguyên tả hữu xe đạp. Chu Thanh Phong bán ra chia sẻ xe đạp có dạng này như thế không tốt, nhưng nó thực sự tiện nghi à? Dư đại phu cười một cố liền đi, ha ha ha cười không ngừng, phản phất chiếm thiên đại tiện nghi. Cái khác người vây xem sao có thể không nắm mắt, lập tức bỏ tiền đem lối vào cửa hàng đặt vào còn thừa 9 chiếc tranh mua trong không. Tất cả mọi người cười thử sau đều cảm thấy, những này xa kỵ lẫy cũng không tệ lắm, vẻ ngoài càng là trên thị trường chưa từng thấy qua diễm lệ hi khí. Mặc dù có rất nhiều không thực dụng chỗ, nhưng hai 30 giá cả quá siêu đáng giá. Mua, mua, mua. Tranh mua tới tay tất cả đều vui mừng hớn hở, không thể mua được hai mắt ba ba. Chu Thanh Phong chỉ có thể buông tay hôm nay không có, ngày mai mới có hàng. Chờ lấy vừa rạng sáng ngày thứ hai, năm tên cửa hàng trong kho hàng lại chuyển ra 10 chiếc, một cái lớn loa tại thả ghi âm đi qua đường đường bỏ qua, mọi người mau đến xem nhìn a. Giang Nam thuộc ra, không đúng. Giang Nam xe đạp nhà máy đóng cửa a, Vương bắt Đạn lão bản mang theo cô em vợ chạy. Giá gốc 300 xe đạp, hiện tại hết thể chỉ cần 230 á. Chứ 139, chia sẻ xe đạp. 7 ngày thời gian, Chu Thanh Phong lén lút lấy được chia sẻ xe đạp toàn bộ bán sạch. Trên cơ bản hắn bày ra đến bao nhiêu, liền có thể bán đi bao nhiêu, trong thôn lão Bạch tính thật thích. Tiện thể còn đem trong thôn mấy nhà khóa cũ cửa hàng sinh ý cho tăng lên một thanh. Căn bản không ai hỏi cái này tiện nghi xe đạp đến từ nơi nào, cũng không đoạn có người tới cửa hỏi còn có hay không hàng. Rất nhiều người trẻ tuổi đã sơm chán ghét đời cũ xe đạp thổ khí bộ dáng cùng nhăn sắc, chia sẻ xe đạp vẻ ngoài lập tức để bọn hắn thích. Giữa trưa, xã tiểu học Mã lao sư tan học liền chạy tới, hi hi ha ha tiến cửa hàng liền hỏi Chu Thanh Phong, ta nhìn trên đường nhiều rất nhiều rất xinh đẹp xe đạp, đều nói là từ ngươi nơi này mua. Bởi vì cửa hàng không có chi bài, người khác đề cập đều nói là trạm xã chỗ chết đối diện nhà kia. Mã Tịnh nghe xong liền biết là ai, nhảy nhẹ nhót nhót chạy tới. Chu Thanh Phong chính bưng lấy cơm trưa, đũa một chỉ cửa hàng góc tường cho người lưu lại một cốc. Chia sẻ xe đạp quá nhiều nhà, vì đề cao nhà mình nhận ra độ, các nhà đều tại xe đạp vẻ ngoài trên dưới cơm phu. Chu Thanh Phong lưu lại một cố không dám nói chất lượng tốt nhất, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp nhất, màu sắc tích lệ, thất thải toàn có. Cưới tại trên đường tuyệt đối nhất phong cách. Thập niên 90 chính là Trung Quốc người trẻ tuổi thoát ly cũ tư tưởng chói buộc, truy cầu cao hơn phẩm chất sinh hoạt hiện đại. Cũ sản phẩm đã không cách nào thỏa mãn mọi người thẩm mỹ nhu cầu, sản phẩm của nước ngoài bên ngoại quan thượng đột phá cấp tốc bắt lấy lòng người. Chu Thanh Phong bán chia sẻ xe đạp xem xét tựa như là hàng nhập đồ. Mã lao sư một chút liền động tâm, mở một chút tâm tâm nào tới, đông sở tây sở. Xe này bao nhiêu tiền? Xe này có người ra 50, ta đều không có bán. A, đắt như thế, ta một tháng tiền lương đều không đủ. Nhưng người muốn, trực tiếp cưới đi là được. Ai? Mã Tịnh tuổi trẻ hoạt bác, không thể so tổng tất giấu tâm sự nhỏ tẩu tử. Nàng nghe Chu Thanh Phong nói có thể trực tiếp cưỡi đi, lập tức hừ hừ cười nói xấu tiểu tử, như thế lấy lòng ta, có cái gì nưu đồ, ta cũng sẽ không tùy tiện bị viên bọc đường ăn mòn. Viên đạn bọc đường cái từ này Hậu thế người trẻ tuổi hiểu cũng không nhiều. Chỉ là tuổi trẻ nữ lao sư nét mặt tươi cười như hoa, thanh thuần tự nhiên, cũng là hậu thế không thấy nhiều. Mã lao sư a, ngươi có thể lưu tại một nhà nông thôn tiểu học xử lý giáo dục sự nghiệp. Cái này phi thường khó được. Đưa ngươi một cái xe đạp là vì biểu đặt trong lòng ta kính nể cùng tôn trọng, ngươi nỗ lực cùng hy sinh nên đạt được hồi báo. Chu Thanh Phong nói chứng chạc đàng hoàng, Mã Tịnh lại đi lên liền bóp hắn cánh tay một thanh gọi ngươi nói hiệp nói vượn. Như thế sụ mặt làm cái gì? So với chúng ta hiệu trưởng còn có thể nói mọ. Không không không, không phải nói mọ. Chu Thanh Phong lắc đầu liên tục chỉ đưa một mình ngươi khẳng định không được, dù sao làm ra nỗ lực cùng hy sinh không chỉ ngươi một cái. Ta hẳn là cho các ngươi trường học mỗi một cái lao sư đều đưa một cái. Mã tỉnh kinh ngạc miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O, nàng lại đập Chu Thanh Phong một quyền thật hay giả. Vì lấy lòng ta, như thế bỏ được tiền vốn. Trường học của chúng ta nhưng có 10 cái lao sư, ngươi nhưng phải đưa mười mấy chiếc. Đây cũng không phải là vì lấy lòng ngươi, coi trọng giáo dục, người người đều có trách nhiệm nha. Chu Thanh Phong cảm thấy ý nghĩ này của mình vẫn là rất tốt. Mấy mấy chiếc chia sẻ xe đạp mà thôi, hắn cũng không phải tặng không nổi. Dù sao tăng lên GDP không thể dựa vào bán xe đạp. Mã Tịnh lại là hầu nghi lại là kinh ngạc, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không kềm được. Dù sao nàng là không tin Chu Thanh Phong sẽ không duyên vô cớ một hơi đưa mười mấy cỗ xe đạp, đây nhất định là có mưu đồ. Cái này mưu đồ còn rõ rành rành, mù lòa đều có thể trông thấy. Người thật đưa? Đương nhiên muốn đưa. Vậy ta trước thay trường học giáo trước cảm ơn ngươi. Chu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng, Mã Tịnh Hà Phi xong giáp cũng chỉ có thể chứng trạc đàng hoàng trả lời. Nhưng nàng cảm thấy dạng này nói chuyện phiếm quá câu thúc, lại đổi chủ đề, nói hôm nay trong huyện bộ giáo dục lãnh đạo tới Ngươi tối hôm qua gánh tới cái bản kia có thể phải bên trên công dụng. Dùng tốt sao? Đương nhiên được dùng, lại lớn lại rắn chắc. Duy nhất khuyết điểm chính là quá nặng đi. Người tối hôm qua làm sao gánh tới? Hôm nay hai người nam lão sư đều nhắc không nổi, hô năm sáu người cùng một chỗ, mệt đầu đầy mồ hôi mới bố chi tốt. Mã Tịnh đưa tay méo méo Chu Thành Phong cánh tay, bóp về sau lại khuôn mặt hồng hồng mắng câu tiểu tử thối, dáng dấp như thế rắn chắc. Sau khi mắng xong nàng lại nghiêm túc nói hôm nay lãnh đạo tìm chúng ta tọa đàm, ta đem ngươi bộ kia cái gì hậu cần thương nghiệp hệ thống đem nói ra. Lãnh đạo đều nói rất có giận dứt, còn cổ vũ ta viết một thiên báo cáo điều tra có thể phát đến huyện giáo dục cục nội bộ sách báo bên trên. Chu Thanh Phong nghe cười nhạo huyện giáo dục cục nội bộ sách báo, đây là cái quỷ gì đồ vật? Có thể có mấy cái tiền thù lao. Mã Tịnh tức giận trùng điệp đụng Chu Thanh Phong một khuỷu tay, không cho phép hắn nói hiệp nói vượn có thể tại trong huyện sách báo gửi công văn đi chương là rất nghiêm túc sự tình. Nàng vừa sợ kêu một tiếng không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta cơm chưa còn không có ăn đâu. Quay đầu lại tìm ngươi. Tuổi trẻ nữ lão sư nhảy nhảy nhót nhót chạy ra cửa hàng, sau một lát lại chạy về tới hỏi ngươi thật đưa trường học của chúng ta lão sư mỗi người một cái xe đạp. gật gật tại liền có thể đi này. Mã Tịnh lại lắc đầu, giảo hoạt cười nói chờ ngươi đưa tới lại nói. Nói xong nàng liền thật chạy mất. Cửa hàng bên ngoài không ít người thấy rõ, xá tiểu học Mã lao sư giống con hoa hồ điệp bay tới bay lui, nàng tới thời điểm mở một chút tâm tâm, thời điểm ra đi sắc mặt đỏ hồng. Không bao lâu, đường phố đối diện dư đại phu liền lén lẹn qua đến mật thám tiến đến Chu Thanh Phong trước mặt Mã lao sư cũng tới ngươi cái này mua xe đã a. Đúng vậy à, bất quá ta không có ý định thu nàng tiền, nghĩ đến đưa nàng cùng nàng trưởng học tất cả lão sư một người một cô. Chu Thanh Phong nói. Hắn là hơi hận, dư đại phu lại kinh đến. Đưa, con một người một cô. Đúng vậy ai trong thôn giáo viên hợp đồng không dễ dàng, thu nhập không nhiều, làm việc bận rộn. Ta xe đạp này lại không đáng tiền, một người một cỗ mà thôi, không tính là cái gì. Dư đại phu lập tức trợn mắt, sửng sốt mấy giây lại hỏi người cái này tiện nghi xe đạp còn nữa không? Ta còn muốn lại mua một cỗ. Qua mấy ngày đi, ta hiện tại không có hàng. Chu Thanh Phong ăn xong chén thứ ba mặt, đánh cái ở một cái, cầm chén đua đưa đến sát vách tiệm mì đi. Hắn là tùy tiện nói một câu, nhưng Dư đại phu lại ghi ở trong lòng. Cái này còn lại nửa ngày công vụ, Chu Thanh Phong đem cửa tiệm đốt, cứ mồ tởn đi trên trấn, đi trong huyện dạo chơi. Hắn mỗi ngày thuật chữa trị sử dụng hết liền không có việc để hoạt động, trong thôn cũng không có gì giải trí, chỉ có thể cỡi mổ tờ chạy khắp nơi, hóng gió một chút. Nhưng Chu Thanh Phong vừa đi, có cái truyền ngôn liền rất nhanh tại Nam Đầu xã trên đường phố chuyển bá, trên đường mở trạm sửa chữa Chu tiểu tử vì cùng xã tiểu học mã Lao sư cho đối tượng, quả thực là muốn đưa tiểu học tất cả Lao sư một người một cố kiểu mới xe đạp. Chính là loại kia đẹp đặc biệt, đặc biệt đẹp đẽ, lại không khóa xe đạp. Đợi đến trời tối, ủy ban xã chỗ mấy con phố đều biết việc này. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được có người muốn hoa trí ít 2 300 khối chỉ vì mỹ nhân cười một tiếng nhưng mọi người cũng trở lấy nhìn Chu Thanh Phong có phải hay không thật đưa. Trường học 10 cái lao sư nghe được tin tức cũng biến thành vạn phần chờ mong, không thể thiếu tìm Mã lao sư hỏi vài câu, dự tính đánh tộc sần muốn biết có phải là có việc này. Mã Tịnh lắp bắp muốn nói có, lại sợ Chu Thanh Phong thuận miệng nói bậy không coi là thật. Nếu chỉ là không có lựa thì sao có khói, cuối cùng liền khó thu trận. Tuổi trẻ nữ lao sư vì thế nhưng thấp vọng thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Một tuần thời gian trôi qua, thương mại điện tử vị diện lại mở ra. Chu thanh Phong trong đêm trở về, thanh toán 10 điểm khoản mua nhưng thu về đồ bỏ đi. Hắn vốn dĩ cho rằng lần này vẫn như cũng là vứt bỏ chia sẻ xe đạp nhưng chở một tấn đồ bỏ đi tiến vào nhà kho, hắn liền phát hiện mình được cái gì đồ vật hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cái này coi như có chút phiên phức. Chương 140, quên tạo. Nam đầu xã gần nhất 2-3 tháng ý kiến và thái độ của công chúng tương đương dao động, bắt quái tin tức bay rời trời, lão Bạch tính trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm tràn đầy các loại phán đoán kình báo tin tức. Đủ loại trong tin tức, trừ từng bức thành hình nông thôn thành thị mậu dị lưới, chính là Mã Vương thôn một cái tiểu họa tử phát tài rồi, bán nhức đầu lần dừng, cưỡi lên lớn mô tơ, mở nhà trạm sửa chữa. Tóm lại mọi người đều cảm thấy người trẻ tuổi kia có năng lực. Các thôn bà mối đều tìm hắn 300 khắp cả. Bây giờ người trẻ tuổi kia lại làm ra chuyện mới mẹ, hắn muốn hướng Nam Đầu xã tiểu học quên tặng xe đạp, còn tất cả giáo viên mỗi người một cố. Hại cửa trường học thu phát thất đại gia đều đang tính kế, tự mình tính không tính giáo viên. Trường học lãnh đạo đối với cái này ngược lại là cao độ coi trọng, tự mình đem tin tức chuyển ra mã Tịnh Mã lão sư cho hô đi qua, kỹ càng hỏi thăm trong đó nội tình. Tuổi trẻ nữ lao sư lập tức nháo cái đỏ cho mặt, ấp úng nói mình lại đi xác nhận một chút. Có ái tâm dân chúng cho trường học quên tặng, đây là chuyện tốt a nói rõ trường học mở trường thành công, thu hoạch được nhân dân quần chúng tán thành nha. Hiệu trưởng cũng không phải thật quan tâm xe đạp, nhưng cảm thấy việc này nếu là thành, cuối năm tổng kết là một bút tràn ngập hào quang sáng sắc. Mã lao sư gánh vắt trách nhiệm, hôm sau liền bị phái đi Chu Thanh Phong cho ấy hỏi thăm rõ ràng. Nàng vừa ra cửa trường, đã nhìn thấy Chu Thanh Phong cởi hằn chiếc kia mới tinh hai tay mổ tờ đến cửa trường học, mổ tờ chỗ ngồi phía sau treo hai cái xấu không kéo mấy không xứng đôi cái soạn. "Ngươi, ngươi tới làm gì?" Mã tỉnh gấp, luôn luôn khởi mở nàng dũng nhiên nhăn nhó giữa ban ngày người chạy đến trường học tới tìm ta làm cái gì? "Để ngươi nói xấu." Chu Thanh Phong mặc bị rách phủ lấy quần ống loa, trên đầu còn cài lấy cái mang nhãn hiệu Kimmax. Một phái hồng công thanh niên hai bức cách tán mặc, hình thù cổ quái. Hắn buông tay ta không tới bằng ngày, chẳng lẽ lại buổi tối tới? Ban đêm các ngươi cái này không ai a? Lại nói, Mã Tịnh Tỉnh thỉnh thoảng hướng Chu Thanh Phong cửa hàng chạy, cũng không gặp nàng xấu hổ. Đổi thành Chu Thanh Phong tìm nàng lại không được. Bị hỏi ngược một câu, Mã Lao sư lập tức đỏ mặt hai bảo ngươi buổi tối tới rồi. Ngươi thích tới hay không? Hai người trẻ tuổi chính đấu vớ mồm, Cổng Thu phát thất đại ra đem đầu rỗi ra cửa sổ, ngạnh sinh sinh chen buổi tối tới tốt, không hay, làm gì đều thuận tiện. Mã lão cái này muốn quên tặng tiểu Chu đi. Dáng dấp thật là để trai. Giúp ta hỏi một tiếng, giáo chức có ta một phần sao? Không có. Mã Tịnh mạnh mẽ quay đầu, hung tận đáp lại nói, cho Thu Phát Thất Đại gia mũi dính đầy trò. Chu Thanh Phong mừng rỡ cười không ngừng, bận bịu trả lời một câu có có có, đều có. Thu Phát Thất Đại gia mới ha ha ha cười. Mã lao sư bắt lấy Chu Thanh Phong cánh tay nghĩ hỏi trước cái ngon nguần, lại nhìn thấy mổ tợ sau hai cái trong cái sọt thả không thiếu đông tây. Lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn, nghi ngờ hỏi đây là cái gì. Chu Thanh Phong một mặt im lặng, đầu thở dài trước hết quan để ý tới, ta tìm các ngươi hiệu trưởng, nói chuyện chuyện quên tạm. Trường học các ngươi điều kiện chiến lệnh, ta làm một người giàu trước, hẳn là đến lôi kéo một chút các ngươi." Mã Tịnh phát phì cười, hung hăng trừng mắt liếc. Chỉ là nhìn xem trong cái sọt đồ vật, nàng lại cảm thấy tiểu tử này thật đúng là bỏ được tiền vốn. Cái xọt cách xa, Cổng Thu Phát thất Đại gia đem đầu rối giống rùa đen cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ quan tâm xe đạp, hô một tiếng hậu sinh, lúc nào phát ra từ chạy a. "Xe đạp? Hết chuyện để nói a." Chu Thanh Phong lắc đầu, vẻ mặt nói không có xe đạp. Đại gia mặt mũi này a, lập tức liền âm. Xe gắn máy đẩy vào trường học, Chu Thanh Phong từ Mã Tịnh cùng đi thấy hiệu trưởng. Thu Phát Tất Đại gia cảm thấy khí lập tức đi ra phố tiên giường, họ Chu tiểu tử đang gạt loại người, hắn căn bản không quên xe đạp, chính là tại hướng người. Đầu năm nay không gặp được người tốt, tin tức xoay chuyển càng là chuyển bá cấp tốc. Chu Thanh Phong phát tại rức lấy không biết bao nhiêu người đố kỵ, chờ thu phát thất đại gia tin tức truyền tới, sau lưng vỗ tay khen hay không phải số ít, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này nói không chừng sắp xong rồi. Sáu tin tức 1 truyền 10, 10 truyền trăm. Không ít người muốn nhìn náo nhiệt liền hướng trường học phương hướng gót. Đến trường học bên ngoài tường liền phát hiện trên bãi tập ngay tại bảy cái bàn, trải cái Lâm thời đại chủ tịch Liền ngay cả đang trong lớp hơn 200 học sinh đều bị kêu đi ra xếp hàng. Đây là chuyện ra sao?" Có người ghé vào đầu tường hỏi một tiếng. Mấy tên nam lão sư chính ra sức bố trí, ngắn gọn đáp lại vài câu quê hương tuổi trẻ xí nghiệp gia chu thành phòng, làm giàu không quên quê quán giáo dục. Tại trường học của chúng ta Mã tỉnh lão sư cổ vũ hạ, hắn quyết định làm bản trường học quên tặng một nhóm giáo tư giáo cụ. Giáo tư giáo cụ? Cái này quan phải lời nói khách sáo nghe khó chịu. Trên đầu tường người càng nằm sắp càng nhiều, hỏi người cũng càng nhiều còn quen xe là không. Một cái nam lão sư không do dự bác bỏ nói muốn cái gì xe đã Chúng ta là như vậy kiến thức hạn hẹp tục nhân sao? Chúng ta là nhân loại linh hồn công chính sư, chúng ta kính dân hy sinh cũng không phải vì xe đạp, chúng ta chỉ cần giáo tư giáo cụ. Vẫn là nghe khó chịu. Nhưng mọi người cơ bản sắp nhận, náo loạn nửa ngày, không có xe đạp a. Trường học tường vây không đến cao 2m, lâu năm thiếu tu sửa, đầu tường tổn hại. Nam sắp đi lên người càng ngày càng nhiều. Hôm qua trong huyện lãnh đạo đến đều không có nhiều người như vậy vây xem, hôm nay làm cái quên tặng nghi thức sưởng suốt nhanh làm cho 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nghe bên ngoài tường rào đang đàm luận xe đạp, mấy cái nam lão sư liền rất không vui lòng. Bọn hắn cũng không để ý bên ngoài những người không phận sự kia, chỉ là một cái kình chỉ uy học sinh chuyển cái bản, cố gắng bày ra cái sinh đẹp mặt bản tới. Không bao lâu công phu, đơn sơ đài chủ tịch bố trí tốt. Trường học lãnh đạo dẫn đầu, Mã lao sư dẫn đường, đem Chu Thanh Phong như khách quý từ phòng giáo sư làm việc mời đi ra, bên ngoài tường rào một vòng người giớn cổ lên, hận không thể giống hiệu cao cổ đoạt cái tầm mắt tốt vị trí. Chu Thanh Phong bị người chúng tinh phục nguyện, cười cực kỳ xấu hổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình tới đem tặng phẩm cho Mã Tịnh, để cái sau phân phát cho trường học lão sư liền phải. Nhưng trường học lãnh đạo không đáp ứng, trong trường lão sư đều không đáp ứng. Bọn hắn khóa đều không lên, nhất định phải xử lý cái hiện trường quên tặng hội. Hôm nay cái này quên tặng sẽ nghi thức cảm giác nhất định phải đủ, không thể qua loa. Ra văn phòng, Chu Thanh Phong còn không thể đi vừa mới dọn xong hội trường. Hắn được bị dẫn đi tham quan trường học lầu dạy học, kỳ thật chính là 2 tầng nhà trên, 7 8 gian phòng học, rách rách dưới dưới, môn tường pha tạm. Lầu dạy học treo trên vách tường chút phai mờ chân dung, lờ mờ còn có thể nhận ra Mác, Encho, Trịnh Thiên Hữu, bọn người. Còn có rất nhiều hình tượng đều khét, thực sự không nhận ra nguyên hình. Chu Thanh Phong thấy xấu hổ, nhưng hiệu trưởng ngược lại không để ý, chỉ nói trường học điều kiện trước lệch. Sách thực cần xã hội lực lượng giúp đỡ. Ngoài ra trường học lãnh đạo còn muốn khen ngợi vài câu Mã Tịnh Mã lao sư, chung với cương vị tình nguyện tình nhân, vì nhân dân giáo dục sự nghiệp cắm dễ căn cơ thẳng. Thế là Mã lao sư mặt cũng bị nói đỏ dựng dựng, cũng không dám ngẩng đầu. Chờ lấy tham quan hoàn tất, Chu Thanh Phong mới bị chính thức mời đến trải đỏ khăn trải bàn trên đài hội nghị. Người khác mời hắn ngồi xuống, hắn vẫn không quên đem mổ tờ bên trên treo hai cái sọt lớn sách đi lên, mấy cái nam lão sư muốn giúp đỡ, sững sốt sách bất động, quá nặng. Hai cái sọt lớn thật sự là xấu muốn chết, cùng hiện trường không khí hoàn toàn không đáp. Thao trưởng bên ngoài tường rào đám người đều trừng to mắt, ý đồ xem thấu trong cái sọt trang cái gì. Mã Tịnh cũng cảm thấy hai cái này cái sọt quá trước mắt, nhịn không được nói nhỏ một câu ngươi muốn quên tặng đồ vật giá trị hơn bạn, liền không thể những vật khác giả sao? Chu Thanh Phong bất đắc dĩ nói ta cũng muốn làm xinh đẹp điểm a, nhưng ta chỉ có cái sọt. Không nói nhiều, mau đưa việc này làm xong đi. Cái này nghi thức quá mệt mỏi. Chương 141, cấp cao đồ điện gia dụng. Tại trên đại hội nghị ngồi nghiêm chỉnh cảm giác thật không tốt, để Chu Thanh Phong như ngồi bàn chông. Dưới đại hơn 200 hài tử đứng tại phía phẩm trên bãi tập, càng làm cho hắn thỉnh ngốn ngốn lại, rất không thoải mái. Hiện tại vẫn là năm 90, nam đầu xã chỗ này nghèo khó là 30 năm sau mọi người sớm đã quên lãng. Nghèo tới trình độ nào? Không nói bọn nhỏ tràn đầy miếng vá quần áo, không nói bọn hắn dinh dưỡng không đầy đủ dáng người, không nói bọn hắn thiếu thốn gia đình bối cảnh. Trung lớp bên trong có thể trà trộn vào tuổi tác chênh lệch 5 6 tuổi hải tử, năm nhất bên trong đã có 7 8 tuổi, cũng có 12 13 tuổi. Nữ sinh tại trong lớp tỷ lệ không đến 1 phần 4, nghiêm trọng lại ít. Chu Thanh Phong coi là thập niên 90 đã không có chuyện như vậy, nhưng hiện thực cho hắn hung hăng một hắn tại dị giới có bao nhiêu phong quang, tại hiện thực có bao nhiêu bản tay vàng. Nhưng hắn sinh hoạt khối này thổ địa còn có rất rất nhiều cần cải thiện địa phương. Trong cái xọt mang tới cái gọi là tặng phẩm tại hiện thực trước mặt là như thế bọn người, gọi người thệ tục. Chu Thanh Phong cảm thấy mình quá mức tự mãn cùng thanh cao, lấy nhìn xuống tư thế đến tặng đồ, nhưng trên thực tế trong trường học hài tử cần càng nhiều nhiều tư nguyên hơn. Trường học phá loa vang lên hiệu trưởng đầy nhiệt tình nói chuyện âm thanh, đối Chu Thanh Phong là lớn khen đặc biệt khen. Tiếp xuống một phiếu trường học lãnh đạo ra sân, lại giảng cả buổi. Nghe quá lâu, gọi người cái mông đều đau. Còn có lão sư đại biểu muốn giảng lời nói, học sinh đại biểu cũng phải nói chuyện với cùng phá mịt rổ phồn mới đưa cho Chu Thanh Phong, muốn hắn cũng dạng hai câu, ta cũng không muốn nói nhiều, cho đồ vật đi. Chu Thanh Phong đã sớm không kiên nhẫn, nắm lên mịt rổ phồn đứng lên ta cái này có chút, từ vùng duyên hải lấy được đồ điện gia dụng. Cân nhắc tới trường học hẳn là có cần, ta nguyện ý quyên gia cho trường học khi giáo cụ. Nghe nửa ngày nói chuyện, trường học bên ngoài tường rào hiệu cao cổ nhóm đều nhanh biến thành hòn mộ phù, đợi nửa ngày cuối cùng đụng phải cái sảng khoái, mọi người liền muốn biết Chu Thanh Phong trận này không có xe đạp đến cùng có thể xuất ra chút vật gì. Đầu tiên cái thứ nhất. Bảnh Song thẻ bốn tiếng đạ âm thanh nổi máy cassette từ xấu tốt trong cái sọt lấy ra, trung điệp bay ở đài chủ tịch trên mặt bàn. Hoa, người vây xem nhóm một mảnh lên âm thanh. Thứ này nhưng đủ cho kinh a. Đây cũng là nam đầu xã bộ thứ nhất xa hoa máy cassette, chưa từng có. Ai mua được a? 1500 khối một đài đâu? Phổ thông công nhân viên trước mấy năm không ăn không uống cũng chưa chắc có thể tích trữ một khoản tiền lớn như vậy. Thiên Dương thành phố chỉ sợ đều không có. Hiện tại Nhật Bản sập sạ nghỉ nghiễu loại hình đồ điện gia dụng bắt đầu tiến vào thị trường quốc nội, nhưng chỉ giới hạn trong mấy cái thành phố lớn số người cực ít có loại này tiêu phí năng lực. Cái này so hậu thế kẻ có tiền bán xe sang trọng còn khoa trương. Thứ này đặt ở trong nhà đều muốn quý báu, được trải lên nệm giải tử, gấp lên theo hoa bố phòng bụi. Không như thế không đủ để biểu hiện giá trị của nó. Chu Thanh Phong tối hôm qua nghĩ lại làm chút vứt bỏ chia sẻ xe đạp, kết quả tới là một đống đã sớm quá hạn đảo thải đồ điện gia dụng. Vẫn là loại kia đặc biệt cũ kỹ nhưng đặc biệt kinh điển đồ điện. Thập niên 80, 90 văn nghệ thanh niên, thường xuyên làm sự tỉnh chính là khiêng một bộ máy cassette, mặc vào quần ống loa cùng áo sơ mi trắng, đeo lên kính mát đi trên quảng trường xoay nhảy đi cô. Loại hành vi này ở đời sau xem ra đặc biệt ngu xuẩn, nhưng ở lúc ấy lại là thời thượng biểu tượng. Chú ý, máy cassette là vác lên vai, không phải sách trong tay, càng không phải là đeo ở hông. Bởi vì cũ kỹ băng nhạc thức máy cassette thực sự quá lớn, nhất định phải vác lên vai mới được. Có thể nghĩ nhảy loại này, mùa phương thức có bao nhiêu khó chịu, nhưng khi đó chính là lưu hành a. 30 năm sau thích nhảy quảng trường mùa lao đầu lao thái thái, 30 năm trước cũng chính là nhóm người này thích trên quảng trường ốn qua hú lại. Mấy trăm hơn ngàn khối máy cassette vác lên vai, chính là hướng mọi người súng khoe khoang mình có nhiều tiền. Đều là cùng một nhóm người Thứ này một đại giá cả bù đắp được mấy chục đài xe đạp, có thể dùng tới làm chấn trường học chi bảo. Nhưng trên tường rào đám người chỉ biết là sợ hai tháng phục, nhưng lại không biết thứ này giá cả. Thế là người hiểu chuyện nhau nhau ở sau lưng nghị luận, chỉ cần nhắc lên thứ này chí ít hơn ngàn khối, tuyệt đối dẫn phát tắc lưỡi hấp khí thanh. Quá đắt. Cán bộ quốc gia cũng dùng không nổi đi. Trên thực tế Chu Thanh Phong lấy ra chính là hậu thế Đông Hoàn xưởng nhỏ sản phẩm, tuyệt đối không chính hiệu. Nhưng khi hiệu trưởng tự mình xuất ra một hộp băng nhạc bỏ vào máy cassette, nhấn một cái khóa, bốn tiếng đạo liền truyền tống ra mọi người quen thuộc vận động viên khúc quân hành. Cao âm to rõ, thấp thâm trầm Công suất lớn loa đem âm nhạc chuyển bá đến toàn bộ trường học. Đông Hoàn xưởng nhỏ còn phát huy ra đặc biệt hàng nhái cải tiến kỹ năng. Cái này máy cassette không đơn giản có thể phát hình băng nhạc, vẫn xứng có Casio OK phối trí, liền lên một cây mic rồ phồn, nó liền có thể mở hiện trường buổi hòa nhạc. Hiệu trưởng tự mình nắm lên mic rồ phồn, tại vui sướng tiếng nhạc bên trong hướng Chu Thành Phong ngỏ ý cảm ơn. Đầu hắn một lần nghe được thanh âm của mình có thể như thế rõ ràng sáng tỏ, cái này nhưng so sánh trường học phá loa mạnh hơn nhiều. Vật này tốt, thực sự là tốt. Mấy cái trường học lãnh đạo con mắt đều bốc hỏa hoa, đầu năm nay còn không có Casio OK đâu nhưng không trở ngại tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn không biết thứ này sau này sẽ là để dùng cho người ca sử dụng, đồng thời rất nhanh liền bị vờ cỡ giờ cho đào thải. Về sau DVD đào thải vờ cỡ giờ, MP3 lại đào thải DVD, điện thoại lại đào thải MP3. Tóm lại đây là không biết bị đào thải bao nhiêu vòng đồ vật. Đưa siêu hào hoa máy cassette, kiện thứ hai lấy ra chính là một đài máy quay phim. Thứ này đen thui, thật nhiều người căn bản chưa thấy qua. Có thể thấy được qua người lại càng thêm vui vô cùng, cao hứng không ngậm miệng được. Đồ nhà quê nhóm, cái này máy quay phim so máy cassette còn đắt hơn a. Tại giải trí tiết mục thiếu tốn như này Hùng công phim hành động liền dựa vào đầu đường cuối ngõ phòng chiếu phim tại đại lục tùy ý chuyên bá. Các loại minh tinh như vậy bị thiên gia vạn hộ chỗ biết rõ. Năm đó không biết bao nhiêu người liền muốn có được một đài mình máy quay phim, tan tầm về nhà ăn cơm, cả nhà Lao tiểu nhìn cái thu hình lại, vui vẻ hòa thuận a. Đưa máy cassette, Chu Thanh Phong còn đưa hơn 100 khối băng ghi hình. Hắn còn cố ý chấp chớp, tuyển đã công chiếu qua phía tử. Đánh danh hiệu tự nhiên là đưa tặng dạy học truyền hình điện ảnh công cụ. Trường học giáo sư tất cả đều ngầm hiểu, tất cả đều hẹn xong sau này tan tầm không trở về nhà, ở lại trường học tập như thế nào thao tác tiên tiến dạy học công cụ. Bởi vì Chu Thanh Phong chẳng những đưa máy quay phim cùng băng ghi âm, hắn còn từ cái sót lớn bên trong chuyển ra lần này đưa tặng chân chính trọng đầu hí, 32 tốc đời cũ cờ giờ tờ thuần bình lớn tivi. Toàn trường kinh bạo. Cái này tivi vừa nát lại nặng, cũng không biết là cái nào không chính hiệu nhà máy sản phẩm. Nó bị mang lên đài chủ tịch liền nắm giữ thật lớn phương, đã dẫn phát càng lớn một trận kinh ngạc thanh âm. Cũng chính là thấy được cái đồ chơi này, hiệu trưởng mới khăng khăng muốn làm một trận quên tặng nghi thức. Thực sự là bởi vì cái này lớn tivi quá chói mắt. Nó bay xuống lên đài, cái gì máy cassette máy quay phim đều phải đứng sang bên cạnh. Chỉ nó thể lượng là đủ dẫn phát toàn trường hoành động, tất cả mọi người đem tròng mắt chăm chú vào cấp trên, con mắt đều muốn buốc lên máu. Nay lại lại nhìn Chu Thanh Phong, vẫn như cũng là mây trôi nước chảy. Nhưng những người khác nhìn hắn, đều tâm tình phức tạp. Hiện tại loại này kích thước lớn tivi, một đài liền phải hơn vạn khối. Tiểu tử này vậy mà vừa ra tay liền đưa ra hơn vạn khối, khó lường a. Nguyên bản con ồn ào náo động thanh âm dần dần trầm mặc, trừ hiệu trưởng còn đang nắm mịp rộ phồn đối Chu Thanh Phong đưa tặng ngỏ ý cảm ơn, những người khác khó mà ngôn ngữ. Mã Tịch lần đầu nhìn thấy như thế lớn tivi. Càng là hoài nghi chu thanh phong đến cùng tại sao phải quên đắc như vậy đồ điện, cảm thấy nhìn mình không thấu cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Tiểu tử này đổ cái gì? Tuổi trẻ nữ lao sư mặt đỏ tai nóng, thâm tư bay loạn. Chương 142, bốn lậu hàng. Trong đêm, nam đầu xã tiểu học thao trường đầy ắp người. 32 tấc lớn tivi phản phát bị cung cấp thượng thần bản tở, phi hồng quải thải đặt ở cao cao trên đài hội nghị. Máy quay phim bên trong lớp một hồi thở ợt bỏ lủ, Shirley Webster. Sợ tố lần ở trên màn ảnh hung hãn đại chiến nước Mỹ cảnh sát. Hình tượng, âm sắc, kỹ bản Nóng nảy phim hành động đem toàn trường thầy cho cùng quần chúng vây xem thật sâu hấp dẫn. Liền ngay cả ủy ban xã người đều chạy tới ăn no thỏa mãn, cảm thấy nhìn người nước ngoài phiến tử là loại ngưỡng mộ. Quên tặng giáo cụ lần thứ nhất sử dụng chính là công khai chiếu phim, nhưng làm nam đầu xã nam nữ già trẻ cho vui như liên, cũng dùng động họng. Rất nhiều người bình thường cũng liền nghe cái phát thanh loa, lập tức tiếp nhận bực này nghe nhìn thể yến, như rơi vào mộng. Không, trong mộng cũng sẽ không mơ tới bực này đẹp mắt phim. Đêm kịt trong đêm, trên bãi tập chỉ có tivi truyền ra chém giết tiếng súng cùng bắc kích gầm thét. Xem phim người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tăng hắng một cái đều sẽ dẫn phát trúng nộ. Phật bờ lụ sắc thực đẹp mắt, dù là 30 năm sau cũng là kinh điển trong nước khó mà đánh ra dạng này phiến tử. Nhưng Chu Thanh Phong ngồi ở trường học lầu dạy học lầu 2 lan can về sau, nhìn qua hình tượng chấp động hạ ô áp áp đầu người, không suy nghĩ gì. Tương đối cái khác người xem kích động, mã tịnh ngược lại là càng chú ý Chu Thanh Phong. Cũng không phải nữ hải tử không thích phim hành động, mà là bên người nàng nam hải tử hấp dẫn hơn nàng. Vừa mới có đồng sự đến hỏi, ngươi còn có ra đi ô sao? Nữ lao sư hỏi, Cho trường học quên tặng 3 kiện đồ điện về sau, Chu Thanh Phong còn cho trường học hài tử phát thưởng phẩm, lấy ra 30 phẩm học kiêm ưu học sinh, mỗi người một đài Hà Nội địa radio. Thu về đồ bỏ đi bên trong radio rất khéo léo, chỉ lớn bằng bàn tay. Bọn chúng thậm chí không có xấu, chính là không thích hứng thị trường, bán không được mà thôi. Chu Thanh Phong đối ngoại đối ngoại hết thể nói là hàng nhập khẩu. Trên thực tế mọi người cũng tin. Dù sao hiện tại quốc sản radio căn bản làm không được nhỏ như vậy, âm sắc phương diện cũng nhiều có sai lầm thật. Có người đến hỏi radio, Chu Thanh Phong gật gật đầu chẳng những có radio, TV, máy cassette, máy quay phim thậm chí băng nhạc, băng ghi hình đều có chỉ cần dùng tiền liền có thể mua được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây, này cũng không nhất định. Hiện tại có hàng nhưng không biểu hiện về sau cũng có. Chu Thanh Phong cũng không dám đem lời nói đầy, có trời mới biết lần sau mua được nhưng thu về đồ bỏ đi bên trong đều có cái gì. Mã Tĩnh lặng lẽ điên lặng rời đi, một hồi lại trở về hỏi loại kia lớn tivi, bao nhiêu tiền một đài? Ai muốn? Chu Thanh Phong hỏi ngươi muốn, ta đưa người một đài. Mã Tĩnh hô hấp trì trệ, hôm qua nói đưa xe đạp, kia nhiều lắm là cũng liền trên trong khối. Nhưng cái này lớn tivi liền không đồng dạng. Cùng với nàng nói chuyện trời đất tất cả mọi người nhất trí biểu thị loại này đẳng cấp tivi sẽ không thấp hơn một vạn. Chu Thanh Phong, ngươi những hàng này là buôn lậu tới sao? Làm gì không đi thành phố bán? Xã này bên trong ai mua được a? Mã Tịnh rất là nghi hoặc, nàng không dám nghĩ Chu Thanh Phong thật muốn đưa, mình có dám hay không thu. Cái này nếu là thật thu, sợ là chỉ có thể lấy chồng mới có thể trở về báo. Đổi khác cô nương, nếu là có một đài giá trị hơn vạn tivi làm lễ ăn hỏi, lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng hôn sự. Đổi nam nhân khác, dùng giá trị hơn vạn lễ hỏi hạ xính, cái gì cô nương không lấy được? Mã Tịnh trong lòng hoảng vô cùng, trong đầu một đoàn đầy rối. Nàng cùng Chu Thanh Phong mới nhận biết một tuần lễ, thực sự không biết được tiểu tử này làm sao lại xuất thủ xa hoa như vậy. Đối phương giống như không đem tiền khi tiền, tiện tay liền đưa. Qua ảnh ở giữa, Chu Thanh Phong thấy được trên mặt nữ nhân nghi hoặc. Hắn nếu nói mình không có chút nào tư tâm tặng không lễ, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Nếu muốn không bị hoài nghi, cũng chỉ có thể từ rơ bẩn. Những vật này đúng là buôn lậu tới, ta đây không phải nghĩ bán cái tốt, vì về sau mua bán trải con đường a. Ngươi liền nói cho ta, là ai nghĩ bán a? Lời này nghe tới mới là giải thích hợp lý, cái này so vụng trộm hối lộ lại càng cao minh, chỗ tốt bày ở chỗ sáng, lại là quên cho trường học. Ai cũng tìm không ra ma bệnh, Mã lao sư trong lòng đã não bổ ra liên tiếp nội tình, ngược lại cảm thấy Chu Thanh Phong nhu đổ quá sâu. Chỉ là nghĩ đến tiểu tử này không phải là vì mình mà đưa tặng, nữ hài tử trong lòng lại cảm thấy rất là thất vọng. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ lấy Chu Thanh Phong nếu là thật sự đưa lên vạn khối lớn tivi, mình muốn hay không đáp ứng. Chỉ chớp mắt nhưng lại phát hiện đối phương không phải xong mình tới. Thật là mâu thuẫn tâm tư, thật đáng ghét. Trong thôn lãnh đạo muốn mua, nhưng cái giá tiền này a. Mã Tịnh mắt nhìn chu thanh phong loại này tivi người bán bao nhiêu tiền 3.100 này ta còn có mấy đại kích thước điểm nhỏ giá cả sẽ tiện nghi chút ngoài ra máy quay phim máy cassette đều là bình thường giá bán 30% giảm giá cộng thêm 3 tháng bảo hành sữa chữa. 3.100 đài lớn tivi mã Tịnh suy tính một chút tiền lương của mình trong lòng tắt lưới 30% giảm giá cũng không phải mình có thể mua được Nàng lại lặng lẽ yên lặng rời đi một hồi sau khi trở về nói trong thôn muốn hai đà tivi ba đài máy quay phim 5 đài máy casette người đưa cho học sinh radio có mấy chục người muốn mua Còn có người bán xe đạp, muốn người liền càng nhiều. Có người cưới người bán xe đạp đi trên chấn, ngay cả trên chấn người đều nhìn xem mới lạ. Ta vừa mới nghe người ta nói, đoán người là mượn đường thủy từ Thiên Dương thành phố lấy được buôn lậu hàng, cho nên bình thường đều không ai trông thấy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trong thôn không có ai quan tâm việc này. Chỉ cần có thể mua được hàng tiện nghi rẻ tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Lời nói đến cuối cùng, Mã Tịnh còn do dự một chút, lần nữa nhẹ giọng nói vừa mới những lời kia là trưởng làng nói, hắn cùng cái khác xã chính phủ đầu lĩnh an vị ở bên kia. Nữ lão sư hướng Hắc Cám bên thao trưởng chỉ chỉ, Chu Thanh Phong ánh mắt sắc bén, mơ hồ nhìn thấy có mấy cái trung niên nhân đứng ở đằng kia tại lẫn nhau châu đầu gẹo hai. Bọn hắn đối phim không chút nào để ý, hiển nhiên biết mình có cơ hội làm tới độc hưởng đồ điện gia dụ. Về phần là nhà nước vẫn là tư nhân để lại họ, Chu Thanh Phong không thèm để ý tình huống này cùng hắn thiết tưởng cơ bản nhất trí, cũng không có quá lớn khác biệt. Đầu đầu não nào để Mã Tịnh đến trả lời, hiển nhiên cũng là không muốn trực tiếp cùng buôn lậu con buôn có cái gì trực tiếp liên hệ. Nhưng dạng này đối tất cả mọi người tốt, Chu Thanh Phong cũng không nguyện ý phản ứng những này qua lại, câu thông quá mệt mỏi. Mã Tịnh do dự một hồi, tận lực ngạo kiều nói ta không muốn lấy không ngươi đồ vật nhưng ngươi xe đạp lại để cho ta rất thích, ta trả tiền mua xuống, cho ngươi lưu chiếc xe kia giá bán 50 khối. Chu Thanh Phong ngược lại không khách khí, đưa tay ra, "Đắc như thế." Mã Tịnh đột nhiên cảm thấy lòng chua sót, quả nhiên là gạt ta, lấy ta làm công cụ làm, liền vì cùng trong thôn lãnh đạo dựng cái cầu. Dùng ngươi mặt hướng phía trước, không cần mặt hướng về sau. Quả nhiên không nên tin tưởng nam nhân, không có lương tâm đàn ông phụ lòng, thế mà chào giá đắc như thế. 50 khối là Mã Tịnh một tháng tiền lương. Nàng nghĩ đến vừa mới Chu Thanh Phong còn nói muốn đưa mình giá trị hơn vạn lớn tivi, bây giờ lại đối một cái xe đạp tính toán chi tương phản to lớn để nàng ngụy quất muốn khóc. Bại hoại, nguyên lai hết thể đều là gần người. Tuổi trẻ nữ lao sư cố nén nước mắt, từ trong túi móc bóp ra, rút ra 5 tấm dúm gió tiền mà cho, "Ta mua." Đưa tiền một khắc này, nàng thực sự không chế không nổi, nói chuyện đều mang giọng nghẹn ngào. Mã Tịnh bình thường bất an bất mặc, hiện tại hoa hơn 1 tháng tiền lương mua xe đạp, nếu không phải nàng lời đã ra miệng, trong lòng thực sự không nỡ. Chu Thanh Phong thu tiền, nhưng từ trong túi lại móc ra cái tiểu xảo đồ chơi đưa tới xe tại trong tiệm, "Ngày mai chính đi cưới, vật này đưa cho ngươi, ta mới không muốn ngươi đổ vật." Mã lao sư muốn bảo hộ chính mình sau cùng tiêu ngạo trời không vị cực nhỏ lợi nhỏ túi lẩu. Nàng đem con vật nhỏ kia đẩy trở về. Chu Thanh Phong lại miễn cưỡng nhét vào tới cầm đi, đừng khóc khóc gái gáy. Người đem xe đến trong huyện chuyển tay một bán, 100 khối đều có người muốn. Cái này mới là thật đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Tùy thân nghe. Chương 143, tùy thân nghe, đối với nông thôn người mà nói, lộ thiên phóng phim không phải cái gì hiếm lạ sự tình, thậm chí là chuyện thường. Nam đầu xã tiểu học thao trường thả phim hình tượng con nhỏ, 32 tập đối với đứng quá xa người vẫn là mơ hồ không rõ. Trong nước rõ ràng ở vào kinh tế bộ phát cùng xã hội truyền hình đêm trước Di lão di thiếu tư tưởng lại chui vào nghĩ lại cùng đẩy tường nó cột, tận đập chút không ốm mà rên vết thương văn học. Trong nước phim đụng phải phim Hollywood, trực tiếp bị hành hung. Phởật bợ lũ thả xong, tiểu học thao trường đám người thật lâu không chịu rời đi. Bởi vì thấy quá hứng phấn, mọi người sở soạn đều muốn lẫn nhau nghị luận, cũng yêu cầu lại thả một lần. Hiệu trưởng xuất ra mịt dụ phồn đến giống lớn một trận, mới tổ chức giáo viên trước tiên đem xem phim học sinh đưa về nhà, còn tiện thể cho cấp cao học sinh bố trí xem phim vip yêu cầu 800 chữ. Một đám hài tử hưng phấn dữ, lại bị viết mặt lộ vẻ khổ khổ. Côn trúng xem lưu luyến không rời đành phải đánh lấy đèn tin riêng phần mình về nhà. Nhưng sau này mấy ngày nam đầu xã xã hội ý kiến và thái độ của công chúng tất nhiên phi thường náo nhiệt, đầu đường cuối ngọ không thể thiếu đảm luận. Hôm sau liền có không ít người đến Chu Thanh Phong cửa hàng hỏi giá, cũng muốn mua ghi âm thu hình lại tivi mới tam đại kiện. Chỉ là đến hỏi người biết giá cả, đều tắc lưỡi, chỉ có thể mất hứng mà về. Lại qua 2 3 ngày, chiếu phim ảnh hưởng truyền bá đến trên trấn cùng trong huyện, lục tục ngo ngẹo có chút thật có tiền người mở ra mô tơ, thậm chí ngồi ô tô đến vào xem Chu Thanh Phong vô danh tiểu điếm. Bày ở kệ hàng bên trên các loại đồ điện gia dụng rất nhanh liền bị mua đi, dù la giá cả mấy ngàn cũng không đáng kể. Dù sao Thiên Dương thành phố lại thế nào là hậu, hàng trăm ngàn đến cả triệu nhân khẩu bên trong vẫn là có không ít gia đình giàu có. Tại cái này gián có gián đường, chuột có chuột đạo hiện đại, đã xuất hiện một nhóm tiên phú gia đình. Không ít người nghe được giá gốc 30% giảm giá, 10 phần thỏa mãn với mình chiếm lợi lớn, thậm chí muốn nghe được Chu Thanh Phong nhập hàng nơi phát ra. Thậm chí có người mời Chu Thanh Phong đi trong huyện thành phố mợ tiệu, nguyện ý nhập cổ phần loại hình. Còn có người cảm thấy Chu Thanh Phong lớn tại cái nam đầu xã quá không có tiền đồ, tiện thể trêu hắn đặt ở cửa tiệm hai khối buồn cười bài, lớn đi vào thành phố có thể kiếm càng nhiều. Đối với ý đồ ở trước mặt mình trang bức khách hàng Chu Thanh Phong đối trong tiệm thương phẩm hết thẻ giá gốc bán ra, lập tức để rất nhiều người lộ ra nguyên hình, Samsung đi. Nhóm thứ hai nhưng thu về vật tư phần lớn là chút vứt bỏ đồ điện gia dụng, chút ít đồng hồ cùng quá hạn thực sức. Bởi vì thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, số lượng có chút khổng lồ, so trước một nhóm chia sẻ xe đạp số lượng nhiều, lợi nhuận tăng lên gấp 10. Kiếm nhiều nhất là không đáng chú ý radio, lớn chừng bàn tay radio, Chu Thanh Phong cho người bình thường bán lẻ chỉ bán 15 khối một đài. Có người cảm thấy tiện nghi liền muốn bán buôn mua xuống buôn bán đến nơi khác đi bán. Chỉ tiếc Hoa luôn xảo ngữ không gạt được phân biệt hoa. Bán buôn giá ngược lại là 30 khối một đài. Đừng hỏi vì sao, Chu Thanh Phong trước mắt đối như thế nào tăng lên Nam Đầu xã thực tế đều về còn không có cái khái niệm. Hắn theo bản năng đem tất cả thương nghiệp hành vi tại Nam Đầu xã hoàn thành. Nhưng ở trên miệng, ta liền muốn cho ta Nam Đầu xã dân chúng bình thường mang đến điểm lợi ích thực tế, để bọn hắn tiếp xúc càng nhiều ngoại lai like tin tức, có được rộng lớn hơn tầm mắt. Chờ thực lực đủ rồi, ta muốn đi cho cả nước lão bạch tính lợi ích thực tế. Kiếm tiền không kiếm tiền, ta căn bản không quan tâm. Hôm sau giữa tan học, Mã lão sư lại tới Chu Thanh Phong trong tiệm nói chuyện phiếm. Nàng lẳng lặng ghé vào trên quầy Một mặt sùng bái nhìn nam nhân tội nhũ bức, cảm thụ một phen lòng mang thiên hạ cao thượng cùng vĩ đại. Cửa tiệm bày đại phổ thông 21 tập tivi, máy quay phim bên trong đêm. Amazon tở mì nạ tỏ bộ thứ nhất. Một mặt lênh khốc gật lộn. Sở Du Lệ nệo không cần cái gì diễn kịch, sủ mặt như thường lựa lượt, lượt toàn cầu. Mặc dù không có bộ hai tờ mì nạ tỏ ngày phán quyết lực ảnh hưởng lớn, nhưng bộ thứ nhất cũng đủ để cho vô danh tiểu điểm bên ngoài một vòng lại một vào người. Trong thôn tiểu thị Hải không lên lớp đều muốn đến xem, buộc phải tắt tivi. Đồng dạng mê mẩn đại nhân mới đem tiểu Hải toàn diện đuổi đi. Phong tại sau quẩy miệng đầy dầu mỡ. Hắn thân ở một cái còn lạc hậu thời đại, nhưng trong đầu hắn tất cả đều là vượt mức quy định tư tưởng. Rõ ràng là cái thời không buôn lậu con buồn, diễn dịch ra lại là muốn bổ sóng trạm biển lậu chịu nhân. Tuổi trẻ nữ lao sư liền thích xem hắn không bị trói buộc dáng vẻ, nghe hắn khoác lác đều là một loại hưởng thụ. Tại nam đầu xã cái này chẳng những vật chất nghèo khó, đồng dạng tinh thần nghèo khó văn hóa hoang mạc, có như thế cái nam nhân liền như là đêm tối đông đọ hấp dẫn người. Trường học chính phái người đi trong huyện phục chế bằng hình, chuẩn bị tổ chức trường học lão sư nhìn chút dạy học hiến, tăng lên dạy học trình độ. Chúng ta còn dự định tổ chức học sinh bên trên giảng bài Dùng bộ kia lớn tivi làm thống nhất học tập. Người hôm qua tặng những cái kia radio đem bọn nhỏ sướng đến phát rồi rồi. Bọn hắn hôm nay đến trường học rõ ràng càng nghiêm túc, đều nghĩ ngày nào thi cái thành tích tốt, cũng cầm ban thưởng. Còn có người tặng cho ta tùy thân nghe, thật sự là đồ tốt. Màu đỏ siêu mỏng hình tùy thân nghe, mang hai nghe cũng có thể ngoại phóng, cái đồ chơi này dễ dàng đừng ở trên vai lưng, hiện tại lấy ra quả thực chính là sáng mắt ngủ. Chu Thanh Phong cho vẫn là hàng nhái nhiều chức năng bản có thể làm ra radio cùng máy lập lại dùng. Mã lão sư hôm nay lên lớp cũng không được đem nó mang lên, hiện trường cho các học sinh tuần hoàn thả nhạc. Chu Thanh Phong còn đưa nàng rất nhiều nạp điện tin cùng sập tin, miễn cho nàng còn muốn không ngừng dùng tiền mua tin. Cái đồ chơi này cầm lên giảng, toàn lớp học sinh tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mã tỉnh tại chỗ tuyên bố, ai có thể thi đậu trong trấn học, đài này tùy thân nghe coi như ban thưởng đưa cho ai. người cũng không biết được, quá khứ những hải tử kia nghịch ngợm gây sự, lên lớp đều không chăm chú. Hiện tại có cái tùy thân nghe kích thích một chút, bọn hắn từng cái con mắt đều sáng lên. Mã lão sư tặc hề hề cười, vì mình cơ trí mà đã ý. Vạn nhất toàn lớp đều thi đậu, làm sao bây giờ? Phong ăn xong đùi gà, khổ não nhìn xem mình tay. Hiện tại không có khăn tay. Hắn chỉ có thể bưng bát cơm đi rửa tay, phải dùng xà phòng mới được. Năm ngoái trường học của chúng ta một cái đều không có thi đấu. Mã Tịnh con mắt đi theo Chu Thanh Phong chuyển năm nay có thể thi đậu một cái liền tốt. Nếu như nhiều thi đậu mấy cái đâu. Kia, yeah, chúng ta bỏ tiền cho bọn hắn mua. Nữ lao sư nói học khí, nhưng một giây sau liền yếu khí thế cái này tùy thân nghe có phải là rất đắt. Chu Thanh Phong chỉ cười ha ha. Quý, nào chỉ là rất đắt. Trước mắt một đài siêu mỏng hình tùy thân nghe giá cả vượt qua hôm qua đầu tiên biểu diễn xong thẻ 4 tiếng đạn máy cassette. Tùy thân nghe đầu tự cùng giảm sóc hệ thống đều là công nghệ cao. Trong nước không có sản xuất, toàn bộ nhờ Nhật Bản nhập cầu. Một đài liền muốn hơn 2000 khối, Mã Tịnh một năm tiền lương cũng mua không nổi nửa đài. Chuẩn bị bán mình đi. Tuổi trẻ nữ lao sư có khi đặc biệt chán ghét Chu Thanh Phong hí ngược cười. Mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này, khẳng định là đang giễu cật mình vớ ngớ ngẩn, đánh giá thấp sự vật nào đó giá cả hoặc độ khó khăn. Mã Tịnh không phục nói nếu là quá đắt, cùng lắm thì ta liền nuốt lời chứ sao. Nhiều lắm là cho thi đầu học sinh đưa một đài radio, radio tiện nghi chút. Chu Thanh Phong đùa đủ cái này, đơn thuần nữ lão sư, đảm nhiệm nhiều việc nói nói cho ngươi học sinh ta cho bọn hắn lưu thập đại tiểu mới nhất siêu hào hoa tùy thân nghe, chỉ cần có thể thi đậu trong chân học, phần thưởng của bọn hắn, ta bao hết." Mã tình nghe, hơi nhếch khỏe môi lên lên, muốn gửi lại nghĩ thật trọng. "Nam nhân này thật đúng là khí quyển." Chương 144, thôn Hải Hòa. Bị giới hạn chu Thanh Phong thuật chữa trị năng lực, mỗi ngày có thể xử lý nhưng thu về đồ bỏ đi cũng liền 10 cái. Hắn một bên tại thế giới hiện thực bán điện tử sản phẩm, còn muốn bận tâm tại dị giới thôn Hải Hòa. Đại chiến kết thúc về sau, Chu Thanh Phong tiêu trừ hết thảy đối thủ, chẳng những địa tinh nguy hiểm bị bỏ, liền ngay cả rừng rậm đen cả nhân loại điểm định cư cũng bị cưỡng ép chỉnh Vốn có điểm định cư đầu lính không phải bị giết liền bị khu trục. Thu hoạch được đại thắng Chu Thanh Phong trở thành rừng rậm đen bên trong không thể nghi ngờ nhân loại đầu lính cũng là duy nhất đầu lĩnh. Chu Thanh Phong mạnh như thác đổ thành lập quy phạm chế độ, Cụ thể tạm vụ lại toàn diện ném cho muốn phục quốc vệ lý ra. Công chúa điện hạ ngược lại là rất tình nguyện tiếp nhận chiến hậu chỉnh đốn làm việc, bỏ ra thời gian nửa tháng đến chính xác thống kê nhân khẩu cùng vật tư, khôi phục sản xuất cùng mậu dịch. Thôn Hải Hòa vốn là thú nhân cứ điểm, nội bộ công trình kiến thiết tương đương nát nhừ. Thời gian chiến tranh toàn bộ cứ điểm bị Chu Thanh Phong thanh đại hỏa đốt sạch sành sanh, con rệp, con rắn chuột toàn sông đời, chiến hậu vừa vận đại trùng kiến. Cái thứ nhất hạng mục chính là làm nhà, đào giếng nước, hủy đi tường cây, xây nhà vệ sinh. Vũ độc đầm lầy thôn dân đều là Chu Thanh Phong tử trung, đi theo thời gian dài, kinh lịch nhiều nhất, lực ngừng tụ tốt nhất. Nhóm người này ăn ngon uống ngon, còn có cơ bản chữa bệnh, tố chất thân thể đạt được cực lớn đề cao. Lấy bọn hắn làm cốt cán gây dựng thi công đội. Vũ gần chiến hậu đi theo giả sở trở về thành Hàn Phong, không bao lâu hắn lại bị Chu Thanh Phong lấy ngũ kim tệ một tháng lương cao mời trở lại, cũng từ thành Hàn Phong mang đến một nhóm công tượng. Nhóm này công tượng trên cơ bản cái gì sống cũng có thể làm, là điển hình đa tài. Chu Thanh Phong tiến hành tập quyền thống trị liền tất nhiên tập trung nhân khẩu. Quá khứ phân tán cầu sinh nhân loại điểm định cư hình thức không thích hợp điều động nhân lực vật lực, sẽ còn sinh ra quyền lực vấn đề phân phối, hắn muốn chính là một cái cũng đủ lớn tụ quần sinh hoạt sản xuất hệ thống. Có nhân viên kỹ thuật, có cốt cán lực lượng, còn có đại lượng giá rẻ sức lao động. Lại thêm đầy đủ lương thực cùng tài chính, kiến thiết kế hoạch rất nhanh liền bắt đầu thi hành. Quyết nghị hạ đạt ngày thứ hai, thôn Hải Hòa bên trong liền bắt đầu đào, đào đi phần cũ, mới quy hoạch bố cục một lần nữa kiến thiết. Khu dân cư, khuôn bán, công khu, quân doanh khu, nhà kho khu, khu hành chính, chim sẻ tuy nhỏ cũng phải ngủ tạm đều đủ, làng rất nhanh biến thành một cái công trường. Xây dựng cơ bản chuyện thứ nhất, xây nhà vệ sinh. Theo lý thuyết hẳn là trước tu ở phòng ở, nhưng Chu Thanh Phong chính là cùng nhà vệ sinh so sánh lên đỉnh, hắn tại vụ độc đầm lầy liền xây nhà vệ sinh, thú nhân cứ điểm cải thành thôn hài hòa về sau, vẫn như cũng là xây nhà vệ sinh. Bởi vì chỉ có trước xây nhà vệ sinh, mới tốt xây trên dưới hệ thống thoát nước. Xây xong hệ thống thoát nước, mới sẽ không để trong thôn biến thành bùn nhão hố, mới có thể an bài tốt đến tiếp sau quy hoạch, kiến thiết sinh hoạt sản xuất kiến trúc. Quá khứ người trong thôn muốn tiện, thật là tùy tiện tìm nơi hẻo lánh liền giải quyết. Chu Thanh Phong đối với cái này tuyệt đối không cách nào tha thứ, hễ lý dạ là một nước công chúa, đồng dạng không cách nào tha thứ. Hiện tại bất kể là ai, một khi bị bắt được tùy chỗ đại tiểu tiện, chí ít quất ba roi. Tại ảnh dẫn đội giám sát, lão bở gở trong một ngày bị bắt được hai lần. Câu tình đều vô dụng, Chu Thanh Phong tự mình ra quất, thông báo toàn thôn, không dung tình chút nào. Nguyên bản không ít người đối với cái này ôm lấy chỉ trích, chịu roi sau liền đều trung thực. Tại sao phải xê nhiều như vậy nhà vệ sinh? Lão bở đối với chuyện này là thật không hiểu trong làng có như vậy một hai cái địa phương a phần không phải tốt, thế mà còn đào nhiều như vậy. Dựa theo chu thanh phong quy hoạch, thôn Hải hòaa sẽ có 1.000 người thường ở nhân cầu cái này tại dị giới đã tính cái thị trấn hạt yêu cầu từng nhà đều có bồ cầu trong thôn còn cần có đại lượng nhà vệ sinh công cộng trên cơ bản mỗi trăm người liền có một nhà cầu tại kiếm cùng ma pháp thế giới cái này nhà vệ sinh mật độ thật sự là có chút cao nhưng Chu chuanh phong biểu thị tại nhà vệ sinh vấn đề bên trên chúng ta không thể ngay cả a Tam cũng không bằng a a Tam là ai không ai biết được lão bờ gở sáng sớm bị xây nhà vệ sinh tế hồ nào đánh thức trong làng thật tại xây nhà vệ sinh công cộng vẫn là phân nam nữ cái chủạ kia đây thật là lãng phí tiền A Lão bợ gở đối với cái này phi thường không hiểu, hắn đối xây nhà vệ sinh công cộng thôn dân nhìn hồi lâu, liền phát hiện đến giờ còn có người cho bọn hắn đưa cơm, bánh mì phối cây nấm rau quả canh, bao no. A, những cái kia lao công thế mà còn có phối bữa ăn. Bọn hắn ăn cũng quá tốt rồi. Lương Vũ Ý cũng không phải ghen tị, hắn là đối nhà mình tồn Lương có sâu sắc hiểu rõ ăn như vậy xuống dưới, không dùng đến một tháng tất cả lương thực đều đem tiêu hao hết. Trên công trường đã đảo cái hố, đơn sơ nhà vệ sinh công cộng mới gặp hình thức ban đầu. Đến giờ cơm thôn dân an vị đang đào ra đống đất bên trên, nắm lấy nướng xong bánh mì, vâng chén gỗ ăn canh. Đống đất bên cạnh là phá giải cũ cứ điểm sinh ra phế liệu, có thể lại lợi dụng liền dùng tới, không thể dùng muốn thanh trở đi. Toàn bộ lượng công việc không nhỏ, nhất định phải ăn cơm no mới có khả năng tốt. Loại khổ này sống việc cực rựi vào cái gọi là mạo hiểm giả là không được, nhất định phải dựa vào số lượng đông đảo phổ thông thôn dân. Vì để cho thôn dân phát huy ra càng lớn sức lao động, Chu Thanh Phong cố ý tạo dựng tập thể nhà ăn. Lao bở gỡ sáng trưa tối 3 bữa cơm cũng tại nhà ăn giải quyết, cái gọi là nhà ăn, chính là dựng lên 10 cái lò đất, dựng lên lò nướng, nồi lớn cùng nấu nước ấm, đắp lên điểm tránh gió tránh mưa lều cỏ tự. Dựng đen bên trong sản phẩm sắt rất đắt, chất lượng kém. Phong ăn nổi lớn ấm nước đều là chu thành phong từ thế giới hiện thực mang tới, bởi vì là thường ngày nhất định, những kim loại này đổ dùng nhà bếp luận võ khí càng có thể phát huy tác dụng. Vẹn vẹn là canh nóng cơm nóng liền mang đến lớn lao tiện lợi. Tập thể nhà ăn có thể tiết kiệm mỗi người thời gian, cái này để cao thật lớn lao động hiệu suất, cường hóa phân công xã hội. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, mỗi người cũng sẽ không tiếp tục là đơn độc cá thể, phải cùng những người khác phối hợp làm việc. Nhưng một cái nhân thể sẽ tới tập thể mang tới sinh hoạt tiện lợi, hắn liền không thể rời đi tập thể, cũng liền tất nhiên được tập thể chế ước. Tất cả mọi người muốn về đến tập thể phía dưới, phục tùng tập thể mệnh lệnh. Đây chính là Chu Thanh Phong thống trị phương pháp, đơn giản mà hữu hiệu. Lão Bở Gở an tập thể phòng ngăn điểm tâm, liền muốn đi hắn Ý quán đi làm. Nói đến có chút quá gì, quá khứ hắn tại Vu Độc đầm lầy không nhận quá thúc, tự do tự tại, nhưng hiện tại hắn vậy mà cam nguyện nghe theo Chu Thanh Phong thúc đẩy. Đánh bại Tà thần về sau, lão Bở Gở tinh thần đạt được rèn luyện. Càng thêm Chu Thanh Phong cung cấp rất nhiều kiến thức y học dẫn dắt trí tuệ, lão gồm thực lực tăng lên trở thành cấp 4 Vu Y, y hắn Vu Y top chế trở thành ý không còn là muốn làm gì liền làm gì. Nhìn như nhận chói buộc, nhưng Phong cũng không đối lão hạ đạt cưỡng ép mệnh lệnh, cho phép hắn tự đi. Nhưng thôn Hải Hòa có thể cung cấp an toàn mà tiện lợi sinh hoạt, còn có hơn 1000 người cần chữa bệnh phục vụ, ngược lại là hắn không thể rời đi thôn Hải Hòa. Chẳng những lão bở gở không thể rời đi thôn Hải Hòa, giờ ý nạ cũng không thể rời đi, Wigan cũng không thể rời đi, dù bị ổ cũng không thể rời đi. Nếu như trước đó phí chết, Luke, An Khang có thể hạ thấp tư thái, buông xuống quyền lực, tin tưởng bọn họ cũng đem không thể rời đi. Là tại hỗn loạn vô tự hoàn cảnh bên trong, khi một cái nhiều lắm là 2, 300 người tiểu đầu lĩnh vẫn là ở vào an toàn ổn định hoàn cảnh bên trong, vì hơn 1000 người cung cấp phục vụ, người khác nhau có khác biệt lựa chọn. Chỉ ít đối lao bở gỡ dạng này không có gì dã tâm người mà nói, cuộc sống bây giờ hiển nhiên càng tốt hơn một chút hơn. Chương 145, cải tạo. Cải tạo nhanh một tuần, làng bị làm hoàn toàn thay đổi. Bị tiêu hủy cũ kỹ nhà trệt bị đẩy nát, bắt đầu ở nguyên địa dựng lên 3 tầng phòng ở mới. Trong rừng rậm đất chống phi thường quý giá, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều thích hợp làm kiên thiết. Chu Thanh Phong thực lực còn chưa đủ lấy khai phát rừng rậm nguyên thủy, xuất vu tiết hẹn dùng đất, hắn yêu cầu phòng ốc nhất định phải là ba tầng. Kiến trúc như vậy tại kỹ thuật trên có nhất định phải cầu, bên ngoài quan thượng liền lộ ra phi thường cao lớn, đặc biệt dễ dàng mang đến cảm giác chấn động. Tu phục nhân tâm. Dương rẫm đen bên trong đầu gỗ còn nhiều, chỉ cần gia nhân công, vật liệu xây dựng cơ hộ không cần tiền. Nhân khẩu từ các nơi hội tụ, lúc đầu điểm định cư cũng bị Chu Thanh Phong hạ lệnh hủy đi di chuyển. Vẫn là đàm thôn hài hòa, nguyên bản di chuyển nhân khẩu đều lo lắng sinh kế. Nhưng đến trong thôn ăn một bữa có thịt có món ăn cơm no, mọi người lo nghĩ ngược lại là bỏ đi không ít, vui vẻ gia nhập vào kiến thiết trong đội ngũ đi. Dương dầm đen cư dân phẩm hạnh là thấp kém một chút, có thể ăn khổ chịu đựng vất vả lại là không lời nói. Chỉ cần tổ chức tốt, lao động hiệu suất rất cao. Bình thường nhà bằng gỗ che lại cũng đơn giản, tất cả thôn dân ăn no rồi đều là thuần công có đầy đủ khích lệ cùng cổ động, mọi người đối với kiến thiết gia viên mới có một loại mãnh liệt nhiệt tình. Chu Thanh Phong thành lập xong được nhà vệ sinh, mở đào giếng nước, quy hoạch con đường, thậm chí còn bao quát cống thoát nước cùng bài ô quản. Hắn vì thế tại phiến bùn bên trên vẽ rất nhiều bản thiết kế, tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều hiểu sau này làng sẽ là bộ dáng gì. Lão kỹ sĩ Natse nắm trong tay lấy một cây tinh cương chế tạo lưỡi cưa, vừa mừng vừa sợ. Hắn là quen thuộc bằng sắt vũ khí cùng công cụ người, biết rõ chất lượng tốt vật liệu thép giá trị. Hiện trong tay hắn căn này lưỡi cưa khinh bạc cứng cỏi, lưới giao tôi vào nước lạnh, tính năng cực dai, thực sự khó được. Tốt như vậy lưới cưa, bác địa căn bản không gặp được. Địa phương nghèo, ngay cả cái thép tốt tượng cũng không tìm tới. Người có năng lực đều sẽ hướng ra ngoài chạy, không có năng lực mới lưu lại. Tại vẩn thế giới, phương nam đem băng nguyên dãy núi cái này một mạnh coi là hoang man chi địa, cũng là bởi vì nơi này tìm không ra cái gì thế lực cường đại. Lao kỵ sĩ trước mặt là nguyên một dương rưỡi cưa. Các thôn dân đem những này lưới cửa lắp ráp thành cái cưa, dùng để ra công vật liệu gỗ. Chỉ là nhiều như vậy lưới cửa, tại thành Hàn Phong một cây đều nuốt 6 7 tệ. Một dương rưỡi liền muốn 6 70 kim tệ. Tại công cụ sản xuất bên trong cái cơ thế nhưng là không tầm thưởng phát minh có nó nhân loại đối tài liệu ra công năng lực thực hiện số lượng cấp tăng lên quá xa xỉ dạng này làm mấy ngàn kim tệ cũng không đủ xài lao kỵ sĩ đương nhiên biết rõ yêu lương công cụ mang tới ưu thế nhưng cái này phía sau chính là hào hảo như nước chạy tiêu hao tiền tài hắn lại nhìn chu thanh phong vẽ ra quy và đồ. người còn muốn xây tử quán đương nhiên ta muốn xây bổ sung rừng chân cùng ăn uống công năng từ quán dạng này có thể thông quah phục vụ đến hấp thu đại lượng nhân khẩu xúc tiến có nghề nghiệp đối với rừng dầm đen loại này không có gì sản xuất địa phương quỷ quái cũng chỉ có thể dựa vào nghề phục vụ để sinh tồn. Victor, ta không biết rõ lời của ngươi nói. Cái gì nghề phục vụ? Ngươi xây tiểu quán còn muốn kiếm tiền hay sao? Ai sẽ đến người nơi này uống rượu rừng chân a? Chỉ có sống không nổi người mới sẽ đến dừng đậm đen liều mạng, đây là toàn bộ bắc địa nghèo nhất địa phương. Lao kỵ sĩ đối Chu Thanh Phong quy hoạch là vạn phần không hiểu, hắn cảm thấy tuổi trẻ thủ lĩnh hẳn là dẫn mọi người nhiều đốn cây nhiều đi săn nhiều khai thác mỏ, lợi dụng những này sơ cấp nguyên vật liệu tiến hành ngoại thương. Nhưng Chu Thanh Phong đối với cái này không có chút nào động tác, liền một lòng một dạ cải biến làng. Hiện tại hắn còn muốn xây tử quán, một xây chính là một cái vẫn là cái gì đồng thời công trình bổ sung 20 cái khách phòng, 2 kỳ mục tiêu 50 cái khách phòng cỡ lớn tử quán. Đúng là mẹ nó gặp quỷ, xây nhiều như vậy phòng ở cho quỷ ở a. Có tiền chẳng lẽ giống như nhiệm vụ này tính a. Chu Thanh Phong không đơn giản xây tử quán, hắn còn xây rèn đúc trận. Không phải tiểu đà tiểu nháo tiệm thợ rèn a, là đường đường chính chính cỡ lớn rèn đúc trận. Rèn đúc nguyên liệu liền đến từ quận sắt cốc Đào Khang Thành, nhiên liệu là vu độc đậm lợi phát hiện than đá. Cái này sẽ là tôn hòa chủ cổ sản nghiệp, đem cung cấp mấy trăm cái có nghề nghiệp vị. Giếng này cái rèn trận liền đầu tư hơn ngàn kim tệ từ thành hàn phong chuyên môn mướn cái người lùn đến đốc xe, hơn 100 tên vũ trang người hầu đội nề khi tở rèn. Người lùn tiền lương chính là 10 kiếm tệ, sự sốt hấp dẫn rất nhiều nghèo túng gò núi người lùn đến nhận lời mời. Chu Thanh Phong hoa vàng dòng bạc trắng công nhân làm thuê làm việc còn bao ăn ngủ, toàn bộ rừng rậm đen người đều vui lòng đến kiếm một bút. Liền ngay cả rừng rậm đen bên ngoài thành hàn phong đều không ngừng có người đến đây đầu nhập vào, nhưng lão kỵ sĩ lại cảm thấy dạng này dùng tiền không lâu dài. Hugo, ngươi này phí, nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ tiêu hết. Ngươi chẳng lẽ chính là vì rừng rậm đen đám người xây một cái mới làng? Cho nên lung tung viện cái cớ cho mọi người đưa chỗ tốt sao? Lão kỵ sĩ trầm tư suy nghĩ vài ngày, kém chút hoài nghi Chu Thanh Phong là cái thế nhân. Chu Thanh Phong lúc này lắc đầu tặng không chỗ tốt. Người suy nghĩ nhiều, ta là vì hấp dẫn càng nhiều ngoại lai du khách cùng mạo hiểm giả làm chuẩn bị mà thôi. Người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lô vốn. Chẳng những không lô vốn, ngược lại còn đem kiếm lợi lớn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu không phải được chứng kiến Chu Thanh Phong các loại thủ đoạn, lão kỵ sĩ đều muốn cho rằng nhà mình đầu lĩnh đã điên rồi. Nhưng hắn nhìn không thấu những thủ đoạn này dù ý, chỉ có thể để công chúa điện hạ tới khuyên nói. Vào đêm lúc Chu Thanh Phong điểm ngọn đến ngay tại bậc địu. Emily dạ gõ mở cửa phòng của hắn, trực tiếp ngồi vào trước mặt hắn, hỏi với to: "Ngươi đang làm cái gì?" "Ta đang đọc sách, cỡ nhỏ luyện sắt lô sổ tay, giản dị rèn đúc thiết bị. Đây đều là chút tính kỹ thuật thư tịch, ta đều dự định học." "Bất quá nói thật, ta không hiểu nhiều lắm. Ta cảm thấy lấy chính mình có phải hay không hẳn là đi trước đọc luyện kim phương diện chuyên." Emily dạ tựa hồ không đang nghe Chu Thanh Phong. Nàng lại thuận miệng hỏi: "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy chất lượng tốt công cụ? Ta còn chứng kiến ngươi cho lão bà gỡ không ít dự phẩm, người trong thôn cũng than thở nói sau khi dùng qua hiệu quả phi thường tốt." Ta lưu ý một chút người trong thôn hiện tại khí sắc đều thật to đổi mới dù bị ồ nói với ta quá khứ tầng dưới chốt dân đen rất dễ dàng bởi vì một trận bệnh nhẹ liền tử vong thì như tiêu chảy nhưng hiện tại loại tình huống này cơ hội giải tích ta quá khứ tại ổ sở công quốc chưa hề tiếp xúc qua tầng dưới trong người nhưng là sẽ kỵ sĩ lại hiểu rất rõ hắn nói mình trong trang viên liền thường xuyên phát sinh tá điển bởi vì chết bệnh von sự tỉnh nếu như có thể cải thiện loại tình huống này mỗi một cái quý tộc đều sẽ rất cao hứng người biết vị diện tại sao biết phụ thân ta liền đã từng có một viên là hoa mấy vạn kim tệ từ một chuyển kỳ vu sư trong tay mua Nó kết nối bóng ma giới, phụ thân ta thường xuyên dùng nó triệu hoán âm ảnh sinh vật đến trợ chiến. Công chúa Điện hạ đối với đa nguyên vị diện cũng không lạ lẫm, Chu Thanh Phong cũng liền tốt giải thích ta cũng có kết nối vị diện khác phương pháp. Eddie Dựa nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Thanh Phong có được một viên vị diện thạch cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hắn không có mới gọi người kỳ quái đâu. Bất quá công chúa Điện hạ muốn hỏi không phải cái này. Ngươi hiện tại tốn tiền nhiều như vậy đóng phòng xây làng, thật không lo lắng sẽ lố vốn sao? Chu thanh Phong biết công chúa Điện hạ lo lắng cái gì, ta gần nhất an bài lao lực thanh lý thông hướng thành con đường, ngươi biết ta. Eddie đầu. Ta vẫn còn đang đánh tạo xe ngựa, dự định khai thông mỗi ngày ban một tiếng về thành Hàn Phong nhanh gọn giao thông. Người cũng biết ta. Hệ Ly Dạ vẫn gật đầu. Toàn bộ Bắc Điệp Mạo Hiểm Giả có bao nhiêu? Bác Điệp là cái rộng rãi khái niệm, rừng rậm đen cùng thành Hàn Phong đều chỉ là trong đó một bộ phận. Khu vực này nhân khẩu không nhiều, kinh tế là hậu, nhưng mạo hiểm giả tỷ lệ lại cực cao. Tất cả mọi người nghèo muốn chết, ra liệu mạng người liền đặc biệt nhiều. Hệ Ly Dạ suy nghĩ một chút, chỉ có thể cho ra đại khái số lượng đại khái 2 và đi, có lẽ càng nhiều. Ngươi cảm thấy những người này sẽ đối tinh linh di tích cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên Dương dẫm đen ngân diệp thành quá có tiếng, ai không muốn đến kiếm một bút. Chu Thanh Phong ha ha cười nói có cái gọi California địa phương, đã từng thừa thai Hoàng Kim, hấp dẫn vô số dân đái vàng dây vào vật khí. Số ít người phát lứa tải, nhưng phần lớn người lại mất cả chì lẫn chài, bởi vì Hoàng Kim không phải tốt như vậy đãi. Nhưng có một loại người lại kiếm lời lớn, chính là phục vụ những cái kia dân đãi vàng thương nhân. Dương dẫm đen tinh linh di tích chính là như thế cái đại kim mỏ. Nhưng khai thác mỏ vàng lại nguy hiểm vừa cơ khổ, chúng ta tại sao phải đào vàng đâu? Trừ phi có một khối đại kim tự xuất hiện. Chú Thanh Phong tiểu dung giống như trong đêm tối quan mang, Đệ hãy lui dạ tinh thần bồng lòng, mấy ngày lo nghĩ nháy mắt tan dã, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng. Nàng hỏi ngươi, ngươi không nghĩ độc chiếm tinh linh di chỉ, còn nguyện ý đem mở ra đến? Chu Thanh Phong thần sắc yếu ớt, ta kỳ thật muốn để những mạo hiểm giả kia đến cho ta khai phát rừng rậm đen. Chương 146, chất vật. Thông qua lớn làm kiến thiết, thôn Hải Hòa chính từng bước trở thành một cái tự mang phục vụ tính chất rừng rậm cộng đồng. Chu Thanh Phong thông qua cung ứng xung tốc độ ăn, cải tạo sinh hoạt điều kiện biện pháp, thành công đem khẩu Cái này chứng minh một sự kiện, chỉ cần tổ chức tốt, hàng thấp nhất dân đen cũng có thể phát huy cường đại tác dụng. Cùng lúc đó, Dương Dậm đen trố sâu đi tới một chi trật vật không chịu nổi đội ngũ. Thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch, cấp 7 luyện kim thuật sĩ, pháp gì các hạ mang theo 5 6 người đội ngũ thoát đi điệu tình truy sát, tới lúc gấp rút các hy vọng đạt được tu trình. Luyện kim thủ tịch tình trạng thật không tốt, hắn kia thân đắt đỏ áo thuần pháp bảo thành phế phẩm trang phục căn mày, bên hông quyển chụp túi giống tuyết, trong tay pháp trượng tiêu hao hoàn tất, này lại ngay cả làm cái quải trượng dùng đều làm không được. Trong đội ngũ có vũ sư, có chiến sĩ, có du hiệp, có đạo các loại nhân thủ, nhưng hiện tại tử thương hơn phân nửa. Còn sống từ lâu tinh lực tấn lại ngay cả miệng nước nóng đều không có. Tiết tế không phải trong chiến đấu mất đi, chính là tiêu hao hầu như không còn. Giác Luyện Kim thủ tịch đem mình học đồ hô tới chúng ta hiện tại không thích hợp trở về thành Hàn Phong. Người tại rừng rậm đen chờ đợi một đoạn thời gian, có thích hợp chỗ đặt chân sao? Vũ sư học đồ tình trạng so với mình lao sư còn hỏng bét. Hắn nửa gương mặt cháy đen, trên thân mang thương, một chi tay dán tại trên cổ, mọi mệnh đi đường đều khó khăn. Dưới mắt tình trạng xác thực không có cách nào trở về thành Hàn Phong, thế nhưng chính vì vậy, hắn càng hận chính mình lão sư. Bởi vì phạt gì các hạ là đến kiếm tiền nghi. Ta thần sĩ dịch bị chạy về Thần Quốc, địa tinh toàn diện quấy nhiễu bị hoàn toàn thất bại, rừng rậm đen lại khôi phục lại hoàn toàn vô tự trạng thái. Nhưng Chu Thanh Phong tuyên truyền tinh linh ngân diệp thành tin tức vẫn là chuyển ra. Gia sở ẩn tụ mệnh giúp Chu Thanh Phong bán đi đến từ Tinh Linh nhà giam ác ma vật phẩm. Cá nhân hắn thực lực có hạn, chỉ có thể mời mình lao sư pháp giị hỗ trợ. Nhưng vị này luyện kim thủ tịch nghĩ tới lại là lập tức tổ chức một chi đội thám hiểm, đi tìm thần bí ngân diệp thành. Pháp giị đối với mình thực lực rất có lòng tin, vô sư tại thám hiểm tìm bí phương mặt thế nhưng là có thiên nhiên ưu thế. Nhưng rừng đen ác liệt tình trạng vượt xa khỏi pháp giị mong muốn. Đang chơi đùa một tháng sau Hắn nhào cái thổ đầu cho mặt, đại bại mà về. Vừa mới qua đi di tích mạo hiểm, hoàn toàn là một trận tai nạn. Đầu tiên chính là tiếp tế, mười mấy người đội ngũ, mỗi người một con ngựa. Nhưng cao phụ trọng tình huống dưới, một con ngựa có thể ăn mất 5 nhân khẩu phần lương thực. Pháp gì nghĩ đến trận này tham dò sẽ không quá lâu, nhưng hắn sai. Kết quả chính là ngựa mang theo tiếp tế đều không đủ lấy cho nó ăn no nhóm chính mình. Trong rừng rậm hoàn cảnh quá mức phũ tạm, ngựa tác dụng cũng kém xa tí tấp mong muốn. Vước bỏ mã tiến nhập về sau, thương vong liền xuất hiện. nhắc nhở qua mình lão sư, tinh linh di tích xung quanh có đại lượng quái vật, nhất là điệu tinh đặc biệt nhiều. Nhưng pháp dị nhưng căn bản không có đem sắc đáng chuyện, cảm thấy một phát hỏa cầu thuật là đủ đem những cái kia ra xanh quái dọa chạy, không có chút nào danh khí to. Hugo đều có thể đánh bại điệu tinh tắt mãn sạ mạn suất linh đại quân. Hắn nhưng là phù thủy cấp 7, không có đạo lý làm không được. Kết quả đây, pháp dị ngay cả tinh linh di tích bên cạnh đều không có đụng, dòng giám một tháng mạo hiểm tất cả đều là đang cùng điệu tinh chiến đấu. Tất cả tử thương đều đến từ cái này chút không đáng chú ý ra xanh quái. Bọn chúng giấu ở trên tán cây, trong ngùi cỏ, nước bùn bên trong, vị vện tại ngươi không nghĩ tới chỗ trốn. Bọn chúng còn ám hiệu dùng độc tiễn, cảm mấy Mai phục các loại thủ đoạn chế tạo phi thức, khó lòng phòng bị. Vừa mới bắt đầu thời điểm, một phát hỏa cầu thuật quả thật có thể đưa đến tốt đẹp chấn nhiếp hiệu quả. Đám điệu tinh sẽ trốn giống con thỏ đồng dạng nhanh. Nhưng theo thời gian chuyển dời, những này xảo trá mà vụng về sinh vật dùng sinh mệnh làm đại giá, tìm ra đối phó kẻ ngoại lai like biện pháp. Ra xanh quấy nhóm vô cùng vô tận, giết không thắng giết, thẳng đến đem pháp dị bọn người kéo đổ. Bọn chúng thậm chí sẽ dùng đồng loại làm dụ, cố ý hấp dẫn hỏa thừa dịp con là sơ phát động Một tháng thời gian bên trong, trước 10 ngày đều là pháp dị người chiếm hết ưu thế. Nhưng khi hắn nhóm phát giác mình tiếp tế sắp hao hết chỉ có thể rút lui lúc, liên tục không ngừng công kích xuất hiện. Đây khắp núi đổi địa tinh giống như thủy triều xuất hiện, làm sao cũng giết không hết. Bọn chúng giống như trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật, không sợ hãi, chỉ biết là ô khắc ô khắc xông lên. Trừ địa tinh, còn có hùng địa tinh, tích địch nhân, sải lang nhân, cầu đầu nhân xuất hiện. Cái sau càng thêm âm hiểm xảo trá, cũng càng khó đối phó. Những quái vật này thích hướng rừng dẫm đen hoàn cảnh, xuất quỷ thần, giết chi không hết. Pháp gi đội ngũ tiến vào rừng dẫm thường có mười người. Trơ bọn hắn ra lại chỉ còn lại có 5 6 cái vết thương trọng chất, bụng đói kêu vang người đào vong. Cái khác đều nhét vào mênh mông vô bờ trong rừng rậm. Tất cả mọi người tinh bị Lữ Tấn. Gia Sơn nói cách chúng ta gần nhất chính là cho Vũ bùn, nhưng cái kia điểm định cư bị hủy diệt. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đi thú nhân dương địa, bây giờ gọi thôn Hải Hòa. Hắn luôn ngữ cung kính lại sâu sâu túi đầu xuống, bởi vì phạm gì làm bữa để hắn chịu nhiều đau khổ. Thật vất vả chuẩn tới, trong đội ngũ tất cả mọi người trèo chống đến cực hạn. Gia Sơn nói muốn đi Tôn Hải Hỏa, không ai có ý kiến, nhưng chính là không biết còn có thể hay không kiên trì. Thật tha thất thèo đi đường này. Một đoàn người đi đến cái chỗ ngã ba. Trời sắp tối rồi, nhưng khoảng cách mục còn có mấy cây số đường đâu, trong rừng rầm mấy cây số, nhưng là muốn đi cực kỳ lâu. Ban đêm rừng rậm đen vô cùng nguy hiểm, trong đội ngũ lại dâng lên không khí khẩn trường ai cũng không muốn tùy tiện tạm trại. Liền lúc này, chỗ ngã ba chạy qua một cỗ xe ngựa bốn bánh, xe ngựa toa xe ngồi lấy rất nhiều hoàn thanh tiếu ngữ mạo hiểm giả. Đây là có chuyện gì? Thể lực hao hết những người chạy trốn lốc cốc đứng tại ven đường, đều không rõ rừng rậm bên trong làm sao lại xuất hiện một màn như thế. Ngược lại là lái xe mã phu vung đi ngang qua lúc, lớn tiếng hô câu ngồi xe sao? Một ngân tệ một vị Đoàn thể mua phiếu có ưu đãi. Các ngươi là trên nửa đường xe, tính nửa giá tốt. Hai cái ngân tệ liền đem các ngươi mang đến thôn hài hòa. Trong thôn có tự quán, có khách phòng, có nước nóng, có mỹ thử. Xem ra các ngươi tựa hồ còn cần thầy thuốc. Không quan hệ, trong thôn mặc dù không có mục sư, nhưng có vui Y Điệp. Mã Phu đắc ý xoa xoa tay, thanh âm to ta nói các vị lao ra, còn do dự cái gì? Chỉ cần các ngươi chịu dùng tiền, trong thôn ngay cả nữ nhân xinh đẹp đều có. Thế nào? Mau lên xe đi. Những người chạy trốn còn tại sững sờ, trầm kinh rừng rậm bên trong toát ra như thế cái tình trạng, tương phản cũng quá lớn. Pháp gì quay đầu đi xem học sinh của mình ra sợn liền vội vàng hỏi là với Hugo thôn hài H Đúng vậy à chính là lúc đầu thú nhân cứu điểm hiện tại đổi tên các ngươi có đi lên hay không không được ta có thể đi đây chính là rừng dầm đen duy nhất xe ngựa bỏ qua cũng chỉ có thể trong rừng drầm qua đêm mã phu dục ngựa do roi làm bộ muốn đi gấp ra sợn không chịu nổi hắn là vu sư không phải chiến sĩ thể lực đã sớm hao hết hẳn không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi chính hắn bỏ tiền để đội ngũ người chen lên xe trong xe chen không hả chỉ có thể hoặc hai cái lại phân hai cái đi cùng xa phu chen một chút Vũ sư học sinh cùng mình lao sư chen vào toa xe, đầy xe toa người đều sững sờ nhìn xem bọn hắn. Sư đổ hai người đều mẹ không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là có người chủ động hỏi nhìn các ngươi bộ dạng này, có phải là đi thăm dò tinh linh di tích ngân diệp thành? Sư đổ hai cái hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không cách nào giấu giếm. Dạ Sơn gật gật đầu ừ âm thanh xem như thừa nhận. Hoa, trong xe nguyên bản liền vô cùng náo nhiệt, một tiếng này ân càng là đốt lên các hành khách cái tình. Liên tiếp vấn đề theo nhau mà tới. Dạ Sơn không thể không đơn giản trả lời vài câu. Di tích là thật. Đương nhiên. Rất nguy hiểm sao? Cái này không nói nhảm sao? Có rất nhiều điệu tinh cùng cái vận, đúng hay không? Đúng thế. Người chết sao? Chúng ta đồng đội chết hơn phân nửa. Nghe giọng Sở Miêu Tả, toa xe bên trong các mạo hiểm giả càng lớn tiếng ồn ào. Xem ra chúng ta lựa chọn mua ngân diệp thành thám hiểm gói quà lớn là hoàn toàn chính xác. Bằng không mà nói, tùy tiện tiến vào một cái lạ lẫm địa vực đi thám hiểm, kết cục liền cùng chi đội ngũ này đồng dạng. Đúng a, đúng a, tại sao phải tiết kiệm tiền đâu? Nghĩ thám hiểm liền không thể tiết kiệm tiền a, nhất là công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt, đây là thiết luật. Mọi người nhìn xem, đây chính là máu giáo huấn a. Xem ra thôn Hải Hòa vẫn là rất đáng được vừa đi tiền này hoa phi thường giá trị. Chủ đề đến cuối cùng đã là toa xe bên trong một nhóm người nội bộ thảo luận. Mọi người thấy Pháp Dị tiểu đội tao lộ đều rất hài lòng mình trước đây không lâu làm ra quyết định. Nhưng làm thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch, Pháp Dị các hạ hiển nhiên không vui lòng dạng này bị người bình luận. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi câu ửng, cái gì gói quá lớn? Chương 147, khiến cho cùng game online giống như trước khi trời tối, Pháp Dị một nhóm đến thôn hài hòa. Tối như bưng làng, nhìn xem cũng phổ thông, ngay cả tường vây đều không có, chỉ có một vòng hàng rào gỗ cách ly trong ngoài. Cửa thôn có võ trang đầy đủ nhân viên phiên trực, bất kỳ cái gì tiến vào trong thôn người đều nhất định phải nghiệm chứng thân phận. Mua ngân diệp thành thám hiểm gói quả lớn người đều nhận lấy nhiệt tình hơn nền, rất nhiều mặc chỉnh tề người phục vụ sẽ cao giọng gọi tên, hô to một tiếng nào đó nào đó nào đó các hạ giá lâm. Phần này nghi thức hóa đặc biệt lễ ngộ sẽ để cho kẻ ngoại lai like rất cảm thấy thân thiết. Nào đó nào đó các hạ có lẽ chính là cái khắp nơi lang thang thẳng xui xẻo, nhưng chỉ cần dùng tiền, cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tại thôn Hải Hòa trở thành lão gia. Cái này cùng một ít không thể miêu tả phong tục cửa hàng đồng dạng, có khách đi ngang qua cũng phải gọi một tiếng lão bản, tiến đến chơi ạ khách nhân thời điểm ra đi còn muốn hô một tiếng lão bản, nhớ kỹ lần sau lại đến. Hộ khách thể nghiệm nhất định phải tốt, dù sao hô vài câu lại không phí sức khí. Pháp Dĩ rất hoài nghi trong thôn cái gọi là người phục vụ chính là vừa mới rửa sạch sẽ đám dân quê dân đen, mặc dù cái sau nhìn ra dáng, nhưng khó nén vóc người khô gầy cùng thực chất bên trong thô tục. Pháp Dĩ mệt mỏi, không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Khi hắn đi theo dòng người đi về phía trước, lại có người ngăn lại hô tiên sinh, người là trên nửa đường xe, không có mua chúng ta gói quả lớn phục vụ a. Cản đường chính là cái dáng lùn tôn dân Mà hàng này bình thường căn bản không có tư cách cùng thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch nói chuyện, liền đối xem cũng không thể. Phạm gì các hạ vung tay lên liền có thể để hôi phi yên diệt, hắn rất không cao hứng mình bị ngăn lại. Dạn Sơn từ sau trên đầu đến, thấp giọng nói ra thân phận của mình. Cửa thôn phiên trực nhân viên ngược lại là biết hắn, cũng liền chuẩn bị cho qua. Nhưng giả Sơn lại thấp giọng hỏi cái này gói quả lớn là chuyện gì xảy ra? Phiên trực nhân viên giải thích nói để cho tiện ngoại lai like mạo hiểm giả tốt hơn đi thăm dò không biết, thôn chúng ta đẩy ra một đầu long hậu cần phục vụ. Đầu tiên chính là xe ngựa đưa đón, đã tiết kiệm thời gian lại miễn đi quý khách một đường mệt rộng được khen ngợi đến Tôn Hải Hỏa cũng không cần sầu, toàn bộ ngày quản gia thức phục vụ, người hầu gọi lên liền đến. Ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp tế, hết thảy vụn vặt làm việc đều có thể giao cho chúng ta để hoàn thành, các mạo hiểm giả có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào khẩn trương kích thích di tích thăm dò bên trong đi. Ngoài ra chúng ta còn đẩy ra gói quả lớn Tôn Hưng bản, chỉ cần nhiều trả một chút tiền, có thể có mỹ lệ hầu gái cung cấp đêm khuya phục vụ, còn có kinh nghiệm phong phú dẫn đường dẫn đầu tiến vào rừng rậm đen. Đối với một ít không thích trực tiếp chém chém giết giết khách quý Chúng ta còn cung cấp thay mặt đánh nhiệm vụ, chính là tổ chức một chi cường lực mạo hiểm đoàn, buổi tiếp khách quy đến rừng rậm đen bên trong đi gặp một fan, cam đoan kích thích lại an toàn. Trước mắt gói quà lớn khai thác bao tháng phục vụ, tân thủ bản đặc biệt ưu đại giá chỉ cần ngũ kim tệ, tôn hưởng bản vì 20 kim tệ, khách quý bản vì 100 kim tệ. Nếu như liên tục bao tháng, còn có thể đánh giảm giá. Lần này giải thích nói đơn giản sáng tỏ, Dạ sờn không cần nghĩ đều biết là ai chủ ý hắn đối với cái này chỉ có thể cảm thán, Victor tên kia trong đầu là thế nào nghĩ? Ta trong rừng rậm đen kem chút ngay cả mạng sống cũng không còn, hắn lại tại trong làng năm kiếm tiền. Luyện Kim thủ tịch chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng nghe vài câu cũng ý thức được thôn hài Hòa không giống bình thường. Hắn nghi ngờ hỏi có người đến mua các người gói quà lớn sao? Đương nhiên là có. Phiên trực nhân viên hưng phấn hô cái này phục vụ vượt quá tưởng tượng được hơn nên, nhất là khá là rẻ tân thủ gói quà lớn, chỉ cần 5 cái kim tệ liền có thể giảm bất thăm dò quá trình bên trong rất nhiều phiến phức. Chúng ta chuyên môn phái người đến bắt địa từng cái thành thị đi tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều khách quý đến dừng đệm đen thám hiểm. Hiện tại làng kiến thiết vẫn chưa xong tất, nhưng tất cả khách phòng toàn bộ mãn, rất nhiều người chỉ có thể ở Nhưng vẫn là có rất nhiều người không ngừng chạy đến. Cảm giác đây là một món làm ăn lớn. Pháp Dĩ tùy tiện tính một cái, một tân thủ bán gói quả lớn liền bán ngũ kim tệ. Nếu là có 100 người mua, chẳng phải là liền có thể kiếm 500 kim tệ. Dù là đối sạch chi phí, thuần lợi nhuận cũng sẽ không ít hơn một nửa. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Pháp Dĩ tại thành Hàn Phong khi luyện kim thủ tịch, có thể kiếm tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn kế hoạch sau không chỉ có gây người, quay người đối học sinh Dạ Sởn nói ta nhớ được ngươi đã nói, cùng rừng rậm đen đổ nhà quê có chút giao tình. Dạ Sởn cũng chính kinh ngạc tại Thành Phong thiên tài ý nghĩ cùng đại thủ Bút. Bị Pháp Dĩ hỏi, trong lòng của hắn không khỏi đoán thầm nói hiện tại mới đến hỏi. Ngươi sớm làm gì đi? Nếu là thăm dò di tích trước nguyện ý nghe ta nói vài câu, đâu chỉ tại khiến cho thảm như vậy. Vũ sư học đồ thừa nhận mình nhận biết chút rừng rầm đen người cầm quyền, cũng đã nói mấy cái đầu lĩnh danh tự. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu trước mắt danh tiếng thịnh nhất Victor Hugo. Pháp dị ân âm thanh, nói câu có lẽ ta nên gặp một lần vị này sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Xong về sau hắn còn tăng thêm câu đã ngươi ở đây nhận biết người, cho ta muốn một phần tôn hưởng bản gói quá lớn. Luyện kim thủ tịch nói xong liền khoát khoát tay, gọi tới trong thôn người hầu, hỏi tham đêm nay sẽ có dạng gì sinh hoạt lễ ngộ, cùng có bao nhiêu làm bạn hầu gái có thể chọn lựa sờn ở phía sau tức giận trực ma nha nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể bỏ tiền thanh toán trả tiền vu sư học đồ cũng là hiếu kỳ vào thôn muốn nhìn một chút chu thanh phong đến cùng đem cái này thôn tự kiến thiết đặt làm cái gì bộ dáng mỗi cái vào thôn người đều sẽ có cái thôn dân dẫn đường tốt xấu nói cho ngoại lai khách nhân hẳn là trong thôn như thế nào sinh hoạt chí ít đừng tùy chỗ đại tiểu tiện bị nắm lấy sẽ chịu roi làng diện tích lớn rất nhiều kế hoạch xong con đường bên trên cắm bó đuốc, thuận tiện chiều sáng đầu tiên bị xây xong chính là trong thôn thử quán danh tự lấy rất có nơi đó đặc sắc lá cốt đầu từ quán đẩy cửa đi vào chính là quậ quẩn nhiệt lực luôn ra Tiểu quán bên trong tụ tập hơn trăm người, rộng lượng trong không gian 7 xuống 30, 40 tấn cái bàn. Bốn góc lò rỡi trong tường đốt lửa, nhiệt khí thông qua dự thiết khói đạo, vì toàn bộ tiểu quán tăng nhiệt độ. Tiểu quán người phục vụ đều là quá khứ thôn dân, đối với như thế nào hầu hạ người còn không thế nào tinh thông. Lương Cao từ thành Hàn Phong mời tới nữ chiêu đại viên ngược lại là mặt Thành Lương, không ngừng bưng rượu bốn phía xuôi qua. Ngẫu nhiên có người không thành thật, các nàng hoặc là cao giọng mắng to, hoặc là trực tiếp nâng cốc nước xối đến đối phương trên đầu. Nếu có người nào quá mức, tọa trấn quẩy ba nữ giờ nạ sẽ hóa thân cư hùng, những cái kia gây chuyện giã hỏa như thế nào là người. Lao Laotina. Bất kể như thế nào tưởng tượng, Dạ Sơn đều không thể đem tình hình trước mắt cùng một tháng trước còn gần như hủy diệt nguy hiểm thú nhân cứ điểm liên hệ tới. Người nơi này giống như đều quên trận kia đáng sợ phân tranh, ngược lại bắt đầu tận hưởng lạc thú trước mắt. Ha ha, Na. Dạ Sơn đi vào quầy ba trước, hướng cô nô trang kiện nữ giờ ủy chào hỏi người sao lại thế. Ở nha, Dạ Sơn. Ngươi rốt cục trở về. Nạ cười ha ha, đưa tay vô vô vũ sư học đồ bà vai tiểu quán quá loạn, nơi này nếu là không có có thể đánh trấn không dùng đến một khắc đồng hồ liền sẽ loạn thành một bầy Nạ đang khi nói chuyện, liền có hai bàn người uống nhiều quá tại cái nhau. Bọn hắn nghĩ cầm lên cái bàn, liền phát hiện tất cả cái bàn đều là cố định tại mặt đất, thế là chỉ có thể dùng nắm đấm cùng răng chào hỏi đối thủ, ở giữa sen lẫn chào hỏi đối phương ra thê ông ngôn ngữ. Haha, các ngươi đang làm gì? Muốn ta cho các ngươi tỉnh táo một chút sao? Nữ giờ ỷ trùng điệp vỗ quẩy ba mặt bàn, bị một tiếng ngâm cốc quán khách nhân đều dọa sợ. Toàn bộ tiểu quán vang lên cười ha thanh âm, bởi vì đánh nhau hai nhóm người nhận sợ. Nạ quay đầu, đối Giản Sơn hỏi chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Giản Sơn lại thở dài nói Victor làm coi như không tệ, hết sức tân kỳ. Ta liền xui xẹo bị ép đi một chuyến rừng rậm. Lão sư ta cũng tới, muốn gặp hắn một chút. Nhắc nhở một chút Victor, lão sư ta cũng không phải người tốt, hắn đến từ thành Hà Phong. Na ha ha cười không ngừng, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ thông báo cho hắn. Bất quá từ trước mắt đến xem, không ai có thể từ Victor trên tay chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Người lão sư cũng sẽ không ngoại lệ.